Chương trong mấy chục năm này đấu khí đại lục ngày càng nữa trở nên đặc sắc các loại thiên tài xuất hiện lớp lớp kinh diễm thế nhân nhưng mà dù hậu nhân như thế nào vẫn ra vẻ yếu kém vì trên đỉnh đầu của bọn vẫn tồn tại một đạo thân ảnh viêm đế tiêu viêm vị nam nhân năm đó đã một tay đánh bại hồn đế cứu vớt toàn bộ trung châu tạo nên một đấu khí đại lục trí cường hôm nay tuy nói trong những năm này thân ảnh của hắn không còn xuất hiện trên đấu khí đại lục thế nhưng truyền thuyết về hắn vẫn tương truyền viêm đế danh tiếng vang vọng cả đấu khí đại lục trên đỉnh trung châu chiến tích ngày xưa trong cuộc chiến của song đế được thế nhân gọi là song đế sơn núi này cao không thể chạm hơn nữa ở trên núi phảng phất còn có một màn năng lượng đặc thù che chắn bất luận là ai đều không cách nào phá vỡ mà vào tương truyền nơi này là nơi ẩn cư của viêm đế tiêu viêm trên đỉnh núi cao có một tòa trang viên bên trong trang viên một đạo thân ảnh mặc áo bào đen đứng c h ắ p tay ngẩng đầu nhìn lên vô tận hư không tại trên người của hán không có bất kỳ đạo năng lượng dao động nào nhưng sau tấm lưng kia phảng phất khí thế khiến thiên địa đều ảm đạm biến s á c phụ thân cùng chúc k h ô n tiền b ồ i có lẽ đã tới rồi a sau lưng thân ảnh áo bào đen đột nhiên có một bóng hình xinh đẹp ưu nhã đi đến nhẹ nhàng cười nói ừ thân ảnh áo đen người xoay người lại nhìn qua dung nhan xinh đẹp làm vạn vật biến sắc mỉm cười nói thành công ừ nhờ có huynh mở ra thần bí thông đạo kia đem thiên địa nguyên khí đến nếu không chỉ sợ cái thế giới này không người nào có thể đạt tới đ â u đế huân nhi nhẹ nhàng gật đầu bàn tay trắng n o n nhẹ giơ lên trong đình viện lập tức chăm hoa đua nở tràn đầy sinh cơ chấn động như vậy hiển nhiên không có đấu thánh đỉnh phong nào có thể làm được thải lân cũng nên xuất quan tiêu viêm mỉm cười nói ngay lúc này ở sâu trong đ ì n h viện đột nhiên có một đạo ánh sáng bảy màu mạnh mẽ phóng ra tràn ngập thiên địa cuối cùng thải qua ngưng n tụ hóa thành một đạo thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trước mặt tiêu viêm bế quan nhiều năm như vậy cuối cùng là đột phá a sáu thải lân lời ư biếng rỗi cái l ư n g mệt mỏi cười duyên nói đây là sức mạnh của đấu đế sao đúng là khác một trời một vực với đấu thánh ha ha thái lân m ộ i tử cũng đến đấu đế đến sao thật sự là thật đáng mừng a tâm nguyện của tiêu viêm lao đệ cuối cùng cũng thỏa mãn sau lời nói của thái lân đột nhiên không gian trên trời nhanh chóng bị bóp méo chật hai đạo thân ảnh đạp không mà ra đương nhiên đó là cầu nguyên cùng với trúc hôn hai người hôm nay mặc dù tướng mạo so với dĩ vãng không có thay đổi quá lớn nhưng khi tức vượt xa dĩ vãng có thể so sánh cái loại cảm giác này cũng là đ ầ u đế năm vị đấu đế đấu đế trong truyền thuyết đã tuyệt tích trên đấu đấu khí đại lục vậy mà hôm nay lại xuất hiện năm vị đấu đế cái này nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ chấn động cả đấu khí đại lục các vị sớm đã có thể đột phá đấu đế chẳng qua là bởi vì thiếu thiên địa nguyên khí lúc này mới không thể tiến thêm một bước mà thôi chỉ cần đem vấn đề này giải quyết tiến vào đấu đế ngược lại có chút dễ dàng thiều viêm lại cười nói hắc hắc bất quá mặc dù tiến vào đấu đế nhưng so với ngươi tựa hồ vẫn có chênh lệch rất lớn à ngươi bây giờ đến tột u cùng đã đến tầng thứ gì t r ú c khôn có chút tò mò hỏi hắn hiện coi như là đã bước chân vào đẳng cấp đấu đế rõ ràng vẫn như cũ nhìn không thấu thực lực của tiêu viêm trải qua mấy chục năm tu luyện càng ngày thực lực càng khó lường cái này ta cũng không biết tiêu viêm có chút bất đắc dĩ đấu đế vốn là cảnh giới mạnh mẽ nhất trong đấu khí đại lục còn trên đó là cái gì ai cũng không biết bất quá hắn cũng minh bạch hắn hiện tại so về lúc trước vừa mới tiến vào đấu đế thì đích thật là mạnh mẽ rất nhiều nếu thực lực hiện nay mà giao chiến với hồn thiên đế khi đó chỉ sợ hắn không có nửa điểm trở ngại tại địa phương kia có lẽ sẽ có đáp án thiêu viêm ngẩng đầu nhìn lên không gian vô tận phía trên lẩm bẩm nói ta rất muốn biết t r ú c k hôn hở ra miệng trong mắt có tia nóng bỏng kỳ dị ở cái thế giới này bọn hắn đã là trí cường nhưng ở mảnh thần bí địa phương kia có lẽ mới chỉ là bắt đầu cuộc hành trình mà thôi động tâm rồi à? thiều viêm mỉm cười nói ngươi không phải cũng vậy sao t r ú c khôn cười nói các ngươi đã hôm nay tới đây chắc hẳn sự tình đều đ ã an bài xong các ngươi nên biết cái mảnh địa phương kia so đấu khi đại lục nguy hiểm hơn vô số lần tại đâu đó chúng ta cũng không hẳn là trí cường thiều viêm nói khẽ quá hư cổ long nhất tộc Từ toàn nghiên hoàn cổ ó nó có nguyên khí lưu lại nó, đó thể đặt tới đâu đấy, cũng chỉ là vấn đề thời、gian. ta trước khí chỉ khi quản nguyên lưu muốn đâu ngươi cũng vấn gian, đến nơi đó đã an lý, lại là đấy, đi bài đề đã n tộc h cho không ỏ a Trúc cổ nó nói, rồi. t hiện tại cũng xuất hiện nhiều nhân tài bằng danh vọng của cổ thanh dương ta tin tưởng có thể đem cổ tộc quản lý tốt cầu nguyên mỉm cười nói vì cổ tộc nhiều năm như vậy cũng nên tự mình đi trải nghiệm sự đặc sắc của, của thế giới bên ngoài rồi ngay vậy tiêu viêm cười cười bay đầu nhìn về phía t h ả i lân cùng hân nhi nói còn các nàng thì sao những tiểu t ử kia cho dù không có chúng ta hiện tại trên đấu khí đại lục cũng không ai dám gây đương nhiên là đi theo huynh rồi chúng ta cùng bọn họ cũng nói rõ đợi đến khi bọn hắn đặt chân vào đấu đế tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp tìm chúng ta hân nhi cùng t h ả i lân liếc nhau một cái đều mỉm cười nói tiêu viêm nhẹ gật đầu hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn qua vô tận hư không trên mặt nở nụ cười nhẹ dần dần sáng trói nụ cười này đã rất nhiều năm không có xuất hiện đã như vậy vậy liền khởi hành a mấy chục năm tính dưỡng đã làm cho ta sắp quên cảm giác chiến đấu thân thể tiêu viêm chậm rãi lăng không không gian trên bầu trời theo hướng của hắn tiến đến đột nhiên tuân ra tầng mây dày đặc phạm vi mấy vạn dặm cả bầu trời chỉ trong chốc lát trở nên trầm xuống vô số cường giả đại lục kinh hãi n g n g đầu nhìn về phía song đế s ơ n m ạ n h tại đâu đó bọn hắn cảm thấy năng lượng chấn động cực kỳ kinh khủng ở trên đại lục có vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bầu trời vô tận phía trên sông đế s ơ n mạch bắt đầu kịch liệt bắt đầu vạt mẹo tầng mây dày đặc bắt đầu g i a o động cuối cùng hóa thành một cái thông đạo màu đen trong thông đạo tỏa ra năng lượng mãnh liệt làm người ta sợ hãi cái lối đi kia thông với một nơi khác nhìn qua cái lô đen giống như thông đạo tiêu viêm cong ngon búng ra bốn đạo quang mang bắn vào hân nhi bốn trong tay người mọi người trao đổi linh hồn ngọc với nhau ở phía trên lưu lại linh hồn ấn ký như vậy nếu như xuất hiện chuyện gì ngoài ý m u ố n liền có thể biết tình huống sinh tử của từng người tiêu viêm đang nói chuyện thì sắc mặt có chút ngưng trọng cái mảnh thế giới thần b í kia coi như là hắn vẫn có cảm giác nguy hiểm bởi vậy không thể không cẩn thận một chút tiến vào thông đạo theo sát lấy ta ngàn vạn không nên tách ra tiêu viêm n h i n g đầu đối với thải lân cùng hân nhi trầm giọng nói ai cũng không biết thần bí thế giới kia có cái gì tuy nói bọn hắn tại trên đấu khí đại lục không có đối thủ nhưng khi sang nơi thần bí kia cũng không hẳn là như thế này vạn nhất đến lúc bị tách ra hắn tuyệt đối lo lắng huân nhi cùng t h ả i lân một mình ở thế giới thần bí kia ừ t h ả i lân cùng h â n nhi cũng là biết rõ sự tình trọng yếu lập tức cùng gật đầu nhẹ đi thôi đem sự tình phân phó h o à n tất tiêu viêm lại lần nữa hít sâu một hơi cũng cùng cuồng cổ cùng chúc cắn không nói thêm lời nói nhảm, hai tay ôm lấy thải lần cùng Hơn Nhi, thân hình khẽ động.、Hóa、thành một đạo hát mang, nhanh như thiểm điện hướng thẳng đến thông đen lưng, nguyên khôn răng khẽ thêm hai thải Hóa hát thiểm phía ôm lời đi, cái rồi tiêu tay một lướt một theo sát màu mà lấy sau đạo đạo bão vô số đạo ánh mắt nhìn qua sự việc này một số người phảng phất đã biết ý định của đám người tiêu viêm lập tức trên phiến đại lục tất cả quỳ dạp dưới cung kính trước mấy đạo thân ảnh trên không trung cung kính viêm đế cung kính minh chủ t r u n g t r u n g điệp điệp thanh âm tại trên đấu khí đại lục hội tụ dựng lên cuối cùng s ô n g lên phía chân trời quanh quẩn tại trong thiên địa thật lâu không tiêu tan tiểu gia hỏa đến thế giới đó có thể so với đấu khí đại lục đặc sắc v à lần ha ha lúc nào ta cũng tiến vào cảnh giới đấu đế liền đi phiến thế giới kia nhìn xem đến lúc đó ngươi cần phải đánh r ớ t xuống một phiến địa phương để cho vị sư hưởng phúc ca thiên phủ liên minh tổng bộ dược lão nhìn qua mấy đạo quan g mang phía chân trời lẩm bẩm tiêu viêm ôm lấy vân nhi và thải lân hướng đến thông đạo cồn u g bạo màu đen kia lướt mà đi bất quá trong nháy mắt năm vị đấu đế đã đến phía trước thông đạo ồ nơi đây cái thông đạo này thế nào lại xuất hiện ở phía trên thái mãng cổ vực ta nhớ lần trước tiêu viêm ngươi ở xung quanh thông đạo rút ra nguyên khí cái thông đạo cũng không phải ở chỗ này chẳng lẽ cái thông đạo màu đen này tự mình di chuyển c ổ nguyên có chút kinh ngạc nói huân nhi cùng thải lân nghe được c ổ nguyên nói như vậy đều nhìn xuống phía dưới thật đúng là mãng thái cổ vực đối với thông đạo màu đen đột nhiên xuất hiện ở nơi đây hai người cũng thập phần giật mình ta nhớ từng có nghe đồn qua ở mãng thái cổ vực xuất hiện khí tức của viễn cổ đại lục chẳng lẽ lời đồn là thật cái thông đạo thần bí này không lẽ đúng là kết nối đến viễn cổ đại lục cái này ta cũng từng nghe qua có lẽ c ổ nguyên nói đúng lối đi này có khả năng sẽ dẫn đến viễn cổ đại lục chúc khôn d ừ n g rất lâu mới chậm rãi nói tiêu viêm ngươi có thể dò xét xem ở phía sau thông đạo này là cái gì được không c ậ u nguyên trần chờ một chút mà mới hỏi nói tuy nói hiện tại chính mình cùng tiêu viêm đều là đấu đế nhưng dù sao hắn cũng mới vừa bước chân vào đấu đế cảnh giới đều chưa vững chắc mà tiêu viêm từ lúc mười mấy năm trước đã nhận chuyển thừa đà xá cổ đế thấn thăng làm đấu đế theo thực lực bản thân mà nói, hắn và tiêu viêm vẫn có sự tranh lệch rất lớn. tiêu viêm không có trả lời cầu nguyên ngược lại nhắm mắt ngồi xếp bằng trên hư không lập tức linh hồn chi lực theo mi tâm mãnh liệt bắn mà ra xông vào phía trong thông đạo màu đen tra xét một lượn một giây mười giây trong nháy mắt năm phút đồng hồ trôi qua tiêu viêm vẫn không có một chút phản ứng vẫn xếp bằng như cũ không hề nhúc ních thải lân tỉ tỉ ngươi nói xem tiêu viêm không phải là có việc gì chứ huân nhi có chút lo lắng hỏi huân nhi cái tên tiêu viêm bại hoại làm sao có thể có sự tình gì chứ hắn hôm nay đã là cường giả đứng đầu đấu khí đại lục t h á i lân an ủi huân nhi mỉm cười nói t h á i lân nhìn qua thông đạo màu đen kia trong tâm lặng lẽ nói tiêu viêm ngươi đừng quên mạng của ngươi vẫn là của bổn vương đấy không có mệnh lệnh của bổn vương ngươi không thể có sự tình gì biết không thời gian dần trôi qua ước chừng đã qua một nén hương thời gian phía trong thông đạo rốt cục đã có một tia chấn động soắt một đạo bóng trắng từ phía trong thông đạo mánh liệt bắn ra sắp nhập vào thân thể tiêu viêm hach nguy hiểm thật tiêu viêm mở mắt ra nhổ ra một ngụm chọc khí chậm rãi nói tiêu viêm ngươi không sao chứ song nữ quan tâm hỏi không có việc gì không có việc gì chỉ là vừa mới có chút quá sức đúng rồi tiêu viêm huynh dò xét t r a được phía bên kia thông đạo sao huân nhi đến bên tiêu viêm vừa lau mồ hôi chán vừa hỏi không có cái lối đi kia tựa hồ có một lực lượng thần bí áp chế thần niệm của ta dùng thực lực của ta chỉ có thể dò xét phạm vi hơn trăm dặm phạm vi huynh đường đường là viêm đế tiêu viêm a làm sao lại chật vật như vậy huân nhi vừa cười vừa nói tiêu viêm phiền muộn gãi gãi đầu nói thầm ta đã cố gắng hết sức rồi còn như vậy rêu cả ta tiêu viêm nói thầm âm thanh mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn để cho hân nhi nghe được kết quả là cười càng vui vẻ hơn rồi tiêu viêm ngươi ở trong thông đạo đã gặp được cái gì c ổ nguyên có chút n g h i hoặc theo lý thuyết một đấu đế cho dù không cẩn thận cũng không trở thành như vậy à? cái lối đi này cùng không gian trùng động không khác nhau làm ấy nhưng là cường độ năng lượng bên trong không gian mạnh mẽ hơn không gian trùng động của đấu khí đại lục và lần vào thời điểm ta tiến vào thông đạo có cảm giác được thần nghiệm bị áp chế máy liệt ta tìm tòi một vòng cũng không có cách nào phát hiện cái gì khi ta chuẩn bị phản hồi thì ta đột nhiên dò xét được một vật mang nguyên khí hết sức tinh thuần vừa định tiến đến xem kỹ một chút thứ thần bí đồ vật kia đến tột cùng là gì đúng thời điểm này lối đi bên trong đ ố n g nhiên xuất hiện không gian gió lốc kết quả do ta khinh xuất nên liền biến thành cái dạng này rồi thần bí đồ vật so với nguyên khí đều tinh thuần t r ú c khôn liếm liếm bờ môi nói Ừ nhưng trong thông đạo thường cách một đoạn thời gian lại có gió lốc xuất hiện không gian gió lốc đấu tôn có thể nắm giữ bộ phận không gian chi lực ở trong không gian qua lại tự nhiên chúng ta hôm nay đều là đấu đ ế y rồi chẳng lẽ sợ hãi không gian gió lốc t r ú c khôn có chút không hiểu ý tứ của tiêu viêm t r ú c khôn tiền bối không gian gió lốc này với cái trên đấu khí đại lục có thể so sánh được lối đi trong không gian chắc chắn như vậy đều bị gió lốc làm ra từng đạo khe hở tiêu viêm cái kia ngươi nói làm sao bây giờ chúng ta sẽ đợi đến thời điểm sẽ cùng tiến vào trước hết để cho t r ú c khôn tiền bối mở đường một cái không gian kép sau đó bốn người chúng ta cùng t r ú c khôn tiền bối dùng đấu khí duy trì không gian t r ú c khôn tiền bối ngươi xem như vậy có thể không ha ha tiêu viêm ta không có vấn đề chúng ta khi nào xuất phát hiện tại đoán chừng gió lốc còn chưa kết thúc chúng ta đợi một lát rồi đi vào thừa dịp trong khoảng thời gian này mọi người đem trạng thái điều chỉnh đến đ ỉ n h phong ừ tiêu mị biểu tỉ t i ê u viêm chuẩn bị đi rồi sao một bên là nam tử ước chừng khoảng hơn hai mươi tuổi nhìn lên cái bóng lưng gầy trên trời kia trong nội tâm hồi tưởng lại lúc trước hắn là phế vật của gia tộc à. nhưng bây giờ xem bộ dáng của thiếu niên kia chính là người lúc trước cùng tiêu viêm giao đấu ở gia tộc khảo thí tiêu khắc hôm nay tiêu khắc nhờ việc tiêu viêm trở thành đấu đế huyết mạch tiêu tộc lại một lần nữa được kích hoạt ngắn ngủn vài năm đấu khí tu vị liền để thăng đến tam tinh đấu tôn tuy nói là tam tinh đấu tôn nhưng so sánh với tiêu viêm liền kém qua xa đúng vậy à tên kia muốn đi lấy đ ấ u k h í đại lục c h ó i không được hắn hắn sẽ ở địa phương mới mà phát triển tên tiểu t ử năm đó hiện tại đã đã trở thành một cường giả đảm đương một phiến đại lục ai năm đó có lẽ ta thật sự liêu kình đại ca tiêu viêm đang muốn rời đi sao đúng vậy a nguyệt nhi tiêu viêm không phải chúng ta có thể giữ nhớ ngày đó tại gia g i ả nam học viện thời điểm nội viện thi đấu ta cùng hắn còn có thể đánh ngang tay hiện tại hắn một ngón tay ta cũng không thể đụng đến a lúc này trước thông đạo tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa thời gian không sai biệt lắm chúng ta nên xuất phát ta tiêu viêm thanh nhâm có chút phiền muộn tựa hồ có chút không lơ xa đấu khí đại lục ừ đã sớm khôi phục trạng thái đ ỉ n h phong t r ú c khôn cười lớn nói vậy phiên t o á i t r ú c khôn t i ê n bối ừ đi thôi lập tức đám người tiêu viêm c ổ nguyên chậm rãi nâng lên hai tay toàn thân khí thế tràn ngập yêu thú trên mãng thái cổ vực đều gầm rú nhanh chóng chạy tứ tán theo đó đến liên minh cường giả cũng nhịn không được quỷ phúc xuống hô to viêm đế v à tuế liên minh cung kính minh chủ tốt rồi thông đạo của ta đã ổn định rồi hiện tại chúng ta nên tiến đến thông đạo màu đen kia rồi tiêu viêm quát khẽ âm thanh phóng khoáng chi khí bay thẳng lên trời cao đi lập tức tiến thẳng vào trong thông đạo màu đen đám người huân nhi trúc khôn cũng theo sát phía sau tiến nhập thông đạo cung kính viêm đế tất cả người của viêm minh lần nữa quỷ phục hô lớn chương hai không gian sơ khai theo sau tiêu viêm huân nhi năm người cũng bắt đầu thâm nhập vào phía trong thông đạo cửa thông đạo đột nhiên khép lại tựa như chưa từng xuất hiện ở đấu khí đại lục biến mất vô tung vô ảnh chúc hôn nhìn cửa thông đạo đột nhiên phong bế cũng không tỏ ta lo lắng vừa cười vừa nói tiêu viêm ngươi xem thông cửa vào thông đạo đóng rồi cái này chúng ta phải dò xét bên trong thông đạo thần bí này rồi không gian này quá mức vững chắc dùng thực lực của ta đoán chừng cũng không làm nó suy chuyển chúng ta phải lang thang trong thông đ ạ o này rồi đúng vậy a chúng ta nhất định phải tìm kiếm rồi bằng không thì sẽ không có cách nào thoát ra t i ê u viêm nhìn vào nơi cửa thông đạo biến mất chậm rãi phải nói cầu nguyên dương mắt nhìn lên quả nhiên có cùng suy nghĩ với tiêu viêm biết rõ phiến không gian này cùng không gian trùng động thập phần tương tự nhưng có rất nhiều điểm bất đồng kỳ dị xuất hiện ở tầm mắt của mọi người xem xét kỹ thông đạo cái lối đi này ước chừng có ba trượng rộng mười trượng cao không nhìn thấy điểm cuối của thông đạo hai bên thông đạo có sương mù hiện ra giống như điểm điểm tinh quang phía dưới là một vùng hắc cám vô tận bỗng lúc này tràn ngập những ánh sang mờ ảo lúc có lúc không từ phía trên chiếu xuống bao phủ năm người tiêu viêm cả cái thông đạo thập phần yên tĩnh yên tĩnh đáng sợ yên tĩnh làm cho người ta cảm thấy áp lực cho dù là tiêu viêm lúc trước dùng linh hồn chi lực dò xét qua cái lối đi này rồi nhưng bây giờ thật thể tiến đến đây đều trông thấy hết thể thì lại có một cảm giác khác ngoại trừ thông đạo tràn ngập điểm điểm tinh quang còn dư lại tất cả đều là hắc á ám mênh mông hắc ám làm cho mấy người tiêu viêm sắc mặt thập phần ngưng trọng dù sao những thứ không biết vĩnh viễn là đáng sợ nhất tiêu viêm chậm dai nói chúc khôn tiền bối phiền ngài mở một cái không gian cỡ nhỏ tạo đường đi ừ không gian nơi đây quá mức vững chắc không tốt để mở đường a bất quá ta sẽ hết sức ừ chúc khôn tiền bối hết sức là được chúc khôn hít sâu một hơi hai tay lập tức long hóa một đôi cực lớn long chảo mang theo lực lượng cực lớn vùng về hướng hư không. Frank. một kích không có kết quả t r ú c khôn ngược lại bị lực lượng phản chấn đánh bay t r ú c khôn tiền bối ngươi không sao chứ không có việc gì tiếp tục. Frank. t r ú c khôn lần nữa bị đánh bay. Frank. Frank. trải qua gần nửa canh giờ công kích không gian kia rốt cục có chút chuyển biến không gian này quá mức chắc chắn công kích lâu như vậy cũng chỉ mở ra được một không gian kép nhỏ mà thôi muốn ở chỗ này ra một cái loại không gian nhỏ dùng năng lực của ta ít nhất phải trăm năm nữa t r ú c hôn có chút t h ấ y này nói không có việc gì không gian kép cũng đủ rồi à, chúng ta duy trì tốt cái không gian kép này vận hành là được thiêu viêm vừa cười vừa nói cái kia mọi người tiến vào trong không gian phôi thai à. t r ú c hôn phất phất tay một phiến năng lượng hình kèn nước chừng dài rộng khoảng ba mươi trượng xuất hiện ở giữa thông đạo cái này là không gian phôi thai sao thật đúng là kỳ là a tiêu viêm nhìn cái năng lượng hình kén trong suốt vừa cười vừa nói rồi chợt tiến vào năng lượng kén lập tức đám người h â n nhi thải lân cũng theo tiêu viêm tiến nhập kén năng lượng trong suốt nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện nết tiêu viêm hiện tại để cho mọi người dùng đấu khí duy trì cái này năng lượng kén vận động ta vừa rồi tạo ra cái không gian phôi thai này đấu khí trong cơ thể liền tiêu hao bảy tám phần hiện tại cần ngồi xuống khôi phục t r ú c hôn lời nói mặc dù n h ẹ nhóm nhưng vẫn có thể trông thấy trên mặt hắn bội phần mỏi mệt t r ú c hôn tiền bối người bây giờ tranh thủ thời gian khôi phục chuyện còn lại giao cho chúng ta là được rồi t r ú c hôn cũng không vội ngồi đáp lại một tiếng rồi mới bắt đầu ngồi xuống điều thức tốt rồi huân nhi t h á i lân cổ bá phụ các ngươi chuẩn bị cho tốt chúng ta lập tức xuất phát lên đường đi ta muốn xem phía cuối thông đạo này rốt cuộc có phải viễn cổ đại lục không chỗ đó có cái gì tồn tại ta c h i ế n đấu khí đại lục đã là đấu đế mọi việc đã hoàn thành ở địa phương đó có lẽ ta sẽ lần nữa tìm được mục tiêu của mình t i ê u viêm thì thào lẩm bẩm con ngươi đen nhánh hiện ra chút nóng bỏng lóe lên rồi biến mất năng lượng hình kén trong không gian tiêu viêm dùng đấu khí huyễn hóa ra một chiếc thuyền thân thuyền trong thông đạo hướng đến bóng tối vô tận phía trước lao thẳng tới tại không gian trong thông đạo thuyền đấu khi di chuyển cực nhanh từ xa nhìn lại yên tĩnh trong hắc cám thông đạo một cái kén hình dáng phôi thai lặng yên không một tiếng động hướng về phương xa mạnh mẽ lao đi trong nháy mắt đã qua hơn hai mươi ngày thăm dò bên trong thần bí không gian này tiêu viêm cũng không dám tùy ý tiến sâu vào trạng thái tu luyện tuy nói muốn duy trì năng lượng kén này tiêu hao rất khủng bố nhưng lấy tu vi đấu đế đấu khí của h ắ n điểm ấy tiêu hao cũng không coi là cái gì t r ú c khôn trong khoảng thời gian này đã khôi phục được trạng thái đ ỉ n h phong mỗi ngày lao chỉ có hai công việc không phải duy trì năng lượng kén cùng thuyền vận động thì chính là khôi phục đấu khí toàn bộ quá trình thăm dò hết sức buồn v ẻ không có gì thú vị tiêu viêm ca ca huynh nghỉ một lát đi để m ộ i thay cho một thanh âm tựa chim sơn ca đột nhiên vang lên sau lưng tiêu viêm thiêu viêm có chút giật mình lập tức mừng rỡ xoay người lại nói huân nhi thu vi của m ộ i chắc cũng v ữ n g rồi ừ huân nhi mỉm cười gật đầu thiêu viêm ca ca chúng ta đi về phía trước được bao lâu rồi đã hơn ba tháng rồi chẳng biết lúc nào mới đến được cuối thông đạo ba tháng sau cái thông đạo này thật đúng là dài đấy huân nhi thầm nói thiêu viêm ôm huân nhi vào trong ngực vuốt vuốt tóc huân nhi nói ra huân nhi muội biết không m ộ i cùng thải lân ở trong này ba tháng một mực bế quan vững chắc tu vi của mình ta lại buồn t ẻ ba tháng a tiêu viêm kk khổ cực nếu như huân nhi xuất quan huân nhi sẽ bồi thường tiêu viêm kk a huân nhi ôn nu nói ha ha chẳng qua là bồi thường sao huân nhi ta có đề nghị nhỏ không bằng chúng ta làm chút chuyện có ý nghĩa a nói xong ma c h ả o của tiêu viêm liền hướng huân nhi mà tiến tới huân nhi nghe tiêu viêm nói mặt lập tức đỏ lên nhỏ giọng lùi lại cái này ban ngày huynh đã nghĩ thật là một tên sắt lang thải lân tỉ tỉ không để huynh khi dễ ta đều là lao phu láo thê rồi còn thẹn thùng cái gì a bốn ma c h ả o tiến tới càng nhanh hơn k h ú k h ú ma c h ả o của tiêu viêm bỗng dừng lại chợt nghe được tiếng ho khan của cầu nguyên hai tay vội vàng thu trở về vừa mới tạo được không khí nóng bỏng cũng bị thanh âm này phá hư thiêu viêm đành phải quay đầu đi tiếp tục duy trì kén không gian phanh kén không gian đột nhiên hung hăng run một phát cầu nguyên trúc hôn t h á i lân đều bị rung động này ảnh hưởng dần dần bừng tỉnh thiêu viêm chuyện gì xảy ra ả ta cũng không biết nguyên nhân trúc hôn tiền bối ngươi biết không cẩn thận một chút không gian sơ khai này đã bị sức lực lớn áp bách rồi đoán chừng là có đồ vật gì đó đang ở bên ngoài vọt vào trong trúc khôn trầm giọng nói ra cái kia sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ tiêu viêm nhũ mày hỏi chắc có lẽ không a tốt xấu đây cũng là một cái không gian mặc dù là cái sơ khai a tiêu viêm đó là không tốt ba chương ba nghiền ác không tốt thanh âm của trúc khôn vang lên tựa như một cựu cấp địa chấn làm mấy người tiêu viêm chấn động trong mặt nhưng tiêu viêm là người phương nào trải qua bao nhiêu lần sinh tử mặc dù bị trúc khôn làm cho chấn động nhưng là chỉ là hơi sững sờ rồi liền khôi phục lại bộ dáng lúc trước huân nhi có chút gấp chạy đến phía trước trúc khôn hỏi trúc khôn tiền bối chuyện gì xảy ra trúc khôn khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ c h ầ m rãi nói cổ nguyên huynh đệ huân nhi chất nữ chúng ta gặp không gian gió lốc như lời của tiêu viêm nói rồi cái gì huân nhi thải lân hai người quá sợ hãi theo lời của tiêu viêm nói bọn họ đều biết rõ không gian gió lốc khủng bố thế nào tiêu viêm là nhân vật trí cường của đại lục mà gặp nó vẫn phải quay đầu bỏ chạy không dám chống đỡ h ù n g chi là bọn họ chỉ mới tiến vào đấu đế không lâu chúc khôn tiền bối ngươi xác định huân nhi hy vọng đây không phải là thật ai chúng ta thật sự gặp phải không gian gió lốc kia rồi dựa theo cường độ va chạm này chỉ sợ không đến một nén hương thời gian cái không sơ khai này liền bị nghiền nát ta chúc khôn lúc này cũng không giống như vừa rồi ngược lại thở dài một hơi làm sao có thể chúng ta vì phòng ngừa không gian kia gió lốc xâm nhập mới tận hết sức lực tạo ra cái không gian sơ khai này như thế nào còn gặp huân nhi có chút mê hoặc tạo ra không gian chứa lực lượng mạnh mẽ của đấu đế chính mình cũng hiểu rõ đấu đế chi lực như thế nào còn sẽ phải chịu ngoại giới lực lượng xâm nhập chúng ta kỳ thật đều không để ý đến hai vấn đề tiêu viêm nhiễu mày thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên bất quá bên trong thanh âm có một k i a bất đắc dĩ không để ý đến hai vấn đề hai vấn đề gì c ậ u nguyên nhữ nhữ mày hỏi thứ nhất chúng ta không để ý đến cho dù ở bên trong không gian này nhưng là không gian tự tạo tuy nói không gian này là do đấu đế chi lực chế tạo ra nhưng p h i ế n địa phương này lại quá sức thần bí c ậ u nguyên lông mày nhữ chặt hơn nhưng không phản đối tiêu viêm thứ hai ta khẳng định không gian gió lốc có thể ăn mòn hết thảy mọi vật bên trong phiến không gian này kể cả chúng ta tạo cái không gian sơ khai thì cái không gian thần bí kia vẫn ở đẳng cấp rất cao có thể so sánh không gian của chúng ta là hoàng giai như vậy không gian thần bí là địa giai thậm chí thiên i ê n giai nói một cách khác đẳng cấp của không gian này so với không gian chúng ta tạo ra cao hơn nhiều lắm những vật bên trong chắc chắn cũng sẽ hết sức cường đại nên có không gian gió lốc này cũng không có gì lạ đám người huân nhi cầu nguyên khẽ gật đầu cảm thấy tiêu viêm nói rất đúng tiêu viêm có chút bất đắc dĩ nói cho nên nói chúng ta tạo ra cái không gian này căn bản là vô dụng a ai là ta lô m a n g rồi có lẽ hảo hảo chuẩn bị một chút mới đúng a cái này chuyện không liên quan ngươi tiêu viêm tiểu tử ngươi không cần tự trách đi vào lối đi này đều là chúng ta tự nguyện hơn nữa chúng ta đi vào lối đi này không phải là vì lại để cho đấu khí của mình tu vi của mình bị kiềm chế mà để để thăng tu vi nếu như ngay cả một ít chuyện còn con này cũng không vượt qua được thì nói gì đến việc tu vi thăng tiến t r ú c khôn cười lớn nói ừ tiêu viêm t r ú c khôn nói đúng ngươi không cần tự trách cầu nguyên đồng ý lời t r ú c khôn lớn tiếng nói nghe được lời này của t r ú c khôn cùng cầu nguyên tiêu viêm lập tức nghĩ thông suốt đúng vậy à chúc khôn tiền bối nói đúng ta đi vào lối đi này mục đích đúng là khiến cho đấu khí của mình tu vi để thăng thêm một bước tại đấu khí đại lục tu vi của hắn tuy đã là đại lục đỉnh phong nhưng có lẽ phía bên kia thông đạo tu vi của mình khả năng xa xa không thế sánh mình bây giờ cần phải chiến đấu bất quá không gian gió lốc này là do con người chuyển hóa ra mà thôi không gian này gió lốc có lẽ là do cường giả đỉnh phong dùng một khối đệ nhất ma luyện thạch mà luyện thành nếu như mình liền vì cái này mà muốn phàn nàn tự trách chính mình còn có tư cách gì mưu đồ đoạt quyền đỉnh phong ở phiến địa phương kia chúc khôn tiền bối c ổ nguyên ba phụ cảm ơn các ngài ta nghĩ thông suốt bây giờ không phải là thời điểm phàn nàn tự trách ta nhất định sẽ nhớ kỹ lần giáo hơn này thúc giục chính mình sau này không tại phạm sai lầm như vậy nữa ừ ta biết ngay tiểu tử ngươi nhất định sẽ nghĩ thông suốt gặp qua nhiều địch nhân cường đại mà ngươi cũng không sợ hãi lùi bước làm sao sẽ bởi vì này một chút việc nhỏ mà mê mang t r ú c k hôn cười lớn nói phanh phanh phanh kén không gian sơ bị không gian gió lốc bên ngoài va chạm mạnh không xong không gian kia gió lốc đã chuyển qua phía chúng ta tiêu viêm hét lớn một tiếng nói ra c ổ nguyên bá phụ t r ú c k hôn tiền bối hôn nhi thải lân chúng ta năm người đồng loạt ra tay ổn định không gian nói qua tiêu viêm k h í tức khủng bố tràn ngập mạnh mẽ phóng ra toàn bộ không gian cũng không khỏi run rẩy lập tức thân thể đấu đế chi lực bạo phát tiêu viêm khống chế đấu khí mênh mông để v ã lại nhưng chỗ bị hư hao sau lưng huân nhi cổ nguyên đám người nghe được tiêu viêm nói cũng là khẽ gật đầu trên người đấu đế chi lực tuân ra không k i ể m chế chữa trị không gian phanh phanh phanh va chạm đang tiếp tục chữa trị cũng như thế cứ như vậy chữa trị phá hư lại chữa trị lại phá hư một hồi đánh rằng có đã bắt đầu ước chừng đã qua nửa thời gian uống cạn c h u n g trà tốc độ chữa trị của đám người tiêu viêm rõ ràng dần dần lại càng yếu hơn tốc độ phá hư tăng cường đấu khí tiêu viêm lớn tiếng nói mặc dù gia tăng lượng đấu khí đưa vào thế nhưng là đám người tiêu viêm vẫn rơi vào hoàn cảnh xấu chỉ có thể đau khổ trèo trống theo thời gian s ó i mòn loại này trèo trống càng ngày càng miễn cưỡng làm sao bây giờ thiêu viêm mọi người chống đỡ thêm một lúc chúng ta không thể thả vứt bỏ chúng ta nhất định phải tin tưởng chúng ta nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó này không gian lay động ngày càng mạnh có thể sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào mọi người chịu đựng ta đã cảm giác được cửa ra cách nơi đây chỉ có không đến trăm dặm rồi mọi người cố gắng lên chúng ta nhất định phải sống cầu nguyên chúc khôn nghe được khoảng cách lối ra chỉ có trăm dặm không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng rốt cục cũng tới rồi tiêu viêm dốc sức l i ề u mạng duy trì lấy không gian giữ cho không gian không bị gió lốc phá hư tám mươi dặm lúc này không gian giao động kịch liệt thải lân hóa thân thành viễn cổ cựu thải thôn thiên mãng cựu thải thôn thiên mãng linh hồn lực lượng đã ở lập tức ra chỉ trên thân thể vì không gian có thể tan vỡ bất cứ lúc nào nên phải tranh thủ một chút thời gian chính là chỗ này một chút thời gian mấy người tiêu viêm lại tới gần lối ra thêm hai mươi dặm rồi sáu mươi dặm còn có sáu mươi dặm tiêu viêm dùng hết sức quát dùng đấu đế chi thân tiến lên cầu nguyên chúc khôn hai người cắn răng lập tức dùng đấu đế chi thân lúc này ba tôn vạn trượng cự nhân xuất hiện bên cạnh còn có một đầu vạn trượng đại xà ba mươi dặm hai mươi dặm ngay tại thời điểm khoảng cách lối ra chỉ có hai mươi dặm cầu nguyên chúc khôn đấu đế c h i thân bị nghiền nát thiêu viêm đấu đế c h i thân cũng có điểm một chút vết dạn ý y com phốc nương theo đấu đế c h i thân bị nghiền nát c ổ nguyên t r ú c khôn run không tự chủ mà phun ra một ngụm màu tươi lập tức hôn mê thiếu đi c ổ nguyên t r ú c khôn lực lượng duy trì không gian kia rốt cuộc nhịn không được gió lốc ăn mòn phanh một tiếng không gian hóa thành mảnh vỡ trong suốt rơi đầy trời không gian nát ngay lúc khoảng cách lối ra chỉ có hai mươi dặm chương bốn chết đáng chết thiêu viêm thấp giọng mắng một câu cái này cũng khó trách nơi đây rõ ràng chỉ cách lối ra chỉ có hơn hai mươi dặm lại tiến thoái lương nan nếu như là một ít người yếu kém điều này cũng không đáng nói đến như thế nào thì bọn hắn năm người đều đường đường là đấu đế tu vi à, điều này có thể không cho người ta cảm thấy giận dữ hay sao loại tức giận này giống như một gã tên ăn mày trước mặt xếp đặt một b à n sơn hào hả vị chiếc đuối đều cầm trên tay rồi thời điểm đang chuẩn bị ăn thì phát hiện cái b à n đầy đồ ăn kêu đ ỗ n g nhiên biến mất điều này có thể không là cho con người tức khí chửi mẹ sao mặc dù tiêu viêm hiện tại hết sức tức giận thế nhưng là hắn cũng không dám có chút chủ quan bởi vì theo sau không gian sơ khai bị nghiền nát tiêu viêm viêm đế chi thân bị phá trong không gian gió lốc gió lốc chi lực cuồng bạo gào thét x u n g đến như bô lôi tuồng hướng tiêu viêm tốc độ cực nhanh làm cho người ta phải chắc lưu h ớ i lập tức tiêu viêm viêm đế c h i thân đã bị gió lốc vây quanh một hồi cơ thể m ỏ i nhừ tay sống mũi thanh âm cũng vang lên theo hơn nữa nương theo xung đột chỗ phát sinh ra tia lửa r ẹ t r ẹ t thanh âm này giống hai cái thật ma bàn lớn tốc độ rung động cao làm cho da đầu người ta run lên viêm đế c h i thân dao động kịch liệt ở bên trong cũng dần dần đã có vết dạn g bên trong dần rộng ra như có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào huân nhi muội tới chiếu cố c ổ nguyên bá phụ thải lân muội liền đi chiếu cố trúc khôn tiền bối viêm đế chi thân của ta không thể chống đỡ nổi không gian gió lốc nơi này đợi chút nữa ta sẽ dùng hủy diệt hỏa thể để mở đường các muội theo s á t ta hiện tại chuẩn bị sẵn sàng tiêu viêm trên mặt tái nhợt thần sắc ngưng trọng chậm rãi nói thế nhưng thế nhưng thế nhưng tiêu viêm ca ca huynh bị thương rồi huân nhi nhìn về phía khuôn mặt tái nhuận của tiêu viêm có chút thương tâm ha ha huân nhi ta không sao mội nhanh chuẩn bị đi vâng một tiếng quát nhẹ vang lên hai tay tiêu viêm lập tức kết ấn đánh ra hàng ngàn ấn ký huyền ảo kim cương lưu ly thân r a viêm đế chi thân ngưng cho ta tiêu viêm một hơi sử dụng ra hai đại đấu kỹ cường hóa thân thể thế nhưng vẫn đang cảm giác không đủ lập tức cắn răng Đem tiểu y đi đoàn Đoàn đúng đi theo Một diễm viêm diễm viêm tiểu trong thân thể gọi ra. Một đoàn hỏa diễm gần như trong suốt theo thân thể tiêu viêm phát ra. Đoàn hỏa diễm đúng là tiểu y từ khi tiêu viêm chuyển thừa tiểu thành tiểu tạo thành gọi khi đi liền biến cái giờ đi lại chuyển sau, y y y này Bây y ra. ra. do gần như dáng. linh. hỏa hỏa hỏa hợp hỏa chi bộ là đà là dị dị về xá cổ đế theo lý thuyết tiểu y cắn nuốt nhiều dị hỏa như thế trong đó có thêm hư vô nuốt viêm là dị hỏa đã mở rộng linh trí như vậy thì tiểu y ghi ẩy là di hỏa dung hợp thể linh trí có lẽ mở rộng ra mới đúng nhưng là giờ phút này tiểu y ghi ẩy lại không phải như thế vẫn là một tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu đối với điểm này tiêu viêm cũng hết sức khó hiểu tiểu y ghi ẩy vừa ra tới liền vòng quanh tiêu viêm bay một vòng cuối cùng ngồi ở trên vai tiêu viêm y ghi ẩy n h à y ghi ẩy nhà không ngừng nơi đây t ố t thoải mái t ố t thân thiết tiểu y trên khuôn mặt mũm m í m lộ ra vẻ kỳ lạ nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net tiêu viêm nghe được tiểu y hề nói như vậy cũng không khỏi cả kinh nơi đây cũng không phải là đấu khí đại lục à tiểu y tại sao có thể có cảm giác thân thiết bất quá bây giờ sự tình khẩn cấp tiêu viêm cũng bất chấp suy nghĩ nhiều như vậy hướng về tiểu y hề nói tiểu y hề ta cũng cần trợ giúp của ngươi để thi triển tịch diệt hòa thể Thịch diệt hỏa thể là do tiêu viêm nhận truyền thừa từ đà xá cổ đế căn cứ dung hợp hai mươi mốt loại dị hỏa chế tạo ra dị hỏa đấu kỹ uy lực hơn hủy diệt hỏa thể nghìn lần Ý diệt hoa y diệt hoa y diệt hoa tịch h diệt hỏa thể tiêu viêm vừa mới dùng thì một cổ lực lớn phản vệ xuất hiện bình thường hắn có thể đơn giản dưới áp chế đi thế nhưng là vừa rồi ngạnh kháng gió lốc nên hiện tại chính mình bị nội thương tiểu y ỉa giúp ta tiểu y ỉa mũm m i vươn cánh tay nhỏ ra không ngừng vung vẩy khống chế dị hỏa đã có tiểu y ỉa trợ giúp tiêu viêm lập tức cảm thấy nhẹ nhom hơn rất nhiều ước chừng đã qua nửa thời gian uống cạn c h u n g trà tiêu viêm lại một lần nữa cố gắng áp chế lực lượng phản vệ kim cương lưu ly thân viêm đế chi thân tịch diệt hỏa thể dung hỏa một tiếng hét lớn tiêu viêm đem ba loại đấu kỹ dung hỏa thi triển ra cái này ba loại đấu kỹ đồng loạt thi triển viêm đế chi thể vốn đã bị không gian gió lốc phá tan một lần nữa ngưng tụ lại hơn nữa nhờ cường độ của tịch diệt hỏa thể g i a trì tịch liệt hơn b ộ i lần tại tình huống nguy hiểm đến tính mạng như thế này tiêu viêm có thể nói là dồn hết sức lực đã dùng hết lát chủ bài lúc này chỉ cách lối ra có hai mươi dặm chỉ có ngắn ngủn hai mươi dặm mà thôi bình thường có lẽ chỉ là một cái chớp mắt có thể đến nhưng là hiện tại hai mươi dặm đường lại tựa như xa vô tận thật có những lúc mọi thứ tưởng chừng như nhỏ nhắt nhưng nó quyết định đến cả vật mạng tiêu viêm tiện tay phóng ra một cái lồng năng lượng đem h ư ơ n nhi thải lân cùng cầu nguyên chúc khôn lúc này đang bị thương bao phủ vào trong hướng về lối ra mà lao đến rất nhanh không loại tốc độ này không thể xưng là nhanh có lẽ xưng là thiểm điện càng thêm thỏa đáng một ít không gian gió lốc tựa hồ cũng biết ý niệm của tiêu viêm dồn hết sức lực ngăn cản tiêu viêm tiến lên tiêu viêm giờ phút này cảm thấy hai chân như bị trói lại bởi hàng tỷ cân cự thạch bình thường khó có thể di chuyển thậm chí thế có thể nói là vô phương cất bước cồn bạo gió lốc lần lượt đánh út về phía tiêu viêm gió mạnh cùng thân thể tiêu viêm kịch liệt xung đột va chạm tạo ra trận trận tia lửa ước chừng đã qua một canh giờ tiêu viêm mới chạy được hơn mười dặm đường nhưng dù giờ phút này dù có tịch diệt h ỏ a thể kim cương lưu ly thân viêm đế chi thân chỗ d u n g hợp bên ngoài thân thể vẫn tràn ngập đạo đạo vết thương nhỏ nhìn kỹ lại chỉ sợ không dưới vằn vết thân thể cao vạn trượng lúc này tràn ngập huyết dịch vàng nhạt xa xa nhìn lại giống như một huyết sắc cự nhân còn có tám giảm đường tiêu viêm thấp giọng giống một câu tiêu viêm ca ca cố gắng lên chúng ta nhất định có thoát khỏi đây huân nhi trông thấy tiêu viêm thân thể bị thương lông mày đen nhánh khẽ nhớ lại k hơn u ô n tràn mặt xót t đầy vẻ h ư g Rất nữa h nhưng không thành、lời. Thiên i lời nói lời. ề u ngôn vạn n cuối cùng chỉ h ó thiêu à n h một câu tiêu câu ca ca, viêm, viêm liều mạng như vậy là vì cái gì nàng hiện tại thật hận mình thực lực quá yếu không thể giúp tiêu viêm chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn dốc sức liều mạng mà việc duy nhất mình có thể làm không có gì hơn chính là cầu nguyện động viên hắn ừ hôn nhi chúng ta nhất định sẽ đi ra ngoài tiêu viêm hai con mắt hiếp lại nhìn lối ra đang từ từ tiến tới gần mình nói tiêu viêm sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ hắn lúc này đã dùng hết sức lực kệ cho cái gió lốc kia đang ăn mòn lấy thân thể của mình tiêu viêm trên mặt lộ ra một vòng cười khổ thi thào lẩm bẩm nghĩ tới ta tiêu viêm quá khứ kinh lịch nhiều như vậy song gió chẳng lẽ hôm nay ta sẽ vẫn lạc ở chỗ này ta không cam lòng a phanh tiêu viêm đang tự nói thì cái lồng năng lượng bị gió mạnh đánh nát huân nhi thải lân hai nữ bị đạo bạo phong đánh trúng bật ra ngoài thổ một ngụm lớn máu tươi khốn kiếp tiêu viêm trông thấy huân nhi thải lân hai nữ bị thương mắt chừng mắt hiện lên những tiêu máu tiêu viêm khuôn mặt đ ỏ lên gân xanh không ngừng hiện ra gầm lên giận dữ hai tay hung hăng vung lên nguyên đ ầ u khi đã khô kiệt theo âm thanh này hét to lại lần nữa phát ra mặc dù không nhiều lắm nhưng vào lúc này lại tựa như cây cỏ cứu mạng tiêu viêm dùng cái lồng năng lượng lần nữa bao vây lấy bốn người hôn u nhi thải lân hai đấm biến trưởng hung hăng đem cái lồng năng lượng đẩy ra ngoài nháy mắt sau đó bốn người thải lân hôn u nhi liền cách lối ra chỉ có không đến hai dặm đường đi mau đi hôn u nhi khóc lên không chúng ta phải đi cùng m ộ i là nữ nhân của hình m ộ i sao có thể vứt bỏ nam nhân của mình mà rời đi được n g y tiêu viêm rất cảm động nhưng giờ phút này không phải lúc frank tiêu viêm bị gió mạnh lại lần nữa đánh t r ú n g nhịn không được lần nữa phun ra một đạo huyết dịch màu vàng thải lân mang nàng đi không ta đồng ý huân nhi lời của m ộ i muội ngươi chết chúng ta cũng không muốn sống nữa đi tiêu viêm h é t lớn nhưng rồi lại nhẹ giọng ta không có việc gì đâu các ngươi đi trước ta sẽ theo sau t r ư ơ n g năm lại hỏa thiêu đấu đế chi thể các ngươi đi trước ta sẽ theo kịp không phải cùng đi các ngươi sao có thể như vậy đây là lúc nào rồi đi mau huân nhi thải lân hai nữ nước mắt rơi như mưa không tiêu viêm thấy bọn họ rất cố chấp lập tức vung tay lên một cô đấu k h í suy yếu một lần nữa bị ép ra hung hăng đánh về phía huân nhi cái lồng năng lượng run lên vài cái liên bị cổ phản lực đẩy đến phía cửa thông đạo mất tung ảnh nhìn về phía thải lân huân nhi mấy người biến mất tiêu viêm trong nội tâm cũng nới lỏng không ít xoay người lại trông thấy cuồng b ã o gió lốc trước mặt lại đánh ú t lần nữa không khỏi làm hắn cảm thấy da đầu run lên một hồi et au cờ h y tiến vào đấu đế hơn mười năm đây là lần đầu tiên thấy vật có thể uy hiếp đến tính mạng hắn luân hồi trưởng frank bang bang hai tiếng cực lớn đối oanh vang lên luân hồi trưởng hư ảnh cũng đã biến mất bạo phong xuyên thấu qua trưởng ấn hung hăng đánh lên ngực tiêu viêm hoa một ngụm máu tươi màu vàng lợn không nhịn được phun ra khốn kiếp tiêu viêm thấp giọng mắng một câu trong đôi mắt để lộ ra vẻ điên cuồng nếu như huân nhi thải lân tại nơi này nhất định sẽ liều lĩnh ngăn cản tiêu viêm vì vậy ánh mắt này các nàng thật sự là quá quen thuộc đến bây giờ các nàng đều quên không được cái kia cái ánh mắt lần đầu tiên là cùng hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế quyết đấu thì đến cuối cùng hắn đã lộ ra thần sắc điên cuồng như thế kết quả cuối cùng là tự mình thiêu đốt thân thể đấu đế thiêu viêm trong mắt được vẻ điên cuồng càng đậm và nó lao tử l i ề u mạng với ngươi lập tức chậm d ã i giơ hai tay lên một chàng huyền ảo ấn ký lỉ ẻn liếp xuất hiện hỏa thiêu đấu đế chi thể tiêu viêm lúc này mắt đã đỏ ngầu sử dụng phương pháp tự hại thân thể để trong thời gian ngắn vượt qua đỉnh phong tu vị phương pháp tự thiêu đấu đế chi thể này sợ rằng cũng chỉ có cái tên điên tiêu viêm này mới làm ra được tự thiêu đấu đế chi thể tổn thương không chỉ là thân thể mà thôi nhẹ sẽ dẫn đến từ nay về sau đấu khí tu vị vĩnh viễn không phát triển nặng một chút sẽ mất đi đấu khí tu vị từ nay về sau biến thành một phế vật thậm chí trực tiếp vẫn lạc tiêu viêm lần trước vì phong ấn hồn thiên đế không tiếc tự thiêu thân thể trải qua hai năm thời gian may mắn tái kiến lại thân thể trải qua một loạt kỳ thiên địa bảo bù lại mới có thể hoàn toàn khôi phục đấu khí tu vi cũng không bị giảm đi thế nhưng là lần này thế nhưng là tiêu viêm lần thứ hai thiêu đốt đấu đế thân thể đây không phải tên điên thì là cái gì đấu đế thân thể có thể tùy tiện muốn đốt là đốt hay sao trước đó lần thứ nhất do vạn phần may mắn mà không có bao nhiêu tổn thương lúc này đây sẽ còn có may mắn như vậy sao đấu thể thân thể đang bị thiêu đốt nhanh chóng đồng thời cũng thiêu đốt lên linh hồn tiêu viêm giờ phút này tiêu viêm sắc mặt so với dây trắng còn muốn trắng hơn không còn chút huyết sắc trong hư không linh hồn chi hỏa đang bị thiêu cháy một cách cuồng bạo trong một pho tượng vạn trượng cự nhân thế cho nên không gian chung quanh đều kịch liệt vạn mẹo tạo thành một vòng xoáy năng lượng cực lớn theo sự thiêu cháy của linh hồn chi hỏa thực lực của tiêu viêm tăng nhanh một cách kinh khủng ước chừng không đến nửa thời gian uống cạn chun trà tiêu viêm liền khôi phục đỉnh phong thực lực hơn nữa vẫn còn đ ể thăng lên một bậc lại một nén hương thời gian trôi qua rồi tiêu viêm lúc này thực lực so với lúc trước đã cao hơn gấp ba lần hắn cũng loáng thoáng cảm nhận được một tầng cách ngăn tồn tại nếu như có thể xuyên phá tầng cách ngăn này mà nói thì thực lực của hắn sẽ có khả năng tăng lên nhiều hơn nữa nhưng bây giờ là lúc hắn không được phép suy nghĩ nhiều hoàng tuyên thiên nộ tiêu viêm mở miệng quát lớn một hồi sóng âm kinh khủng tràn ra hung hăng tấn công về hướng cồn u g bạo gió lốc kia gió lốc đi về phía trước tốc độ lập tức bị cản lại trong thời gian ngắn này tiêu viêm liền lướt tới sáu dặm đường lúc này cách lối ra kia chưa đầy năm dặm nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện chấm nết bạo phong màu đen lại lần nữa đánh tới tiêu viêm há miệng lại là ba đạo hoàng tuyển thiên nộ theo trong miệng tiêu viêm lan tràn đi ra thừa dịp bạo phong bị ngăn cản tiêu viêm lập tức mánh liệt lao đi bán ra khỏi thông đạo không gian trong thông đạo vô tận gió lốc cùng bạo phong màu đen vẫn còn tiếp tục gầm thét nơi đây là một mảnh hoang vu không người ở chung quanh có chỉ có cỏ dại không biết tên tồn tại một thanh niên nam tử mặc trường b à o màu đen ngã từ hơn trăm trượng xuống phiến cỏ rậm hắc b à o hắn đang mắc đúng là không hợp với màu cỏ đoán chắc rằng người nào gặp hắn lúc này sẽ phát hiện ra hắn và gọi chung hắn với cái tên thi thể ở địa phương hoang vu này cũng không có ai phát hiện cỗ thi thể thế nên bên trên thi thể này bao phủ đầy một lớp phân chim cũng không biết đã qua bao lâu có lẽ là một tháng có lẽ là một năm trên mặt đất thi thể dính đầy phân chim đột nhiên n ú c n í c h thời gian từ từ trôi không biết qua bao lâu thi thể kia lại bóng n ú c n í c h sau đó cái thi thể tóc thai bù xù lật thân mình lên khuôn mặt giờ phút này cũng lộ ra ngoài cái thi thể này thật sự là từ thông đạo thoát ra tiêu viêm nơi này là chỗ nào ta còn chưa chết sao nơi này là viễn cổ đại lục sao tiêu viêm đang nhìn bầu trời tham lam hô hấp linh khí thì thào lẩm bẩm đúng rồi huân nhi thải lân các nàng đã đến đây không biết hiện tại các nàng đang ở nơi nào tiêu viêm từ trong áo lấy ra một viên ngọc nhỏ phía trên có bốn đạo quan g điểm nhỏ như hạt gạo chuyển động mấy quan g điểm này đúng là linh hồn ấn ký của mấy người huân nhi t h á i lân phiến ngọc này trước khi đi tiêu viêm đã nhắc mọi người đưa linh hồn ấn ký để biết tử xanh của mỗi người linh hồn ngọc tiêu viêm trông thấy quan g điểm bên trên linh hồn ngọc trong nội tâm không khỏi thở dài một hơi khá tốt huân nhi t h á i lân linh hồn ấn ký cũng còn rất tốt bọn họ có lẽ đều không có việc gì chính mình lần đã quá mức lo lắng rồi trong thân thể của mình khí tức cũng hỗn loạn xem ra mình phải mau chóng dưỡng thương cho tốt mới có thể đi tìm h ư ơ n nhi thải lân các nàng a lần này tự theo đấu đế chi thể tổn thương nhận được so tưởng tượng nặng còn muốn nghiêm trọng rất nhiều thân thể này cho dù khôi phục sau này đấu khí tu vị chỉ sợ cũng sẽ không còn có chỗ tinh tiến rồi hắn như vậy không bằng bỏ qua thân thể này một lần nữa tu luyện một cái mới nơi đây hoang vu không người đoán chừng sẽ không có người tới nơi đây nơi đây chính là nơi để ta khôi phục thân thể tốt nhất ta tiêu viêm kéo lê thân thể đầy vết thương theo đi một vòng khu vực hoang vu này kết quả là chỉ tìm được vài thảo dược luyện chế bát phẩm đan dược sau đó tại một sơn đông bên trong ngọn tiểu sơn sau khi chuẩn bị đầy đủ dược liệu để trị thương tiêu viêm xếp bằng ở trong động như là lao tăng nhập định vẫn không n ú c n í c h chương 6. tái tạo tiêu viêm xếp bằng ở trong động như là lao tăng nhập định thân thể không chút chuyển động hô hấp rất nhẹ nhàng thậm chí với thân thể tràn ngập khí tức nhưng nhìn qua tựa hồ tương đối mỏng manh giống như người đang chuẩn bị chút hơi thở cuối cùng vậy nếu không phải nơi đây thiên địa linh khí nồng đâm từ từ bị tiêu viêm hấp thu cơ thể hỗn loạn đang từng điểm từng điểm hồi phục mà nói đoán chừng tuyệt đại bộ phận mọi người sẽ cho rằng đây chỉ là một cỗ thi thể mà thôi q u a n cảnh như vậy thời gian trôi dần trong lúc bất chi bất giác đã qua hơn ba tháng hai mắt tiêu viêm nhắm chặt thở một hơi chậm rãi rồi từ từ mở ra lúc này đây trong ánh mắt kia đã sáng hơn rất nhiều dáng vẻ lo lắng trước đó được thay bởi một nụ cười mãn nguyện hai tay thủ h ớ n biến hóa tiêu viêm dò xét qua một lượt trong cơ thể mênh mông đấu khí của mình không khỏi hài lòng gật đầu chính mình đã có thể cơ bản sử dụng được đấu đế lực lượng từ từ đứng dậy một cổ khí tức kinh khủng giống như gió lốc tràn ngập phát ra đến thời điểm ngưng tụ thân thể rồi tiêu viêm vây tay một cái hai mươi mốt loại thiên điệu dị hỏa xuất hiện ở trước mắt ta dùng danh hiệu viêm đế tiêu viêm ra lệnh bọn ngươi tất cả dị hỏa nghe ta hiệu lệnh dị h ỏ a bảng bài danh thứ hai mươi mốt huyền hoàng viêm ra khỏi hàng dùng ngươi tái tạo cho ta đấu đế c h i thân tiến hành lần luyện thứ nhất thanh âm của tiêu viêm cứng rắn phát ra hơn hai mươi đoàn dị hỏa ở bên trong thân thể lập tức bay ra bao vây chung quanh tiêu viêm hừng hực bùng cháy bắt đầu lần luyện thể thứ nhất dị h ỏ a bảng bài danh một ư ơ i chín thanh liên điệu tâm hỏa ra khỏi hàng ta dùng danh viêm đế tiêu viêm lệnh ngươi dùng uy năng của ngươi giúp ta tái tạo thân thể tiến hành lần luyện thứ ba một đoàn dị hỏa màu xanh thấm bay ra đem tiêu viêm bao phủ ở bên trong tiêu viêm dùng linh hồn chi lực ngưng tụ thân thể tân sinh thân thể nương theo uy lực của từng loại dị hỏa mà dần dần hình thành dị hỏa bảng thứ tư kim đế phần thiên viêm ra khỏi hàng dị hỏa bảng thứ ba t h ị n h liên yêu hỏa ra khỏi hàng dị hỏa bảng thứ hai hư vô thôn viêm ra khỏi hàng dị hỏa bảng đệ nhất đà xá cổ đế viêm ra khỏi hàng theo thời gian hai mươi mốt loại dị hỏa đều tiến vào tân sinh thân thể từ từ luyện thể từng lần một trong lúc nhất thời cả sơn động tràn ngập màu sắc khác nhau của h ỏ a diễm càng về sau sơn mạch nơi tiêu viêm luyện chế cũng bị thiêu đốt dù cho mưa to rơi xuống cũng không thể dập tắt hình thành núi h ỏ a diễm trong thiên địa hỏa nguyên tố đang điên cuồng thiêu đốt trong sơn mạch chuẩn sắc mà nói là thiêu đốt địa phương tiêu viêm bế quan ở bên trong mảnh sơn mạch bị thiêu đốt một đạo thân ảnh gầy gò đang ngồi không một chút chuyển động như cao tăng nhập định hỏa diễm tại chung quanh thân thể không ngừng sôi trào mỗi đoàn hỏa diễm nơi đây chính là thiên địa kỳ bảo trên đấu khí đại lục làm người ta đỏ con mắt nhưng hỏa diễm này bùng cháy lên tựa hồ như hoan n g h ê n vị vua của chúng trở lại hai mươi mốt loại dị hỏa màu sắc khác nhau đang không ngừng xoay tròn xung quanh thân thể tiêu viêm mỗi một lần hỏa diễm buốc lên đều khiến cho sơn mạch bi thiêu cháy mãnh liệt thêm một ít đối với sự việc chung quanh bóng người bên trong hỏa diễm cũng không hề phát giác vẫn như cũ không có một chút chuyển động tính ra từ khi tiêu viêm bắt đầu bế quan đến nay đã hơn ba năm tại trong ba năm hắn chỗ bế quan sơn mạch này sơn mạch cũng bị thiêu đốt ba năm cho dù là rơi xuống mưa to cũng vô phương dập t á t thậm chí ngay cả một bộ phận chung quanh sơn mạch cũng bị đốt toàn bộ sơn mạch là một mảng lửa đỏ lộ ra thập phần sáng chói khi hắn nhập định như vậy từng tia hỏa diễm khác nhau theo thân thể thẩm thấu mà ra quấn quanh lấy thân thể từng vòng từng vòng quấn lấy nhau giống như hình dạng của rna trong thời hiện đại vậy loại phương thức kỳ lạ này rèn luyện thân thể mới xương cột thậm chí cả huyết nhục ẹ、e、đi to không hiểu sao làm được vậy nhỉ hoang vu sơn mạch trước đến nay vẫn yên tĩnh như vậy không có chút sinh khí nào tồn tại trên phiến lãnh thổ này có đi nữa chẳng qua là vô tận hỏa diễm đang thiêu đốt lấy cái mảnh sơn mạch này làm cho người ta có một loại cảm giác q u ỷ dị sự quỷ dị lại xảy ra ở địa phương hoang vu này không khỏi làm người ta sợ hãi giờ phút này tiêu viêm khí tức thập phần ổn định thân thể không có chút chuyển động thậm chí trạng thái nhập định còn hơn lúc trước trong lúc đó một cổ cường đại hấp lực theo người tiêu viêm chuyển đến thiên địa linh khí lập tức hỗn loạn lúc này tiêu viêm như là một l ô đen không đáy điên cuồng hấp thu hòa diễm thiêu đô sơn mạch nhiều năm như vậy cũng bị tiêu viêm lập tức hút vào trong bụng hai mắt đóng chặt lâu như vậy sau ba năm hai con ngươi lại dần dần mở ra sau khi thổ ra một ngụm c h ọ c khí tiêu viêm từ từ đứng dậy thân thể vang lên tiếng răng rác rốt cục hoàn toàn khôi phục sao tiêu viêm cảm thụ thoáng thân thể mới nhẹ nhàng cười thập phần hài lòng nhìn qua phiến địa phương hoang vu tiêu viêm khanh lưu chân mày cười khổ một tiếng nói nơi đây đến cùng có phải viễn cổ đại lục không đây chương bảy tiến về hướng bắc đập vào mắt chính là một mảnh sông núi cô quạng đây chính là địa phương tiêu viêm đi đến trong khi bị thương giờ phút này cái này mảnh sông núi chỉ là một màu đen nghi ngút khói thoạt nhìn một mảnh hoang vắng xuyên thấu qua đám khói đặc hướng ra phía ngoài nhìn lại xa xa là vô tích sân lĩnh không có một cái thôn trang nào cũng không có một bóng người có đi nữa chẳng qua là là chim chóc không biết tên ngẫu nhiên bay qua ai không biết cái địa phương hoang vu này rộng đến mức nào xem ra chỉ có nghĩ biện pháp xuyên qua mảnh đất sỏi đá này tìm người địa phương mới biết được đâu là nơi nào tiêu viêm xác định phương hướng cấp tốc lao đi cái hướng kia đúng là phương bắc phía trên địa phương hoang vu một đạo nhân ảnh cấp tốc s ẹ t về phía chân trời phía sau đạo nhân ảnh là một loạt tàn ảnh còn lưu lại tiêu viêm nghĩ ngợi một lúc rồi lập tức lao thẳng về hướng bắc hắn đã sử dụng tốc độ lớn nhất đi ba bốn ngày liên tục tính đến lúc này cũng đã đi được khoảng chừng hơn một ngàn vạn km so với đấu khí đại lục quãng đường này rất lớn thế nhưng là tại địa phương vô danh này chẳng qua là một góc của băng sơn hoang vu địa phương này có thể so với diện tích của cả đấu khí đại lục tiêu viêm nhìn về phía xa vẫn là một vùng hoang vu vô tận ta không tin ta thể ra khỏi nơi này lập tức lại hướng về phương bắc mà đi cứ như vậy trọn vẹn nửa tháng tiêu viêm lúc này mới nhìn phần cuối hoang vu chi địa nơi đó là một mảnh rừng rậm cực lớn cây cối không biết tên mọc ra rất nhiều phốc rốt cục đi ra khỏi nơi hoang vu chết tiệt này rồi c h ầ m rãi thở ra một hơi tiêu viêm thấp giọng nói ra ta đến thế giới kỳ lạ này cũng đã nhiều năm rồi không biết huân nhi thải lân các nàng thế nào còn có c h ú t khôn tiền bối c ổ nguyên ba phụ bọn họ đấu đế chi thân bị phá rồi không biết hiện tại có khôi phục hay không tiêu viêm ngữ k h í có chút lo lắng bốn quan g điểm trên linh hồn ngọc vẫn chạy loạn huân nhi thải lân các ngươi chờ ta đem linh hồn ngọc thu vào nạp giới tiêu viêm mới cẩn thận đánh giá chung quanh nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện n e t chung quanh đều là cây cao ngất dưới cây mọc ra rất nhiều thực vật vô danh và dây leo tiêu viêm đoán nơi đây hết thể đặc biệt phù hợp với rừng mưa nhiệt đới trên địa cầu linh hồn lực tràn ngập xuất ra do xét động tĩnh chung quanh một cổ linh hồn chi lực đảo qua toàn bộ trong chim chóc rừng rậm thoáng kinh hãi kêu lên ngàn vạn chim chóc bay ra khỏi rừng rậm chui vào chân trời cô xì sao tiêu viêm cả kinh phát hiện mỗi con chim nhỏ ở đây thực lực thấp nhất cũng là đấu hoàng nuốt nước miếng một cái tiêu viêm vẫn cảm thấy một mảnh rung đ ộ n g đấu hoàng trước kia ở gia mã đế quốc là cường giả số lượng rất ít ở chỗ này s á c thực nhiều như thế quả thực có thể vơ tay là nắm được một bò to vùng đất này đấu hoàng nhiều như chó so sánh như vậy cũng tuyệt không quá suy nghĩ một chút tùy tiện một con chim nhỏ đều có đấu hoàng thực lực thậm chí trong đó nổi bật còn có đấu tông thực lực có thể tưởng tượng cái này thế giới không biết đáng sợ đến cỡ nào xem ra ta đây đấu đế thực lực quả nhiên không phải mạnh nhất ở cái thế giới này thực lực của ta khẳng định có thể tiến thêm một bước nữa xem ra cái này chấm dứt cũng là một loại khởi đầu mới a tiêu viêm con ngươi càng ngày càng lửa nóng chính mình cuối cùng đến đúng rồi trời sắp tối rồi nhìn mặt trời chiều đang ngã về tây tiêu viêm thấp giọng nói thầm một câu vào đêm gió lạnh dần hàn ý tập kích người tiêu viêm ngồi khoanh chân bên cạnh một đống lửa tiểu y ỉa ra đây lập tức một quang đoàn trong suốt trong thân thể tiêu viêm xuất hiện cuối cùng chậm rãi hình thành một bóng người nhỏ y hoa y hoa tiểu yi lúc ở trong không gian trong thông đạo kia n g ư ờ i nói quen thuộc là thế nào vậy đối với tiểu yi ngày đó nói cảm giác rất quen thuộc hắn cũng cảm thấy hết sức tò mò tiểu yi trên khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm lúc này lại để lộ ra một cổ m ở mịt tang thương thần sắc tiểu yi chuyện gì xảy ra ta cũng không biết chẳng qua là cảm giác vật kia rất quen thuộc ta dường như trước kia đã ở đây rất lâu tiểu yi là hai mươi ba loại dị hỏa ngưng tụ mà tạo thành dị hỏa chi linh theo lý thuyết dung hợp nhiều dị hỏa như thế nó không nên chỉ có trí lực năm sáu tuổi a hơn nữa dị hỏa ở đấu khí đại lục làm sao cùng nguyên khí cảm thấy thân thiết trong lúc nhất thời tiêu viêm cảm thấy tiểu yi lúc này cũng không biết rõ lắm không nghĩ nữa đi một bước tính toán một bước a tiêu viêm lắc đầu chấn áp sự hiếu kỳ xuống ngạo ô ngạo ô mà n đêm yên tĩnh bị một hồi âm thanh gào thét đánh vỡ nhìn những con mắt sáng lên trong những tán cỏ tiêu viêm tự cười khổ một tiếng tại sao mình lại quên mất nhỉ đốt lửa trong rừng thế này kiểu gì cũng gây chú ý cho m a thú mình hơi khinh suất rồi trước mặt là một đám động vật giống như loài sói bất đồng duy nhất chính là chúng không có lỗ thai giống như loài sói thay vào đó là hai cái sừng nhỏ mấy ngàn ngàn con mắt màu xanh nhìn về phía tiêu viêm miệng đỏ như máu hàm răng lộ ra tia sắc ý khoe miệng còn không tự chủ được chảy dãi liên tục tí tách tí tách bọn này giống như sói nhưng không phải sói mỗi con đều có đấu hoàng thực lực mấy con đầu lĩnh tiêu viêm chứng kiến khí thế của chúng ít nhất đã ở năm sao đấu tông trở lên bọn ma thú này thực lực tuy mạnh nhưng đối với tiêu viêm mà nói không tạo thành nửa điểm uy hiếp bất quá lại làm cho tiêu viêm tò mò thất giai ma thú trở lên tại sao không có tiến hóa đến đây đi ta liền cùng các ngươi vui đùa một chút ta muốn xem các ngươi cùng ma thú của đấu khí đại lục có điểm nào bất đồng chương 8, tiếu n g u y ệ t lôi hỏa lan g đám ma thú giống sói kia tựa như nghe được lời tiêu viêm nói lại trông thấy tiêu viêm sắc mặt toát ra một vẻ khinh thường tựa hồ cũng biết ý tứ của tiêu viêm lập tức ngẩng cao đầu chu lên lên sau lưng mấy ngàn lục giai ma thú nghe thấy cũng ngóc lên đầu từng tiếng chu vút lên âm thanh hòa vào nhau ngạo ngang ngạo ngang đối mặt với tình cảnh mấy ngàn ma thú hình sói đồng thanh chu lên tiêu viêm chẳng qua giống như đang nghe nhạc vậy không hề bận tâm lấy một lần trên mặt giờ phút này hiện ra chút tiêu ý tiêu viêm nhìn một lượt rồi nhẹ quắt đến đây đi theo thanh âm của tiêu viêm đám kia lục giai ma thú giống sói kia chu lên thanh âm càng kịch liệt ngạo một đầu thất giai ma thú gào thét một tiếng lập tức tất cả ngừng chu mấy ngàn đầu lục giai ma thú trước sự dẫn dắt của mấy đầu thất giai ma thú hình thành một hình cung đang chậm rãi vây lấy tiêu viêm đôi mắt khát máu không ngừng nhìn quanh đầu thất giai ma thú thủ lĩnh ngẩng cao đầu gào thét một tiếng bộ lông trên người lập tức toàn bộ dựng thẳng lên tại đỉnh nhọn của hai cái xương nhỏ lóe ra tia t ử sắc điện quang cùng lúc đó từng đạo hỏa diễm màu đỏ thám x i n h đẹp đằng đằng bay lên bất quá trong n g á y mắt liền bao trùm toàn thân sau khi âm thanh của đầu lĩnh thất giai ma thú vang lên mấy ngàn lục giai ma thú giờ phút này cũng đều dựng bộ lông lên theo thanh âm hỏa diễm cũng lần lượt bay lên đêm đen như mực trong rừng cây rậm rạp giờ phút này những lục giai ma thú kia trên người quần quận hỏa diễm tựa như mấy ngàn khổng lồ bao đuốc nhiệt độ chung quanh cũng tăng lên dần ha ha rất lâu không có động thủ rồi hôm nay liền bắt t u ổ i bay luyện tay một chút xem thử thân thể mới thế nào hôm nay ta liền cùng các ngươi đại khai sát giới dứt lời tiêu viêm lắc mình một cái liền xông vào đám ma thú hình sói kia tùy ý vung vẩy n ắ m đấm nhưng nắm đấm nơi đi qua mang theo trận trận bạo t h a n h âm đồng đồng đồng một đầu thất giai ma thú trong miệng lập tức phát ra một tiếng thống khổ kêu rên đồng thời giống như bao cắt bị tiêu viêm một cước đá bay ra ngoài đập vào một gốc cây cổ thụ cái gốc cổ thục kêu răng rắc một tiếng bị thân hình lớn của thất giai ma thú đụng đến vỡ ra thân hình không tự chủ được tiếp tục bay đụng vào những cây phía sau ha ha thất giai ma thú này cũng không biết là giống gì lực công kích không chỉ vượt xa ma thú cùng giai hơn nữa xương cốt cũng thật rán c h ắ c đoán chừng đều đạt cốt cách cường độ của đấu tôn cấp bậc rồi cái thế giới kỳ lạ này ngày càng làm cho ta kinh hỉ đồng thời cái thế giới này càng thêm hấp dẫn ta tiêu viêm nhìn qua thất giai ma thú bị một quyền của hắn đập bay cười ha hả nói một giây sau thân ảnh của hắn lại quỷ mị xuất hiện bên cạnh một con thất giai ma thú khác lại là một cước đá r a mang theo lực lượng kinh khủng đánh vào con ma thú thân hình thất giai ma thú kia lập tức nhó mó tạo thành kết quả như vậy tiêu viêm vẫn còn nương lực nếu không dùng tiêu viêm đấu đế thực lực một cước đạp ra ngoài đừng nói đâu tông Đoán chừng đến đâu thánh chừng cường giả cũng sẽ chết không trôn. chết có chỗ giả sẽ dù cho những ma thú này cốt cách cường độ vượt xa loài cung dai cũng nhất định tan thành mây khói bây giờ coi như cũng bị thương nặng muốn kêu gọi đồng bạn đến sao tiêu viêm trông thấy thất dai ma thú ngẩng cao chu lên lập tức đã biết nó định gọi đồng bọn giúp đỡ ha ha có ý tứ ta muốn nhìn xem ngươi có thể gọi đến cấp bậc gì giúp đỡ tiêu viêm thấp giọng n ở nụ cười xếp bằng ở dưới cây đợi đám kia thất giai ma thú kêu gọi giúp đỡ edith thi vi nhà ta ngông kình gỡ tờ thời gian dần trôi ước chừng đã qua một nén hương thời gian thiêu viêm đóng chặt con ngươi rồi chậm rãi mở ra rốt cuộc đã tới sao trước mắt tới là một ma thú giống sói nhưng thân thể lớn hơn bọn lúc nãy nhóm này bên trong phần lớn là thất giai ma thú còn có vài bát giai ma thú trong đó có một đầu ma thú rất cường tráng thực lực có lẽ đã vượt qua đấu tôn ha ha nhóm ma thú này thực lực cao hơn nhóm trước một bậc ngươi là đầu lĩnh của chúng à ừ biết rõ còn hỏi nguyên lai、like、ngươi biết nói chuyện à ta khi đấu với bọn chúng thì ngươi ở chỗ nào vậy ai đúng rồi các ngươi nhiều thất giai ma thú như vậy như thế nào không có lấy một cái tiến hóa hay sao ngươi có ý gì tiến hóa đây chính là đấu thánh cường giả mới có thể làm được Chúng được. có những thứ này thất dài bát dài ma thú như thế nào tiến hóa được. Người có phải hay này nào tiến Ngươi ta thấp, cho nên mở miệng trọng. Còn bát dài ma dài dài hừ hừ, chuyện, chuyện không phải ta không cười nhạo các ngươi ta chỉ là hiếu kỳ các ngươi vì cái gì mà không có biện pháp tiến hóa cái khối đại lục này bị một đấu tổ cường giả vận dụng đại thần thông hạn chế quy tắc của nơi này đấy tại trên khối đại lục này ma thú đã đến cửu giai mới tiến hóa nhân loại đã đến đấu thánh cấp bậc mới có thể đạp không phi hành dưới đấu thánh một mực đều chỉ có thể đi hoặc là chạy đến ban thánh cũng chỉ có thể bay được một đoạn ngắn mà thôi bất quá cũng có một loại thứ đồ vật có thể cho đấu khí tu luyện giả dưới đấu thánh phi hành cái kia chính là máy phi hành ba hư không con t h ô i chỗ này mình cũng không hiểu lắm đương nhiên tiểu tử ngươi sợ rồi sao còn không ngoan ngoãn bó tay chịu c h ó i nghe đầu tiếu nguyệt lôi hỏa sói khí phách mười phân uy hiếp tiêu viêm không có chút cười khổ không được bất quá hơn nữa đầu ma thú hình sói nói đấu tổ cừng giả chẳng lẽ phía trên đấu đế chính là đấu tổ sao chương chín gặp lại thiên hạt độc long thú phía trên đấu đế chẳng lẽ chính là đấu tổ sao được rồi ta bây giờ chỉ là một đấu đế mà thôi đấu tổ bây giờ có chút quá xa với ta trước tiên cứ đem tăng thực lực lên rồi nói sau trông thấy tiêu viêm đứng đó nói thầm một mình đầu lĩnh bát giai tiếu nguyệt lôi hỏa lan g có chút buồn b ự c tiểu tử này đang làm gì vậy nếu không phải trực giác của hắn cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này đối với hắn có gan uy hiếp trí mạng hắn đã sớm nhào tới công kích rồi cảm ơn ngươi a ma thú tiếu nguyệt lôi hỏa lan g đúng không Ta n h ớ kỹ ngươi rồi hẹn gặp lại nói xong thân ảnh như quỷ mị biến mất trong không trung chuyện gì xảy ra hắn như thế nào lại biến mất một đầu b á t giai tiếu nguyệt lôi hỏa lang thầm nói hắn hắn dĩ nhiên là đấu thánh cường giả nhìn tốc độ hắn rời đi so với mấy lao bất tử trong tộc còn kinh khủng nhiều tối thiểu là b á t tinh đấu thánh có lẽ còn có thể là một gã cựu tinh đấu thánh đầu lĩnh tiếu nguyệt lôi hỏa lang đoán được thực lực tiêu viêm không khỏi hít một hơi khí lạnh nếu hắn biết rõ tiêu viêm là đấu đế mà nói đoán chừng cũng không phải là hít vào khí lạnh nữa rồi cách chỗ t i ế u nguyệt lôi hỏa lang ngàn dặm trong một mảnh rừng rậm một bóng người đột nhiên xuất hiện được rồi ở nơi này nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại xuất phát à, dù sao trong một thời gian ngắn cũng tìm không thấy h ư ơ n nhi thải lân bóng người xuất hiện lên tiếng đúng là tiêu viêm tìm một gốc đại thụ khoanh chân ngồi xuống lần này tiêu viêm cũng không có nhóm lửa nữa chính là vì phòng ngừa lại dẫn dụ một ít ma thu đến mặc dù mình không e sợ thế nhưng ai lại muốn bị q u ấ y dày lúc nghỉ ngơi trong đêm đen tiêu viêm mặc bộ áo đen ngồi xếp bằng cùng đêm hòa làm một thể phảng phất như nơi đây không hề có tiêu viêm tồn tại có chỉ có gió lạnh ngẫu nhiên gào thét mà thôi ngày hôm qua tu luyện một đêm phát hiện đấu khí trong cơ thể lại có chút tăng trưởng mặc dù tốc độ tăng trưởng còn rất nhỏ nhưng tóm lại có tăng trưởng không phải sao chỉ cần tích lũy dần nhất định sẽ đạt được tiến bộ lớn từ từ đứng dậy đưa tay ra vươn vai tiếng xương vang lên r a n g r ắ c ta bây giờ còn là tại ma thú xâm lâm sao xem ra chỉ có tìm người hỏi một chút rồi tiêu viêm hít thở dài hướng phương bắc đạp không mà đi đạp không đi về phía trước tiêu viêm nhìn xuống cái vô tận sơn mạch kia không ngừng nghe được từ bên trong sơn mạch chuyển đến đạo đạo thanh âm của ma thú ồ đó là xích tâm thảo thiêu viêm nhìn về phía cây thảo dược toàn thân đỏ thâm kia ha ha một tiếng cười vang lên trong không trung thân ảnh nảy lên như là đại bằng dương cánh lao thẳng vào phía trong sơn mạch ha ha thật đúng là xích tâm thảo xem bộ dáng đoán chừng trên vạn năm tuổi hà nha một tay ngắt lấy gốc xích tâm thảo cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong một h ộ lúc này ma thú bảo hộ thảo dược hướng tiêu viêm đánh tới tiêu viêm thân ảnh lóe lên rồi biến mất chỉ để lại cái con kia cửu dai ma thú bên trong sơn mạch không ngừng gào g h é t khó trách xích tâm thảo không có ai hái nguyên lai là có ma thú thủ hộ thực lực đấu thánh a bốn xích tâm thảo chính là tài liệu chủ yếu để luyện chế cựu phẩm kim đan phá thánh đan phá thánh đan có tác dụng làm đấu thánh đột phá đến ban đế đâu thánh thèm đan dược này đến đỏ mắt vùng núi này bên trong có không ít dược liệu đẳng cấp cao xem r a tan ê n đi bộ thuận tiện có thể lấy dược liệu trong rừng rậm yên tĩnh một dòng suối nhỏ từ đỉnh núi chạy xuống tựa như một ngân hà nho nhỏ làm đẹp thêm phiến sơn mạch này bầu không khí yên lặng dòng suối nhỏ chạy quanh cảnh tượng thật yên bình nhưng mà sự yên bình này cũng không tiếp tục được bao lâu liền bị một tiếng gầm đánh vỡ rút lui đi mau một giây sau tiêu viêm thân ảnh đã không thấy t r ư ơ n g trác đi mau trông thấy ma thú lại lần nữa đánh úp trung niên hán tử kia giống đến nhanh tránh ra người nam tử trẻ tuổi được gọi là t r ư ơ n g trác kia khó khăn né qua nhưng cái đuôi ma thú lại lần nữa quét tới nhằm thẳng hướng t r ư ơ n g trác mà đánh một thanh niên mặc áo bảo đen đột nhiên xuất hiện nhẹ nhàng cản cái đuôi đang tập kích trung niên hán tử kia trông thấy tiêu viêm dễ dàng hóa giải ma t h ú tập kích biết đám người gặp mình được cao thủ vội vàng gọi lớn tiền bối cứu ta không để ý đến trung niên nam tử tiêu viêm chuyển hướng tới chô ma thú khoe miệng lộ ra một vẻ cổ quái con m a thú này tiêu viêm đã gặp một lần tại khe núi lạc thần giản lúc đó nó mới chỉ có thực lực bắt tinh đấu tông hắn cùng thiên hỏa tôn giả còn có yêu khôi cùng lên trận mới có thể chém giết thiên độc hạt long thú chương mười ra tay trước mắt chính là một đầu ma thú khổng lồ cùng loại với khủng long đôi cánh khổng lồ dài chừng mười trượng kéo dài đằng sau lưng là chiếc đuôi bò cạp màu máu dài mấy chục mét đằng cuối là chiếc v i tiêm sắp bén hai cánh nó giang ra che cả mặt đất chiếc đuôi bò cạp giống như con rắn lượn qua lượn lại không ngừng tuân ra độc khí nó phát ra những tiếng giống đầy uy lực quả nhiên là thiên độc hạt long thú hai mắt tiêu viêm híp lại nói con thiên độc hạt long thú này dường như mạnh hơn một chút so với con ở lạc thần giản nhìn ra tiêu viêm không để ý đến hắn tên trung niên vẫn tỏ ra kiên trì nói tiền bối chúng ta là thành viên của hắc báo h n g binh đoàn ở duyên đăng trấn thỉnh t i ề n bối cứu chúng ta sau này trở về nhất định sẽ hậu lễ tạ ơn cứu g i ú p cái đó thì không cần thiết ta có thể cứu các ngươi nhưng các ngươi phải trả lời ta một số vấn đề mới được thiêu viêm phất tay nói hỏi một số vấn đề tên trung niên ngạc nhiên ừng chỉ hỏi một số vấn đề thôi thế nào ngươi không muốn à? không không phải vấn đề mà tiền bối hỏi chỉ cần ta biết thì nhất định sẽ trả lời tuyệt không dối gạt h a h a t ố t vậy ta hỏi ngươi ngay lúc tiêu viêm chuẩn bị hỏi thăm tình huống thì một tiếng long ngâm kinh thiên vang lên hống hống tiếng long ngâm qua đi đầu t i ê n độc hạt long thú kia một lần nữa đánh út lại chiếc đuôi bò cạp dài hơn mười thước hung hăng tấn công tiêu viêm điềm tĩnh ngươi đã muốn động thủ vậy ta sẽ chơi đùa với ngươi thân ảnh tiêu viêm lóe lên rồi biến mất một giây sau liền xuất hiện trên trời đánh tới chỗ thiên độc hạt long thú vị tiền bối này muốn làm gì chẳng lẽ đối chiến với con thiên độc hạt long thú vốn có thực lực bắt tinh đấu tông sao cường độ thân thể của con thú này tương đương với đấu tông đỉnh phong của nhân loại a không biết vị tiền bối này thực lực thế nào mong rằng không phải là người háo thắng đúng vậy các thành viên của h n g binh đoàn ở xung quanh cũng nhao nhao đồng ý viêm đế quyền t h ầ m quát một tiếng trong lòng hai tay tiêu viêm súc lực mạnh mẽ đấm ra một đấm thật mạnh về phía đuôi bò cạp mang theo những tiếng vang cuồng bạo phanh phanh phanh máu tươi rơi l à tả khắp trời tên trung niên d ư ơ n g mắt nhìn tiêu viêm đang lăng không trên bầu trời vị t i ê n bối này vậy mà lại là cường giả đấu thánh nhìn thấy thiên độc hạt long thú bị trọng thương chiếc đuôi bỏ cạp bị một quyển của tiêu viêm đánh bại những tiếng giống thê lương vang lên những miếng lân giáp đang chóc ra ở phần bụng tạo thành một vết thương cực kỳ khủng bố khiến cho mọi người sợ hãi thân thể nó giờ này đang n h ố n máu vết thương thật to ở vùng bụng đang chảy máu lai láng tên trung niên hung hăng nổ một ngốm nước bọn cũng họng có chút khô khốc lẩm bẩm ôi trời vị tiền bối này thật trâu quá đi mà con mẹ nó chương trác im ngay tiền bối là cường giả đầu thánh đối phó với ma thú đấu tông nhất định là dễ như trở bàn tay đấu đấu thánh vừa rồi hắn nhìn thấy thiên độc hạt long thú bị một q u y ề n của tiêu viêm làm tổn thương thành bộ dáng như hiện tại nhưng đang phát ngộng khi nghe đồng bạn nói hắn mới kinh hoàng yêu nghiệt yêu n g h i ệ ta t không gì hơn thế này nhìn t i ê n bối bộ dạng bất quá hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi vậy mà đã là đấu thánh sao nếu hắn biết tiêu viêm là đấu đế thì không biết biểu tình của hắn sẽ như thế nào hôm nay tha cho ngươi nhanh cút đi thiên độc hạt long thú nghe hiểu được lời tiêu viêm nói cảm giác như được đại xá liền không để ý thương thế trên người nhanh chóng t r ố n xa cách tiêu viêm bay xuống tiền bối đa tạ ân cứu mạng của tiền bối tốt rồi phiền thoái đã được giải quyết ta cần hỏi ngươi một số vấn đề xin tiền bối cứ hỏi tên h i trung niên biểu lộ thập phần cung kính trước hết các ngươi tự giới thiệu đi ta là tiểu đội trưởng tiểu đội một của hắc báo ủ n g binh đoàn thuộc duyên đ ã n g chấn tên mạc vân tiền bối mới rồi ra tay cứu giúp chính là vương trác ngoài ra thì thành viên của tiểu đội chúng ta còn có vương thành t r í n h úc và lạc mình người tên mạc vân đúng không duyên đ ã n g chấn ở nơi nào ân duyên đ ã n g chấn ở phía đông nam cánh nơi mấy vạn dặm s a vậy sao xem trang phục của các ngươi hẳn là đang đi săn g i ế t ma thú nhỉ vậy sao không đi săn ở phụ cận trấn mà lại đến những nơi xa xôi như thế này tiền bối có điều không biết chung quanh duyên đáng chấn chỉ có một ít ma t h ú cấp thấp mà chúng ta thì cần ma hoạch của lục thất giai ma thú nên mới đi xa đến đây ra thế ta hỏi ngươi ở nơi này có tông phái nào lớn không tông phái lớn trong phương viên mấy vạn dặm quanh đây chỉ toàn các tông môn nhỏ lẻ không hề có tông phái nào lớn cả không có đôi mắt tiêu viêm lộ vẻ thất vọng đúng rồi đây là nơi nào sao có nhiều ma thú đến vậy nơi này là phía ngoài của ma thú chi mộ ma thú chi mộ nơi này là thiên đường của ma thú rất nhiều ma thú ở nơi này tranh giành địa bàn cho nên lượng ma thú chết đi vô cùng nhiều những con ma thú còn sống sót không có con nào không phải cường giả cho nên mới được gọi là ma thú chi mộ bên trong ma thú chi mộ phân chia thực lực như thế nào nghe nói là phía bên ngoài do một số ít ma thú lục giai đỉnh phong tồn tại còn bên trong thì gồm những con ma thú từ bắt dai trở lên còn ở trung tâm thì hình như có đế giai thậm chí là tổ giai ma thú tồn tại bên trong thật sự có ma t h ú thực lực trên cả đấu đế sao không biết chương mười một những vấn đề quan trọng không biết ngươi có thể nói cho ta nghe một chút các thưởng thức của đại lục không rất lâu rồi ta không ra ngoài nên đã có chút quên không có vấn đề không có vấn đề tổng hợp lại một chút suy nghĩ của mình mạc vân trầm giai nói nơi chúng ta đang sống là viễn cổ đại lục quả nhiên chúng ta hiện tại đang ở phía tây của viễn cổ đại lục nơi này rất vắng vẻ cương giả trên đại lục hầu hết đều tập trung ở phía đông thánh vực nơi gọi là thánh vực này chắc cũng tương tự như trung châu ở đấu khí đại lục thiêu viêm thầm nghĩ toàn bộ viễn cổ đại lục chia làm bốn phần cái này tiền bối chắc cũng biết nên ta không muốn nói nhiều ách ngươi cứ giới thiệu kỹ càng đi càng kỹ càng tốt mạc vân hồ đồ nhìn tiêu viêm không biết tiêu viêm vì cái gì lại ránh rôi đi nghe những kiến thức bình thường đến những đứa trẻ lên ba cũng biết nếu không phải thực lực tiêu viêm quá mạnh cộng thêm ân cứu giúp khi nay thì bọn hắn đã sớm mở miệng mắng to rồi vị tiền bối này muốn biết đã vậy nói cho hắn biết vậy dù sao thì chuyện này ai cũng biết nói cho hắn còn có thể để cho hắn thiếu mình một cái nhân tình chuyện tốt vậy ngu gì không làm ý định đã quyết mạc vân cười ha hả nói tiền bối đã muốn nghe vậy ta liền nói ừ m viên cổ đại lục chúng ta bị một nhóm người chia làm tứ đại vực thập tam phủ và tứ huyết điện trong lòng tiêu viêm có rất nhiều nghi hoặc nhưng lại không dám cất tiếng hỏi mạc vân sợ người khác nhìn ra sơ hở tứ đại vực là chỉ phía đông nam đấu vực phía đông bắc dượt vực phía đông thánh vực và chỗ chúng ta là phía nam thú vực thập tam phủ thì ở phía đông có hoa phủ bích dinh phủ chiêu dương phủ tân duệ phủ phía nam có vân phủ khê minh phủ hắc s á t phủ phía đông có túc xít phủ đông hoa phủ huy nhung phủ phía bắc có phong hòa phủ hồng v i ễ n phủ mật h ư ơ n g phủ và huyết s á t phủ về phần tứ huyết địa thì là nơi hỗn loạn nhất viễn cổ đại lục ở nơi này mỗi ngày đều có tình trạng giết người đ o ạ t bảo Đấu thứ á n thường xuyên vẫn h t lạc.、Tứ、huyết địa này cũng giống như hắc giác vực trên đấu khí đại lục nhỉ bất đồng là cường giả ở đây mạnh hơn đấu khí đại lục rất nhiều ngay cả đấu đế cũng chưa phải là đỉnh phong cường giả a ta hỏi ngươi trên đại lục chúng ta đã từng có ai đột phá đến cảnh giới mà từ trước đến nay chưa từng có thiêu viêm nêu câu hỏi rất linh hoạt quả nhiên mạc vân liền đáp cảnh giới từ trước đến nay chưa từng có h a h a không dối gạt tiền bối trên khối đại lục này thì cao thủ nhất chính là mấy vị siêu cấp cao thủ tu vi đấu tổ đỉnh phong m à thôi về phân đấu thần ở trên đại lục này ta dám khẳng định tuyệt đối không có à tại sao vậy tiền bối thử nghĩ xem nếu cũng có ai đó đột phá đến đấu thần cảnh giới mà trước đến nay chưa hề xuất hiện thì kẻ đó đã sớm thống nhất tứ đại thánh vực rồi ngài phải biết rằng dược vực chính là một trái bánh ngon đó hai mắt tiêu viêm hiếp lại đấu thần cảnh giới trước đến nay chưa hề xuất hiện cảnh giới trên đấu tổ là đấu thần sao tiền bối tiền bối mạc vân hô liên tiếp ba tiếng mới làm cho tiêu viêm đứt mạch suy nghĩ à người tiếp tục nói tiếp theo là về đấu khí và đấu kỹ nói đấu khí cùng đấu kỹ trên viễn cổ đại lục chia làm các cấp bất nhập lưu đấu khí đấu kỹ nhất giai cho đến kiểu giai trong đó thì tứ giai là thuộc thiên giai từ ngũ giai đến bát giai là thánh giai còn cựu giai là thuộc về thần giai trong truyền thuyết bất quá hiện tại không có ai có thể tu luyện thần giai mà ngay cả bát giai cũng vô cùng ít ừ ngươi nói rất đúng cũng không biết đấu khí và đấu kỹ ở nơi này và đấu khí đại lục có gì khác bất quá đấu kỹ siêu việt thiên giai đ ỉ n h phong của ta ở nơi này không biết thuộc về cấp bậc nào về sau nếu có cơ hội nhất định phải thử nghiệm một chút thiêu viêm âm thầm quyết định chủ ý mạc vân nghe tiêu viêm nói hắn nói đúng cả người cơ hộ như muốn ngả nhào những gì hắn vừa nói thì bất cứ ai trên viễn cổ đ ạ i lục cho dù là một đứa con nít cũng biết hắn còn nói không đúng thì chẳng bằng đâm đầu vào khối đậu hủ chết đi cho rồi tuy là rất tức giận nhưng trên mặt mạc vân vẫn biểu lộ một nụ cười rất t ấm áp h a h a không biết tiền bối còn có vấn đề gì hỏi nữa không van bối nếu biết sẽ trả lời nhất định không dối gạt ừ n mạc vân nhìn s ắ c trời một chút lúc này đã gần giờ r ậ u mặt trời nơi đẳng chân trời cũng dần buông xuống mạc vân đánh phải hướng tiêu viêm hỏi tiền bối hiện tại trời đã không còn sớm không bằng ngài đi cùng chúng ta đến trấn trên chúng ta có thể vừa đi vừa nói chuyện ừ cũng tốt vậy làm phiền ngươi không phiền không phiền chút nào tiền bối mời theo ta ngay lập tức mạc vân thi triển thân pháp lao đi về hướng xa tiêu viêm theo sát bước hắn biến mất tại chỗ ước chừng một canh giờ qua đi mạc vân mới nhanh chóng phi thân thật nhanh theo như lời hắn nói thì duyên đáng chấn cách hiện tại hơn bảy nghìn dặm dựa theo tốc độ hiện tại mà đoán thì tầm giờ tuất bọn hắn còn chưa có về tới c h ấ n mạc vân ngươi di chuyển quá chậm nếu tiếp tục như vậy thì đến khi trời tối chúng ta còn chưa tới được duyên đáng chấn không bằng ta mang ngươi đi một đoạn a vừa có thể đến sớm lại còn có thể hỏi ngươi thêm một số vấn đề mạc vân biết rõ tốc độ của mình cũng không tiện lý giải nhanh nói một tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng để tiêu viêm mang chính mình bay đi nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện c h m nết tiêu viêm dùng đấu khí bao lấy mạc vân rồi nhanh chóng v ụ t mất đúng rồi mạc vân ngươi có biết ở nơi nào có luyện dược sư đẳng cấp cao không t i ê u viêm thuận miệng hỏi luyện dược sư đẳng cấp cao tu vi đấu khí của tiền bối rất cao nếu muốn dựa vào đan dược để tăng tu vi mà nói thì ít nhất cũng cần cực phẩm linh đan những loại đan dược khác phẩm chất quá thấp thì căn bản không có tác dụng gì n g o c nổi mấy tông phái ở phương viên mấy vạn giảm quanh đây đều không có cực phẩm luyện dược sư cực phẩm luyện dược sư à mạc vân ngươi biết hệ thống cấp bậc của luyện dược sư không không biết dù sao ta cũng không phải là luyện dược sư linh hồn lực lượng của ta không đủ nên không cách nào biết được ta chỉ biết là luyện dược sư có đẳng cấp nào thôi chương mười hai duyên đ ã n g cổ trấn dù sao từ nơi này đến duyên đ ã n g chấn vẫn còn xa không bằng ngươi nói cho ta một số chuyện tình về luyện dược sư đi ta cần đổi mới suy nghĩ mới được ta muốn biết tình hình một ngàn năm trở lại đây ngàn năm trước nội tâm mạc vân cả kinh quả thật là nhìn người không thể nhìn vẻ ngoài vị tiền bối này nhìn trẻ tuổi là vậy nhưng thật không ngờ lại là lão quái vật sống hơn ngàn năm tuổi khó trách giờ phút này mạc vân cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc này tiêu viêm hỏi những vấn đề mang tính căn bản đến thế hóa ra vị này là lão tiền bối đã bế quan hơn ngàn năm khó trách khó trách tiền bối luyện dược sư tại viễn cổ đại lục là chức nghiệp vô cùng nổi tiếng có thể nói là chức nghiệp được mọi người tôn kính nhất chỉ cần trình độ luyện dược của ngươi cao thì bất kể ngươi đến nơi nào cũng đều được mọi người tôn sùng như khách quý đó chỉ đáng tiếc điều kiện để trở thành luyện dược sư quá mức hà khắc một là phải tu luyện hòa thuộc tính còn phải xen kẽ chút ít thuộc tính một hai là lực lượng linh hồn phải viễn siêu cùng d a i mỗi hai điều kiện này thôi cũng đã khiến vô số người trùn bước r a nghe mạc vân không ngừng kể những khó khăn để trở thành luyện dược sư bản thân tiêu viêm vô cùng cảm khái chính bản thân mình cũng là một gã luyện dược sư a tiêu viêm không nhịn được mở miệng ngắt lời những điều này so với trước khi ta bế quan không khác bao nhiêu ngươi kể điểm gì khác xem ví dụ như cấp bậc luyện dược sư được phân chia như thế nào chẳng hạn ách cái này mạc vân thoáng n g ư ợ n cười nói vậy ta sẽ nói cho ngài biết phân chia đẳng cấp luyện dược sư như thế nào vậy ừm cuối cùng ngươi cũng chịu nói trên viễn cổ đại lục thì luyện dược sư được chia ra rất nhiều cấp bậc khác nhau loại phân chia cấp bậc này ảnh hưởng trực tiếp đến địa vị của luyện dược sư tóm lại thì cấp bậc của luyện dược sư được chia thành bất nhập lưu luyện dược sư nhập lưu luyện dược cao thủ luyện dược tông sư thánh cấp luyện dược sư thần cấp luyện dược sư trong đó có thể luyện chế từ nhất phẩm đến tứ p h ẩ m đan dược thì thuộc về bất nhập lưu luyện dược sư thành công luyện chế ngũ phẩm được coi là nhập môn hay được gọi là nhập lưu cấp luyện dược sư luyện chế lục phẩm đến thất phẩm thì gọi là cao thủ cấp luyện dược sư có thể luyện chế ra bát phẩm hay cửu phẩm thì được coi là thông sư luyện chế ra đế phẩm đan dược thì coi là luyện dược đại thông sư về phần luyện chế ra thánh phẩm đan dược tuyệt phẩm đan dược thì lần lượt được gọi là thánh cấp luyện dược sư thần cấp luyện dược sư nhưng mà những luyện dược sư đạt được những danh sưng này hiếm vô cùng theo như lời mạc vân nói thì tiêu viêm cơ bản cũng đã rõ phân bố cấp độ luyện dược sư tại viễn cổ đại lục nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện net dựa theo cấp bậc này mà nói thì bản thân tiêu viêm hẳn là luyện dược tông sư tuy nói hắn hiện tại đã là đâu đế theo lý thuyết là đã có thể luyện chế đế phẩm đan dược nhưng mà bản thân hắn đối với đế đan lại không nắm chắc với lại hiện tại còn chưa có luyện r a đế đan nên nhiều nhất thì bản thân hắn chỉ có thể xem như là một gã luyện dược tông sư đỉnh phong m à thôi tiền bối phía trước đã là duyên đ á n cổ c h ấ n rồi à tốt rồi chúng ta chuẩn bị xuống dưới một tiếng thét dài t i ê u viêm mang theo mạc vân từ không trung nhảy xuống đến nơi rồi tiền bối phía trước chính là duyên đ á n c h ấ n xin tiền bối đi theo ta ừng đi được vài bước thiêu viêm nhìn đằng xa thấy được một cái c h ấ n nhỏ có lẽ đây chính là duyên đáng c h ấ n rồi cổ c h ấ n tên là duyên đáng c h ấ n khoảng cách với ma thú chi mộ bất quá là hơn vạn dặm nhìn thì thấy xa vậy chứ đối với một số người có thực lực đấu hoàng mà nói cái khoảng cách này cũng chẳng là gì bởi vì nơi này gần ma thú chi mộ nên sẽ tụ tập rất nhiều người đến tham gia săn giết ma thú thu ma h ạ c h mà như vậy thì tuyệt đối không thể không thiếu ủ n g binh chính vì thế mà tại trấn này số lượng ủng binh cũng tương đối nhiều có tới bảy tám đoàn mạc vân láo tiểu tử hôm nay sao ngươi về muộn thế có phải đã săn được thứ gì tốt rồi không một tên trung niên áo trắng hướng mạc vân trêu ghẹo săn giết cái gì đồ chó hoang hôm nay vận khí quá đen đi săn giết vài đầu lục dai ma thú vậy mà lại đụng phải thất giai đ ỉ n h phong thiên độc hạt long thú mẹ nó ạc vận khí của ngươi cũng quá tốt đi thất giai đỉnh phong thiên độc hạt long thú có thể so với cường giả đấu tôn mà ngươi bất quá mới nhị tinh đấu tông trốn thoát khỏi nó cũng đã là không dễ dàng gì rồi tội nghiệp à mạc vân láo tiểu tử tên tiểu tử bên cạnh ngươi là người mới gia nhập hắc lang ủng binh đoàn các ngươi à văn huynh không nên nói b ậ y mạc vân vừa nghe văn thành gọi tiêu viêm là tiểu tử thì mặt đen lại âm trầm một cách đáng sợ cái gì mà tiểu tử mới gia nhập hắc lang ủng binh đoàn chúng ta đây là vị tiền bối dùng một quyền đánh lui thiên độc hạt long thú cứu hắc long ủng binh đoàn chúng ta đó văn huynh ngươi sao có thể nói bậy như vậy được nếu không phải quan hệ của chúng ta không tệ ngươi lại là vô tình nói như vậy thôi chứ không hôm nay ta cũng muốn cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt trung niên áo trắng nghe mạc vân nói vậy thì nội tâm sợ hãi kêu lên một tiếng không s o n g bản thân mình đã gây hòa rồi hắn đứng đó mà tâm tình không yên chờ tiêu viêm lên giếng nhìn thấy tiêu viêm không có bất kỳ phản ứng gì mạc vân đành phải kiên trì hướng tiêu viêm chắp tay nói tiền bối người xem văn huynh cũng không phải là cố ý tiền bối có thể hay không tha thứ cho hạ hạ không có gì không có gì nghe thấy tiêu viêm nói vậy vị trung niên áo trắng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm cũng may là vị tiền bối này không có trách tội mình đúng rồi mạc vân chúng ta đi thôi vâng tiền bối mời ngài theo ta Ừ. t h i ê u viêm đáp có mạc vân dẫn đường đến tổng bộ hắc lang ủng binh đoàn nên hai người trong chớp mắt liền biến mất khỏi tầm mắt của trung niên họ văn hắc lang ủng binh đoàn vận khí thực tốt con mẹ nó một quyền có thể đẩy lui thất giai đ ỉ n h phong ma thu thiên độc hạt long thú vị tiền bối kia ít nhất cũng đã là ngoài ngũ tinh chương trác vị tiền bối đó thật sự dùng một quyền đánh lui thiên độc hạt long thú hả đúng vậy có thể dễ dàng đánh lui thiên độc hạt long thú như vậy người nọ thực lực tuyệt đối hơn ngũ tinh đấu tôn người như vậy nếu gia nhập hắc lang ủng binh đoàn mà nói hắc lang ủng binh đoàn chúng ta tuyệt đối rầm rộ vị tiền bối kia ở đâu không biết lúc chúng ta rời đi thì vị tiền bối kia đang hỏi mạc vân một số vấn đề hỏi một số vấn đề vấn đề gì không biết đoàn trưởng mạc vân đã mời vị tiền bối kia đến ủng binh đoàn chúng ta rồi chương mười ba huyết sắt dong binh đoàn đoàn trưởng mạc vân đã mời vị tiền bối kia đến dong binh đoàn chúng ta rồi nghe vậy người trung niên ở trong tòa nhà thoáng đằng một phát đứng lên hỏi lại ngươi xác định đoàn trưởng ta xác định bọn họ còn cách nơi này một dặm s ư ớ n g s ở gì nữa còn không nhanh chuẩn bị theo ta ra ngoài nên đón a a à, à đúng chúng ta đi chuẩn bị tiền bối cái sân nhỏ đằng trước chính là tổng bộ hắc lang dong binh đoàn chúng ta mạc vân chỉ chỉ về cái sân phía trước cười ha h à nói ừ n vậy thì vào trong bái phòng đoàn trưởng quý đoàn đi h a hạ mạc vân ngươi mời tiền bối đến sao không truyền tín báo trước cho ta ta phải hảo hảo chuẩn bị một p h e n nên đón tiền bối đến a hai người chưa đi vào sân thì đã nghe một âm thanh luống cuống văng lên h a hạ đoàn trưởng hơi quá là ta mạo muốn đến đây kính x i n đoàn trưởng chớ trách tội đâu có đâu có tiền bối ngài có thể đến nơi này đã là cho ta mặt mũi lắm trinh đoan trưởng trịnh trọng quá rồi hãy cứ gọi ta là viêm tiêu không cần phải xưng hô tiền bối như trước hạ hạ cũng tốt vậy ta đây t i u xưng một tiếng lao ca rồi viêm huynh đệ mời vào trong đêm nay chúng ta không say không về chương trác tiến hội đã chuẩn bị xong chưa dạ đã xong các vị huynh đệ mời ngồi viêm tiêu huynh thỉnh tiêu viêm cũng không khách sáo trực tiếp ngồi thẳng xuống các vị huynh đệ vị này chính là viêm tiêu là người đã cứu năm thành viên thuộc tiểu đội một của hắc lang dong binh đoàn chúng ta mọi người cùng nhau kính hắn thế nào hảo hảo cùng lúc đó ở một nơi khác tại duyên đãng cô trấn có nhiều người tiến vào trong viện nếu như trình lang có ở nơi này nhất định sẽ chấn động vì nơi này chính là tổng bộ của dong binh đoàn lớn nhất duyên đãng cổ trấn huyết sắt dong binh đoàn huyết sắt d ò n g binh đoàn là d ò n g binh đoàn thực lực xếp hạng nhất duyên đảng cổ trấn trong d ò n g binh đoàn nội đấu hoàng cường giả đã có mười người thực lực đấu tông coi trăm tên đấu tôn cường giả có tám tên mà đoàn trưởng huyết sắt d ò n g binh đoàn thực lực đã đến ngũ tinh đấu tôn bọn họ chính là ông trùn ngành d ò n g binh khắp duyên đảng trấn bọn hắn không cho phép ai có thực lực vượt qua bọn hắn mà lần này tiêu viêm đến đây khiến cho bọn hắn cảm nhận được uy hiếp thiểu phong tình báo trinh sát không một người ngồi trên ghế thủ tịch cất giọng hỏi nam tử đang ở bên cạnh mà âm thanh này không phải ai khác chính là đoàn trưởng huyết sắt d ò n g binh đoàn huyết đồ đoàn trưởng đã điều tra rõ ràng người kia là xuất hiện tại ngoại vi ma thú chi mộ cứu bọn người mạc vân ừm thực lực của hắn so với ta thế nào ta không biết nhưng hắn rất mạnh hơn nữa hắn cũng đã ra tay một lần chính hắn đã cứu mạc vân bằng một quyền chỉ một quyền đã đẩy lùi thất giai đ ỉ n h phong thiên độc hạt long thú một quyền liền đánh lui thất giai đ ỉ n h phong thiên độc hạt long thú tuy ta cũng có thể đánh lui con ma thú này nhưng tuyệt đối không thể làm được chỉ trong một quyền thực lực tên kia nếu không phải bát tinh đấu tôn trở lên thì sao có thể làm như thế một cách nhẹ nhàng được bát tinh đấu tôn thật sự có chút khó đây h ắ c phong ngươi cầm tiếp thân lệnh bài đi huyết s á t tông thỉnh huyết s á t trưởng lao đến đây trợ g i ú p huyết độ là thân truyền đệ tử của trưởng lao huyết s á t tông hắn biết huyết s á t trưởng lão khủng bố bao nhiêu tu vi đã đến cảnh giới bàn thánh cách đấu thánh một bước nhỏ nhờ người này đối phó với một kẻ ước chừng bát tinh đấu tôn tuyệt đối thừa mà giờ k h ắ c này tiêu viêm còn chưa biết có người đang tính kế hại hắn đương nhiên nếu như tiêu viêm mà biết thì cũng chỉ cười cho qua bàn thánh mà đã muốn giết hắn sao quả thực là thiên đại chê cười chỉ cần kẻ tới không phải là đấu đế thì đến bao nhiêu cũng chấp bị mọi người chúc rượu đến hơi chóng mặt lúc này tiêu viêm đứng ở trong viện suy nghĩ đến bản thân ngày xưa khi đó hắn cũng chỉ là một đấu giả nho nhỏ từng gia nhập qua dong binh đoàn đoàn trường dong binh đoàn đó tựa hồ tên là tạc cường cũng ở nơi đó mà hắn gặp tiểu y địa tiên hồng nhan c h i kỷ đã từng giúp hắn rất nhiều lần bây giờ nghĩ lại quả như một giấc ngộng mộ. tiêu viêm thì thào lẩm bẩm cũng không biết nàng hiện tại sống tốt không còn có h ư ơ n nhi thái lân không biết các nàng bây giờ đang ở nơi nào bàn tay tiêu viêm đã cầm khối linh hồn ngọc lúc nào không biết có thể nhìn thấy màn sáng của bốn linh hồn ngọc này ta ở lại đây thêm vài ngày hiểu rõ tình huống viễn cổ đại lục xong rồi sẽ lập tức đi tìm h ư ơ n nhi thái lân nội tâm âm thầm quyết định chủ ý tiêu viêm bắt đầu tu luyện một đêm chẳng có chuyện gì đặc biệt trôi qua tu luyện một đêm đầu khí trong cơ thể lại có tăng trưởng chút ít phốc chậm rãi n ổ ra một ngụm c h ọ c khí tiêu viêm từ từ đứng dậy hẳn là cảm giác này không ngừng trở nên mạnh mẽ tiêu viêm thỏa mãn gật đầu nhẹ nhẹ tiêu viêm khách sáo cùng dong binh đoàn bọn họ một chút rồi nhanh chóng ra ngoài nghe ngóng tin tức cứ như vậy liên tiếp qua vài ngày tiêu viêm dần nhận thức một cách tương đối toàn diện đối với viễn cổ đại lục đến lúc rồi ta nên xuất phát tìm h ư ơ n nhi thải lân các nàng thôi trình đại ca trình đại ca a là viêm tiêu huynh đệ có chuyện gì không ta tới là hướng ngươi chào tạm biệt chào tạm biệt trình lang xứng sở vì cái gì chẳng lẽ chúng ta chiêu đ á i không chu toàn không không trình đại ca ngươi hiểu lầm rồi trên người ta có chuyện rất trọng yếu phải đi làm một khi đã xong xuôi ta sẽ trở về tìm các ngươi、Ez. viêm tiêu huynh đệ có chuyện phải làm ta cũng không giữ được rồi ta còn định mời ngươi làm phó đoàn trưởng hắc lang dong binh đoàn đây này h a h a t r ư ớ c phó đoàn trưởng này ta không có phúc hưởng rồi chầm tư một lát tiêu viêm lất một miếng ngũ sắc đan lôi trong nạp giới đưa cho trình lang nói đây là bát phẩm đan dược trình huynh hãy nhận lấy coi như món quà trước khi chia tay cái này cái này đan dược đối với ngươi có trợ giúp rất lớn ta sao có thể làm vậy ta còn có mười miếng trình huynh xin hãy nhận lấy trình lang run rẩy tiếp nhận miếng đan dược nghẹn ngào đa tạng ta đi rồi trình huynh bảo trọng chương mười bốn gia nhập trình huynh bảo trọng nói xong tiêu viêm cũng không quay đầu lại x à i bước ra khỏi viện bảo trọng viêm tiêu huynh đệ trình lang thấp giọng lẩm bẩm ra khỏi tiểu viện tiêu viêm nhanh chóng hòa vào dòng người đi đường hướng về phía cổng c h ấ n mấy ngày hôm trước hắn đã thu thập tin tức và biết rõ nơi này là địa phương tụ tập các dong binh khi tiêu viêm vừa đến cổng thì đã thấy một vài dong binh túm t ụ lại những tiếng h ò reo liên tiếp bất tuyệt mời gọi ra ngoài săn ma thú rất náo nhiệt dong binh nơi này cơ bản giống dong binh trên đấu khí đại lục không có khác biệt gì lớn dong binh tại cổ c h ấ n chia làm ba loại thứ nhất là dong binh độc hành một mình làm nhiệm vụ thứ hai là tạm thời chi ê u mộ dong binh lập thành tiểu đội tạm thời bất quá độ tín nhiệm lẫn nhau lần phối hợp không có ăn ý so với dong binh chính quy so sánh thì không đáng nhắc loại thứ ba chính là dong binh đoàn cỡ lớn tầm một trăm người trở lên loại dong binh đoàn này tại duyên đáng chân có bảy đoàn hắc lang dong binh đoàn trước kia tiêu viêm ở chính là một trong bảy dong binh đoàn lớn nhất tại chân này đoàn viên đa số đều là đấu tông đầu linh thực lực đạt đến đấu tôn có thể nói đều là những nhân vật đỉnh cấp tại duyên đ ă n g trấn mà lúc này những liếng la hét đều thuộc về loại r o n g binh thứ hai tiêu viêm còn đang muốn hỏi ở đây xem có tiểu đội r o n g binh nào muốn đi tới c h ấ n khác thì bất chợt một giọng giống thật to vang lên một cách dị thường từ một hán tử cự tê r o n g binh đoàn muốn đi minh ngũ cốc tìm dược liệu hiện tại triều mộ mười vị r o n g binh tự do ai nguyện ý tham gia thì tiến tới trước báo danh về phần thực lực yêu cầu phải từ ngũ tinh đấu tông trở lên âm thanh vang to để cho cả trấn đang huyên náo đ ỗ n g chốc t ĩ n h lặng nhưng một chốc sau liền khôi phục bộ dáng cũ một ít dong binh tự do đủ điều kiện nghe thấy vậy trần trời trong chốc l á t liền hướng tới chỗ kia báo danh ngần người đôi mắt tiêu viêm đột nhiên sáng lên minh u cốc minh u cốc à đúng rồi minh u cốc thuộc cảnh nội bắc vân phủ mình đang định đến đó nhưng không biết phải thế nào thì lại có người không không giúp đỡ đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh thật sự quá đúng lúc mà ta tự thêm mặt cười mình có thể gia nhập tiểu đội dong binh này đi đến bắc vân phủ nghe ngóng tin tức huân nhi thải lân các nàng rồi tiêu viêm âm thầm quyết định chủ ý nhanh chóng hướng tới chỗ kia báo danh phiền thoái ngươi giúp ta đăng ký ta muốn gia nhập cự tê dong binh tiểu đội tiêu viêm hướng lao giả áo trắng phụ trách khâu đăng ký nói lão giả áo trắng cười ha hả thực xin lỗi tiểu huynh đệ danh ngạch tuyển đội viên vào cự tê dong binh tiểu đội chúng ta đã đầy không thể nhận thêm tiểu huynh đệ hay là đi nơi khác xem sao ta là đấu tôn cường giả gia nhập tiểu đội các ngươi là lợi bất cập hại tuyệt đối có thể giúp các ngươi ngươi nói ngươi là đấu tôn cường giả chính thế ha h a ta xem tiểu huynh đệ còn không biết đấu tôn có ý nghĩa gì đây chính là nhân vật đình phong trong vòng ngàn dặm quanh đây đó Tiểu u h y ngươi h đệ, n đừng có dẫn nữa trong vòng ngàn dặm quanh duyên đặng c h ấ n đấu tôn cường giả cũng chỉ có mấy người thôi mà bọn hắn ai không phải đại danh đỉnh đỉnh kia chứ nhìn ngươi bất quá mới hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi như thế nào có thể là đấu tôn cường giả được nếu ngươi còn trẻ vậy mà đã là đấu tôn mà nói thì cái danh hiệu đấu tôn này đã sớm không đáng giá tuy tiện đã có một mớ rồi lao giả nọ còn chưa nói xong một cổ khí thế mạnh mẽ từ tiêu viêm xông ra một cổ đấu khí có thể so với đấu tôn trùng kích mạnh mẽ những người xung quanh đây là tiêu viêm đã cố gắng thu liềm khí tức bản thân lắm rồi thật sự là đấu tôn cường giả lao giả áo trắng khô khóc họng 25, 26 tuổi mà đã là đấu tôn cường giả hắn cảm thấy quá hoang đường trừ phi hắn là đệ tử của đại gia tộc nào đó ra ngoài lịch lãm hiện tại đã tin chưa ta có thể gia nhập không tin tin rồi nhưng mà điều này lão giả áo trắng không nói nữa khẽ hắng một tiếng gọi vương bá thu hạ án một giọng nói cung kính vang lên vâng đăng ký rồi tiêu viêm quan sát xe ngựa ở xa rồi xoay đầu nhìn lại nhanh chóng đăng ký tin tức giản lược của mình đợi đến khi mọi người đã đăng ký xong xuôi lão giả áo trắng mới cao giọng nói mục đích của chuyến đi lần này là minh n g cốc ở phía bên kia của ma thu s â m lâm phiền các vị bảo vệ hiện tại chúng ta sẽ trả trước một phần thù lao đợi sau khi hoàn thành chúng ta sẽ trả đủ chúng ta đi minh hữu cốc là đi ngoại vi hay là sao nếu như tiến vào trong nội vi mà nói ta không đi một gã dong binh đỉnh đặt nói đương nhiên là chúng ta chỉ đi phía ngoài mà thôi tối đa là đến khu vực tiếp giáp với nội vi t h u y ệ t không tiến vào nội vi nghe thấy lao giả áo trăng nói vậy tên dong binh đặt câu hỏi lúc trước mới thở dài một hơi ngoại vi nội vi thế này là sao tiêu h viêm chẳng biết gì về cái gọi là phân khu vậy mọi người chuẩn bị một chút đến chiều chúng ta sẽ tụ tập rồi xuất phát hiện tại mỗi người đến chỗ ta nhận t r ư ớ c một quả thất phẩm đan dược thất phẩm đan dược làm thù lao h a h a xem ra cái nghề luyện dược sự trên viễn cổ đại lục này cũng rất nổi tiếng đây tất cả mọi người đi lên nhận quả thất phẩm đan dược tiêu viêm cũng đi lên nhận và ngay lập tức biết được đây là thuấn tức đan đê cấp thất phẩm đan dược hiện tại mọi người hãy xử lý tốt chuyện của mình đi buổi chiều gặp lại ai không có chuyện gì thì có thể ở lại chỗ này nghỉ ngơi mọi người lên tiếng nhao nhao rời đi tiêu viêm thì khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần thời gian nhanh chóng trôi qua trong nháy mắt đã đến buổi chiều mọi người cũng đã tập trung đầy đủ tốt rồi xuất phát mục tiêu Mình ưu cốc. cốc. trong khu rừng yên tĩnh một đội ngũ ước chừng trăm người đang yên lặng di chuyển những cặp mắt cảnh giác không ngừng lướt qua lướt lại quanh các thân cây âm u bàn tay cầm chặt cũ khí tùy thời ứng phó mọi tình huống tiêu viêm đang ở chính giữa đám người một cỗ lực lượng tinh thuần bao vây lấy phạm vi chăm dặm xung quanh tiến hành dò xét Ồ! tiêu viêm cảm giác được trong chiếc xe kia và một số thành viên ở phía sau tiểu đội dong binh đều là tu vi b á n thánh một vị cao cấp b á n thánh hai vị trung cấp bán thánh và một sơ cấp b á n thánh thực lực như vậy chỉ sợ mục đích của chuyến đi này không phải đơn giản là hai thuốc đối với chuyện này thì tiêu viêm không tỏ vẻ gì cả nếu nhắc nhở tên đoàn trưởng thì đó chính là hành vi ngôn g ố c hơn nữa vấn đề phải có liên quan đến mình không người không phạm ta ta không phạm người nếu người phạm ta ta tất hoàn lại gấp nhiều lần suy nghĩ như vậy tiêu viêm liền đình chỉ điều tra chậm rãi thu hồi tầm nhìn khẽ lắc đầu tiêu viêm khẽ bước đi về phía ma thú xâm lâm trước khi vào ma thú xâm lâm thì mọi thứ còn bình yên tĩnh lặng nhưng khi đội ngũ vừa mới tiến vào ma thú xâm lâm không lâu thì liền gặp phải đợt tập kích quy mô nhỏ của b ầ y ma thú đợt tập kích lần này chính là một đầu thất giai đ ỉ n h phong ma thú loại nhỏ tam nhãn bích ngọc thiềm ma thú này cũng thuộc loại bình thường mang thuộc tính băng trong băng ẩn chứa kịch độc người chúng độc nếu không lập tức cứu chữa sẽ bị hàn độc đông máu dẫn đến các tế bào bị thối nát đưa đến tử vong thính ra thì nó cũng thuộc loại đáng sợ nhưng con tam nhãn ngọc bích thiềm này vốn sinh sống ở sâu trong ma thu xâm lâm sao hôm nay lại xuất hiện ở nơi này loại ma thú này thường ẩn nấp dưới những tán cây do hình thể nhỏ bé của nó nên khó bị người phát giác thừa lúc mọi người còn chưa sẵn sàng tam nhãn ngọc bích thiềm lướt nhanh như điện mang theo một đoàn chất lỏng màu xanh sấm đánh út về phía những rong binh ở đằng trước một đoàn chất lỏng xanh sấm vô cùng đơn giản bao trùm lấy mấy người khiến cho năm tên ước chừng tứ tinh đấu tông sắc mặt trở nên trắng bệch dần chuyển sang sắc đỏ tím mọi người còn chưa kịp cứu viện thì năm tên này toàn thân tối nát máu đã biến thành màu đen không đến thời gian một chén trà nhỏ đã hóa thành một vũng máu đen hí độc thật không khiếp một gã dong binh ở phía sau sắc mặt t r ắ n g bệnh nói mọi người c ũ n g nhau phóng thích đấu kỹ tiến hành công kích phong hòa trưởng hàn hải quyền trong lúc nhất thời tất cả đấu kỹ đủ màu được thi triển ra mục tiêu hướng về con tam nhãn ngọc bích thiềm kia f r a n k f r a n k f r a n Frank. Frank. Frank. công kích của mọi người đánh lên người tam nhãn ngọc bích thiềm khiến nó không kịp né tránh tuy nói con tam nhãn ngọc bích thiềm này thực lực đã đạt đến bắt tinh hay thậm chí là cựu tinh đấu tông nhưng trong lúc nhất thời gặp một đám thất tinh bắt tinh đấu tông liên hợp công kích thì cũng không tránh khỏi việc bị thương nặng con đường vốn bằng phẳng đơn giản giờ phút này đã không còn ra bộ dáng gì nữa xuất hiện trước mắt tiêu viêm ở chính giữa là một cái hố to ước chừng mười triệu trong cái hố tam nhãn ngọc bích thiềm đục xuống huyết dịch màu xanh lá từ sau lưng trào ra nhìn thấy rất muốn nôn mửa hoa xì s a hoa đột nhiên một đoàn chất lỏng xanh sấm phun tới khiến mọi người nhanh chóng né sang một bên thừa dịp mọi người né tránh tam nhãn ngọc bích thiềm nhanh chóng thoát thân rời đi mọi người đang định đuổi theo thì một thân ảnh đột ngột xuất hiện thân ảnh này chính là lão giả áo trăng chiêu mộ thành viên trước đây không cần đuổi theo con tam nhãn ngọc bích t h i ể m kia tuy bị thương rất nặng nhưng muốn giết chết nó chúng ta cũng sẽ trả một cái giá không nhỏ hay là thôi đi trải qua vụ việc bị tam nhãn ngọc bích t h i ể m t ậ p kích bị một mớ thiệt thòi khiến cho đám dong binh dần trở nên cẩn thận hơn mặc dù mọi người cảnh giác cao độ hơn nhưng ở trong xâm lâm thì vẫn có nguy cơ gặp phải ma thú cho dù là vòng quanh nội vi nhưng trong ngắn ngủn năm ngày cũng vài lần gặp phải ma thú t ậ p kích mất đi năm tên lục tinh đấu tông đoàn người tiêu viêm rốt cuộc cũng ra khỏi ma thu xâm lâm tất cả mọi người nghỉ ngơi một lát sau khi đã khôi phục thể lực chúng ta lại xuất phát vượt qua ngọn núi kia đó mới là mục đích của chuyến đi lần này đang đi ở đội ngũ phía trước khi nghe được lời này tiêu viêm dừng chân lại nhìn lao giả áo trắng rốt cuộc đã tới rồi sao tiêu viêm thì thào tự nói trải qua thương lượng chốc lát để lại vài người phân tán cảnh giới bốn phía nhưng người còn lại thì ngồi xếp bằng trên đất tính tọa khôi phục đấu khí đã tiêu hao ước chừng qua một canh giờ đấu khí của mọi người đã khôi phục bảy tám phần thì lao giả áo trắng đang ngồi nhập định từ từ đứng dậy đưa mắt nhìn tất cả mọi người một lần cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tiêu viêm một lát rồi nhìn sang nơi khác tin tưởng đấu khí mọi người cũng đã khôi phục không sai biệt lắm phải không ừ n đấu k h í đã khôi phục bảy tám thành sẽ không ảnh hưởng lúc chiến đấu đã vậy chúng ta lên đường thôi ngọn núi phía trước chính là minh u sơn chỉ cần chúng ta xuyên qua ngọn núi này là sẽ đến nơi chúng ta cần đến hiện tại xuất phát chương mười sáu d ị biến phát sinh minh u cốc đoàn người tiêu viêm lại một lần nữa lên đường ưu minh sơn này có gì đó bất thường thì phải một tên d ò n g binh đột nhiên nói bất thường bất thường chỗ nào một tên d ò n g binh khác hỏi tiêu viêm quan sát hai người này hai người này hình như là hai dong binh cuối cùng gia nhập đội ngũ một người tên là mưu ô vũ người kia tên là vương bằng chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ra từ khi chúng ta bước vào u minh sơn thì ngay cả nhất giai ma thú cũng không gặp qua sao chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ lạ chút nào sao không gặp phải ma thú chẳng phải là kết quả chúng ta mong muốn đó sao chẳng lẽ ngươi ăn no rừng mỡ không có chuyện làm lại hy vọng bọn ma thú cao cấp đến công kích ngươi sao ngươi ngươi đừng quên rằng minh n ũ cốc là vùng ranh giới giữa nội vi và ngoại vi ở ma thú s â m lâm ở ngoại vi chúng ta đều gặp qua thất giai ma thú đỉnh phong tam nhãn ngọc bích thiểm mà bây giờ càng tiến vào trong sao lại chẳng gặp phải con ma thú nào tập kích tam xem đầu góc ngươi có vấn đề hay không ngươi ngươi lão giả áo trắng một mực mỉm cười nghe hai người không ngừng tranh cãi liền không nhịn được phải nghiêm giọng nói được rồi hai ngươi không cãi nhau nữa im lặng lời mông vũ nói cũng có chút đạo lý ta xem không bằng chúng ta đến sớm một chút nhanh chóng làm xong mọi chuyện rồi trở về đoàn người tiêu viêm di chuyển dần dần nhanh hơn hướng v ề minh lũ cốc thế nhưng càng lên cao tiêu viêm càng cảm giác có điều bất thường lúc đầu là hơi lo một chút về sau lại càng lo lắng và cho đến hiện tại thì trong nội tâm tiêu viêm thậm chí còn trở nên bất an phảng phất như sẽ phát sinh chuyện gì đó lớn lao loại cảm giác này kể từ khi hắn trở thành đấu đế đến nay còn chưa trải qua lần nào chẳng lẽ minh h ũ cốc có đồ vật nào đó khiến ta bất an sao thứ này có lẽ không có quan hệ gì đến việc nơi này không có một đầu ma thú nào tiêu viêm giờ phút này không dám chủ quan nữa linh hồn lực lượng từ mi tâm tràn ra khiến toàn bộ không gian xuất hiện những chấn động nho nhỏ linh hồn lực lượng phần thành một số nhỏ không ngừng hướng chung quanh bắt đầu dò xét Lấy linh hồn lực viễn siêu đế cảnh như tiêu viêm làm được chuyện này cũng không muốn phân tán ra quá nhiều tránh cho không dò xét được tỉ mỉ tình huống phát sinh linh hồn lực lấy tiêu viêm làm trung tâm bao p h ủ phạm vi một trăm dặm xung quanh chỉ cần một cơn gió thổi qua ngọn cỏ l â y thì tiêu viêm cũng sẽ phát hiện ra và đưa ra phương thức xử lý thích hợp bất chi bất giác đám người tiêu viêm đã vượt qua u minh sơn mà dưới chân núi lúc này chính là mục đích của chuyến đi u minh q u ố c các minh đệ chân núi chính là mục đích chuyến đi lần này của chúng ta rồi ờ đi một chút lao lý chờ xong xuôi mọi chuyện về tới duyên đáng chấn ta sẽ đi t ù y thần lâu uống một chung ngươi đi không không đi không đi ta sẽ đi nghi xuân viện tìm một nữ tử thôi <cười> làm xong nhiệm vụ lần này ta nhất định phải vui sướng một chút ha ha lao lý ngươi không sợ vợ ngươi trở mặt sao nàng dám nói xong liền cười ha ha một hồi nghe đám r o n g binh nói những chuyện này khỏe miệng tiêu viêm lộ ra một tia vui vẻ đây mới là cuộc sống binh đao cũng không lâu lắm t i ê u viêm liền cảm thấy bất thường bởi vì trong cảm giác của hắn thì có rất nhiều ma thú đang d ũ n g manh hướng phía chân núi lao tới chân núi nơi đó chẳng phải là minh lũ có sao nhiều ma thú như vậy xông tới đây làm gì không ổn một lát nữa thì bảy ma thú sẽ xông tới đây mất tuy ta không sợ hãi kiểu giai ma thú nhưng còn đám r o n g binh bọn họ thì sao mà thôi thôi vậy ta cứu các ngươi một lần vậy t i ê u viêm âm thầm tự đủ nhưng làm cách nào mới không để lộ thân phận của mình đây con kiểu giai ma thú kia gần đến nơi này rồi làm sao bây giờ sao giờ nội tâm tiêu viêm lo sốt cả ruột a đúng rồi cứ làm như thế mặt đất tiêu viêm đột nhiên chấn động sao vậy có chuyện gì xảy ra thế chắc là có ma thú cấp cao hướng đến chỗ chúng ta cho nên mặt đất mới chấn động mạnh như thế hả ma thú đẳng cấp cao m ớ i giai ít nhất cũng phải bắt giai đ ỉ n h phong nói không chừng có lẽ là cựu giai ma thú cũng nên cái gì cựu cựu giai ma thú sao đây chẳng phải là có thể sánh ngang với đấu thanh sao viêm tiêu huynh đệ ngươi nói chúng ta nên sao bây giờ sắc mặt vương bằng trở nên trắng bạch hỏi ta đề nghị mọi người tìm một sơn động trốn đi đợi bọn ma thú đi qua rồi chúng ta lại đi ra không biết ý mọi người thế nào thiêu viêm nhìn lão giả áo trắng nói lão giả áo trắng cười ha ha nói chắc phải làm theo phương pháp của viêm tiêu thôi trước tiên nên trốn đi ngay sau đó hơn một trăm người phân tán ở chung quanh đỉnh núi chui vào mỗi h u y ệ t đ ộ n g ước chừng thời gian qua một chén trà nhỏ tiêu viêm cảm giác con cựu giai ma thú đang hướng đến chỗ bọn hộ nguy hiểm thật thật sự là cựu giai ma thú am hiểu tốc độ tật phong hổ a đây chính là tiếng lòng của mọi người lúc này ngay cả bốn tên bán thánh kia cũng không ngoại lệ ồ cựu giai ma thú dựa theo quy tắc của đại lục thì hẳn là hóa hình rồi chứ sao giờ vẫn dùng bản thể chạy tới nơi này nhỉ mục đích của con cựu g i a i ma thú thình lình xuất hiện này chính là minh u cốc chương mười bảy vạn thú t r i ề u bái minh u cốc minh u cốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì như thế nào liền linh hồn lực của ta đều không có biện pháp dò xét đây là sự tình khiến tiêu viêm cảm thấy nhất vừa mới linh hồn lực của tiêu viêm bao phủ con cựu g i a i ma thú muốn cùng theo nó vào xem trong cốc đến cùng đã sinh cái gì sự tình nhưng là linh hồn lực vừa mới đến minh u cốc lúc sẽ thấy cũng vào không được rồi giống như bị cái gì chắn bên ngoài ôm cách nghĩ sự tình r a khác thường tất cò yêu tiêu viêm quyết định muốn lẻn vào trong cốc tìm tòi đến tột cùng tiêu viêm trong nội tâm ẩn ẩn bất an cảm giác giống như có đại sự cái gì muốn phát sinh ngoà nó c ầ u phú quý t r o nguy n g hiểm nói không chừng trong cốc còn có vật gì tốt đây này lập tức cắn răng ngăn t r ậ n trong nội tâm cái kia bôi ẩn ẩn bất an nhanh chóng hướng chân núi minh U cốc lao đi càng tiếp cận miệng hang tiêu viêm trong lòng cái kia bôi bất an càng thêm rõ ràng rồi đây là hắn chưa bao giờ có cảm giác tốt như sinh tử của mình đã không có khống chế tại trong tay mình trực giác nói cho hắn biết trong lúc này thập phần nguy hiểm mình nếu là đi vào lời nói rất có thể chồng ở bên trong bàng bạc đ ầ u khi đã bị tiêu viêm chậm rãi điều đ ộ n g lên trong nội tâm cái kia bôi bất an mới l ư ớ t vì chậm lại hơi có chút c h ậ m tư một lát tiêu viêm trong tay lập tức làm ra vô số huyền ảo thủ hấn đấu khí như là sương mù c u ố n quanh tại tiêu viêm thân thể chung quanh loang thoáng tạo thành một cái lồng giam huyền ảo đây chính là tiêu viêm tiến vào đấu đế về sau tự hành sáng tạo thiên giai đ ỉ n h phong phòng ngự đấu kỹ tên là viêm hoàng lục g i á c không linh thuẫn viêm hoàng lục g i á c không linh thuẫn là lợi dụng dị hỏa đấu khí kịch liệt tác xúc hình thành một tầng trong suốt lá tờ sau đó tiếp tục dùng dị hỏa đấu khí kịch liệt tác xúc tại ngưng kết như thế nhiều lần chín mươi chín lần lại vừa hình thành này t â m chán như vậy t â m c h á n tổng cộng có sáu khối phân biệt bảo hộ tiêu viêm đỉnh đầu cùng bốn phía đợi đến khi sau t â m chán tề tụ sẽ cấu thành một cái phòng ngự trận pháp cỡ lớn tiêu viêm giờ phút này đã xử suất viêm hoàng lục rắc không linh thuẫn cẩn thận đến cực điểm rất nhanh tiêu viêm liền đi tới miệng hang minh l ư u cốc tiêu viêm nhìn xem cái này chỉ cho một người thông qua miệng hang tự đ ủ vừa rồi giống như chính là trong chỗ này lại để cho linh hồn lực của ta không được đi vào a ta muốn nhìn nơi này có cái gì cổ quái chấm r ã i đi vào trong cốc ồ không có gì đặc thù lực lượng trở ngại ta à đây là có chuyện gì chẳng lẽ vật kia chỉ cách t r ở linh hồn lực điều tra sao tiêu viêm lui về miệng hang thử thử một lần quả nhiên như là hắn đoán nghĩ như vậy miệng hang cái kia đến lực lượng thần bí chỉ cách t r ở linh hồn lực rõ xét đối với thật thể đi vào ngược lại là không có làm ra cái gì trở ngại tại đây có thể thật là cổ quái đấy thiêu viêm nhữ mày nói t h ầ m k hít k h á dét dét z z t ngang ngao ho、oh, oh, ho、oh. ho một thanh â m vang lên sáng sư tiếng hô từ đằng xa vang lên ngay sau đó tiếng bước chân của vượn cùng thanh â m của hạc vang lên trong lúc nhất thời vốn là chống trải minh h ũ u gốc liên tiếp vang lên các loại ma thú tiếng k ê tiêu viêm nghe được không hề đoạn thú giống thanh âm theo minh ưu cốc phương đông truyền đến nhớ mày nhưng rất nhanh g i á n ra thi triển thân pháp nhắm hướng đông phương dũng manh lao tới minh ưu sơn đỉnh núi cự tê d ò n g binh tiểu đội thương vong như thế nào cái k i a áo bảo trắng lao giả nhàn nhạt mà hỏi chúng ta có bốn gã huynh đệ đã chết tại ma thú thú triều hạ một gã mất tích mông vũ cẩn thận từng ly từng t í đáp lời mất tích ai viêm tiêu là hắn áo bào trắng lao giả ánh mắt rụt rụt lập tức khôi phục nguyên dạng có thể khẳng định sao ân áo bào trắng lao giả phất phất tay nói biết ế t rồi ngươi lui xuống đi thiêu viêm rất nhanh đi tới cái kia thú giống chỗ thiêu viêm ánh mắt rơi vào cái kia thú giống chỗ lập tức trong miệng là được hung hăng hít một hơi khí lạnh đập vào mi mắt đấy là tất cả hình thể khổng lồ hung thú d ầ m dạp c h ẳ n g c h ị n đấy như là một mảnh di động loại nhỏ hải dương khắp nơi đều tràn ngập b ạ o lê eeee ít、e e、gào thét trong minh lú u cốc vang dội không thôi cái này xa so năm đó mãng hoang cổ vực lần thú triều kia lợi hại hơn nhiều cái này không chỉ là số lượng lên còn thể hiện tại chất lượng bên trên năm đó đi mãng hoang cổ vực tìm kiếm bù đề thụ tiêu viêm từng tự mình trùng kích qua thú triều lúc ấy tiêu viêm thực lực là cựu tinh đấu tôn trông thấy cái kia vô cùng vô tận đấu tôn đấu tông cấp bậc ma thú đánh út lại cảm thấy rất là rung động mà hôm nay tiêu viêm thực lực đã là đấu đấy rồi trông thấy cái kia vô cùng vô tận lại như cũ tràn đầy rung động cái này minh ú ũ cốc gào thét ma thú đều là cựu giai ma thú đấu thánh mà bọn này ma thú bên trong còn không thiếu có một bộ phận đạt tới bán đ ế cấp cái khác đ ế cấp ma thú ở chỗ này bản tụ lấy ngửa mặt lên trời gầm rú cho tiêu viêm một lần cường hữu lực thị giác trúng kích bán đế cấp bậc ma thú đây chính là chuẩn đế cấp ma thú a đây chính là tương lai vô số tương đương với đấu đế ma thú a nhưng là tại đây minh n g cốc chỉ là dùng tiêu viêm thị lực nhìn lại loại này cấp bậc ma thú t i ể u không dưới hai mươi số lượng cựu giai ma thú cũng có ba trăm tri cự còn lại bắt giai thất giai đ ỉ n h phong ma thú càng là vô số kể nói cách khác đứng ở nơi đó ma thu không có một chỉ thấp hơn đấu tông đỉnh phong đấy chứng kiến đây hết thảy tiêu viêm r a đầu nhịn không được một hồi run lên mặc dù nói mình bây giờ đã là đấu đ ế rồi nhưng là cái này vô tận ma t h ú nếu phóng tới lời của mình cái kia mình tuyệt đối sẽ chật vật không chịu nổi thậm chí trọng thương vẫn lạc hung hăng nuốt vào một miếng nước bọt lại lần nữa nhìn về phía thú giống chỗ ngang k hít kha z z z ngang chẳng biết lúc nào một tiếng long âm vang lên cao vút vốn là đàn thú hỗn loạn giờ phút này giống như nhận nhận được lệnh chỉnh tề xếp đặt tại trên đất trống dưới mặt đất ngẩng cao hướng về phía phát ra long âm trang cảnh này giống như triều bái hơn nữa còn là hàng vạn cao cấp ma thú triều bái nhìn về phía đám ma thú triều bái một con dao long thình lình xuất hiện ở đó lúc nào chẳng hay tiêu viêm vừa mới nhìn về phía con dao long kia một lúc nội tâm rung động còn hơn so với khi nhìn thấy vô tận cao cấp ma thú đồng loạt gào rú khiếp sợ hơn nhiều con dao long này chính là một đầu đế cấp ma thú hơn nữa thực lực của nó dường như mạnh hơn tiêu viêm một chút hắn cảm nhận được uy hiếp từ trên thân con dao long này đây là đầu tiên hắn nhìn thấy đế cấp ma thú kể từ khi bước chân vào đấu đế đến nay đà xá cổ đế tuy là đấu đế nhưng lúc tiêu viêm tiếp nhận truyền thừa thì người gọi là đà xá cổ đế kia chẳng biết đã đi đâu chỉ lưu lại một đạo tàn hồn ngoài ra lúc dược tộc bị diệt tên đấu đế của dược tộc cũng chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi tuy cũng là đấu đế nhưng dù sao cũng không phải là nguyên vẹn mà hiện tại lại có một đầu đế cấp ma thú trọn vẹn xuất hiện trước mặt tiêu viêm hít hà tiêu viêm ánh liệt hít một hơi thật dài nhằm xua tan nỗi khiếp sợ trong lòng cách nơi này ước giảm xa xôi tại hoa phủ thải lân tỷ tỷ nói tiêu viêm thoát khỏi không gian phong bạo kinh khủng kia rồi phải không trang hiện tại hẳn là không bị sao nhỉ không biết chàng đang ở nơi nào thanh y ghi hẻ nữ tử liếc nhìn cung trang nữ tử lo lắng hỏi ha ha huân nhi m ộ i không nên gấp linh hồn quan điểm của tiêu viêm vẫn còn thì chứng tỏ hắn không có xảy ra việc gì rồi m ộ i a quá mức lo lắng rồi chờ cho không chúc tiền bối cùng cầu nguyên bá phụ sau khi khôi phục thực lực đến đấu đế chúng ta sẽ đi tìm hắn ừm ha ha không chúc tiền bối và cầu nguyên bá phụ muốn khôi phục còn cần thêm nửa năm nữa trong thời gian này chúng ta cũng phải tu luyện thật tốt không nên cản trở đấu khí đại lục trung châu liên minh thiên phủ giữa công phụ thân cùng phụ thân bọn họ đã đi được hơn ba năm rồi sao còn chưa trở lại kìa phụ thân đã từng nói chờ cho tiêu tiêu tấn cấp đấu đế thì người sẽ trở lại vậy mà hiện tại tiêu tiêu đã là cựu tinh đấu thánh rồi không qua bao lâu sẽ trở thành đấu đế vậy mà phụ thân người còn chưa có trở lại một nữ hải tử ước chừng hơn mười tuổi b i ể u môi nói ha ha tiêu tiêu ngươi bây giờ không phải còn chưa tới đấu đế sao chờ khi ngươi tấn cấp đấu đế nếu cha ngươi còn chưa trở lại thì chúng ta sẽ đi tìm hắn được chứ một lao giả áo trắng mỉm cười vớt ve đầu tiêu tiêu nói lao giả áo trắng này chính là sư phụ của tiêu viêm dược trần trong ba năm thực lực của dược trần đột nhiên tăng mạnh từ nhị tinh đấu thánh đ ể thăng đến hiện tại đã là ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ đỉnh phong tùy thời đều có thể bước vào lục tinh đấu thánh đằng sau núi liên minh thiên phủ ở tinh vân c á c một nữ từ khoảng t r ư ờ n g hai mươi tuổi đang nhìn về phương xa này muội làm ta hết hồn đấy mặc sư muội hì hì ưu t u y ể n sư tỷ tỷ lại nhớ viêm các chủ sao người ta đã đi ba năm rồi tỷ thật là si tình đó nha người ưu t u y ể n xấu hổ đỏ mặt trong minh l ư u g ố c tiêu viêm đang cẩn thận quan sát đám ma thú chúng ta cùng nên thú vương đầu đế cấp ma thú nhanh chóng biến hóa thành một người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi ừ m một chút nữa ta sẽ là vương của ma thú xâm lâm đế cấp ma thú chiếm núi xương đua khoe miệng tiêu viêm khe cong có chút im lặng tiêu viêm nghe trong chốc lát liền mất đi hứng thú đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thì một c ỗ huy áp mạnh mẽ đột nhiên bao phủ tiêu viêm không xong bị con đế cấp ma thú kia phát hiện mất rồi các hạ g i à u gì cũng là nhất tinh trung kỳ đỉnh phong đấu đế c ư ờ n g giả là danh nhân ở vùng đất này à sao có thể học cách lén lút nghe người khác nói chuyện được chứ đây không giống sự tình của một gã đấu đế làm ra chút nào nghe con đế cấp ma thú kia nói vậy tiêu viêm cũng đành hiện thân người đàn ông trung niên do con đế cấp ma thú hóa thành kia trầm tư trong chốc lát mình sao không biết hắn nhỉ chẳng lẽ là h u y ế t thuật các hạ rốt cuộc là ai tại sao lại lẻn vào minh lũ cấp ta vô danh tiểu tử viêm tiêu ta thấy vô số ma thú bạo động tại minh lũ sơn lòng mang hiếu kỳ nên mới đến đây xem hư thực tiêu viêm trả lời khẳng khái cảm giác hiếu kỳ ha ha cho dù ngươi cảm thấy hiếu kỳ vốn lấy thực lực của ngươi là nhất tinh trung kỳ đỉnh phong đấu đế hoàn toàn có thể quang minh chính đại đến đây dò xét thì sao ngươi không làm vậy mà lại lén lén lút lút trốn ở đây nghe lén người đàn ông trung chấp v ẫ n liên tiếp khiến cho tâm tình bình tĩnh của tiêu viêm dần chuyển sang tức giận ha ha ngươi vậy chính là thừa nhận hành vi nghe lén của mình sao ngươi nói nên làm sao giờ cái gì làm sao giờ ha ha chỉ cần ngươi giao ra toàn bộ những thứ trên người ngươi thì ta có thể cân nhắc cho ngươi một con đường sống ha ha ha ngươi cười cái gì ngươi ăn cướp như vậy mà còn dám hỏi ta sao ha ha thanh âm buồn rười rười vang lên ăn cướp của ngươi chẳng lẽ không thể sao nói xong người đàn ông trung niên kia tỏ vẻ nhún vai ngươi có thể thử xem người đàn ông trung niên kia phóng xuất ra khí thế một lần nữa tiêu viêm cũng không cam chịu lùi bước một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trong thân thể hắn tuân ra rẳng co với người đàn ông trung niên ngay lập tức bầu không khí khẩn trương từ nơi này bắt đầu lan tràn ra chiến đấu hết sức căng thẳng chương 19, di động từ linh hồn của tiêu huyền minh n cốc đối mặt với khí thế áp bách của người đàn ông trung niên mi tâm tiêu viêm đột nhiên phát sáng trong nhát mắt liền tắt ngay cả tiêu viêm cũng không phát hiện ra vung ra coi t i ê u viêm không có trả lời hắn dùng hành động thực tế để chứng minh người đàn ông trung niên g i ẫ m chân trong hư không vẽ mặt â m l ã n h nhìn về phía tiêu viêm đang đứng không xa trước mặt hắn nắm đấm siết chặt vào nhau vang lên r ố t rốt không mặt cực kỳ vặt mẹo ha ha ngươi tu luyện đến cảnh giới này cũng không dễ dàng gì hiện tại ngươi nhận thua và giao ra tất cả những thứ trên người ngươi thì ta sẽ thả ngươi đi khỏi minh lũ cốc nếu không nơi này sẽ là mồ chôn của ngươi người đàn ông trung niên l ư ờ m tiêu viêm ngữ khí vô cùng lạnh lùng nhìn vẻ mặt âm l ã n h của người đàn ông trung niên tiêu viêm lại mỉm cười bàn tay nắm chặt đấu khí trong cơ thể lập tức tuân ra b à ngươi mà cũng muốn để ta t r ô n thây nơi này sao ha ha ta chỉ có thể nói cho ngươi biết rằng x u ấ t sinh nhà ngươi dựa vào thực lực gần đạt tới nhất tinh đấu đế này còn không xứng x u ấ t sinh nhà ngươi còn không xứng mấy chữ này như con dao nhọn Hung hăng u n g h đâm vào lòng người đàn ông trung niên bản thể hắn tuy là một đầu ma thú nhưng trí tuệ của hắn không khác nhân loại làm ấy hơn nữa với thực lực của hắn hôm nay so với những t ê n nhị tinh đấu đế bình thường còn mạnh hơn rất nhiều trong lòng hắn đã sớm xem mình như nhân loại chứ không còn là một đầu ma thú hắn ghét nhất là những ai gọi hắn là x u ấ t sinh mà tiêu viêm lại trắng trợn chạm đến v ả y ngược của hắn thì lại càng đốt ngón tay của người đàn ông trung niên vàng lên rốt rốt sắc mặt tâm l ã n h càng thêm dày đặc hắn đưa mắt nhìn về phía tiêu viêm đôi mắt tràn đầy sát ý cùng u lãnh tiểu tử ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã nói ra những lời này hôm nay ngươi phải chết không thể nghi ngờ nhớ kỹ người g i ế t ngươi không phải ai khác mà chính là ta thành viên của viễn cổ thiên giao nhất tộc tiêu đ ứng giọng nói âm trầm vừa vang lên thân hình tiêu ứng lóe lên liền nhanh chóng xuất hiện bên cạnh tiêu viêm đánh ra một q u y ề n về phía dưới nách của hắn tốc độ của tiêu ứng tuy rất nhanh nhưng tiêu viêm cũng không phải là dựa vào vận khí mà đạt đến trình độ như hiện tại có thể đột phá đến đấu đế thì tự nhiên phải có chút tài năng nắm đấm của tiêu ứng còn chưa chạm vào người tiêu viêm thì đã bị một đoàn hỏa diễm ôm lấy xoắt tiêu viêm hạ khuỵu tay xuống giơ tay chống lại nắm đấm của tiêu ứng lúc này hai nắm đấm hung hăng va và vào nhau phanh phanh phanh ồ tiêu viêm đưa tay sờ lên mi tâm hầu nghi cảm giác của chính mình chẳng lẽ là ảo giác khẽ lắc đầu tiêu viêm buông bỏ ý nghĩ một lần nữa tập trung đối chiến tiêu ứng một kích qua đi không đạt được kết quả sắc mặt tiêu ứng cũng không có nửa điểm biến hóa nếu như đấu đế cường giả có thể dễ dàng bị thu thập như vậy thì còn là đấu đế cường giả sao thanh âm buồn rười rưởi một lần nữa vang lên ha ha tốc độ phản ứng của ngươi không tệ lắm xem ra ngươi cũng am hiểu tốc độ nhỉ bất quá xem ta thi triển thân pháp h u y ễ n thu xong rồi ngươi còn có thể phản ứng nữa hay không đấu khí màu s á m mạnh mẽ tố ra nguyên một đám thủ ấn trong tay không ngừng biến ảo với tốc độ cực nhanh không khỏi làm cho người ta tắt lưới bất t r ợ t một tiếng quát trầm thấp vang lên thân pháp h u y ễ n thu sau khi thi triển ra thì tốc công kích phòng ngự đều tăng lên gấp bội đón biến quyền vi trưởng của ta thân ảnh tiêu ứng lóe lên rồi biến mất với một tốc độ xét d ự n g một giây s a u đã ở gần chỗ tiêu viêm đánh lên tầng phòng ngự của tiêu viêm lần này đập chắc chắn rồi cho dù tiêu viêm không chết thì hắn nhất định cũng phải bị thương thế nhưng tiêu viêm thật sự bị thương sao đáp án dĩ nhiên là không một giọng nói trầm thấp vang lên viêm hoàng lục g i á c không linh thuẫn ngự đây chính là đấu kỹ phòng ngự lúc trước tiêu viêm dùng viêm hoàng lục g i á c không linh thuẫn phanh phanh phanh liên tục ba trưởng đều cách đầu tiêu viêm sáu thốn thì bị một cái gì đó chặn lại ngăn trở công kích của tiêu ứng chính là đấu kỹ phòng ngự lúc tiêu viêm tân t r ư ớ c đấu đế ngộ ra viêm hoàng lục g i á c không linh thuẫn nhìn thấy công kích của mình bị ngăn trở tiêu ứng cũng không cho là đúng hắn nhanh chóng bắt tấn giao lòng p h á thiên tiêu ứng giống to một tiếng Đấu màu xám, không giữ bổ nhào về phía tiêu thuẫn. khí không mạnh thành nhào phía hoàng lục giác không linh、thuẫn. Hập! mẽ một xám, viêm. Viêm tạo con rắn lục giác giữ bổ về sáu con rắn x á m to lớn bị tấm chắn ngăn trở ngay sau đó liền bị một trưởng của tiêu viêm phá vỡ thừa dịp tiêu ứng mất cân bằng trong giây lát tiêu viêm dùng sức đấm một q u y ề n về phía trước ngực tiêu ứng quyền phong lướt đến ngực tiêu ứng trong không khí sinh ra ma sát tạo ra âm thanh khiến cho một q u y ề n này có vẻ cứng hãn sau khi đánh ra một kích mạnh mẽ tiêu ứng triệu hồi phòng thủ nhưng bị chậm nửa nhịp cuối cùng bị một quyển của tiêu viêm đánh bay hơn một ngàn mét ngươi cũng không gì hơn cái này ngươi đừng cao hứng quá sớm h ư u chết vào tay ai còn chưa biết tu vi đấu khí của bản thân cao hơn tiêu viêm mà lại bị hắn đánh lui đây là vấn đề tiêu ứng không thể tha thứ cho chính mình nên giờ phút này ánh mắt hắn dần trở nên hung lệ con mắt đã đỏ hồng hán quát ta là nhất tinh hậu kỳ đỉnh phong đấu đế còn ngươi bất quá chỉ là nhất tinh trung kỳ đỉnh phong đấu đế mà thôi ở giữa ta hơn ngươi một cấp ngươi cho rằng có thể hơn ta được sao đấu khí màu xám lại một lần nữa mạnh mẽ xuất ra giống như lợi kiếm vương thẳng trời cao lúc này cả thiên địa tựa hồ âm u mà những con bán đế ma thú chung quanh tiêu ứng đều có giúp lạnh run khí thế nhất tinh hậu kỳ đỉnh phong đấu đế rốt cuộc tại thời điểm này toàn diện triển khai chương hai mươi giao thủ minh u cốc cảm nhận được cái này một bộ khí thế khổng lồ tiêu viêm sắc mặt cũng là chậm rãi ngưng trọng lên hôm nay trận chiến đấu này là một hồi ác chiến a nhận thấy tiêu ứng nhất tinh hậu kỳ đỉnh phong đấu đế khủng bố áp bách tiêu viêm cũng không khỏi không phóng xuất ra toàn thân được khí thế đến không kém mi tâm càng ngày càng ngứa vừa mới bắt đầu tiêu viêm còn tưởng rằng là ảo giác nhưng về sau lại phát hiện chỗ mi tâm chẳng biết lúc nào ngưng kết ra một cái nho nhỏ được vòng xoáy tại cao tốc xoay tròn lấy chính mình được mi tâm như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này đến cùng là chuyện gì xảy ra hả? vòng xoay xoay tròn được tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng loáng thoáng nhìn thấy một quả linh hồn quan điểm đó là tiêu huyền tổ tiên linh hồn t r ù n g chẳng lẽ tiêu huyền tổ tông tỉnh lại sao t ổ tiên t ổ tiên nhẹ giọng kêu gọi vài tiếng cái tiết như ẩn như hiện linh hồn t r ù n g còn đang cao tốc xoay tròn lấy không có bởi vì tiêu viêm thoại ngữ mà sinh ra nửa điểm d ị động khẽ thở dài một hơi tiêu huyền người có thiên phú nhất tiêu tộc ngàn năm chưa đầy trăm năm thời gian đã đến cựu tinh đấu thánh hậu kỳ đ ỉ n h phong khoảng cách đấu đế cũng không quá xa vì kéo dài đấu đế huyết mạch không thể không mạo hiểm đột phá đấu đế cuối cùng nhất thất bại bị trọng thương hơn nữa hồn tộc công kích bất hạnh vẫn lạc về sau dùng phương thức kỳ lạ tại thiên mộ x u ố n g lại tuy tiêu viêm chỉ gặp tiêu huyền có hai lần nhưng là đối với vị tổ tiên này tiêu viêm vô cùng bội phục khỏi cần phải nói tựu chỉ cần một mình một người tại thiên mộ người không g i a người quỷ không g i a quỷ tồn sống ngàn năm chỉ vì chuyển thừa tiêu tộc cái kia còn sót lại một chút huyết mạch lúc như vậy hắn tại tiêu viêm trong nội tâm vô cùng vĩ đ ạ i tuy nói lúc trước hắn vi trùng kích đấu đế trăng trận thu thập tộc nhân huyết mạch chi lực khiến cho tiêu tộc sung dốc nhưng cái này dù sao cũng là vì tiêu tộc suy nghĩ à. đối với một người như vậy tiêu viêm ngoại trừ bội phục vẫn là bội phục hơn nữa năm đó tiêu huyền tổ tông vì tiễn đưa chính mình một hồi tạo hóa không tiếp t i ê u đốt tàn hồn trợ tiêu viêm thành t i ự u đế cấp linh hồn mà hắn cuối cùng lại lạc được một cái cơ hồ hồn phi phách tán được kết cục lưu lại đấy cũng chỉ là một quả linh hồn quan điểm có thể tỏ vẻ hắn đã từng tồn tại qua từ lúc tiêu viêm tấn tiến vào đấu đế đến nay từng vô số lần nghĩ tới phục sinh tiêu huyền phương pháp xử lý mà những biện pháp này đều không ngoại lệ toàn bộ dùng thất bại mà chấm dứt ai không biết phải như thế nào mới có thể phục sinh tổ tiên à? tiểu tử sắp chết đến nơi rồi vẫn còn phân thần xem một quả linh hồn quan g điểm ngươi có thể thắng ta rồi hả ha ha thật sự là chê cười không có thất thải dưỡng hồn đan phục linh đan cùng đấu đế chi thân thể cái kia linh hồn quan g điểm muốn lại lần nữa phục sinh cái kia quả thực là si tâm vọng tưởng mà thôi mà thôi ta sẽ đưa ngươi xuống dưới cùng cái kia linh hồn quan g điểm cùng tiến lên lộ a ha ha một tiếng cười to lại lần nữa đã tập trung vào tiêu viêm lóe lên rồi biến mất một giây sau đột không xuất hiện tại tiêu viêm bên người ngay sau đó một q u y ề n chém ra thất thải dưỡng hồn đan đản phục linh đan thân thể đầu đế nhưng định phục sinh tổ tiên tiêu viêm không ngừng thì thảo lặp lại mấy chữ này hồn nhiên không có phát giác cái kia đánh ú t lại nằm đấm tiểu tử đã xong b u ồ n r ư ờ i rưởi thanh â m tại tiêu viêm vang lên bên h a i nghe được tiêu ứng nói tiêu viêm mới a một tiếng kịp phản ứng nhưng là đã muộn tiêu ứng công kích đã đã rơi vào tiêu viêm trước ngực phốc một ngụm máu tươi phun ra t i ê u viêm bị cái này tiêu ứng một k í c h k í c h thương nhưng là tiêu viêm không có nửa điểm để ý ngược lại ánh mắt sáng q u á c nhìn về phía tiêu ứng ngươi mới vừa nói được thật sự sao đương nhiên thật sự ngươi yên tâm ta cái này tiễn đưa ngươi ra đi không phải câu này ngươi nói chỉ cần gom góp thất thải dưỡng h ồ n đản phục linh đan đầu đế c h i thân thể có khiến cho một cái chỉ còn lại có linh hồn quan g điểm người một lần nữa phục sinh đương nhiên là sự thật Tiêu ta i ê u ứng t đã khi nào nói nào dùng ố i Ngươi nhiên loại. còn có cụ thể phương pháp? Ví dụ như đan phương. Phương pháp, ta đương đan phương Nha, cũng có cụ có có dụ thể ta ta một Ta pháp. pháp, Ví d A, là ta thứ ở trên thân để đổi lấy trong tay người đan phương cùng phục sinh linh hồn quan g điểm chọn bộ phương pháp từ chối cho ý kiến thiêu viêm nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía tiêu ứng không có khả năng vì cái gì chỉ bằng ngươi mới mở miệng vũ nhục ta ta t i ể u không khả năng đổi cùng ngươi thống chi ta vừa rồi trong lòng m à t h ề nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn phương giải mối hận trong lòng của ta ha ha hiện tại chúng ta bây giờ có thể là địch nhân sinh tử đại địch ngươi cho rằng ta khả năng cho địch nhân cung cấp trợ giúp sao ta đây t i ể u vừa rồi hành vi hướng ngươi xin lỗi đã chậm thoại âm rơi xuống lại lần nữa hướng phía tiêu viêm công tới ngươi thật đúng không đổi tiêu viêm thanh âm giờ phút này đã mang lên một chút điểm ầm chầm con ngươi lạnh lùng quét về phía tiêu ứng ha ha ta t u không đổi ngươi có thể làm khó dễ được ta tiêu ứng cười lớn nói trông thấy tiêu viêm hiện tại bộ dạng trong lòng của hắn khoái ý tới cực điểm hôm nay ngươi đổi cũng phải đổi không đổi ta đây đành phải cưỡng ép hiếp cố gắng rồi ta muốn nhìn ngươi như thế nào cưỡng ép hiếp cố gắng ngươi có thể thử xem đến đây đi vô luận như thế nào hôm nay thứ này t a là muốn n đ ị h rồi. c h nhảm Ha ha, nhượng cho như Thọc ớ nói nói ngươi nguyện rồi, đợi giết rồi đấy. ta ta sau. sẽ văn hiện hai tay thủ hấn một hồi biến hóa một tiếng thấp quát chi tiếng vang lên thực văn sau khi xuất hiện thiêu viêm khí thế lập tức tăng lên trong trước mắt đã đột phá nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh phong tiến nhập nhất tinh đấu đế hậu kỳ hơn nữa khí thế còn đang nhanh chóng tăng lên ước chừng đã qua nửa thời gian uống cạn c h u n g t r à cái k i ế t khí thế rốt cục không hề chứng động tiêu viêm cảm ứng thoáng một phát bản thân thực lực nhất tinh hậu kỳ đ ỉ n h phong đấu đế cùng tiêu ứng thực lực tương đương đều là chỉ thiếu chút nữa tựu là nhị tinh đấu đế người chương hai mươi mốt đối oanh minh u cốc nhất tinh đấu đế hậu kỳ đ ỉ n h phong xem ra cái này mật pháp cũng không tệ lắm tiêu ứng nết môi cười cười không có chút nào bởi vì tiêu viêm đột nhiên tăng trưởng thực lực mà cảm thấy khủng hoảng giao ra phương pháp luyện đan tha cho ngươi một mạng n g ó n trỏ xa xa chỉ hướng nơi xa tiêu ứng ha ha ngươi cho rằng ngươi dựa vào mật pháp tạm thời tăng lên tới nhất tinh đấu đế hậu kỳ đ ỉ n h phong có thể cùng ta chống đỡ được sao ha ha chê cười thật sự là thiên đại chê cười vừa mới cái kia chẳng qua là tập thể dục vận động mà thôi hiện tại liền lại để cho ngươi xem một chút cái gì mới gọi là chính thức công kích hai đạo nhân ảnh đều lập vào hư không phía trên một m ự c tắc ở đối phương khí tức chỉ cần bất kỳ người nào có bất kỳ d ị động song phương đều có thể tại lập tức phát hiện làm ra đối sách tương ứng trông thấy tiêu ứng đột nhiên biến mất tiêu viêm trợt hư không một điểm cũng biến mất tại chỗ cũ một giây sau tại vô số đẳng cấp cao ma thu cộng đồng chứng kiến phía dưới giống như hai khoả thiên ngoại thiên thạch tầm ầm đối với đụng vào nhau nhấc lên ngập trời đấu khí dư âm ảnh hưởng còn lại liền chung quanh không ít bát giai thậm chí cựu giai ma thú đều ở đây ngang nhiên một k í c h va chạm nhau xuống hai cốt không còn tan thành mây khói rồi còn lại những cái này n ử a đế cấp bậc ma thú cùng một số nhỏ cựu giai ma thú đều sợ hãi lấy chạy tứ tán ra suy suy suy chẳng biết lúc nào tiêu viêm trong tay nhiều hơn một thanh do đấu khí ngưng tụ mà thành cực lớn cây thước mang theo lệnh không gian đều không ngừng chấn động hung hãn kinh phong hung hăng hướng phía tiêu ứng đầu lột bỏ lập tức vẻ này mạnh mẽ kinh phong lệnh xích hạ đều xuất hiện một mảnh chân không khu vực trầm thấp âm bạo thanh âm bởi vậy vang lên khanh khanh chỉ cái vang mạnh liệt kinh phong áp bách khiến cho tiêu ứng màu nâu quần áo dán thật chặt tại trên thân thể nhưng mà nhìn tiêu ứng khuôn mặt nhưng là cũng không vì cái này hung hãn gọn đến đấu khí cự xích mà có chút động dung không hề bận tâm con ngươi nhàn nhạt nhìn qua càng ngày càng gần đấu khí cự xích tại cây thước khoảng cách đầu chăm chú chỉ có ba thốn khoảng cách về sau tiêu ứng vừa rồi nhẹ nhàng thoáng một phát bước chân đấu khí cự xích mãnh liệt chụp được nhưng là cực kỳ mạo hiểm l a o tiêu ứng bả vai rơi xuống cũng không lấy được nửa điểm kiến thụ mà ở tiêu viêm công kích l u ô n không không bị gặp đối thủ cái kia một c h ồ n g chốc lát tiêu ứng xuất thủ. ứng đúng vậy nhìn hắn chuẩn tiêu viêm cái kia trong chốc lát phòng ngự bạc nhược yếu kém thời điểm xuất thủ tay trai biến quyền vì chảo manh liệt về phía trước tìm kiếm giống như dài ư ứ n g đánh hụt h u n g manh và run sợ liệt nhìn như tùy ý đập dung tay chảo nhưng là khống chế cực kỳ tinh xảo thừa dịp tiêu viêm công kích luân không không bị gặp đối thủ sau lập tức phòng ngự bạc nhược yếu kém thời điểm hung hăng chộp vào tiêu viêm ngưng tụ đấu khí cự xích phía trên chất hung hăng sở cái k i a đấu k h í cự xích liền bị tiêu ứng cương ép bóp nát biến mất ở trên hư không đấu khí cự xích bị tiêu ứng bóp nát trong nháy mắt đó tiêu viêm cả người khí thế cũng là xuất hiện một k i a đình trệ mà tiêu ứng nhưng là đem cái này tơ tí t ì cực kỳ khó có thể phát hiện đình trệ triệt để nắm giữ dù sao khoảng cách thời gian quá ngắn lòng bàn tay h ư ớ n g xuống vốn lượn thành một cái hình v ò g đường cong giống như bằng điêu đi săn như vậy hai tay chấn động mang theo làm cho người tắc lưu h ớ i tốc độ đánh về phía tiêu viêm lồng ngực đấu khí cự xích bị tiêu ứng cưỡng ép bóp nát tiêu viêm cũng là tại lập tức có chỗ phản ứng tay trái nhanh chóng ngưng tụ thành quyền hùng hồn đấu khi điên cuồng tuôn hướng nằm đấm trận hung hăng đ ẩ y ra cùng cái kia g i ò xét đến tay c h ả o ầm ầm đụng thẳng vào nhau b à n h một quên y một c h ả o hung hăng và chạm nhau cùng một chỗ trầm thấp thâm bạo thanh n m tại tiếp xúc đốt đ ố n g nhiên vang lên từng đạo lệnh không gian nổi lên từng trận rung động trận hướng bốn phương tám hướng khuyết t á n g ra đập đập đập thân thể một hồi kịch liệt run run tiêu viêm thân thể cấp tốc lui về sau hơn mấy chục bước về sau tiêu viêm trong cổ họng mới truyền đến một đạo trầm thấp kêu gen thanh âm h i ệ n nhiên lần này chính diện trong lúc giao thủ tiêu viêm ở vào dưới gió cầm trong tay truyền đến cái kia một cổ kình khí triệt để khu trừ về sau tiêu viêm mới chậm rãi nhả thở một hơi sắc mặt vô cùng ngưng trọng ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa cái kia gần cây chỉ cái lui một bước tiêu ứng lông mày níu h chặt hơn chính diện cùng tiêu ứng đối oanh một q u y ề n hắn cạnh không lấy được nửa chút thượng phòng ngược lại còn bị tiêu ứng vững vàng để lại một đầu hít sâu một hơi tiêu viêm ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía tiêu ứng trong lòng của hắn thập phần rõ ràng cùng tiêu ứng loại này không chỉ có thực lực mạnh sức lực hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú dối tinh dối mù người giao thủ thời gian kéo càng lâu liền đối với chính mình càng thêm bất lợi hơn nữa cho dù tiêu viêm tự mình nghĩ kéo cái k i a tộc văn biên độ tăng trưởng thời gian cũng không cho phép a biên độ tăng trưởng thời gian vừa quá chờ mình tiến vào suy yếu kỳ về sau cũng sẽ bị người tùy ý xâm lược rồi tại song trọng uy hiếp phía dưới tiêu viêm lựa chọn mau chóng giải quyết chiến đấu đấu khí lại lần nữa tuôn ra một thanh mới đấu khí cự xích lại lần nữa ngưng tụ mà ra con mắt h i ế p lại nhìn về phía đối diện lực chú ý đồng dạng nhìn về phía chính mình tiêu ứng cao giọng nói ra ma thú thân thể chính là không giống bình thường kế tiếp ngươi liền nếm thử của ta đấu kỳ a mặc kệ ngươi dùng gì biện pháp ngươi cũng không phải đối thủ của ta một lát sau thiêu viêm thân khu có chút về phía trước nghiêng một chút làm ra một cái lao xuống tư thế chật gót chân mánh liệt đạp một cái hư không lập tức giống như đạn pháo bình thường dựng lên lập tức dùng đấu khí cự xích làm trung tâm thân thể tốc độ cao xoay tròn trong lúc nhất thời không gian chung quanh hỗn loạn không thôi tốc độ cao xoay tròn thân thể giờ phút này liền giống như vòi rồng bình thường mang tất cả lấy chung quanh hết thảy hơn nữa còn đang nhanh chóng mở rộng tiêu ứng cũng không ra tay đánh gãy tiêu viêm dựa theo hắn mà nói nói chính là khinh thường tại làm như vậy mình là đầu đế nên có đầu đế khí độ hắn cũng không muốn cùng một ít xoắn lừa dối nhân loại giống nhau làm ra đánh lén sự tình mặc dù không có ra tay nhưng là tiêu ứng cũng là dồn hết sức lực mà đang nhanh chóng tụ lực tiêu viêm hình thành gió cuốn đang nhanh chóng mở rộng lấy một lát sau cái tiêu cực lớn vòi rồng bạo tạo thành một cái thật lớn năng lượng nằm đấm hung hăng công hướng nơi xa tiêu ứng mà tiêu ứng tại lúc này cũng là xúc đủ lực khuôn mặt đỏ bừng gầm lên giận dữ quát to thiên long bá vương quyền đây là ta tiến vào đấu đế về sau tự hành lĩnh nộ sáng tạo mà ra đấu kỹ bốn viêm đế quyền hôm nay liền cho ngươi thử xem uy lực của hắn quát lạnh một tiếng tự tiêu viêm trong miệng truyền ra rơi vào tiêu ứng trong thai lại tựa như một đạo sấm sét h ừ ta muốn nhìn là của ngươi viêm đế quyền lợi hại hay vẫn là ta thiên long nhất tộc tộc kỹ thiên long bá vương quyền càng tốt hơn hung hăng đụng vào nhau thông thiên nổ mạnh bởi vậy mà sinh nổ mạnh qua đi hai người đều là lui về sau mấy chục bước ha ha viêm tiêu không phải không thừa nhận ngươi lại có một chút vốn liếng nhưng là nếu như ngươi là chỉ có chiêu này lời mà nói như vậy nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ tiếng nói hạ xuống một tiếng rồng ngâm vang lên lại nhìn đi cái k i a tiêu ứng đã biến thành thú thân viêm tiêu mặc dù ngươi vừa rồi cùng ta đúng rồi một quyền không chia trên dưới nhưng là ta biến trở về thú thân về sau sức chiến đấu so với nhị tinh đấu đế cũng không h o à n g nhiều lại để cho ha ha hôm nay chính là ngươi vẫn là ngày vậy cũng chưa hẳn chương 22, ngươi dám giết ta sao minh hữu cốc dị hỏa hiện tiếng quát trầm thấp vang lên thân thể tiêu viêm liền được hỏa diễm bao trùm nhìn từ đằng xa thì lúc này tiêu viêm giống như một hỏa cự nhân không chỉ để lại cho người xem cảm giác mãnh liệt mà còn có chút gì đó q u ý dị đặc biệt là hỏa diễm tràn ngập quanh người tiêu viêm xung quanh đó cũng không ngoại lệ chỉ là những hỏa diễm này không tạo thành chút thương tổn nào với tiêu viêm mà ngược lại tụ tập quanh ở bên ngoài trang phục tiêu viêm thỉnh thoảng lóe sáng mang nét gì đó vui sướng tựa hồ hoang nên chủ nhân của chúng h ỏ a diễm đột ngột xuất hiện khiến cho hai mắt tiêu ứng co rụt lại sức nóng khủng bố của đoàn hỏa diễm ở gần hắn với như vậy khiến thân thể hắn cảm giác bỏng rát hắn cảm thấy đoàn hỏa diễm này vô cùng quỳ dị để ta xem xem đoàn hỏa diễm này của ngươi có thể phòng ngự được hay không đôi mắt tiêu ứng lúc này sụp sôi một cỗ thanh khí đấu khí trong cơ thể hắn tuân ra một cách phô thiên cái địa liên sau đó hai tay tiêu ứng nắm lại quán thâu đấu khí vào nắm tay cách ly đoàn hỏa diễm ở bên ngoài đánh về phía tiêu viêm suy suy ngay lúc tiêu ứng cách ly đoàn dị hỏa của tiêu viêm thì hắn bị một đoàn hỏa diễm màu hồng phấn thiêu đốt mà đoàn hỏa diễm màu hồng phấn kia chính là tịnh liên yêu hỏa chứng kiến đấu khí của bản thân đột ngột bị thiêu đốt đôi mắt tiêu ứng co rụt lại gương mặt cũng đầy ngạc nhiên đây là hỏa diễm gì sao có thể thiêu đốt được đấu khí bởi vì đấu khí cách ly bị dị hỏa thiêu đốt nên lực lượng từ nắm đấm không kịp thu hồi bị tản ra xung quanh đôi mắt tiêu ứng dần trở nên điên cuồng hai tay hắn liên tục ra quyền Quyết không thu không kích, hồi đánh công cấp tốc đánh về phía tiêu viêm ề phía t u v i ê Nhìn ứng không lùi mà tiến tới, tiêu viêm khẽ hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhanh chóng thực hiện ân huyền thấy khẽ hừ thực tiêu tới, tiêu một tay lùi viêm Viêm ký mà ảo. đế giáp bất chợt đoàn hỏa diễm vốn ở quanh y phục tiêu viêm giờ phút này thay đổi hình dạng biến thành những món bảo hộ trang phục tất cả tạo hình dần trở nên một bộ giáp dị hỏa nhiều màu sắc làm xong hết thể thì đợt công kích của tiêu ứng cũng tới gần tiêu viêm cũng không né tránh mà ngược lại nhanh chóng ngưng tụ đấu khi chuẩn bị thi triển đấu kỹ nắm đấm của tiêu ứng hung hăng đập mạnh về trước ngực tiêu viêm bởi vì có viêm đế giáp phòng ngự và không ngừng phân giải lực công kích đánh lên người tiêu viêm nên tổn thương mà đợt công kích của tiêu ứng tạo ra cho tiêu viêm chỉ có một phần trăm không tạo thành thương tổn gì đáng kể nguy hại cũng ngay thời khắc này đấu kỹ tiêu viêm đã chuẩn bị xong viêm đế trưởng đây là đấu kỹ mà tiêu viêm dựa theo hoàng tuyển trưởng sáng tạo ra uy lực so với hoàng tuyển trưởng còn mạnh hơn rất nhiều một trường đánh gian này để tiêu ứng vội vàng né tránh nhưng vẫn không tránh khỏi kết cục bị trúng trưởng ở phần phía dưới của sân sườn phúc bị một t r ư ờ n g của tiêu viêm đánh trúng tuy nói thân thể của ma thú mạnh hơn nhân loại rất nhiều lần nhưng tiêu ứng vẫn bị thương bí kỹ thiên giao tộc thông thiên trạo thông thiên trảo là một trong số những bí kỹ chấn tộc của viễn cổ thiên giao nhất tộc đây là một dạng biến hóa từ viễn cổ thiên xà trên đấu khí đại lục hóa thành giao long bố trảo nhờ bí kỹ này mà viễn cổ thiên giao nhất tộc có được long lực áp dụng thêm một phương pháp háp xúc kỵ lạ thi triển ra thì đấu kỹ này ở thời điểm đỉnh cao đủ để xé rách thiên k h ô n g chấn tan đại địa đương nhiên chuyện này thì tiêu ứng chưa làm được nhưng bất quá h uy lực vẫn rất khủng bố k h í hà từng tiếng long ngâm từ trong miệng tiêu ứng vang lên đấu khí mạnh mẽ từ thân thể không lộ ở trên không trung của hắn tuân ra tụ tập lại trước mai chảo của hắn cuối cùng tạo thành hai đoàn sáng vẫy quanh thông thiên chảo giọng nói vừa vang lên chỉ thấy một chảo của tiêu ứng đột kích lên trên viêm đế giáp lúc này khôi giáp dị hỏa vốn không bị xé rách liền xuất hiện một cái vết nứt nhỏ đoàn dị hỏa bao quanh tiêu viêm cũng bị đoàn đấu khí kia đánh lui vào trong công kích sắc bén lắm tiêu viêm lui lại vài bước thì tiêu ứng nhanh chóng đuổi theo một lần nữa dùng chảo công kích tiêu viêm cũng chẳng còn thời gian để phản ứng nên chỉ có thể bị tiêu ứng đánh lên một cách nặng nề ước chừng qua thời gian một chén t r à viêm đế giáp vốn hoàn hảo lúc ban đầu thì lúc này trên bề mặt đã lởm trởm rách nát không thể hình dung tùy thời đều có khả năng bị nghiền nát thông thiên chảo tiêu ứng một lần nữa công kích một chảo hung hăng đánh lên trên dị hỏa khôi giáp viêm đế giáp lúc này đã đi tới giới hạn vỡ tan ha ha xem ra viêm đế giáp của ngươi cũng bình thường thôi ta đã phá tuyệt chiêu mạnh nhất của ngươi rồi để xem hôm nay ngươi còn có thể làm gì để thay đổi tình thế hiện tại ha ha phải thế không vậy thì hãy nhận lấy một chiêu này của ta t ử xem t i ể u y gỉa ra y gà y gà một đoàn hỏa diễm gần như trong suốt đột ngột từ trong thân thể tiêu viêm bay ra sau đó liền không nhừng y hoa bên cạnh tiêu viêm nhìn thấy tiêu viêm triệu hồi tiểu y ỉa hai mắt tiêu ứng có rút lại hỏi đây là đây chẳng phải là h ỏ a linh sao a a a a ngươi làm sao ngươi có được h ỏ a linh từ lúc tiêu ứng nhìn thấy tiểu y thì hắn liền nhanh chóng xoay người bỏ chạy ha ha hiện tại muốn trốn thì đã muộn rồi tiểu y ỉa ngưng tụ d i ệ t thế h ỏ a liên y, y hoa y, y hoa bàn tay nhỏ bé mập mạp đáng yêu của tiểu y hiện g a y lập tức ngưng tụ thành mười đoá hỏa liên cục lớn từ dị hỏa đây chính là diệt thế hỏa liên từ sau khi nhận được truyền thừa từ đà xá cổ đế tiêu viêm trở thành dị hỏa tôn sư có năng lực hiệu lệnh hỏa diễm trong thiên hạ bí kỹ phần quyết của tiêu viêm đã vượt qua thiên giai đ ỉ n h phong tiến lên một cảnh giới mới mà diệt thế hỏa liên chính là do tiêu viêm d u n g hợp mười loại dị hỏa mà thành Đi! tiêu viêm vừa quát xong một đoá diệt thế hỏa liên t ử trong tay tiểu y y h ã nhanh chóng bay ra hướng về phía tiêu ứng chương hai mươi ba thứ tinh đ ầ u đế đến minh ưu cốc bạo h ỏ a diễm c u ầ n bạo một cách khổng lồ hơn ngàn trượng trên không trung tràn ra xung quanh khiến cho mọi thứ chung quanh minh ưu cốc trở thành hỏa khu một số ma thu thực lực thấp lúc này đều bị hỏa thiêu đến bốc hơi diệt thế hỏa liên uy lực lại khủng bố đến vậy toàn bộ ma thu tại minh ưu cốc đều hoảng sợ rú lên bỏ chạy tứ tán vì sợ hỏa diễm quỷ dị này đụng phải sóng sung kích hủy diệt và nóng đến đáng sợ từ hỏa diễm điên cuồng khiến cho tiêu viêm là người thi triển ra cũng bất ngờ hắn không ngờ nó lại khủng bố đến như vậy dung hợp dị hỏa là đấu kỹ năm xưa tiêu viêm dùng để đối phó với cường giả thiên xà p h ủ bắt r ự c hát xà hoàng trên biển băng hoàng Căng ngay. thực lực tiêu viêm càng đề thăng cùng với số lượng dị hỏa ngày càng nhiều khiến cho uy lực từ đấu kỹ dung hợp dị hỏa này cũng càng mạnh hơn gấp mấy lần lúc trước dung hợp dị hỏa chỉ có thể uy hiếp một số đấu hoàng đấu tông cường giả thì hiện tại nó đã có thể uy hiếp được đấu đế cường giả rồi diệt thế hỏa liên được xưng là diệt thế thì hiển nhiên dùng nó để đánh chết đấu đế còn chưa đủ trừ phi ta có thể hoàn toàn dung hợp hai mươi ba loại dị hỏa tạo ra phần thiên liên hỏa thì mới có thể một k í c h đánh chết tiêu ứng được thân thể phòng ngự của viễn cổ thiên giao dù gì cũng không phải mạnh mẽ như bình thường hơn nữa thực lực tiêu ứng cũng đã đạt đến nhất tinh hậu kỳ đỉnh phong đấu đấy rồi một kích này của ta ước chừng có thể khiến nó trọng thương thôi nhìn đoàn hỏa diễm lập lẽ trước mặt tiêu viêm thầm nghĩ ngang hít khà z z z ngang đang lúc tiêu viêm suy nghĩ thì hỏa diễm cuồng bạo t r ợ n run lên rồi nhanh chóng tán đi một đầu dao long màu nâu lớn hơn trăm trượng từ trong hỏa diễm hiện ra nó chính là tiêu ứng quả nhiên không có chết nghe tiếng long âm tiêu viêm khẽ cho mày mình đoán không sai muốn dùng một kích diệt thế hỏa liên để đánh chết hắn thì không được đấu đế cường giả quả nhiên khủng bố tiếng long âm vang vọng trong hư không chật dị hỏa từ trong thân thể tiêu ứng bị đẩy ra giờ phút này tiêu ứng có thể nói là chật vật đến cực điểm gương mặt nó như máu c h ả y rất nhiều từng khối long lân rơi xuống hơn phần nữa khắp nơi đều bị dị hỏa thiêu đốt đến cháy khét không chỉ vậy miệng vết thương còn rất sâu mơ hồ có thể nhìn thấy xương trắng tất cả cũng đủ biết hắn còn có thể sống sót được đợt công kích của d i ệ t thế hỏa liên này phải trả cái giá đắt thế nào khúc khúc khúc tiêu ứng ho lên sặc sùa miệng chạy máu tươi lần nữa giao ra đàn phương nói ra phương pháp phục sinh linh hồn c h ủ n g ta sẽ tha cho ngươi nếu ngươi dám qua loa hoặc gạt ta thì hôm nay ta tất biến ngươi tránh cho giọng nói lạnh lẽo của tiêu viêm vang lên bên thai tiêu ứng nghe thấy tiêu viêm nói vậy tiêu ứng ít nhiều có chút sợ hãi bất quá hắn cố gượng nói hử giao ra đan phương sao ha ha ngươi cho rằng có khả năng đó sao rượu mời không uống muốn uống rượu phạt ta sẽ giết ngươi rồi chậm rãi tìm kiếm vậy giọng nói lạnh lẽo của tiêu viêm một lần nữa vang lên ha ha giết ta sao n g ư ơ i dám hả nghe thấy tiêu viêm nói thế nguyên bản hắn đang sợ hãi lập tức chuyển thành tàn quái bất cẩn ha ha không dám giết ngươi á ngươi cho rằng ngươi là ai chê cười trên đời này còn chưa có thứ gì có thể khiến cho viêm tiêu ta không dám giết ngươi đã dám nói vậy thì ta sẽ giết ngươi cho xem giọng nói vừa vang lên thì tiêu viêm khẽ phất tay mười loại dị hỏa trong tay tiểu y y hãy nhanh chóng ngưng tụ ra d i ệ t thế hỏa liên một lần nữa hai mắt tiêu ứng co rụt lại nhìn thấy diệt thế hỏa liên chuẩn bị phong tới không nhịn được kêu lên ngừng ngừng dừng lại tà cho ngươi đ a n phương phương pháp phục sinh linh hồn chúng ta cũng nói cho ngươi biết diệt thế hỏa liên còn cách tiêu ứng chưa đầy một mét liền chậm rãi tiêu tán nhìn thấy hỏa liên khủng bố kia tiêu tán tiêu ứng mới thở dài một hơi nội tâm cũng dần buông lỏng nói đi ngươi tốt nhất là không nên l ừ a gạt nếu không biết rồi biết rồi nói linh hồn t r ù n g hoàn toàn có thể phục sinh nhưng mà nhưng cái gì nói mau nhưng cần có những thứ rất khó có được cần tài liệu gì đầu tiên là một thân thể đấu đế c ư ờ n g giả tiếp theo là phải có thất thải dưỡng hồn đản thất thải dưỡng h ồ n đản này có thể khiến cho linh hồn t r ù n g thoải mái nương t r ú để cho hắn bùng phát sinh cơ loại vật này ở trên đại lục cũng rất hiếm theo ta được biết thì thất thải dưỡng hồn đản có một đoá ở dược vực nơi đó có siêu cấp cao thủ đấu tổ thủ hộ muốn có nó quả thực người si nói ngộng v ề loại cuối cùng chính là cần phục linh đan t h ê như n ý nghĩa nó dùng để khôi phục lê nỉ hồn rất nhanh nhưng mà loại đan dược này cần phải có thánh cấp luyện dược sư mới có thể luyện chế được muốn luyện chế ra nó còn khó hơn so với việc có thất thải d ư ỡ n g h ồ n đản cho nên thiêu viêm nghe vậy thì lâm vào trầm tư lúc này tiêu ứng không biết từ đâu lấy ra một cái ngọn giản màu xanh đánh vỡ đi khiến tiêu viêm bừng tỉnh n g ư ơ i đã làm gì ha ha viêm tiêu tiêu ứng ta đường đường là thành viên hoàng tộc của viễn cổ thiên giao nhất tộc bình thường muốn gì được đấy chứ nào phải bị ngươi đánh đến trọng thương như hôm nay mới rồi ta vừa truyền tin tức vào ngọc giản cường giả trong tộc của ta đang trên trường đến đây lúc đó ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ ngươi muốn chết dứt lời tiêu viêm đấm ra một quyền nện lên người tiêu ứng tiêu ứng phun ra một ngụm máu đem đan phương dao ra đây ha ha vọng tưởng lại một quyền nữa đánh lên thân tiêu ứng bành bành bành máu tươi từ miệng tiêu ứng không ngừng tuôn ra đột nhiên một đạo khí thế ngập trời xuất hiện ở bên ngoài minh ngũ cốc và rậm d ừ n g tay một giọng nói từ xa truyền đến c á c cặc viêm tiêu hát thành trưởng lao đến rồi h ắ n chính là t ứ tinh đấu để đấy hôm nay ngươi chết chắc tiêu ứng không một chút để ý những cú đấm của tiêu viêm cất tiếng cười to chương 2 a i m ộ t đường sinh tử huyết mạch thức tỉnh thượng minh lũ quở thứ tinh đầu đế tiêu viêm khẽ c h o n mày ta khuyên ngươi bây giờ lập tức thả ta ra còn không còn không cái gì ta sẽ chết rất thảm sao tiêu viêm nở nụ cười sáng lạ ha ha ngươi nghĩ hắn có thể kịp đến cứu ngươi sao giọng cười mang thêm một chút v ẽ điên cuồng sát phạt trật một đoá diệt thế hỏa liên một lần nữa hiện ra đi đoá diệt thế hỏa liên chạm vào người tiêu ứng bạo dầm dầm dầm, dầm. tiêu ứng hết thảm hắt thành trưởng lão cứu ta ta tiêu ứng còn chưa nói hết thì đã bị thanh âm nổ tung che khuất sóng sung kích lan ra bốn phía đợi đến khi mọi thứ qua đi thì nhìn lại chỗ tiêu ứng đứng khi nãy nơi đó chỉ còn lại một bộ hài cốt khổng lồ đầu đế một tên siêu cấp cường giả cứ như thế chết trong tay tiêu viêm ở ngoài vạn dặm xa xôi tên cường giả trong tộc thiên giao được gọi đến càng lúc càng tới gần chỗ tiêu viêm đang lúc tiêu viêm chuẩn bị nhanh chóng rời đi thì lại n g o ạ i ý muốn nhờ a được một chiếc nhẫn một chiếc nhẫn do nạp linh cấu thành ồ đây là nạp linh giới chỉ ở trên đấu khí đại lục một số người có thực lực có thể mang trong người một hoặc hai quả nạp giới mà nạp linh chính là được sinh ra từ cao cấp nạp thạch năm đó lúc tiêu viêm dung hợp dị hỏa đã đem bùn nguyên dị hỏa cất giữ bên trong nạp linh đấy mà hiện tại trên đám hải cốt của tiêu ứng lại có một quả nạp linh giới chỉ do nạp linh chế tạo thành ánh mắt tiêu viêm lập tức trở nên nóng bỏng chiếc nhẫn này do nạp linh cấu thành thì hẳn đồ vật bên trong rất không tồi thuần thục gỡ chiếc nạp linh giới chỉ ra Linh hồn lực lượng hồn t ừ trong mi tâm tiêu tuân trong tìm vật. Tại tiến trong thì từ trong nhận đã lao ra ra. vào vào lao nhanh chóng hướng nạp linh linh hồn còn bên nhận linh hồn cấn nhận giới mi viêm kiếm chiếc chỉ chưa Hử! lúc lực có lạ đồ đã quát lạnh một tiếng chi tiếng vang lên、Ch、mi tâm đích linh hồn lực lượng toàn bộ tuân ra phóng tới nạp giới trong nạp giới lưu lại đích linh hồn lực lượng cũng không nhiều cũng không có đến tiếp sau chi lực ủng hộ bởi vậy ràng co một lát tiêu viêm thuận lợi phá vỡ nhân tiện ký thác linh hồn lạc cấn của mình lên chiếc nhẫn linh hồn lực lượng dũng mánh b ả o do xét khởi bên trong đích vật phẩm ra ước chừng đã qua nửa phút tiêu viêm đích trên mặt lộ ra vẻ vui mừng trong tay tiêu viêm lúc này đang cầm đan phương phục linh đan tiêu huyền tổ tông ta nhất định sẽ phục sinh người tiêu viêm đem quyển trục thu vào trong nạp giới chuẩn bị rời đi thì một c h ố khí thế đáng sợ lạ thường hàng lâm tại cách đó không xa không xong vừa mới đánh chết tiêu ứng xong thì tên hát thành kia đã cách ta không tới vạn dặm hiện tại đã cách nơi này không đến trăm dặm rồi thứ tinh đâu đế chính mình thế không đối phó được a người tới là một lão giả tầm bảy chục tuổi mái tóc hoa dâm dài tùy ý lung lay đôi mắt sáng như ưng khiến cho người khác không dám nhìn hán trông thấy h à i cốt khổng lồ của tiêu ứng da mặt lao giả nhịn không được kéo ra quay đầu toàn thân khí thế áp bách lấy tiêu viêm làm cho chán tiêu viêm đổ đầy mồ hôi lão giả kia hét lớn một tiếng nổi giận quát ngươi vì sao phải giết tiêu ứng là hắn muốn giết ta trước ta bất quá bị ép đánh trả thôi đối mặt với khí thế áp nhân của lão giả tiêu viêm tuy rất khó chịu nhưng vẫn là làm tỏ vẽ bình tĩnh hồi đáp bị ép đánh trả bị ép đánh trả khá lắm tiểu tử ngươi nhanh mồm nhanh miệng lắm ta đây vừa rồi gọi ngươi dừng tay ngươi vì sao không ngừng thanh âm giận dữ một lần nữa truyền đến hắn muốn đưa ta vào chỗ chết vì sao ta phải lưu thủ nghe thấy tiêu viêm nói vậy lão giả ngược lại không có giận mà cười nói vậy chắc ngươi cũng biết tiêu ứng xử hoàng tộc ta trong thiên giao nhất tộc chứ khi thế áp nhân của lão giả khiến cho khoe miệng tiêu viêm nhỏ ra một ngụm máu tươi nhưng hắn vẫn cố gắng duy trì bộ dáng bình tĩnh nói ta biết rõ ngươi đã biết sao còn dám giết hắn muốn chết khí thế trên người lão giả gia tăng giờ phút này toàn thân tiêu viêm đầy máu hắn bị ép đến mức gần như phải quỳ xuống ha ha hắn có thể giết ta thì vì sao ta không thể giết hắn chẳng lẽ ta trơ mắt nhìn hắn giết ta mà không thể hoàn t h ủ sao hắn đang chết người muốn chết lão giả nén giận vỗ ra một trưởng đánh về phía tiêu viêm p h ú c p h ú c p h ú c máu tươi màu vàng từ người tiêu viêm phun ra tứ tinh đấu đế quả nhiên khủng bố nhưng ngày hôm nay ta muốn đấu một trận với ngươi ngươi không đủ tư cách lao giả khinh thường nói ta tuy không địch lại nhưng vẫn muốn chiến với ngươi một trận chiến chiến chiến toàn bộ minh hữu cốc vang vọng những lời này ha ha ngươi đã muốn chết thì ta sẽ t h à n h t o à n để ta xem xem một tên nhất tinh hậu kỳ đỉnh phong đấu đế làm sao đánh bại được một tứ tinh đấu đế như ta d i hỏa hiện thiểu y ỉa Ngưng tụ d i ệ t thế hỏa liên. Các cạc, Hỏa linh sao cũng chỉ là hỏa linh ấy sinh kỳ. Các cạc, Hôm nay ta may mắn rồi. Hỏa linh này ta sẽ lấy. Haha ha. nhìn thấy tiểu y kỉa hát thành vốn sửng sờ liền trở nên cuồng hỉ. n g h e chuyện mp ba tại th audio chuyện chấm n d i ệ t thế hỏa liên hướng về phía hát thành tấn công. Hát ma trưởng hòa liên vừa mới tiến vào phạm vi công kích còn chưa kịp làm gì đã bị một trưởng của hắc thành đập tan ha ha đây là thủ đoạn công kích của ngươi sao mặc dù không kém nhưng đối với ta mà nói chẳng có tác dụng gì thiếu y nghỉ giúp ta d u n g hợp phần thiên hòa liên tiểu y nghỉ nghe hiểu ý tứ của tiêu viêm nên không ngừng nói y nghỉ hoa y hoa không nhưng y nghỉ hoa dùng thiếu y nghỉ nhanh giúp ta d u n g hợp phần thiên hòa liên nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của tiêu viêm gương mặt tiểu y thì cũng dần trở nên ngưng trọng ha ha phần thiên hỏa liên để ta xem xem hỏa linh kỹ có điểm nào lợi hại mà lại dám xưng là phần thiên tiêu viêm không để ý đến sự chế nhạo của hát thành cố gắng dung hợp phần thiên hỏa liên mặc dù có tiểu y thì trợ giúp nhưng sắc mặt của tiêu viêm vẫn hết sức ngưng trọng đây là đấu kỹ do hai mươi ba loại dị hỏa dung hợp thành việc dung hợp nó khó khăn đủ lớn với cả sự kháng cự của nó khiến cho quá trình dung hợp không được xảy ra sai sót nếu không sẽ bị cắn trả mãnh liệt huống hồ tiêu viêm đây cũng là lần đầu tiên dung hợp phần thiên hòa liên chương hai mươi lăm một đường sinh tử huyết mạch thức tỉnh hạ minh lũ quở linh hồn lực mạnh mẽ tuân ra mà ra toàn bộ trào vào trong ngọn lửa khống chế dung hợp dị hỏa một đoá hai đoá mười ba đoá 14 đoá đợi đến khi dung hợp đoá thứ 15 thì linh hồn lực của tiêu viêm đã tiêu hao hết giờ phút này lại không có cách nào dừng lại khôi phục chỉ có thể khó khăn lắm trèo trống lấy 19, 20 c h a đoá linh hồn lực của tiêu viêm đã hầu như cạn kiệt mà hỏa liên còn không có hoàn toàn ngưng tụ ra nếu không phải dựa vào chấp niệm trong lòng thì có lẽ giờ phút này hỏa liên đã sớm tán loạn dung hợp thêm hai đoá dị hỏa nữa là có thể hình thành phần thiên hỏa liên ta h h i ế u có i phải đoá. Chẳng Chẳng lẽ lẽ bỏ qua sao? t a đã chống đỡ chống không nổi ra ồ i s o Không, không, ta tuyệt không buông ta tuyệt Ta tử ra bỏ. mã đế quốc đi ra thống trị trung châu mấy chục năm trải qua bao nhiêu c h ắ c trở bao nhiêu lần trải qua thời khắc sinh tử ta s ở cầu người không có gì hơn trở thành cường giả mạnh nhất đấu khí đại lục cuối cùng nhất ta đạt đến chiến thắng hồn thiên đế ta trở thành trên đấu khí đại lục cao cấp nhất nhân vật sau đó ta đi tới nơi này mục tiêu là vì truy tìm cảnh giới cao nhất hiện tại chống lại một gã tư tinh đấu đế lại lâm vào tình cảnh như vậy chẳng lẽ ta di vãng làm hết t h ể đều là vô ích sao ta không cam lòng thanh âm hò hét cuồng loạn vang lên trong lòng tiêu viêm dung hợp cho ta một tiếng tiếng gầm tự tiêu viêm trong miệng rít gào r a một tiếng thét dài trong tay thủ ấn một hồi biến ảo cuối cùng một đoá hai m sắc cự hình hỏa liên rốt cục tại tiêu viêm thét dài phía dưới dung hợp thành công mang theo tí ti hủy diệt chi lực hỏa liên không gian chung quanh đều tại kịch liệt vặn vẹo lên thậm chí xuất hiện tí ti thật nhỏ vết nứt không gian phải biết rằng chỉ có ngũ tinh đấu đế đã ngoài mới có thể lại để cho không gian sinh ra một chút vỡ tan đối diện hắc thành trông thấy cái này khổng lồ hỏa liên một tấm mặt mo này có chút rút xúc lấy thì thào lẩm bẩm cái này hỏa liên đấu kỹ đều đổi u bên trên một ít ngũ tinh đấu đế công kích hắn bất quá nhất tinh hậu kỳ đấu đế làm sao có thể dùng r a kinh khủng như vậy đấu kỹ đi phần thiên hỏa liên mang theo tí ti vỡ tan không gian công kích đánh út về phía hát thành ngạnh đế quát lạnh một tiếng chi tiếng văng lên trong tay ấn ký một hồi biến ảo lập tức hát thành thân thể mặt ngoài nhanh chóng chụp lên một tầng quỷ dị di động a o giáp cái này áo giáp là do vô số linh khí thêm chi dùng lòng khí ngưng hóa mà đến t h i triển đế chi cứng đờ về sau hắc thành cảm thấy bằng vào cái này áo giáp có lẽ còn chưa đủ để dùng loại kém tiêu viêm kinh khủng kia công kích lập tức quát l ệ n h một tiếng lại lần nữa vang lên thiên minh ngự long thủ thanh âm rơi xuống một cái cự đại tay t r ả o tại trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ thành hình Chật, hướng phía về phía hỏa liên hung hăng miết đi như muốn tạo thành hư vô bất quá cái kia khổng lồ tay chảo còn không có có nắm hỏa liên lúc một tiếng nhẹ r ộ n g chuyển đến bạo phanh Trận. một hồi so với vừa rồi thi triển diện thế hỏa liên chỗ sinh ra phong bạo cường đại gấp mấy trăm lần hỏa diễm phong bạo tính cả một luồng sóng hung manh sóng sung kích mang tất cả ra giống âm thanh âm tại hỏa diễm phong bạo bên trong vang lên không lâu một đầu chừng ngàn trượng lớn lên đại long theo trong ngọn lửa lao ra cực lớn long nhãn hiện ra vô cùng oán độc gắt gao c h ầ m c h ầ m vào xa xa hư không phía trên tiêu viêm cái này đầu t r ừ n g ngàn trượng lớn lên cự long dĩ nhiên là là hát thành bản thể chỉ bất quá bây giờ lại không giống mới như vậy nhẹ nhõm thích ý mặc dù có đế chi cứng đờ phòng hộ nhưng là phần thiên hỏa liên thiêu t ậ n thế gian vạn vật bá đạo cũng là xuyên tấu h qua đế chi cứng đờ phòng hộ cháy hát thành lúc này hát thành cũng là hiển thị rõ chật vật chi s ắ c thân ở trên đều bị ngọn lửa cháy khắp nơi đều là hát một khối hạt một khối thứ tinh đấu đế tự là khủng bố cái này do hai mươi ba chủng dị hỏa hình thành phần thiên hỏa liên đối phó hắn cũng chỉ là lại để cho hắn bị thương lưu lại một chút máu tươi mà thôi nếu đ ổ i thành tiêu ứng một kích này tuyệt đối có thể cho hắn tan thành mây khói tiêu viêm lúc này có thể nói là suy yếu tới cực điểm phóng thích khủng bố như thế công kích hoàn toàn là dựa vào hắn cuối cùng cái kia phần chấp niệm cường chống tới có thể nói hiện tại tiêu viêm đã đến nỏ mạnh hết đà tuy nhiên vừa mới ăn vào khôi phục đ ấ u khí linh hồn lực đan dược nhưng là trong đầu không ngừng chuyển đến suy yếu cảm giác nhưng lại càng thêm mãnh liệt tiểu t ặ p trùng bồn đế muốn cho ngươi sống không bằng chết hắc thành khổng lồ màu nâu thân hình bàn cưa ở trên hư không phía trên một cổ mênh mông long uy tràn ngập ra đến phảng phất liền cái này p h i ế n thiên địa tại lúc này đều bị run rẩy ra v á n đ ộ c tiếng gầm như là sấm xét giống như ầm ầm ở cái này phiến hư không phía trên vang vọng sau đó rất xa khuyết tán ra trông thấy vẻ này mênh mông long uy cũng có thể thấy được hát thành sức chiến đấu cũng không có tổn thất bao nhiêu ít nhất còn giữ hạ tầng bảy đã ngoài sức chiến đấu nghĩ vậy hết thảy tiêu viêm ra mặt đều là nhịn không được có chút rút x ú c lấy cuộc chiến này còn thế nào đ á n h à tiêu viêm hư không một điểm thân hình mãnh liệt giải tán lúc sau lui hiện tại hát thành đã nổi giận lúc này nếu là đi lên cùng hắn giao lời mà nói xác định vững chắc sẽ giữ nhiều lệnh ít vê anh tiêu viêm thân hình nhanh lùi lại h ắ c thành là được mở ra giữ tận cự miệng、Chợ. một đạo đủ có mấy trăm trượng c ổ sáng bắt đầu từ hắn trong miệng trong xì ra trong đó ẩn chứa tựa là hủy diệt lực lượng cho dù là đỉnh phong thời kỳ tiêu viêm cũng chưa chắc tiếp ở huống chi lúc này suy yếu hắn đâu này nếu là bị cái này tựa là hủy diệt c ổ sáng đánh trúng lời mà nói vậy hắn tiêu viêm hôm nay tránh không được vẫn lạc vận mệnh tiêu viêm thân hình cấp tốc lui về phía sau rốt cuộc khó khăn lắm đem cái này bó tựa là hủy diện của sáng né qua hát thành há miệng chật ba đạo trùn tia sáng lại lần nữa theo trong miệng xì ra khó khăn lắm né qua một đạo trùn tia sáng tiêu viêm trông thấy lại là tam thuốc quang mang hướng hắn phong tới hơn nữa đánh ú t lại trên đường hoàn toàn phong tỏa tiêu viêm sở hữu tất cả đường lui nói g nó liều mạng kim cương lưu ly t h ầ n viêm đế thân tịch diện hỏa thể khởi viêm hoàng lục g i á c không linh thuẫn hợp ngự đối mặt đánh ú t lại ba đạo chùn tia sáng tiêu viêm một cổ món nóc đem tự mình biết phòng ngự đấu kỹ toàn bộ thi triển ra d ầ m d ầ m d ầ m thanh liên tục ba đạo chùn tia sáng công kích đều tận đã rơi vào tiêu viêm trên thân thể một búng máu m ũ i tên nhịn không được xì ra thân thể tiêu viêm thì là bị đánh bay hơn trăm dặm trông thấy tiêu viêm bị chùn tia sáng đánh trúng cũng không vẫn lạc cái kia hát thành càng là giận không kèm được ta muốn giết ngươi điên cuồng tiếng gầm vang vọng tại hư không phía trên hắn đường đường một gã tư tinh đấu đế t r ư ớ c để đối phó tiêu viêm không chỉ có chưa có tới được cực cứu tiêu ứng sau đó nhanh chóng giải quyết hắn dân tộc hồi nội báo cáo kết quả công tác ngược lại chính mình lại t r ậ t vật như thế vấn đề này nếu truyền lại trong tộc thì mình còn mặt mũi nào chứ muốn giết ta ngươi phải trả một cái giá rất lớn lại lần nữa cưỡng ép hiếp đệ xuống trong đầu truyền đến trận trận mê muội suy yếu cảm giác lập tức một tay lau khỏe miệng vết máu hai tay vung lên đấu khí lại lần nữa t u ô n ra màu đen con ngươi tại lúc này nhưng lại đã t u ô n ra mấy bôi điên cuồng chi sắc cái này hắt thành là triệt triệt để để đưa hắn tiêu viêm lên tuyệt kính theo hai tay không ngừng huy động trong đôi mắt điên cuồng chi sắc lại lần nữa ngưng thực thêm vài phần hai tay không ngừng nhanh chóng biến ảo lấy lần lượt huyền ảo thủ ấn cuối cùng nhất những này năng lượng thủ ấn đều nổi tiêu viêm trên bàn tay đợi đến lúc tiêu viêm làm xong đây hết thảy cái kia vốn là tiểu sắc mặt tái nhuận lại lần nữa tráng bạch vài phần di hòa hiện tiểu y ghè đi ra giúp ta lại lần nữa ngưng tụ diện thế hòa liên một tiếng tiếng gầm vang lên nhưng lại tiêu viêm đem tiểu y đi theo trong cơ thể gọi về đi ra y hoa y ghè hoa Y -y Giờ phút này, tiểu y ghìa t một vòng mỏi mệnh lộ vòng chi sắc, lộ ra đã ặ c biệt Tiểu tăng thương. đ nghe được tiêu viêm mà nói về sau cũng là không để ý mỏi mệt lại lần nữa chậm rãi d ơ lên thịt tụ cục bàn tay nhỏ bé chậm rãi vung vẩy mà bắt đầu khống chế được dị hỏa dung hợp cho ta một tiếng thấp quát chi tiếng vang lên Trận phiêu phủ ở tiêu viêm chung quanh dị hỏa cũng là chậm rãi dung hợp mà bắt đầu dị hỏa vừa mới tương dung tiêu viêm trong óc m ề m m ộ i suy yếu cảm giác càng tăng lên nhưng là tiêu viêm hay vẫn là c ắ n chặt trụ hẳn rằng một ngụm máu tươi phun tại hỏa diễm phía trên lập tức quỷ dị d u n g đi vào mà giờ khác này hỏa diễm cũng bốc lên càng thêm tràn đầy liền lẫn nhau d u n g hợp tốc độ cũng là nhanh hơn không ít nhưng là theo cái này một ngụm máu tươi phun ra tiêu viêm sắc mặt cũng là tráng bệnh vô cùng thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được sáng ngời mà bắt đầu tựa hồ tùy thời đều có ngã xuống đất ngất khả năng tiêu viêm cực lực khống chế được thân thể của mình không cho nó qua lại lắc lư thúc giục lấy chính mình trong đầu cái kia tơ tí ti cuối cùng lưu lại linh hồn lực đầu nhập ngược lại trong loại dị hỏa đi cứ như vậy lung la lung lay rằng có ư ớ c chừng một phút đồng hồ cái kia diệt thế hỏa liên rốt cục ngưng tụ mà ra diệt thế hỏa liên đi ngón tay xa xa chỉ hướng xa xa hát thành cái kia một đoá hoa mỹ mười sắc dị hỏa liên hoa kéo lấy thật dài cái đuôi bắn về phía hát thành cuối cùng tại hát thành bên người lại lần nữa nổ tung bạo bạo cho ta bạo bạo bạo khủng bố sóng lửa lại lần nữa tứ lướt sóng lửa qua đi cái kia vốn là có thương tích hát thành tại lúc này càng là tổn thương càng thêm tổn thương chết hát thành ngạnh kháng tiêu viêm một cái diệt thế hỏa liên về sau thân thể cao lớn lóe lên hóa thành một đạo nhân ảnh chật một cái tránh gấp liền là xuất hiện ở tiêu viêm trước mặt, mặt mũi ặ t m tràn đầy vẻ dữ tợn lập tức một q u y ề n hung hăng q u a n h ra sau đó rán rán chắc chắc q u a n h tại thứ hai trên người phốc phốc phốc một ngụm máu tươi từ trong miệng tiêu viêm trào ra tiêu viêm còn không có, có chỉ c hoang tới lại là một q u y ề n hung hăng q u a n h tại tiêu viêm trên lưng Phốc phốc phốc. một ngụm máu tơi ư phảng phất không cần tiền giống như dốc sức l i ề u mạng tuôn ra thậm chí liền tiêu viêm cái kia con ngươi sáng ngời cũng là đi một kia ảm đạm có thể nói hiện tại tiêu viêm đã đến n ỏ mạnh hết đà mặc người chém giết tình trạng rồi đã không có bao nhiêu sức phản kháng nhưng là hát thành nắm đấm hay vẫn là ngăn không được rơi vào tiêu viêm trên lồng ngực dựa theo hát thành nghĩ cách cái kia chính là tiêu viêm một cái nhất tinh đấu đế vậy mà kích thương chính mình lại để cho mặt của mình sau này hướng chỗ đó c á c hắn không nên đem tiêu viêm cứ thế mà nổ nát mới hả giận nhớ kỹ không phải một kích tất sắt mà là từng q u y ề n cứ thế nện lên tiêu viêm từ từ cho đến chết lại để cho hắn đau tận xương cốt giống như chết đi sống lại có thể thấy được h ắ c thành hận tiêu viêm sâu đến nhường nào từng quên từng quên lại một quyền tiêu viêm đã không biết có bao nhiêu nắm đấm đã rơi vào trên người mình ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ bắt đầu hắn có thể cảm giác đến trong cơ thể mình sinh cơ chính đang nhanh chóng yếu bớt chẳng lẽ hôm nay mình sẽ chết tại đây sao không không không ta không căm lòng ta còn không có tìm được h ư n nhi t h á i lân ta còn không có có phục sinh tiêu huyền tổ tiên ta còn không có tìm được ta tiêu thị nhất tộc tổ tiên ta còn đã không có giải trên đấu khí đại lục từng đã là những cái kia nhớ kỹ không phải nhất kích tất xác mà là từng q u y ề n cứ thế mà muốn đem tiêu viêm m ả i từ từ cho chết lại để cho hắn đau tận xương cốt giống như chết đi có thể thấy được cái này hắt thành đôi tiêu viêm cựu hận đến cỡ nào sâu từng quyền từng quyền lại một quyền tiêu viêm đã không biết có bao nhiêu nắm đấm đã rơi vào trên người mình ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ bắt đầu hắn có thể cảm giác đến trong cơ thể mình sinh cơ chính đang nhanh chóng yếu bớt chẳng lẽ mình hôm nay đem sẽ vẫn lạc ở chỗ này sao không không không ta không căm lòng ta còn không có tìm được h ư ơ n nhi thải lân ta còn không có có phục sinh tiêu huyền tổ tiên ta còn không có tìm được ta tiêu thị nhất tộc tổ tiên ta còn đã không có giải c h i ế n đấu khí đại lục từng đã là những cái kia cường giả phải hay là không đến nơi này ta càng không có thực hiện đạp vào đỉnh phong nguyện vọng ta không muốn chết ta không thể chết được một cổ so với bất luận cái gì thời điểm đều hiếu t h ă n g m u ố n sống dục niệm theo tiêu viêm đáy lòng tuôn ra còn có khúc khúc khoe miệng lại lần nữa c h ả y ra một chút máu tươi còn có tiêu tiêu nàng vẫn chờ ta đi đón nàng đâu này còn có tiểu y k ỳ tiên đại ca nhị ca lao sư thiên hỏa tôn người nội viện những người kia bọn hắn đều vẫn chờ ta ta không thể chết được một tiếng cuồng loạn dưới đáy lòng vang lên một tiếng bao hàm lấy tiêu viêm mãnh liệt muốn sống dục vọng thét dài chi tiếng vang lên hắn thanh âm vang triệt đủ để khuyết tán vạn dặm nương theo lấy một tiếng này thét dài tiêu viêm cái kia vốn là ưu ám không sáng con người tại lúc này cũng là biến sáng ngời rất nhiều nơi lồng ngực trái tim tại đây âm thanh thét dài về sau cũng là đột nhiên rất nhanh nhảy lên cái kia giấu ở hắn trái tim ở trong kỳ dị huyết mạch lạng yên chạy xuôi mà ra sau đó nhịp a Frank, Frank, Frank, Frank. n chóng thành nhiều trong Trưng Cường thân Minh n h hợp khắc mạch h Cốc. giả rất vào máu. bí, tim tiêu viêm đập nhanh hơn bình thường rất nhiều kỳ dị huyết mạch chạy vào trong tim s á t nhập vào trong các mạch máu khiến tiêu viêm cảm giác được lực lượng nguyên bản đã mất đi của mình lại một lần nữa khôi phục dần mà tốc độ khôi phục vô cùng nhanh mới một chút đã khôi phục được hơn phần nữa đây là huyết mạch d u n g hợp trong cơ thể hắn bị che giấu đây chính là huyết mạch của tổ tiên tiêu huyền mà tiêu viêm được truyền thừa cùng với huyết mạch của thái cổ hư long nhất tộc hai dòng huyết mạch d u n g hợp tạo thành huyết mạch kỳ dị lúc trước thời điểm tiêu viêm đối chiến với ba bị long vương thì loại huyết mạch kỳ dị này đã từng xuất hiện qua bất quá lần đó không mãnh liệt bằng lần này nhịp tim đập thình t h ị c h nhanh chóng khiến cho thực lực của tiêu viêm khôi phục đến trạng thái đ ỉ n h phong hơn nữa k h í tức còn đang dần tăng trưởng trong nháy mắt đạt đến nhất tinh hậu kỳ đỉnh phong đầu đế lúc này khí tức vẫn chưa có yếu bớt đi mà còn nhảy nhót lung tung trong cơ thể tiêu viêm khiến cho tiêu viêm cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể lúc mới bắt đầu thì chỉ có một chút năng lượng nhưng càng lúc càng nhiều cho đến hiện tại thì năng lượng cơ h ồ ngưng tụ lại tạo thành một cái kén bao bọc tiêu viêm ở trong thậm chí ở xung quanh cái kén năng lượng còn vô cùng nồng đậm nếu lúc này có một gã đấu thánh cường giả hít một chút thôi thì đấu khí trong cơ thể cũng sẽ tăng trưởng không ít điều đó đủ để thấy được thiên địa năng lượng ở nơi này nồng đậm đến tình trạng nào h ắ c thành đứng ở đằng xa chuẩn bị công kích trông thấy một màn này không khỏi ngần người cẩn thận suy đoán nguyên do ngay lập tức hắn hung hăng hét mẹ nó bị ta đánh thành bộ dáng như vậy còn không có chết mà lại muốn tấn cấp nhị tinh đấu đế sao con mẹ nó c ha ẳ n tấn g lẽ cấp đấu đế đều d ự vào s i n ha tử chiến s o Hắc tấn h h nhưng Ha ha, à n nở nụ cùng sáng lạng, nụ này nét cùng cười cười lại vô vô gì lộ yêu ra t đó dị. cấp sao nếu như hiện tại ta d ở thủ đoạn tấn công ngươi mà nói thì chuyện này sẽ thú vị lắm đây ha ha năng lượng bên ngoài cái kén lúc mạnh lúc yếu tựa như nhịp con tim thình thịch liên hồi cực kỳ có tiết tấu mỗi một lần chuyển đổi đều có một lượng lớn năng lượng thiên địa bị hút vào trong kén đột nhiên một đạo trưởng ấn hướng về phía cái kén đánh ra nếu một trường này của h ắ c thành phá vỡ năng lượng tấn cấp của tiêu viêm mà nói thì sẽ tạo thành tổn thương nghiêm trọng đối với tiêu viêm nhẹ thì gặp phải cắn trả tu vi đấu k h í không thể tăng lên được nữa nặng thì chết đang lúc hấp thu năng lượng thiên địa để tấn cấp một trưởng đánh về phía đỉnh đầu tiêu viêm của h ắ c thành bất ngờ bị một cố năng lượng mờ ảo cản trở lúc trưởng phong cách thân thể tiêu viêm chưa đầy ba thức thì bị một cố lực lượng chống lại ngạnh kháng khiến trưởng phong dừng lại mà ngay lúc đó hát thành thân là tứ tinh đấu đế vậy mà lại chẳng có bất kỳ cảm ứng gì đối với tiêu viêm chính bản thân hắn cũng không cách nào khống chế thân thể của chính mình không xong hẳn là gặp phải cao thủ rồi thực lực chắc chắn mạnh hơn ta nhiều mang theo ý nghĩ này trong đấu trên trán hát thành mồ hôi không ngừng chạy xuống nội tâm nổi sóng không thôi linh hồn lực từ trong mi tâm hắn tuân ra xung quanh dò xét hắc thành thân là nhị trưởng lão ngoại chi thiên giao nhất tộc có thể nói là một nhân vật nổi tiếng nhớ ngày đó hắn chỉ tốn hơn vạn năm liền đạt được tu vi như hiện tại mà mục tiêu của hắn chính là trở thành trưởng l ã o trực hệ hiện tại lại có một tên cường giả tu vi đấu khí cao hơn hắn nhiều lần tiềm phục bên cạnh chú ý mọi hành động của hắn khiến cho hắn với tu vi tứ tinh đấu đế lại không có cách nào phát hiện ra vị cường giả thần bí đó điều này không khỏi khiến nội tâm hắn lo sợ hung hăng nuốt một ngụm nước bọt đ ể nén cảm giác sợ hãi trong lòng hắc thành chậm dai hướng trong hư không hỏi các hạ là ai vì cứ gì không đi ra gặp mặt hắc thành r ứ t lời đưa mặt nhìn xung quanh một lần nhưng vẫn như cũ không có phát hiện bóng người nào thậm chí ngay cả đấu khi chấn động cũng không có gì bất thường nhưng lại nghe giọng nói của người nọ chuyển tới ha ha ngươi không có tư cách nhìn thấy ta hôm nay mạng của tiểu tử này do ta quản ngươi hãy nhanh chóng rời đi giọng nói vừa chấm dứt toàn bộ minh hữu cốc một lần nữa chìm trong yên tĩnh không hẳn là nói mọi vật đều yên tĩnh ngoại trừ những tiếng t h ỉ n h thịch từ cái kén mà tiêu viêm đang tấn cấp ước chừng qua một c h u n g trà người nọ không nói gì nữa khiến h ắ c thành không biết người nọ đã rời đi hay chưa nhưng trong thời gian một c h u n g trà đó h ắ c thành lại lâm vào suy tư trầm trọng nửa canh giờ nửa qua đi người nọ cũng không phát ra một chút động tĩnh nào nữa hắc thành nhanh chóng biến chào thành quyền đâu khi áp xúc vào nắm tay nhưng chưa kịp làm gì thì một lần nữa lại bị thần bí nhân cầm cố đến không thể nhúc ních nổi khẽ liếm đôi môi khô khốc của mình hắc thành d ở giọng có chút khàn khàn các hạ là ai sao không để ta gặp mặt với tu vi của các hạ thì hẳn là cũng là cường giả một phương thế mà hiện tại lại không dám hiện thân trước mặt ta ngược lại còn không ngừng trêu cả ta chẳng lẽ không sợ bị coi là ỷ lớn hiếp nhỏ sao hắc thành r ứ t l ờ i nhưng trong minh n g cốc vẫn không có bất cứ động tính gì thật lâu sau trong hư không mới truyền đến giọng nói c ư ờ i khiến cho người ta không thể phân biệt được xuất phát từ phương hướng nào ha ha hắc thành tiểu tử ngươi đừng để cho ta mất kiên nhẫn ta đã nói rồi hôm nay mạng của tiểu tử này do ta quản các hạ thật sự muốn nhúng tay vào chuyện của viễn cổ thiên giao nhất tộc chúng ta nếu như tiền bối trong tộc của ta đến đây các hạ sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ đâu đấy hát thành một lần nữa nói giọng nói đầy uy hiếp ngươi đang uy hiếp t a h ả giọng nói từ trong hư không truyền đến thật to vào trong thai hát thành không để cho ai phân biệt được phương hướng của hắn thanh âm lần này so với trước ít đi một phần cười mịa nhưng lại thêm một phần cười lạnh cảnh cáo chuyện này không tính là uy hiếp coi như là lời khuyên hay cảnh báo đi từ xưa đến nay không có ai đối nghịch với viễn cổ thiên giao nhất tộc chúng ta mà còn sống đâu đấy nếu các hạ hôm nay đến đây để cứu tên nhị tinh đấu đến này thì sau này sẽ gặp phải vô cùng vô tận viễn cổ thiên giao nhất tộc đuổi g i ế t đấy chẳng lẽ các hạ muốn tình huống như vậy xảy ra sao hơn nữa cho dù các hạ thực lực mạnh mẽ không sợ viễn cổ thiên giao nhất tộc chúng ta đuổi g i ế t nhưng chúng ta sẽ nhiễu loạn các hạ không để cho các hạ có thể an tâm tu luyện được chỉ vì cứu một tên nhị tinh đấu đế mà phải trả giá như vậy có đáng không với tài trí thông tuyệt của các hạ hẳn cũng không khó định ha ha sao ngươi biết được là ta không q u e n hắn giọng nói thần bí kia lần nữa xuất hiện có hai nguyên nhân một với tu vi đấu khí như các hạ nếu quen biết hắn thì đã không tiếc hết thể mà đắc tội với viễn cổ thiên giao nhất tộc chúng ta rồi với cả phương pháp để tấn cấp nhị tinh đấu đế sao hắn cũng không biết thứ hai là nếu hắn là bằng hưu của các hạ thì đã sớm hướng các hạ cầu cứu chứ sao còn dừng ở lại đây cùng ta liều mạng chỉ với hai điểm này ta dám chắc các hạ không quen biết hắn ha ha không thể không nói suy nghĩ của ngươi rất chính xác ta với hắn bất quá chỉ mới gặp qua hai lần mà thôi ngươi cứ tiếp tục ta muốn xem xem tiểu tử ngươi còn có thể nói thêm cái gì hát thành chắp tay hướng về phía không trung nói vãn bối cả gan phỏng đoán tiền bối hôm nay xuất thủ cứu hắn mục đích chính là vì hỏa linh trong cơ thể hắn chuyện này tiền bối cứ việc lấy đi hỏa linh trong cơ thể hắn còn thân thể hắn xin hãy giao cho ta để ta mang về trong tộc dùng tộc pháp xử trí hắn cho hắn biết hậu quả của việc dám đắc tội với hoàng tộc thiên giao nhất tộc chỉ có như thế tiền bối mới không bị viễn cổ thiên giao nhất tộc bọn ta đuổi g i ế t mà còn là khách nhân của chúng ta so sánh lợi hại trong đó thì tiền bối tại sao không thử chứ hắc thành một hơi đem các mối liên quan lợi hại trong đó nói ra nếu như đối phương vẫn cố tình đưa kẻ này đi thì mình cũng chỉ đành phải thỉnh cầu các lão quái vật trong tộc xuất thủ mà thôi ha ha ngươi bất quá chỉ là một gã tư tinh đâu đế có lẽ là ngoại tộc trưởng lão nhỉ ha ha một tên ngoại tộc trưởng lão có thể đại diện cho cả viễn cổ thiên giao nhất tộc sao ha ha ngươi có thể làm chủ sao hơn nữa ta không có hứng thú với h ò a linh Ta chương ũ n g k ô Hôm n quan hắn. nay, n g g tâm tới i b ằ vào ngoại lão sao. một dám lầm mô tộc tên trưởng quắt t Nếu đúng lại lui hai ậ t tâm trưởng lão thì t là lão hạch sẽ r ờ đi, n mươi ư bảy tấn cấp nhị tinh đấu đế minh ú cốc hắc thành nghe được thanh â m kia một câu nói toạc ra thân phận của hắn mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm càng đậm tu vi của mình tuy nói đã đạt đến tứ tinh đấu đế so với một số hạch tâm trưởng lão cũng không kịp nhiều lại để cho nhưng hắn hôm nay địa vị cũng chỉ là thiên long nhất tộc bên ngoài nhị trưởng lão cái này nguyên nhân trong đó cũng là bởi vì trong cơ thể hắn huyết mạch nồng độ không tinh khiết đây cũng là hắc cố tình trong một mực đau nhức huyết mạch của mình hy mỏng không có hoàng tộc huyết mạch như vậy t h u ầ n khiết thế cho nên thực lực của mình đạt đến tiến vào vòng trong trưởng lão yêu cầu nhưng vẫn là một cái bên ngoài trưởng lão người rốt cuộc là người phương nào vì sao biết rõ sự tình thiên long nhất tộc chúng ta đây không phải chuyện ngươi nên hỏi nhanh chóng rời đi nếu như các hạ không nói rõ hắc mộ cho dù không địch lại nhưng cũng muốn cùng các hạ đấu một trận ha ha cùng ta đấu một trận ha ha tiểu tử ngươi không địch nổi ta nếu hồng diệu có ở đây h ắ n ngược lại là có thể cùng ta đấu một trận ngươi quá yếu hôm nay ta cho hồng diệu chút mặt múi nên sẽ không so đ ỏ với ngươi nhanh chóng rời đi hít kzzz nghe nói như thế h ắ c thành không tự chủ được hít một hơi hơi lạnh hồng diệu đại trưởng lão đây chính đệ nhất nhân g i ớ i lao tổ tông a thực lực đã đạt đến c ử u tinh đấu đế cái này thần bí chi nhân vậy mà có thể cùng hồng diệu đại trưởng l ã o chống lại hẳn là thực lực của người này đã đạt đến c ử u tinh đấu đế ông trời ơ y cái này người rốt cuộc là ai à c h ầ m rãi n ổ ra trong lòng cái kia khẩu rung động sau mày suy tư nửa ngày cũng không có tại trong trí nhớ tìm được một cái thực lực có thể so với hồng diệu đại trưởng lao thực lực là siêu cấp cao thủ họ lâm cái kia tiền bối phải chăng có thể lưu lại tính danh để cho ta trở về được dùng báo cáo kết quả công tác hắc thành lại lần nữa hướng phía xa xa có chút chắc tay nói ngươi chỉ cần nói là lâm mỗ ta làm là được nghe được người nọ nói như thế hắc thành cũng là khó thở c ư ơ n g ép hiếp đệ xuống trong lòng cái kia một vòng lửa giận chỉ lên trời bên cạnh lại lần nữa chắp tay hướng về xa xa cấp tốc lao đi trong chốc lát t u biến mất tại xa xa đợi cho hắc thành rời đi cái kia tiêu viêm tử kim sắc năng lượng kén không xa chỗ một cái lao giả áo trắng đột ngột xuất hiện xem hắn bộ dáng thình lình t i ể u là lúc trước cự tê dong binh tiểu đội cái vị kia phụ trách đăng ký tin tức lao giả áo trắng lúc trước tại tiêu viêm cảm giác xuống lao giả này bất quá thất tinh đấu tông thực lực nhưng bây giờ lao giả áo trắng một chỗ hiện toàn bộ minh lũ cốc năng lượng thiên địa đều tại thời khắc này dừng lại rót rồi liền thiên địa tại lập tức đều đã có một k i a ảm đạm một lát sau vừa mới khôi phục tự nhiên nhìn chỗ tiêu viêm lông mày có chút n h í u kỳ thật hắn sớm liền đi tới cái này minh lũ cốc ở trong vừa rồi tiêu viêm tại hắc thành thời điểm chiến đấu hắn tựu i đã đến dạ từng mục chắn tiêu viêm cùng hắc thành chiến đấu chứng kiến tiêu viêm sử dụng hỏa linh dung hợp dị hỏa đả thương địch thủ cũng là có một chút giật mình dù sao nhiều loại hỏa diễm tầm đó dung hợp độ khó hệ số vẫn là tương đương cực lớn đấy nhưng xem tiêu viêm bộ dáng bất quá 25-26 tuổi nhưng có thể hoàn mỹ khống hỏa linh đến tình trạng như thế thật đúng có thể xưng là yêu nghỉ rồi cho nên hắn vừa mới ra tay đem hắn cứu muốn nhìn một chút hắn sau này đến cùng có thể đi thật xa cùng lúc đó từ kim sắc năng lượng kén sóng mặt đất động càng phát lợi hại chuyển đổi màu sắc tại lúc này cũng là dần dần nhanh lên tựa hồ đã đến đột phá giới hạ khẩu năng lượng kén kịch liệt run run h á n mặt ngoài sáng rọi cũng là tại phi tốc chuyển hóa lên hồng quà cam h o à n g lục thanh lam tím hắc b ạ c h luân chuyển không ngừng toàn bộ năng lượng kén mặt ngoài lộ ra thập phần rực rỡ tươi đẹp nhiều màu tiêu viêm giờ phút này xếp bằng ở địa phương hai tay thủ hấn không ngừng biến ảo lấy đốt quyết tại lúc này cũng là vận chuyển tới cực hạn lần lượt chuyển vận lấy ngoại giới khổng lồ năng lượng thiên địa đến từng cái trong gân mạch dự trữ lấy gân mạch tại lúc này cũng là có chỗ mở rộng thời gian dần trôi qua trong gân mạch đấu khi đã gần như bão h ò a nhưng là tiêu viêm khí tức vẫn là đang không ngừng chấn động kéo lên lấy nhưng là nhìn không ngừng bay lên khí thế cũng chỉ là viễn siêu nhất tinh hậu kỳ đỉnh phong đấu đế đỉnh phong cũng không có đạt tới nhị tinh đấu đế làm sao bây giờ làm sao bây giờ như thế nào mỗi lần đều cảm giác kém một ít chẳng lẽ là ta quá mức nóng lòng hay sao nhưng là ta rõ ràng nhiều lần cảm nhận được tấn cấp cơ hội a nhưng là ta vì cái gì mỗi lần còn kém một chút như vậy điểm tiêu viêm dưới đáy lòng lộ ra thập phần chi sốt ruột đối với đấu đế tấn trước nhưng hắn là không có tí xíu kinh nghiệm trông thấy tiêu viêm không ngừng chấn động khí tức lão giả xưng sở chỉ chốc lát lẩm bẩm nói tiểu tử này như thế nào liền đấu đế tấn cấp phương pháp cũng không biết ta không ngừng ở chỗ này mỏ mẫm thử Chật, mới k h é p cười nói ngươi tiểu tử này hôm nay coi như số ngươi gặp may đ ụ n g với ta lâm mẫu người rồi mà thôi mà thôi hôm nay lão phu liền giúp ngươi giúp một tay à. Bàng bạc đừng hoảng hốt đây là đấu đế tấn cấp hành công lộ tuyến ta chuyển cùng ngươi chạy nhanh nhìn một chút sau đó chuyên tâm đột phá một đạo mờ mịt h a n h âm tại tiêu viêm vang lên bên hai Trận, tiêu viêm cũng cảm giác được đại lượng tin tức dũng mánh vào trong đầu của mình linh hồn chi lực một xem lập tức đại hỉ cái này truyền đến tin tức đúng là đấu đế tấn cấp hành công lộ tuyến chứng kiến cái này đấu đế tấn cấp hành công lộ tuyến tiêu viêm trong nội tâm đại hỉ nhưng là tại hạ một giây nhưng lại hung hăng s ư ơ n g sờ mình bây giờ đang đứng ở đột phá khẩn yếu con đầu tình trạng nguy cấp người kia là ai vì sao hết lần này tới lần khác tại ta như thế như thế khẩn yếu trước mắt giúp ta hắn đến cùng có tính toán gì không mặc dù mình đối với trợ giúp người của hắn trong nội tâm cực độ lo lắng nhưng là trong một chuyện tốt tấn cấp cơ hội xuống chính mình một khi buông tha cho như vậy cái này cơ hội xuất hiện lần nữa cũng không biết phải trở tới nơi nào nói nó l i ề u mạ n g thực lực hiểm trong cầu tiêu viêm cắn răng trong nội tâm quét ngang nghe theo trợ giúp hắn tấn cấp cái kia người chỉ huy khống chế được đấu khí trong cơ thể dựa theo người nọ cho hắn hành công lộ tuyến vận chuyển đây cũng là đấu đế tấn cấp hành công lộ tuyến sao thì ra là thế trách không được vừa mới mỗi lần tấn cấp còn kém một chút như vậy điểm nguyên lai vấn đề là ra tại đây hành công lộ tuyến thượng diện a ha ha thì ra là thế cảm giác được khí tức của mình không hề chấn động mà chuyển biến thành cũng là liên tiếp kéo lên khí thế tiêu viêm dưới đáy l ò n g cũng là vui cười l ậ n trời dựa theo cái này xu thế phát triển xuống dưới đ o á n chừng một tháng có thừa có thể chính thức bước vào nhị tinh đấu đế đi à nha tiêu viêm như là lão tăng nhập định giống như bình thường không ngồi trong n g a y mắt đã qua hơn tháng tại đây hơn tháng trong thời gian tiêu viêm khí tức trên thân cũng là càng phát ra ngưng thực rồi vốn là liên tiếp kéo lên khí thế cũng là dần dần hòa hoa xuống tiêu viêm hôm nay cũng coi như chính thức bước vào nhị tinh đấu đ ế rồi chỉ là cổ khí thế này hắn còn không có hoàn toàn vững chắc mà thôi tiểu tử này tiềm lực vô cùng a cũng không biết là đệ tử của lão bất tử nào ai nhìn qua đang tại vững chắc đấu khí tu vị tiêu viêm lão giả áo trắng nhịn không được thở dài nói linh hồn chi lực đạt đến đế kính đình phong hơn nữa cái này trong linh hồn còn kèm theo một tia mộc thuộc tính tiểu tử này chỉ sợ ít nhất cũng là một gã luyện dược đại sư a như vậy niên kỷ như vậy tu vị chật chật có thể nói yêu người ta ta tại sao không có sớm chút gặp gỡ tiểu tử này a bằng không thì ngươi đã sớm là ta lâm mẫu người đồ đệ rồi ai lão giả áo trắng nhịn không được lần nữa lên tiếng thở dài tựa hồ cảm thán chính mình không có sớm đi gặp gỡ tiêu viêm ước chừng lại là ba ngày đi qua tiêu viêm khí thế trên người đã gần như bình thản cái kia đóng chặt hơn một tháng hai con ngươi lại lần nữa mở ra một ngụm chọc khí theo trong miệng chậm rãi nổ ra trong hai t r ò n g mắt hiện lên một đạo kinh người sáng giỏi từ từ đứng dậy nương theo lấy xét đánh cách cách cốt cách tiếng va đập nắm chặt lại hai tay tiêu viêm cảm thấy thực lực của mình so với trước kia cường hoành mấy lần nếu là hiện tại lần nữa gặp gỡ cái kia tiêu đ ứng tiêu viêm có lòng tin không sử dụng diệt thế hỏa liên cũng đủ để đánh chết h án đây cũng là nhị tinh đấu đế thực lực sao quả nhiên không phải nhất tinh hậu kỳ đỉnh phong đấu đế có thể so sánh với đấy lần nữa cảm thụ được trong cơ thể mình mênh ngông đấu khí tiêu viêm có chút cảm thán nói chương hai mươi tám lâm vân minh u cốc tiểu tử tu vị vững chắc rồi chưa một đạo thanh âm giàn mua đột ngột tại tiêu viêm vang lên bên h a i Trận, tại tiêu viêm trong nhận thức sau lưng không gian một hồi chấn động nghĩ đến là người thần bí kia xuất hiện ở tiêu viêm sau lưng tiêu viêm nghe t h ề âm thanh đột ngột vang lên thanh âm về sau cũng là nhanh chóng hồi trở lại xoay người lại muốn nhìn một chút cái này mới vừa nói lời nói đến tột cùng là người phương nào vừa mới xoay người lại nhìn về phía cái kia một bộ láo giả áo trắng t i ê u viêm đại não lập tức đường ngắn rồi sửng sốt rất lâu mới ăn ăn nói đến ngươi ngươi tại sao là ngươi mỗi người lên tiếng đúng là lúc trước tiêu viêm dùng đấu tôn thực lực gia nhập kéo dài cổ c h ấ n cự tê dong binh đ o à n lúc vị kia phụ trách đăng ký thông tin cá nhân láo giả áo trắng nhớ ngày đó chính mình từng âm thầm dò xét qua cái này dong binh trong đội ngũ mỗi người thực lực đương nhiên cũng bao hàm vị kia láo giả áo trắng tuy nhiên tại cảm giác của hắn ở bên trong lúc trước cái kia dong binh trong đội ngũ có hai vị t r u n g cấp bán thánh một vị cao cấp bán thánh cùng với một vị sơ cấp bán thánh giấu ở trong đội ngũ lại để cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ lúc trước cái kia tại cự tê dong binh tiểu đội trong một mực hiển lộ người thất tinh đấu tông thực lực láo giả áo trắng dĩ nhiên là một vị dấu g i ế m sơn bất lộ thủy đấu đế cao thủ cái này lại để cho tiêu viêm đã có một loại phát điên cảm giác cái này cái này còn lại để cho người sống sao lần nữa nhìn về phía cái kia láo giả áo trắng lúc tiêu viêm đồng tử không khỏi có chút r ụ t r ụ t loại ã giả trắng áo o t h thậm này g giác. Nhưng, mạng ư ờ i loại lại cái đuối lại tiêu viêm cuộc đời đến nay lớn nhất trí mạng uy hiếp một một đem một thể chết tự lao lớn ảo cho quyền yếu cuộc vậy nay hắn đánh như nhân, đến nhất có cảm giác. trí uy hiếp cảm giác thật sự là quá kinh khủng phảng phất mạng của mình cách đều nắm giữ ở cái kia l ã o giả áo trắng trong tay chỉ cần cái kia l ã o giả áo trắng nguyện ý mình tùy thời đều có vẫn là khả năng đây là một cái thực lực viễn siêu cùng cao thủ của ta một cái tùy thời có thể đem ta đưa vào chỗ chết cao thủ nếu là ta cùng hắn chống lại dù cho sử dụng phần thiên hỏa liên chỉ sợ cũng khó khăn trốn vẫn lạc kết cục tiêu viêm đồng tử kịch liệt co rút lại trong nội tâm âm thầm phân tích nói ha ha nhưng không phải là ta mà lao giả áo trắng lần nữa cười nhạt một tiếng nói ra tiền bối vì sao cứu ta tiêu viêm khẽ cho mày hỏi trong nội tâm lớn nhất nghi hoặc theo lý thuyết như vậy một cái thực lực mạnh mẽ siêu cấp cao thủ lại giấu ở một cái không có danh tiếng gì dong binh tiểu đội tất nhiên có cái gì có thể cho hắn cam tâm che giấu nguyên nhân nhưng là hôm nay vì sao cái này l á o giả áo trắng lại không tiếc bạo lộ thực lực của mình đến đánh cứu một cái chỉ có điều bái kiến mấy lần mặt người nhưng lại mạo hiểm đắc tội cái kia viễn cổ thiên long nhất t ộ c đuổi g i ế t nguy hiểm ở trong đó đến tột cùng có cái dạng gì âm mưu tuy nói cái kia láo giả à o trắng cùng h á t thành đôi lời nói lúc chính mình đang tại đột phá nhưng là bọn hắn nói chuyện chính mình hay là nghe đã đến hắn đối với chính mình dị hỏa không có hứng thú như vậy hắn toan tính vậy là cái gì suy nghĩ sau nửa ngày tiêu viêm cũng không muốn ra cái như thế về sau đành phải lắc đầu đem trong đầu đủ loại suy đoán vung ra sau đó lại lần nữa nhìn về phía lao giả cùng đợi giải thích của hắn ha ha không cần gọi ta là tiền bối ta và ngươi đều là đấu đế ta cũng chỉ hơn ngươi mấy cảnh giới thôi ta họ lâm tên vân ha ha nếu ngươi không c h ế thì t gọi ta một tiếng lâm láo là được rồi về phần ta vì cái gì phải cứu ngươi ha ha nguyên nhân có ba đầu tiên là nhìn ngươi dùng tu vi đấu đế gia nhập cái kia cự tê dong binh đội ngũ điều này khiến ta vô cùng hiếu kỳ cho nên mới lưu ý ngươi vài lần thứ hai sao là do ta thích cái tính cách p h ó n g khoáng không thích bị trói buộc của ngươi rất giống ta ngày xưa ha ha không thể không nói ngươi so với ta lúc trước lợi hại hơn nhiều dựa vào nhất tinh hậu kỳ đỉnh phong đấu đế đỉnh sử dụng uy lực diệt thế hỏa liên dung hợp kỹ vậy mà đem tứ tinh đấu đế hắc thành kích t h ư ờ n g ngươi thế nhưng mà chế một cái kỳ tích ta thứ ba là lão phu cần ngươi giúp một chuyện ha ha lâm lão thật sự quá quan tâm đến ta rồi nhìn thấy lâm vân nguyện ý cùng hắn hết giao bằng hưu tiêu viêm vui cười lôi kéo làm quen dù sao có thêm bằng hưu thực lực mạnh mẽ còn hơn là có thêm một kẻ thù mạnh mẽ lâm lão thực lực cao cường như thế còn cần ta tiểu tử này hỗ trợ sao ngược lại thời điểm làm trở ngại chứ không giúp gì đã có thể lâm vân cười lắc đầu đốn trong chốc lát mới vừa nói ngươi ngươi hẳn là một gã luyện dược sư à. không biết viêm tiêu ngươi bây giờ có thể luyện chế loại đan dược gì tiêu viêm trần trờ phía dưới mới vừa nói đến tiểu tử bất tài may mắn luyện chế thành công cực phẩm linh đan cực phẩm linh đan lâm vân sửng sốt một lát sau mới cười to nói ha ha viêm tiêu tiểu hữu thiên phú của ngươi cũng quá kinh khủng a không biết ngươi có thể luyện chế loại cực phẩm linh đan nào cực phẩm huyền đan không biết viêm tiêu tiểu hữu có thể hay không luyện chế giúp ta một quả đế phong thánh đan đế phong thánh đan đây là loại đan dược gì tiêu viêm tuy luyện dược vô số nhưng đối với đế phong thánh đan hắn còn chưa nghe nói qua đế phong thánh đan đế phẩm đan dược nghe được lâm vân câu nói đầu tiên tiêu viêm lông mày là được nhịn không được có chút nhíu đế phẩm đan dược cũng không thể dễ dàng luyện chế được mặc dù nói linh hồn lực của mình đã là đế kính đ ỉ n h phong thực lực cũng đã đạt đến nhị t i n h đ ấ u đế nhưng là bản thân đối với việc luyện chế đế phẩm đan dược đế phong thánh đan còn chưa nắm chắc lắm dù sao đế phẩm đan dược trên viễn cổ đại lục cũng coi như thứ quý hiếm nếu như luyện chế cực phẩm kim đan cựu phẩm kim đan mà nói thì tiêu viêm vẫn còn có tám chín phần nắm chắc về phần đế phẩm đan dược sao dùng tiêu viêm thực lực bây giờ xác suất thành công sẽ không vượt qua hai thành cực phẩm đan dược cùng đế phẩm đan dược ở giữa trên lệnh t i ể u giống như đấu thánh cùng đấu đế trên lệnh không phải linh hồn chi lực cùng thực lực đạt tới đấu đế luyện dược sư có thể đấy nhớ ngày đó chính mình từng tận mắt thấy qua một quả đế phẩm sô đan biến ảo thành đà xá cổ đế bộ dáng cùng trên đấu khí đại lục cao cấp nhất ba vị cựu tinh hậu kỳ đấu thánh chống lại bởi vậy đó có thể thấy được đế phẩm đan dược khủng bố luyện chế một quả đế phẩm đan dược cũng giống như tạo ra một gã đấu đế khó như lên trời ha ha lâm láo cứ đùa tiểu tử hiện tại bất quá chỉ có thể luyện chế ra cực phẩm linh đan mà thôi về phần đế phẩm đang ăn dược ha ha tiểu tử mặc dù có tâm nhưng vô lực à. tiêu viêm cái này lời nói được có thể nói là tương đương xảo rượu lại không thấy trực tiếp đắc tội lâm vân cũng khéo rượu nói rõ rồi không phải mình không giúp đỡ mà là mình cũng luyện chế không đi ra có thể nói là theo cái khác phương diện luyện chuyển cự tuyệt có lẽ là đã sớm liệu đến tiêu viêm sẽ như thế nói cái kia lâm vân cũng không tức giận n h ế c miệng mỉm cười nói viêm tiêu tiểu hữu nhìn căn cốt của ngươi bất quá tầm bốn mươi nhưng thực tế không biết ngươi bao nhiêu tuổi chương hai mươi chín đấu tổ toa c h ấ n minh u cốc tại hạ năm nay ba mươi lăm tuổi ha ha ba mươi lăm tuổi thật sự là thiên phú yêu nghiện không biết sư phụ ngươi là ai nếu ngươi gặp lao phu sớm một chút ha ha nói không chừng ngươi đã là đệ tử của lao phu rồi đúng rồi ngươi làm sao mà ngay cả phương pháp tấn cấp đấu đế cũng không biết lao sư phụ bất tử của ngươi nên truyền cho ngươi mới phải chứ ai thật sự không có trách nhiệm mà đối với lâm vân một phen cảm thán tiêu viêm cũng chỉ là khẽ cười cười cũng không nói cái gì thầy của mình liền đấu đế cũng chưa tới thì sao có thể đưa cho mình phương pháp tấn cấp đấu đế chứ tiêu viêm trong nội tâm thầm suy nghĩ đến nhưng là ngoài miệng lại nói ra sư mấy năm trước bế quan đến bây giờ còn chưa có xuất quan nên cũng chưa có đưa phương pháp tấn cấp đấu đế cho tại h ạ ách thì ra là thế lâm vân nghe được tiêu viêm nói như vậy lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc đối với tiêu viêm lời mà nói hắn ngược lại nghĩ cũng chẳng có vấn đề gì dù sao dựa theo ý nghĩ của hắn sư phụ tiêu viêm hẳn là một g ã đấu đế nhớ vậy đấu đế bế quan cũng mất nhiều năm là chuyện bình thường viêm tiêu tiểu h ư u nếu ta hỗ trợ ngươi luyện chế đế phong thánh đan thì không biết xác suất thành công là bao nhiêu lâm vân đốn chỉ chốc lát mới lên tiếng nói ra lâm lão là luyện dược sư tiêu viêm có chút kinh ngạc nói ách ta không phải luyện dược sư c h ầ m tư thật lâu tiêu viêm mới chậm rãi nói nếu một mình ta luyện chế thì xác suất thành công không vượt qua hai thành nếu có lâm lão toàn lực trợ giúp xác suất thành công có lẽ sẽ cao hơn một ít nhưng tương đối mà nói vẫn là quá thấp ách đúng rồi với tu vi đấu khí của người tu vị vì sao không đến dược vực ở phía đông bắc tìm người l u y ệ n chế như vậy xác suất thành công có lẽ sẽ cao hơn không ít đấy h ừ dược vực những lao ra hỏa kia kia cả đám đều không chào đón ta ta thỉnh bọn hắn ra tay còn phải xem sắc mặt của bọn hắn h ừ lâm mộ ta không phải loại người ăn nói khép nép cầu người giúp đỡ hơn nữa ta cũng không có thời gian đi vào trong đó cái chỗ kia còn có vài năm t i ể u sẽ mở ra rồi đến cuối cùng lâm vân thanh âm càng ngày càng nhỏ giống như m ù a đốt bởi vì lâm vân thanh âm quá nhỏ nên tiêu viêm cũng không nghe rõ lắm chỉ là loáng thoáng nghe được cái gì thứ đồ vật nhanh mở ra tiêu viêm trong nội tâm máy động đây t i ể u là cái này lâm vân giấu ở cái này không có danh tiếng gì dong binh đội ngũ nguyện ý a đối với cái này tiêu viêm chỉ là áo một tiếng cũng không hỏi nhiều đây là người khác bí mật hắn cũng không nên hỏi đến huống hồ tiêu viêm hắn cũng không phải là loại người nghe lén chuyện của người khác như vậy tiêu viêm tiểu hữu nếu lao phu toàn lực giúp n g ư ờ i nhiều nhất có bao nhiêu phần nắm chắc nam thành dự đoán là đã cao lắm rồi nam thành nếu như dùng một chiêu kia mà nói có lẽ xác suất thành công lại gia tăng không ít lâm vân trong hai t r ò n g mắt hiện lên một đạo tinh quang thì thào lẩm bẩm một chiêu gì tiêu viêm đối với cái này có thể nói là hết sức tò mò một chiêu có thể tăng lên xác suất loanh chế đế phẩm đan dược là gì nhỉ ha ha chỉ cần sử dụng một chiêu kia đối với ngươi sẽ có vô tận chỗ tốt một chiêu gì ách đến lúc đó ngươi sẽ biết tựa hồ không muốn nói cho tiêu viêm biết sớm nên lâm vân ẩm ử cho qua như thế lại để cho lòng tiêu viêm hiếu kỳ không thôi hai người cũng không có lại nói chỉ là im im lặng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong lâm lão thiêu viêm mở miệng đã cắt đứt trước khi yên lặng sao vậy ngươi có thể nói cho ta nghe một chút về viễn cổ thiên giao nhất tộc được không ta đã đắc tội với bọn họ thậm chí còn giết đi một tên đệ tử hoàng tộc bọn hắn chắc chắn cùng ta không chết không thôi bọn hắn sẽ hướng ta báo thù ta cũng phải chuẩn bị trước một chút chứ tiêu viêm răm ba câu liền đem vấn đề dẫn tới thiên giao nhất tộc thực lực dù sao hiểu rõ thêm một điểm đối thủ chi tiết đối với chính mình bạch lợi mà không một hại mà ách cũng đúng nếu ngươi đã đắc tội với bọn hắn với hai mắt tình báo của bọn hắn khẳng định là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi vậy thì ta sẽ nói qua một chút về viễn cổ thiên giao còn được xưng là viễn cổ tổ long nhất tộc nguyên do là thiên xà nhất tộc tiến hóa thể sau khi thành niên đại đa số tộc nhân đều có thể đạt tới bát giai cửu giai ma thú một ít thiên phú tốt tộc nhân thì là có thể đạt tới đế c ấ p phân chia thiên phú rất xấu chính là trong cơ thể của bọn họ tổ long huyết mạch huyết mạch càng thuần khiết tắc thì sau này đấu khí tu vị cũng sẽ đi xa hơn trái lại tắc thì lại dừng bước tại một loại giai cả đời sẽ không lại trước tiến thêm một bước thì ra là thế xem ra trên v i ê n cổ đại lục đối với chủng tộc ở giữa huyết mạch xem so với đấu khí đại lục còn muốn trọng yêu a tiêu viêm âm thầm phân tích nói bất quá cái này viễn cổ thiên giao nhất tộc thật đúng là cường hãn đáng sợ a thiên phú huyết mạch không thuần khiết tộc nhân sau khi thành niên đại đô có thể đạt tới bát giai cựu giai ma thú thiên phú tốt hơn huyết mạch tương đối thuần khiết có thể đạt đến đế cấp cái này nếu đặt ở đấu khí đại lục đã sớm xưng vương xưng bá rồi viễn cổ thiên giao nhất tộc lại chia làm bên ngoài vòng trong hạch tâm ba bộ phận bên ngoài phần lớn là một ít huyết mạch không thuần khiết tộc nhân cấu thành thực lực cũng là cả trong tộc thấp nhất địa phương ngày ấy vị kia tứ tinh đấu đế hắc thành là được bên ngoài nhị t r ư ở n g lão a tứ tinh đấu đế chỉ là một cái bên ngoài t r ư ở n g lão hơn nữa bên ngoài còn là cả viễn cổ thiên giao nhất tộc bên trong thấp nhất đấy nghe được hắc thành như thế thực lực chỉ là bên ngoài t r ư ở n g lão dùng tiêu viêm bình tĩnh giờ phút này cũng là nhịn không được quá sợ hãi ha ha hát thành chỉ là một cái ngoại lệ bằng thực lực của hắn đủ để tiến vào vòng trong thậm chí hạch tâm chỉ là trên người hắn huyết mạch thật sự là quá mỏng rồi thế cho nên ách thì ra là thế cái kia bên ngoài đại trưởng lão đâu này cũng là cùng cái kia hát thành đồng dạng sao cái này đến không phải bên ngoài đại trưởng lão tự hồ chỉ là một cái tam tinh đấu đế chỉ là người nọ huyết mạch so với hát thành muốn nồng hậu dày đặc không ít lãnh địa của viễn cổ thiên giao nhất tộc ở nơi nào sâu trong ma thu xâm lâm cùng với hát sát phủ là nơi sinh sống của viễn cổ thiên giao nhất về p h ầ n bắc vân phủ thì cũng có một ít nhưng là tương đối mà nói so địa phương khác thiếu đi rất nhiều ừ ha ha thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết một bí mật cái kia viễn cổ thiên giao sở dĩ trên viễn cổ đại lục như thế hoành hành đó là ứng vi bọn hắn trong tộc có một vị hàng thật khung thực đấu tổ cường giả tọa c h ấ n đấu tổ tiêu viêm ánh mắt có chút lập lòe ps tiêu viêm vì sao lại ba mươi lăm tuổi bởi vì tiêu viêm bốn tuổi luyện khí mười tuổi đạt c ử u đoạn đấu khí mười một tuổi tấn cấp đấu giả mười hai tuổi đến mười lăm tuổi đạt không động kỳ mười sáu tuổi lấy thiên phú yêu nghiệt thiên phú trong vòng mấy chục năm tu luyện cùng truyền thừa đến cuối cùng tinh tiến đấu đế lúc này tiêu viêm hẳn là hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi sau khi trở thành đầu đế lại qua mấy chục năm mới đến viễn cổ đại lục cho nên mới nói hiện tại tuổi của tiêu viêm là ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi chương ba mươi đế phong thánh đan minh u cốc đêm khuya mặt trời bun ô ba cả ngày tại lúc này cũng dần dần tiếp cận đường chân trời vừa đỏ vừa lớn phóng xạ ra trói mắt được hào quang thế cho nên vốn là ưu ám được minh lũ cốc tại lúc này cũng là phủ thêm một đạo hồng quả cam g i a o nhau rực rỡ tươi đẹp ánh nắng chiều mà giờ khắc này tiêu viêm và lâm vân đang xếp bằng ở trong minh lũ cốc trên người của hai người càng là tràn ngập rực rỡ tươi đẹp nhiều màu v ầ n g sáng xa xa nhìn lại như người trời đột nhiên ngồi xếp bằng lâm vân hai tay vung lên một cái vết nước không gian tùy theo xuất hiện tiêu viêm nhìn thấy chiêu thức ấy trong lòng vẫn là lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ mặc dù biết trước mặt lão giả là một vị chân nhân bất lộ tướng siêu cấp cao thủ nhưng là không có nghĩ đến cái này cái gọi là siêu cấp cao thủ vậy mà cao đã đến cái này địa vị giơ tay nhấc chân tầm đó là được xé rách không gian cái này trên viễn cổ đại lục không gian cũng không phải trên đấu khí đại lục có thể so sánh với đấy trên đấu khí đại lục chỉ cần đạt tới đấu tông thực lực nắm giữ bộ phận không gian chi lực liền có thể xé rách không gian nhưng là trên viễn cổ đại lục nếu là ngươi không có tu vi ngũ tinh đấu đế trở lên thì cái không gian này sẽ bị nghiền nát mà lao giả này nhưng có thể tùy ý thậm chí là tiện tay cũng có thể thấy được lao giả này thực lực viễn siêu ngũ tinh đấu đế t i ê u nương tựa theo chiêu thức ấy tiêu viêm bảo đảm nhất đoán chừng tựu i là cái này lâm vân thực lực ít nhất đức là thất tinh đấu đế nói không chừng có thể là bắt tinh hay thậm chí là cựu tinh đấu đế đồng tử có chút rụ rụt tiêu viêm mục không chuyển tinh nhìn qua lâm vân chỉ thấy lâm vân vạch phá không gian về sau hai tay tự làm ra vô số huyền áo ân ký ngay sau đó một tiếng thấp q u á t chi tiếng vang lên khai mở tiện tay liền từ cái kia nghiền nát trong cái khe không gian lấy ra một quyển sách màu trắng đây cho ngươi hãy xem thật kỹ dứt lời lâm vân liền cuốn sách cho tiêu viêm nhìn về phía cái kia cuốn sách thuần một màu trắng tiêu viêm hô hấp thoáng có chút ồi trong nội tâm đại khái đã đoán được đó là cái gì nhưng là tiêu viêm vẫn là nhịn không được hỏi một câu lâm lão đây là cái gì ha ha chẳng lẽ ngươi không đoán ra được sao lâm vân cơ cơ trong tay thuần t r ắ n g sắc phong cách cổ xưa quần trục ư ờ i ha hả nói tiêu viêm dùng sức nuốt nhổ nước miếng liếm liếm môi khô giáo d o hỏi lâm lão điều này chẳng lẽ là đan phương đế phong thánh đan sao ừ m đây chính là đan phương đế phong thánh đan bất quá có thể nói đan phương này chỉ có thể cho ngươi mượn đọc đọc xong rồi thì đưa cho ta nếu là ngươi có thể giúp ta thành công luyện chế ra đế phong thánh đan mà nói đan phương này tặng cho ngươi cũng không phải là không thể dương lên trong tay phong cách cổ xưa quần t r ụ lâm lão lần nữa vừa cười vừa nói phù tiêu viêm nhịn không được hung hăng nuốt nhổ nước miếng ánh mắt nóng bỏng nhìn qua lâm vân trong tay thuần trắng sắc phong cách cổ xưa quần t r ụ xoa xoa đôi bàn tay ho khan một tiếng lang vừa nói nói lâm lão yên tâm đi Quyển theo r rất ụ c c này â n danh dự của tại hạ, hứa sẽ giữ gìn cẩn thận. quý, lấy dự của hứa hạ, h tại Trận, giữ sẽ lâm vân trong tay tiếp nhận cái kia một cuốn phong cách cổ xưa chi sắc thuần trắng sắc quyển trục ngươi bây giờ làm quen một chút với đan phương đi miễn cho đến khi lâm trận mới mải gươm thì thật không hay đem trong tay thuần trắng sắc quyển trục đưa cho tiêu viêm về sau lâm l á o đột nhiên mở miệng nói ra ừ m tiêu viêm khẽ gật đầu một cái ha ha ngươi rất sảng khoái r ấ Tiêu hợp v ớ khẩu Phu thấy vị của Lao Phu A. Trông t i viêm không có chút nào trần trờ đáp ứng, có đáp liền â m Vân lộ ra thập phần độ cao hưng. lộ độ ra cao thập t bối đùa. Thời điểm cứ đùa. ngồi ư phương, ta sẽ thủ hộ an toàn cho ngươi. hướng cười ơ i hiểu Tiêu viêm chắc tay hướng lâm Vân, người vừa nói vậy thì phiền phái tìm ta thủ toàn tay thì Lâm Lâm hộ cho chắc đàn an Vân, vừa sẽ láo vậy r Ha ha. Chận, liền tiêu viêm liền ngồi xếp bằng hai tay véo ra một cái huyền ảo ân ký một giây sau linh hồn lực theo mi tâm bạo tuân ra mà ra、chợ. toàn bộ trào vào cái kia thuần trắng sắc phong cách cổ xưa quyển t r ụ p bên trong linh hồn chi lực vừa mới dũng manh vào cái kia phong cách cổ xưa quyển t r ụ p bên trong tự bị rất mạnh bài xích chi tính nếu không là tiêu viêm hôm nay linh hồn đã bước chân vào đế kính đình phong chỉ sợ hắn linh hồn tiến vào cái này quyển t r ụ p bên trong đã bị cái này cuồng bạo cách t r ở chi lực cho xoắn nát ấy linh hồn chi lực tiến vào thuần trắng sắc quyển t r ụ p về sau nhanh chóng biến thành một bóng người nhìn kỹ lại bộ dáng kia thình lình tự là tiêu viêm linh hồn lực hóa thành bóng người đây là chỉ có linh hồn bước vào đế kính lại vừa độc quyền hoàng tuyên thiên nộ một tiếng gấp uống chi tiếng vang lên chật linh hồn lực hình thành tiêu viêm một t r ư ơ n g cự miệng một đạo thét dài theo hắn trong miệng phát ra thét dài qua đi cái tiêu một cổ cách trở chi lực cũng là nhỏ hơn rất nhiều ha ha quả nhiên hữu dụng cảm giác được cách trở chi lực giảm bớt tiêu viêm cũng là nhịn không được lộ ra một vòng dáng tươi cười đã có dùng cái kia cứ tiếp tục ca một đạo hoàng tuyền thiên nộ lại lần nữa theo hắn trong miệng phát ra chật hung h ă n g q u a n h tại vẻ này cách t r ở chi lực phía trên không r á n đoạn công kích từ đó bắt đầu ước chừng đã qua bốn canh giờ vẻ này cách t r ở chi lực đã biến mất hơn phân nửa tiêu viêm linh hồn lực cũng là tiêu hao hơn phân nửa giờ phút này trong minh u cốc lâm vân không ngừng nhìn xem bàn ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích tiêu viêm t h ầ m nói cái này cũng đã nhanh bốn giờ rồi tại hạ này như thế nào còn không có, có một điểm động tình a mặc dù có chút sốt ruột nhưng hơn nữa là không thể làm gì dù sao hắn cũng không dám tùy tiện ra tay giúp t r ợ tiêu viêm hoàng tuyên thiên n ộ một đạo hét to âm thanh rơi xuống trận một đạo linh hồn công kích lại lần nữa oanh tại vẻ này cách trở chi lực bên trên Phải anh? một tiếng thanh â m trầm thấp vang lên cái kia trở ngại tiêu viêm m ấy canh giờ lâu cách trở chi lực rốt cục tán loạn tiêu viêm như nguyện dùng nếm tiến nhập quyển trục ở trong đọc đan phương ra chương ba mươi mốt tìm hiểu tin tức tiêu tộc minh hữu cốc đế phong thánh đan tam phẩm đế đan tài liệu chủ yếu gồm một quả đế cấp ma hạch thuộc tính phong thiên nhiên thanh linh hoa khô mộc xà đẳng hồn n g u y ê n quả thất thải nam thi lướt mắt nhìn qua một chút số lượng tài liệu ghi trên quyền chủ, danh sách tài liệu cần thiết không dưới hơn vạn loại hơn nữa đại bộ phận dược liệu trong số đó tiêu viêm chưa từng nghe nói qua à, tiêu viêm hít một hơi khí lạnh luyện chế đế phẩm đan dược lại cần nhiều dược liệu như thế thật không biết sau này luyện chế thánh phẩm đan được phục linh đan thì không biết cần tới bao nhiêu vạn tài liệu với ma hoạch đấu tổ ma thú nữa nghĩ đến đây da mặt tiêu viêm có chút run bất quá vô luận như thế nào ta phải phục sinh tổ tông đây là lời hứa của tiêu viêm hắn k hít sâu một hơi lập tức chậm rãi nổ ra bình phục tâm tình đang kích động tiêu viêm một lần nữa đọc tiếp đế phong thánh đan sau khi luyện chế thành công sẽ gặp phải lôi kiếp ba màu vượt qua liền có thể có được thực lực đế cấp đế phong thánh đan phục dụng sau một giờ có thể khiến cho đấu đế cấp bậc cao thủ tốc độ thực lực lập tức gấp bội qua đi sẽ tiến vào suy yếu kỳ một người cả đời phục d ụ n g viên thuốc này không thể vượt qua ba lượn vượt qua ba từ nay về sau sẽ không có bất kỳ hiệu quả sau khi đọc hết đan phương tiêu viêm ngây ngẩn cả người sau khi dùng thì thực lực và tốc độ tăng gấp đôi thực con mẹ nó nghịch thiên a tuy nhiên chỉ có một thời cơ nhưng là tiêu viêm lại nhìn đan phương một lần nữa xác định chính mình không nhớ lầm linh hồn lực lượng liền thối lui ra khỏi quyển t r ụ c màu trắng trong minh l u cốc đôi mắt tiêu viêm đang nhắm ngồi xếp bằng cơ hồ nằm canh giờ bỗng mở ra trông thấy tiêu viêm tỉnh lại lâm lão vội vàng hỏi viêm tiêu tiểu hữu như thế nào đây ha ha đan phương xem qua rồi đế phong thánh đan là tam phẩm đế đan dược liệu cần hơn vạn loại với thực lực hiện tại của ta dù cho có lâm lão toàn lực trợ giúp chỉ sợ s á t x u ấ t thành công cũng sẽ không cao a ý của viêm tiêu tiểu hữu là không biết khi nào lâm lão cần đế phong thánh đan chậm h n ấ trong là nào. khi t vòng năm năm lâm vân thoáng trần c h ờ một lát mới chậm rãi nói ra 5 năm năm sao không biết lâm lão tin tưởng tại hạ không trong năm năm tiêu viêm rất có khả năng trở thành luyện dược đại tông sư luyện chế được đế phẩm đan dược đến lúc đó không nói tỷ lệ thành công là một trăm phần trăm ít nhất cũng có sáu bảy phần năm chắc viêm tiêu tiểu hữu ý ngươi là nếu như lâm lão tin tưởng tại hạ như vậy tại hạ nhất định trong vòng năm năm luyện được một quả đế phong thánh đan giao cho lâm lão bất quá kính xin lâm lão đem ngài địa chỉ cho tại hạ đến lúc đó tại hạ nhất định cho người đ ư a qua như vậy ý người thế nào lâm vân vậy cũng không có lập tức trả lời mà hỏi ngược lại tiêu viêm ha ha lấy lý do gì để lão phu có thể tin tưởng nơi g ư đây bởi vì chúng ta cùng một loại người đều có tính cách không thích bị trói buộc cùng một loại người lâm vân xưng sở chỉ chốc lát rồi cười lên ha h a đúng vậy chúng ta đều thuộc một loại người bằng cái này ta sẽ tin tưởng ngươi một lần bất quá ngươi có thể khẳng định trong vòng năm năm có thể luyện chế ra tam phẩm đế đan đế phong thánh đan sao phải biết rằng tam phẩm đế đan thế nhưng mà đê cấp đỉnh phong đế đan a ngươi thật sự nắm chắc ta biết rõ đế phong thánh đan là tam phẩm đế đan hiện tại s á t suất luyện chế thành công chỉ có hai thành nhưng năm năm sau chí ít có sáu thành nắm chắc hả cao vậy sao ngươi thật sự nắm chắc đối với vẻ mặt ngạc nhiên của lâm vân tiêu viêm chỉ cười cười cũng không nói thêm cái gì đến lúc đó ngươi đem đan dược đến đưa đến tứ huyết địa lâm ra đó tứ huyết địa lâm ra được rồi tại hạ đã biết lâm lão tại hạ muốn hỏi thăm ngươi một chuyện chuyện gì lâm lão có biết trên viễn cổ đại lục phải t r ă n g tồn tại một gia tộc tên là tiêu tộc hoặc là cường giả họ tiêu nào đó tiêu viêm muốn biết những người trở thành đấu đế cường giả trên đấu khí đại lục trước đây phải chăng đã đến viễn cổ đại lục tiêu tộc lâm vân có chút nhữ mày suy tư cả buổi mới nói tiêu tộc thực lực như thế nào trong đại tộc theo ta được biết ngược lại không có tộc nào là tiêu tộc cả thực lực tiêu tộc sao có lẽ không thể a ít nhất cũng có thể có mấy người cấp bậc đấu đế có vài tên đấu đế sao vậy chỉ có thể là nhất lưu gia tộc tôi h bất quá ta cũng không biết là có hay không có một gia tộc như thế lâm vân suy tư cả buổi lại lần nữa lắc đầu nói ra trên viễn cổ đại lục có hay không các tộc họ như cổ dược viêm lôi thạch linh hồn tộc không theo như lời ngươi nói thì những gia tộc này không tồn tại ở viễn cổ đại lục a tại sao có thể như vậy chẳng lẽ mình đoán sai rồi sao thiêu viêm thì thào lẩm bẩm bất quá các gia tộc quy ẩn trên viễn cổ đại lục có không ít nói không chừng những gia tộc ngươi hỏi đều là gia tộc quy ẩn đấy quy ẩn gia tộc sao đúng rồi tiêu tộc thì ta chưa từng nghe nói qua nhưng cường giả họ tiêu thì ta biết một người lâm lão người nọ là ai hồng viễn phủ tiêu viễn thực lực đã đạt đến thất t i n h đầu đế cũng coi như cường giả một phương hồng viễn phủ tiêu viễn nhanh nắm chặt tay lại trong nội tâm thì thảo nói ra hồng viễn phủ tiêu viễn ta sẽ tới tìm ngươi tốt rồi trời đã không sớm rồi ngồi xuống nghỉ ngơi đi một đêm không có chuyện gì đặc biệt sáng sớm hôm sau tiêu viêm chậm rãi mở mắt ra theo một ngụm t r ọ c khí nổ ra tiêu viêm đấu khí trong cơ thể cũng là có tí ti tăng trưởng tuy nhiên rất ít nhưng là dù sao có tiến bộ góp gió thành bão m à không bao lâu lâm vân cũng mở mắt ra ha ha viêm tiêu tiểu hữu có tính toán gì không a lâm vân cao giọng vừa cười vừa nói tại hạ muốn đi bắc vân phủ nhìn xem thuận tiện nghe ngóng tin tức thu thập một ít tài liệu luyện đan nghiên cứu luyện dược lâm lão ngươi thì sao ha ha ta tự nhiên là trở về làm quản sự dong binh đoàn ha ha tiền bối tại hạ kia trước hết cáo tử ha ha cũng tốt bất quá ngươi cũng đừng quên ước định của chúng ta a tại hạ sẽ không quên lại lần nữa hướng lâm láo có chút chắp tay chật tuyển định một cái phương hướng phi tốc lao đi mấy cái lập tức liền không thấy thân ảnh trong minh l ư u cốc lập tức chỉ còn lại có lâm vân một người im im lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn về phía hiện tại rời đi phương hướng đôi mắt tinh quang lập lòe thì thào lẩm bẩm chỗ kia ta có nên mang tiểu h ư u theo không đây chương ba mươi hai bắc vân phủ minh l ư u cốc edith thằng bì nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện net một đạo thân ảnh theo trên bầu trời hiện lên mang theo trận trận tàn ảnh thân ảnh chính là tiêu viêm vừa rời khỏi u minh q u ố c bắc vân phủ ở vào phía nam của ma thú chi mộ tọa lạc ở phía nam viễn cổ đại lục là nơi giao tiếp của ma thú chi mộ và lãnh địa của nhân loại phía bắc là ma thú chi mộ bên phía nam thì vòng đến hát sát phủ cùng với đấu vực từ xưa đến nay Bác Vân Phủ đối mặt với tình huống này tiêu viêm cũng phải cảm thán trước sự bao la vô biên của viễn cổ đại lục một lần nữa vội vã bắt đầu cuộc hành trình khổ cực tiến về bắc vân phủ càng đến sớm làm việc của mình cũng chính là càng sớm bước chân vào con đường tìm kiếm h â n nhi và thải lân suy suy suy trên bầu trời xanh thăm thảm một bóng thanh niên mặc trường bào đen như gió bay điện chấp hiện lên bầu trời hướng về xa xa b ã o lướt mà đi những nơi lướt qua chim t h ú tán loạn nhân tâm vội vàng dựa theo tốc độ hiện tại của ta đoán chừng chưa tới ba canh giờ là có thể đến bắc vân phủ rồi quan sát bản đồ ở trong tay thanh niên áo đen thì thào lẩm bẩm xem ra tốc độ của mình nên chậm lại thay đổi y hạnh p h ụ c con đường này quá mức lộ liễu nếu để cho người của viễn cổ thiên long nhất tộc phát hiện thì rất khó thoát thân ngay lập tức tiến vào một khoảng giường rậm ước chừng sau nửa canh giờ thanh niên với thực lực nhị tinh đấu đế liền biến mất thay vào đó là một tiểu tử mặc áo bào đen thực lực từ nhị tinh đấu đ ế cũng ẩn xuống thành lục tinh đấu thánh nhìn lại trang phục của mình thanh niên áo đen cười hắc hắc vài tiếng lập tức hướng bắc vân phủ tiến đến bất quá lần này tốc độ xa xa không kịp lần trước dung trọn vẹn bảy ngày mới tới thành trì biên giới của bắc vân phủ trông thấy thành trì cách đó không xa thanh niên áo đen thở dài ra một hơi cuối cùng đã tới sao giao một kim tệ phí vào thành tiêu viêm không có gặp phải bất kỳ cản trở gì dễ dàng tiến nội thành đi vào nội thành đập vào mắt là tràn ngập những dãy phố phốn hoa đường đi hai bên đều đặt cửa hàng phía trước đều bày một ít lục thất giai ma hạch cùng một ít cấp thấp dược liệu cùng một ít cửa hàng t ạ m hóa ở kiếp trước của tiêu viêm không có nhiều khác biệt bất quá bất đồng duy nhất chính là cửa hàng ở kiếp trước bán chính là đồ dùng sinh hoạt các loại còn ở đây thì là bán ma hạch dược liệu còn có một chỗ bất đồng chính là ở đây phần lớn chủ quầy hàng là dong binh cấp bậc đấu tông đường đi hai bên t i ể u quán mọc lên san sát như rừng phần lớn là một ít đấu giá các tiệm vũ khí cùng phong hoa tuyết n g u y ệ t địa phương cấu thành rất náo nhiệt bước chậm tại trên đường phố nhìn xem vì một k h ỏ a ma hạch mà cãi lộn giá cả tiêu viêm không khỏi suy nghĩ về tới đấu khí đại lục gia mã đế quốc thanh sơn trấn lên năm đó chính mình còn là đấu giả mỗi ngày cơ hồ cùng những lính đánh thuê này đồng dạng bọn hắn g i ế t ma thú là vì sinh hoạt mà ngay lúc đó chính mình g i ế t g i ế t ma thú lại là vì tăng lên tu vi của mình trong nháy mắt đã mấy năm qua đi mình cũng từ một gã đấu giả để t h ă n g cho tới nhị tinh đấu đế tại lúc đó bản thân cũng không dám nghĩ đến nhưng tiếc là ngoại trừ tu vị tăng lên lên đây những việc khác đều là không đoán trước được tựa hồ tu vi của mình càng cao trọng trách trên vai càng nặng chậm rãi thở ra một hơi lại lần nữa hướng xa xa đi đến hòa vào trong bể người ông chủ gốc hồng cức thảo giá thế nào một giọng nói đột ngột vang lên bên thai người bán ma hoạch ở bên kia vâng khách quan ngài thật đúng là hảo nhãn lực gốc hồng c ứ c thảo là một trong số tài liệu luyện chế thất phẩm đan dược tông tấn đan một trong những món tốt nhất của quán chúng ta ngài nếu muốn mua mà nói cho ta một quả thất giai ma hoạch hoặc là một quyển bất nhập lưu đấu kỹ địa cấp đấu kỹ là được vị thanh niên cười khẽ một tiếng nói ta không có thất giai ma hoạch cũng không có bất nhập lưu đấu kỹ người bán hàng sắc mặt lập tức gâm châm xuống nếu không phải hắn nhìn không thấu thực lực vị thanh niên đang đứng trước mặt thì hắn đã sớm mắng to rồi tiền bối ngài đây là ý gì đối với lời chất vấn gián tiếp của người bán hàng tiêu viêm không có tức giận theo trong tay nạp linh giới chỉ lấy ra một quả ma hạch cấp bàn thánh viên ma hạch này lấy từ trong giới chỉ của tiêu ứng tiêu viêm lấy ra ma hạch đưa cho người bán hàng nói đây là một quả ma hạch bàn thánh n g ư ơ i giúp ta xử lý ba việc thì ta sẽ đưa nó cho n g ư ơ i thế nào ủ nhìn thấy miếng ma hoạch to cơ nắm tay người bán hàng nhịn không được hung hăng nuốt mấy lần nước miếng chật ánh mắt vô cùng nóng bỏng nhìn xem tiêu viêm không chuẩn s á c chính là nhìn xem viên ma hoạch tản mát ra luồng năng lượng rất mạnh ở trong tay tiêu viêm tiền bối mời nói tại hạ không biết sẽ không nói biết gì nói nấy tuyệt không lửa gạt ha ha không biết sẽ không nói biết gì nói nấy thì ta không cần chỉ cần ngươi giúp ta làm tốt ba chuyện là đủ một giúp ta thu thập số lượng dược liệu trong cái phương thuốc này có bao nhiêu thu bấy nhiêu mỗi loại thu ba phần là được dứt lời tiêu viêm đem một tờ danh sách dược liệu đưa cho hắn trong đó đa phần là một số tài liệu bình thường dùng cho việc luyện chế đế phẩm đế phong thánh đan hai đưa ta một phần bản đồ có bao nhiêu đưa ta hết ba, nghe ngóng giúp ta xem có tiêu tộc tồn tại trên đại lục này hay không và tin tức của bốn người huân nhi thái lân c ổ nguyên và trúc hôn nếu có bất cứ tin tức gì thì báo ngay cho ta ta sẽ ở khách điếm bên cạnh chờ ngươi vâng t h ư ơ ngài n g xin cứ yên tâm tại hạ nhất định sẽ làm thật tốt tiêu viêm tại tiểu thành nơi biên thụy ở lại đúng ba ngày trong lúc lạc tuấn chuẩn bị mấy ngàn loại dược liệu cho tiêu viêm địa lô cũng đã chuẩn bị sẵn một cái vô cùng chi tiết về viễn cổ đại lục nhưng tin tức về h ư ơ n nhi thải lân các nàng thì lại không có sau khi đưa miếng ma h ạ c h cấp bán thánh cho lạc tuấn tiêu viêm ở lại đây nghỉ ngơi một đêm ngày hôm sau trời còn tờ mờ sáng hắn tự lạng yên không một tiếng động rời đi rồi chỉ để lại một đống nhỏ kim tệ ba ngày sau tiêu viêm rốt cục đi tới trung tâm bắc vân phủ nơi này gọi là vân thành chương ba mươi ba xuất quan minh u ố c Bên trong Vân Thành, tiêu Viêm Thành, ngày. Trong nhiều luyện đan phong thánh, Tiêu thu rất tài tam chế phẩm lại liệu mua mấy ở lúc đế đế quá trình thu mua cũng gần như hoàn thập ấ t c ỉ còn thiếu mấy chục loại dược liệu vô cùng chân quý mà thôi. Trong quá trình thiếu thôi. thu t h loại liệu quý quá mấy mà vô dược liệu này tiêu viêm có thể nói là tiến hành thập phần thuận lợi nhưng về việc tìm kiếm tin tức h â n nhi thải lân cùng với tiêu tộc thì hắn lại chẳng nghe ngóng được bất cứ tin tức gì đang lúc tiêu viêm chuẩn bị rời khỏi bắc vân phủ tiến về hồng viễn phủ tìm vị cường giả họ tiêu kia thì đột nhiên nghe được ít tin tức vân thành mười năm một lần đấu giá hội sẽ được tổ chức tại một tháng sau ở quảng trường vân thành nghe nói trong đó có tài liệu tiêu viêm cần để luyện chế đế phong thánh đan khô m ộ t xà đằng bởi vậy tiêu viêm không thể không nán lại ít ngày chờ đấu giá hội sáng sớm ngày thứ hai tiêu viêm liền đi về phía phường thị nghe ngóng tin tức nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c h ấ mục tiêu của hắn là muốn xem xem trong phường thị có tài liệu luyện đan gì không tranh thủ luyện tập luyện chế dược trong khoảng thời gian chờ đấu g i á hội tiêu viêm tới rất sớm nhưng lúc đến phường thị lại phát hiện tại đây đã sớm huyên náo khách qua đường nối liền không dứt tiêu viêm hòa vào dòng người đi đường tìm kiếm tài liệu mình cần toàn bộ phường thị thập phần lớn có hơn mười cửa hàng nhỏ phân bố xung quanh tiêu viêm kiên nhẫn bước từng bước tiến vào quầy hàng siêu tầm tài liệu thời gian trôi qua vô cùng nhanh trong nháy mắt đã đến giữa t r ư a nhưng tiêu viêm lại không tìm được một món nào hữu dụng với hắn lập tức tiêu viêm hỏi hàn những người đi đường liền biết được thông tin và tiến về phía vạn dược cát vạn dược cát là tiêu viêm hỏi t h ă m được từ người khác mà biết đến nơi này là địa phương có đầy đủ dược liệu nhất phương thị nhưng giá cả dược liệu mà vạn dược cát bán ra lại qua hai con đường cuối cùng tiêu viêm đã xuất hiện trước cửa vạn dược cát nộp một trăm kim tệ phí vào cửa một tên hộ vệ thản nhiên nói tiêu viêm xứng sở khó trách những người trong phường thị nói nơi này là h ấ p điếm quả thế a tiêu viêm ngược lại cũng không chậm trễ nộp ra một trăm kim tệ phí vào cửa chật tên hộ vệ canh cửa lúc này mới để cho tiêu viêm đi vào sau khi bước vào vạn rước gác tiêu viêm thầm đánh giá chung quanh diện tích tầng thứ nhất rất lớn bài trí cũng là thập phần thuận tiện giống đồ thư quán đem các loại dược liệu phân loại chỉnh tề để cho mọi người rất dễ dàng tìm hiểu sáu hàng bốn tầng giá đỡ trên mỗi kệ lại chia làm một số ngăn nhỏ trên mỗi ngăn nhỏ đều có một cái cái hộp trong suốt bên trong đều là một ít dược liệu các khung chung quanh chỉ để vào một ít trang sức thanh nhã khiến người xem thoạt nhìn càng thêm thư thái vật phẩm trang sức cách đó không xa có một chỗ thang lầu liên tiếp kết nối lên trên lầu bên cạnh có người gác tại lâu một dạo qua một vòng đồ vật bên trong hộp mặc dù không tệ nhưng cũng chỉ có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược mà thôi xoay người sang chỗ khác tiêu viêm hướng hai tầng đi đến lầu hai không phải ai cũng có thể vào người đàn ông trung niên canh giữ lầu hai thản nhiên nói muốn lên lầu hai cần điều kiện gì luyện dược sư đẳng cấp đại sư mới có thể đi vào người đàn ông trung niên khinh thường nhìn tiêu viêm nói nghe người đàn ông nói như vậy tiêu viêm sửng sốt một lát liền bước tiếp ngươi không nghe ta nói sao luyện dược sư luyện dược đại sư mới có thể vào người đàn ông trung niên nói lại một lần nữa ha ha ta chính luyện dược đại sư dứt lời tiêu h viêm lại lần nữa hướng bên trên đi đến các hạ xin dừng bước chúng ta phải kiểm tra lời nói của các hạ mới được tiêu h viêm nhữ mày nói khảo thí thế nào khảo thí rất đơn giản chỉ cần đọ linh hồn lực với một vị luyện dược đại sư trong thời gian quy định mà không thua thì hợp cách cùng lúc đó cách vân thành n h ứ c vạn dặm bên ngoài bích dĩnh phủ thải lân tỉ tỉ phụ thân cùng khôn trúc tiền b ồ i đáng đến hôm nay cũng nên xuất q u o n rồi một thanh y ghè nữ tử ba búi tóc đen tùy ý buông trên vai vuốt vuốt tóc trên c h á n mở miệng nói xem hình dáng của nàng hẳn là hân nhi mà tiêu viêm ngày nhớ đêm mong ngày nhớ đêm mong của đằng khôi mặt cười ha ha hôm nay thật là ngày khôn trúc tiền bối và phụ thân xuất quan huân nhi nhìn n ộ i vội v ả như vậy không phải là muốn gặp tên kia đến phát điên rồi chứ thải lân t ỷ t ỷ huân nhi xấu hổ đỏ mặt ai nhìn cũng thương yêu thải lân t ỷ t ỷ cũng đừng có nói là không nhớ hắn nhé thải lân vẫn không trả lời liền bị một chàng cười dài n g ắ t ngãng chật Tr trước mặt huân nhi và thải lân xuất hiện hai nhân ảnh hai nhân ảnh này chính là c ổ nguyên và trúc hôn phụ thân ngươi xuất q u a n rồi đã khôi phục hết chưa hai cha xuất q u a n khôi phục như thế nào một bên thải lân cũng là thập phần mừng rỡ mà hỏi cậu nguyên cùng khôn trúc liếc nhau một cái đồng thời cười nói tổn thương đã khôi phục cả rồi hơn nữa ta cùng lao long thực lực còn tinh tiến thật sự sao khôn trúc ở bên cạnh gật đầu cười phụ thân chúng ta bây giờ xuất phát đi tìm tiêu viêm ca ca, được không biết là con rất lo cho tiêu viêm ca ca của con mà ha ha bất quá chúng ta đi đâu tìm hắn đây chúng ta đi dược vực đi tìm tiêu viêm ca ca nghe nói một năm sau dược vực sẽ tổ chức dược hội với tính tình của tiêu viêm ca ca nếu biết chuyện này huynh ấy nhất định sẽ đến chúng ta là ở chỗ này tìm hắn ừng chương ba mươi b ố luyện chế minh u cốc bắc vân phủ vân thành vạn dược cát viêm tiền bối xin bỏ qua những lời vô lễ vừa rồi của bọn hắn lao nhân lúc này thay mặt bọn hắn hướng tiền bối bồi tội rồi vạn dược các một người mặc trường bảo màu lam dẫn đứng trước năm người mặc áo bảo sám không ngừng xin lỗi tiêu viêm hành động này của bọn họ khiến cho rất nhiều người mua dược liệu tại vạn dược các giật mình không thôi lao giả áo bảo lam là đại nhân vật ở vạn dược các ca tuy thực lực của lao không cao chỉ là thất tinh đấu tôn nhưng hắn lại có một thân phận khác thủ tịch luyện dược sư vạn dược các hắn có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược tại thế hệ mà nói là tương lai sáng lạn vô cùng ngày thường ai cũng không thể hơn hắn được vậy mà hôm nay hắn lại cung kính dị thường mặt mỉm cười không ngừng nói nói gì đó thoạt nhìn thập phần cung kính nịnh ngọt Ấy, vị hôi y y kia là ai lại có thể khiến cho thành khiếu lao giả áo bào lam cung kính như thế hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào nhìn bóng lưng hôi y y hệ nhân dần biến mất vào lầu hai mọi người tại đây tò mò không thôi viêm tiền bối đây chính là lầu hai vạn dược các chúng ta thu tàn g thất ngài xem có tài liệu nào ngài cần hay không thanh khiếu ở bên cạnh cười ha hả giới thiệu ừ n ta xem xem chật ánh mắt tiêu viêm quét về các thứ trên kệ tiến vào lầu hai thoáng cái an tính hơn rất nhiều toàn bộ lầu hai chỉ có mười mấy người đang thấp giọng nói chuyện với nhau lúc thấy thanh khiếu dẫn tiêu viêm đi lên bọn họ cũng không khỏi xứng sở người có thể khiến cho thành khiếu cung kính như thế thật không nhiều lắm xứng sở chỉ chốc lát mọi người đều một lần nữa tiếp tục chuyện riêng của mình chậm rãi đi tới kệ và đánh giá lầu hai vạn dược cắt so với lầu một nhỏ hơn rất nhiều ước chừng chỉ bằng một phần mười lầu một m à thôi k h í tức từ các khối dược liệu phát ra từ trên kệ càng làm cho tiêu viêm mừng rỡ không thôi tại đây phần lớn là những tài liệu cần thiết để luyện chế cửu phẩm đan dược thậm chí còn có một số dược liệu để luyện chế đế phẩm đan dược nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện net ước phần lan tài liệu chủ yếu để luyện chế cửu phẩm kim đan viêm ma tâm đan kim nguyên quả tài liệu chủ yếu để luyện chế cửu phẩm kim đan phá nguyên đan tiêu viêm nhìn phần lớn cao cấp dược liệu không khỏi cười mịn ha ha dược liệu ở nơi này rất đầy đủ nhỉ ha ha tiền bối cứ đùa dược liệu tại dược vực so với tiểu điếm thì càng đầy đủ hơn dù sao đó cũng là nơi tập trung hơn chín phần mười luyện dược sư trên khắp đại lục không biết ở nơi này có tài liệu nào cần cho tiền bối sử dụng không giúp ta thu thập tất cả những dược liệu có trong này giá cả không thành vấn đề tiêu viêm nói khẽ tay bắn ra một mảnh danh sách dược liệu đưa cho thành khiếu t ố t thành khiếu tiếp nhận bản danh sách dược liệu kia rồi đưa cho dược buộc tương tự như nô tài ấy mà hay gọi là nô b u ộ c dặn dò vài câu dược b u ộ c nhanh chóng rời đi thu thập những dược liệu có trong danh sách ước chừng qua một canh giờ tên dược b u ộ c mới đi tới đem một quả nạp giới cung kính đưa cho thành khiếu nói thành t r ư ở n g lão những dược liệu ngài phân p h ó cho ta đã chuẩn bị xong tất cả đều ở trong nạp giới này ừ được rồi ngươi đến chỗ kế toán nhận thưởng đi lập tức thành khiếu cơ cơ tay hào ý bảo dược b u ộ c lui xuống cảm ơn thành trưởng lão nói xong tên dược buộc nhanh chóng rời đi đợi cho tên dược buộc kia rời đi rồi thành khiếu vẻ mặt nguyên bản lạnh nhạt bỗng trở nên tươi cười ấm áp nói với tiêu viêm viêm tiền bối người xem có phải những loại này không trông thấy vẻ mặt thành khiếu biến hóa như thế tiêu viêm có chút ít cổ quái nội tâm thầm nghĩ ở trên đại lục này có thực lực thật tốt mỗi người đều cùng kính với ngươi tiêu viêm tiếp nhận nạp giới từ trong tay thành khiếu nhìn đống dược liệu ở bên trong không khỏi thỏa mãn khe gật đầu ừ m đúng rồi ta đang cần những thứ này như vậy đi đây là mười miếng c ử u dai ma hạch dùng để đổi lấy nạp giới này có lẽ vậy là đủ rồi、Chợ. tiêu viêm lấy ra mười miếng c ử u dai ma hạch ném về phía thanh thiếu giá trị của mười miếng c ử u dai ma hạch vượt xa giá trị những đống dược liệu này nhưng đối với tiêu viêm mà nói thì những thứ này không có cũng không sao hơn nữa những thứ này đều là lấy ra từ trong giới chỉ của tiêu ứng bản thân mình đưa nhiều một chút cũng không sao trông thấy mười miếng cựu dai ma h ạ c h bay đến tay mình thanh khiếu nhanh chóng đón lấy đến khi đã lấy được thanh khiếu đang muốn cảm tạ viêm tiền bối thì người nọ đã sớm biến mất không thấy bóng dáng nên tân điếm trong một gian phòng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh đạo thân ảnh này chính là tiêu viêm vừa rời khỏi vạn rực c á c phân phó cổng vệ vệ binh canh cửa không cho phép bất luận kẻ nào tới q u á y r à y xong tiêu viêm đứng ở sau cửa vung tay đem đấu khí minh m ô n g tuân ra cách thân thể một trượng sau đó đấu đế c h i lực không ngừng vung dậy nếu có đấu đế tại nơi này có thể biết rõ tiêu viêm hiện tại đang sáng tạo không gian sáng tạo không gian đúng tiêu viêm giờ phút này đang sáng tạo không gian mặc dù nói không gian trên viễn cổ đại lục thập phần vững chắc nhưng với thực lực nhị tinh đấu đế của tiêu viêm còn chưa đủ để dùng phá vỡ không gian sau đó mở cái này trong không gian không gian chỉ phải lui một bước dùng đấu đế chi lực sáng tạo một cái ước chừng hơn một trượng có thể cùng viễn cổ đại lục không gian cùng tồn tại song song không gian ước chừng ba ngày đi qua một cái không gian loại nhỏ lớn gần trượng hoàn tất nhìn về cái không gian cỡ nhỏ phía trước mắt tiêu viêm lẩm bẩm như vậy luyện chế đan dược nếu phát sinh dị tượng cũng không có người nhìn thấy a ậ ngồi xuống xếp bằng trong vùng không gian mới tạo ra vung tay lên trong cơ thể dị hỏa lập tức tuân ra trong chốc lát t u ngưng kết trở thành một dị hỏa d ự đỉnh tại mặt khác của không gian cỡ nhỏ bầy đặt chỉnh tề lần tài liệu luyện đan mùi thuốc nồng đậm tràn ngập tại toàn bộ ở trong không gian cỡ nhỏ mênh mông đấu khí tuân ra như thiểm điện đem cái dược liệu lơ lửng trên không trung thủ tấn biến đổi lại biến dược đỉnh ở trong hỏa diễm lập tức dữ dội mà bắt đầu mà hành trình luyện đan lần này cũng chính thức bắt đầu thánh c h u y ể n niết bàn đan cựu phẩm kim đan tác dụng của viên thuốc này tương tự đấu linh đan hoàng cực đan đấu linh đan hoàng cực đan có thể phân biệt tăng lên đấu vương đấu hoàng mới tăng cấp nhị tinh mà viên thánh c h u y ể n niết bàn đan cũng là dùng cho tăng thực lực lên chỉ có điều dùng cho đấu thánh mà thôi phục dụng cái này thánh chuyển nhất bàn đan có thể khiến cho đấu thánh cấp bậc cường giả tăng lên khoảng hai sao thực lực đương nhiên nếu là người được phục dụng tu vị đã đạt đến cựu tinh đấu thánh mà nói viên thuốc này nhiều lắm là sẽ để cho hắn hơi co tinh tiến không có khả năng xôn xao thoáng một phát đã đột phá đến đấu đế bằng không thánh chuyển nhất bàn đan cũng không phải là cựu phẩm kim đan cấp bậc rồi trinh tự luyện chế cựu phẩm kim đan có chút dườm già mặc dù hôm nay tu vi của tiêu viêm đã là đấu đế nhưng đan dược loại này lại không phải một ngày hai ngày có thể luyện chế ra chương ba mươi lăm cựu huyền kim lôi minh u cốc một ngày đi qua tiêu viêm mới đem toàn bộ dược liệu chết xuất một lần ngay sau đó tiêu viêm lấy ra một quả ma hoạch xem ma hoạch t r u n g quanh tản mát mê ngông thiên địa năng lượng cũng đoán được chủ nhân ma hoạch khi còn sống thực lực tuyệt đối là ở vào cấp bập bát cựu tinh đấu thánh siêu cấp cừng giả ma hạch đương nhiên cũng là lấy ở trong cái nhẫn kia của tiêu ứng cầm trong tay viên ma hạch tỏa ra nhàn nhạt hồng sắc quang mang to cỡ n ắ m tay tiêu viêm tiện tay ném vào trong d ự đỉnh ma hạch mới vừa tiến vào trong d ự đỉnh dị hỏa thoáng cái toàn bộ hướng ma hạch lao qua bắt đầu mãnh liệt luyện hóa miếng ma hạch theo thời gian trôi qua viên ma hạch trong loại dị hỏa dần dần xuất hiện đạo đạo dấu vết ước chừng ba canh giờ đi qua một tiếng trầm thấp vỡ tan thanh âm tại trong dược đỉnh vang lên nương theo đạo này thanh âm vang lên trong dược đỉnh viên ma hạch kia đã biến thành một bãi hỏa hồng sắc chất lỏng tại dị hỏa trong thiêu cháy không ngừng núp ních ha ha là thời điểm bắt đầu d u n g hợp a chật thu hấn lại biến tiếng quát thấp vang lên d u n g hợp nương theo đạo thanh âm rơi xuống mấy chục đoàn dược liệu đã đ ề luyện qua tất ba một tiếng đụng vào nhau không đợi dược liệu ở giữa kháng cự tính mở rộng linh hồn lực lập tức theo mi tâm chỗ bạo tuân ra mà ra đều tràn vào một đoàn chất lỏng khống chế được dược liệu d u n g hợp theo thời gian trôi qua tính kháng cự lẫn nhau giữa các loại dược liệu cũng là chậm rãi giảm xuống xem bộ g i n g hắn đoán chừng muốn không mất bao nhiêu thời gian là được sẽ triệt để bắt đầu d u n g hợp được thiêu viêm hai mắt nhắm n g h i ề n như là lao tăng nhập định trong nháy mắt lại ba ngày qua đi dược liệu vốn là kháng cự lẫn nhau nhưng lúc này cũng là dùng một loại phương thức có chút chậm chạp bắt đầu d u n g hợp rốt cục bắt đầu d u n g hợp sao một tiếng thì t h ả o vang lên chật không có tiếng vang nào nữa toàn bộ không gian cỡ nhỏ ở trong lộ ra thập phần yên tĩnh mơ hồ có thể trông thấy một đạo bóng người ngồi xếp bằng tại đây giống như khâu ngồi phía dưới thời gian cũng là lạng yên c h ạ y xuôi theo thời gian có lợi tiêu viêm luyện chế c ử u phẩm kim đan đã có hơn mười ngày dược liệu vốn là dị u luồng thuốc tiêu khâu dung xuyên thấu qua thuốc tiêu quát, liệu n nhưng nước như tăng ngồi cũng trên bản trông viên đang tại thành hình. Áp súc cho ta. Ngưng. Ngưng. Nương theo lấy tiêu viêm một tiếng nổi giận quát. Dược liệu trong g hợp chút chậm chạp hai phía hợp, hỏa hồ thể thấy cho theo dược Áp có cơ có súc tại một tại ta. một viêm mơ viêm loại dưới lao là là lấy ở dị d hỏa kia dần dần từ hình dáng chất lỏng cũng là kịch liệt rút lại mấy cái lập tức là được nhỏ hơn gần một nửa tại lúc đan dược ngưng hình thì đột nhiên run lên một cái trận đan dược gần thành hình lại dần tan rã loang t h o a n g có dấu vết tán loạn không xong cựu phẩm kim đan thành hình cần có thiên địa năng lượng vô cùng khổng lồ vượt ra khỏi dự đoán của ta cái không gian năng lượng này xa xa không đủ năng lượng để ngưng hình thành kim đan a tiêu viêm nhìn qua đan dược sắp tán loạn cũng không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng không nghĩ tới cựu phẩm kim đan ngưng hình lại cần năng lượng nhiều đến thế xem ra chỉ có như vậy hy vọng không bị ai phát hiện a khoe miệng lộ ra nụ cười khổ tiêu viêm thì thảo chật trong đôi mắt hiện lên một tia nhìn kiên định tiêu viêm đang ngồi xếp bằng đột nhiên bắt đầu chuyển động linh hồn lực như cũ gắt gao bảo vệ đang dược không cho nó tán loạn mà trong tay thì là không ngừng vung vẩy lấy đấu đế chi lực mênh mông lại lần nữa nổi lên trên bàn tay tiêu viêm chật hung hăng ném về phía trên lập tức không gian do tiêu viêm tạo thành xuất hiện nhiều lỗ nhỏ xa xa nhìn lại giống như quả bóng bị lùng nhiều lỗ không gian do tiêu viêm biến thành hiện tại lại trở nên như vậy thiên địa năng lượng trên viễn cổ đại lục lập tức theo những cái lỗ kia xuyên vào bên trong liền bị cửu phẩm kim đan sắp tán loạn hấp thu ngay lập tức đan dược sắp tán loạn tại lúc này lại lần nữa ngưng thực thêm vài phần ổn định tốt không gian trông thấy kim đan đang tại từng bước ngưng hình tiêu viêm trong nội tâm có thập phần chi ngưng trọng c i cựu phẩm kim đan như thế thôn vệ thiên địa năng lượng một lúc sau chắc chắn có cường giả phát hiện đến lúc đó có thể nói là tương đương không ổn à thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt đã qua một ngày ngày hôm nay cũng không có ai phát hiện khiến cho nội tâm tiêu viêm đang khẩn trương lặng lẽ thở dài một hơi cái cựu phẩm kim đan này đoan chừng cần một ngày có thể tốt rồi đêm đến độ ấm dần dần mát xuống dưới gió nổi lên tiêu viêm luyện chế c ử u phẩm kim đan đã đến giai đoạn cốt yếu nhất đan dược cao tốc xoay tròn cắn nuốt thiên địa năng lượng chung quanh phạm vi cắn nuốt đã bao phủ đến cả ngàn dặm cùng lúc đó cách nơi tiêu viêm luyện đan hơn vạn và... dặm một bạch mi láo giả hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra hai mắt nhìn về nơi ở của tiêu viêm thì thào thiên địa năng lượng bị cái gì đó hấp dẫn ở đó có gì sao chẳng lẽ là bảo bối gì ha ha ta bê quan hơn trăm năm v ừ a t ỉ n h lại đã gặp loại chuyện này ha ha xem ra bạch mi đế vận khí quá tốt cười to vài tiếng bạch mi láo giả vẻn vẹn biến mất chỉ để lại tiếng cười như trước quanh quần trong phòng trong phạm vi vân thành rất nhiều lão tổ tông của các tông môn đột nhiên mở mắt nhìn về phía tiêu viêm mỗi người mặt lộ vẻ tinh quang c h ậ t toàn bộ biến mất không thấy ông một cổ khí thế ngập trời bắn lên bầu trời một trái long nhãn đan dược từ trong dược đỉnh dị hỏa bay ra Hóa thành một bóng người muốn bỏ đi. Ha ha, thật vất vả mới luyện chế hòng thoát, cho thanh chật hướng bóng đó ta. đan một vất trốn Một đột ngột một trưởng trộm là người muốn luyện ngươi. Ngươi đừng yên văng lên, ấn biến mới êm bỏ được được dược đi. cái đại cái tới. vả ảo cự ở kêu phúc đích một tiếng cái cựu phẩm kim đan kia biến ảo thành bóng người bị bàn tay cực lớn kia một trưởng trào thoái chật chỗ đó một viên thuốc lơ lưỡng mà vào thời khắc này cựu phẩm kim đan ở chỗ địa phương kia đột nhiên thoáng cái ám xuống dưới nương theo lấy bầu trời ngầm hạ lôi đ ỉ n h cũng là vang lên làm tâm trạng mọi người rung động phía trên cựu phẩm kim đan đoàn mây đen tại lúc này đang tụ lại chuẩn bị tựa hồ tùy thời đều rơi xuống đan lôi ha ha nhưng chỉ tiếc thiên yêu khôi chỉ là cấp bậc đấu tôn không có khả năng hấp thu lôi đ ỉ n h ở cấp bậc này bằng không thì y h i a y h i a y g h i y t h i a y h i a y ghia y ghia y ghia y ghia y ghia y gh y ghia y gh y ghia u gh y ghia y gh y g a o v ậ y t a muốn ăn. y y y va muốn ăn lôi y y y va tiểu y thanh nhâm non nớt đứt quãng ở tiêu viêm trong óc vang lên ă n lôi an c ử u huyền kim lôi tiêu viêm s ư n g sở chỉ chốc lát bừng tỉnh đại ngộ ban đầu ở hư vô không gian lúc tiểu y đã từng ngắn qua rất nhiều hắc ma lôi nghĩ thông suốt điểm ấy tiêu viêm không khỏi nhẹ gật đầu nói cho ngươi ă n y y y y y y va f r a n h cựu huyền kim lôi từ phía trên chợ tầm ầm rơi xuống đập vào cựu phẩm kim đan gặp phải một kích của cựu huyền kim lôi cựu phẩm kim đan cũng không khỏi run rẩy bất chợt từ cựu phẩm kim đan giật tràn ra đến năng lượng cũng là tại lúc trong mắt tiêu viêm dùng xét đánh không kịp bưng thai s u thế ngưng k ế t thành đan dược từ trên cao bên trong rơi xuống xem đan dược rơi xuống kia phẩm chất từng khỏa thình lình đạt đến ngũ phẩm có một số nhỏ lại đạt đến lục phẩm tiêu viêm luyện chế qua cửu phẩm huyền đan sau khi thành công sẽ có đan vũ nương theo lấy nhưng luyện ra lần này là cửu phẩm kim đan nhưng lại đang lúc tiêu viêm xem xét những đan dược kia đạo thứ hai cửu huyền kim lôi cũng là ầm ầm rơi xuống cửu phẩm kim đan lại lần nữa hung hăng run r u dày một ít đan dược lại lần nữa rơi xuống nương theo lấy đạo cửu huyền kim lôi rơi xuống tiêu viêm mới kịp phản ứng một cái tránh gấp đi tới chỗ cửu phẩm kim đan lơ lửng hắn đã cảm thấy vài luồng khủng bố khí tức cùng chính mình tương đương hoặc là cao hơn bay tới hướng này không xong đ ầ u đế cường giả đã đến xem ra phải mau chóng rời đi vạn nhất bị đám người kia vây quanh rồi chính mình khó có thể thoát thân được trông thấy cựu huyền kim lôi chậm chạp không chịu rơi xuống tiêu viêm được nhũ mày chật đ ầ u đế chi lực bạo tuân ra mà ra hư không đập mạnh xông vào chỗ tầng mây bên trong cựu huyền kim lôi trời ạ người nọ đang làm gì đó vậy mà vọt vào bên trong cửu huyền kim lôi khách điếm chung quanh vang lên những tiếng hô sợ hãi nhảy vào chỗ tầng n â y bên trong cửu huyền kim lôi lập tức bị lôi đình vây quanh nhưng là tiêu viêm sắc mặt bình tĩnh không có bất kỳ bối rối tiểu y k ỉ giao cho ngươi nhanh lên một chút thời gian của chúng ta không nhiều l ắ m chương ba mươi sáu vân thành đấu giá hội minh hữu cốc tiêu viêm vừa nói xong một đoàn hỏa diễm theo tiêu viêm trong cơ thể tôn u ra, ngưng tụ thành một tiểu hài nhi ước chừng bé bằng lòng tay người y hoa y hoa nhanh lên ta cảm giác được những người kia cách chúng ta không xa tiểu y nghe thấy tiêu viêm nói vậy ánh mắt loe sáng nhìn cựu huyền kim lôi phảng phất nhìn thấy cái gì cực mỹ vị khoe miệng liền xuất hiện một k i a hồng s ắ c chất lỏng thoạt nhìn đặc biệt cổ quái y hoa y hoa tiểu y hướng cái kia lôi đình phi tốc nào tới lôi đỉnh rơi vào trên người tiểu y y hệt đều quỷ dị biến mất không thấy gì nữa bàn tay nhỏ bé hướng tới cửu huyền kim lôi trổ tới phàm là lôi đỉnh chạm vào bàn tay tiểu y y hệt đều kẻ dị biến mất không thì gì loại tình huống quỷ dị này trải qua chừng vài phút đồng hồ thì tiểu y y hệt đã thôn vệ xong cửu huyền kim lôi trên thiên không bầu trời lại lần nữa khôi phục thanh minh mây đen cũng là chậm rãi tiêu tán t i ể u y y hệt đi một tiếng rơi xuống người sớm đã biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại những cái nhìn ngốc trệ trên mặt mọi người một lát sau đám người đột nhiên bắt đầu khởi động mà bắt đầu tiến đến tranh đoạt những đan dược rơi xuống tuy nói những đan dược kia chỉ là ngũ lục phẩm nhưng là đối với những dân bản địa thực lực chỉ là đấu linh đấu vương cấp bậc vẫn có trợ giúp nhất định đấy chính tại lúc này tiêu viêm biến mất địa phương đột ngột lại xuất hiện một đạo thân ảnh bạch mi láo giả đúng là người long mi trắng bị tiêu viêm luyện đan làm bừng tỉnh c a o mày nhìn xem hư không suy tư về cái gì tại lúc áo bào trắng lao giả suy tư lại có mấy đạo thân ảnh trống rông xuất hiện nhìn về phía trước nhìn xem cười ha hả nói bạch mi láo nhân ngươi không hảo hảo bế quan làm sao tới tại đây rồi chính đang suy tư nhìn xem nghe t h ế cái tiếng cười cũng là xoay người lại vừa cười vừa nói vương lao quái ngươi có thể tới nơi này ta làm sao lại không thể a ha ha cũng đúng lát nữa chúng ta phải thử xem bạch mi ngươi bế quan trăm năm đã đạt đến trình độ nào đã đột phá tứ tinh đấu đế rồi hả đúng rồi ngươi có phát hiện gì không ha ha ta cũng muốn nhìn xem tu vi của ngươi thế nào rồi áo bào trắng lao giả cười ha hả nói dừng một chút còn nói thêm ta vừa xem xét đấu vết xung quanh tựa hồ có người ở nơi này luyện chế đan ăn dược xem trận thế thì ít nhất cũng là một gã đỉnh cấp luyện dược tông sư đỉnh cấp luyện dược tông sư hắn ít nhất cũng có thể luyện chế cực phẩm huyền đan trở lên a chúng ta đã tới muộn người kia đã rời đi rồi kế tiếp mấy người lại là tại trong hư không bắt chuyện vài câu liền lại lần nữa tán đi chỉ để lại cái kia bạch mi lão giả cùng láo giả họ vương đi chúng ta diễn luyện đi thì đi ta chẳng lẽ sợ ngươi sao mà giờ khác này cách bạch mi l ã o giả khoảng hơn một nghìn dặm tiêu viêm đang vớt ve miếng c ử u phẩm kim đan thánh chuyển miết bàn đan thánh chuyển miết bàn đan toàn thân màu vàng thoạt nhìn thập phần đẹp vớt vớt trong chốc lát tiêu viêm đem nó bỏ vào trong nạp giới hiện tại còn cách ngày khai mạc vân thành đấu giá hội hơn nửa tháng vậy ta ở trong núi luyện chế đan dược vậy như thế này hẳn là kỹ năng luyện dược của ta càng thêm thành thạo đến lúc cũng có thể đem những đan dược này đến đấu giá ít đồ trong nội tâm âm t h ầ m định ra chủ ý chật, hướng phía sơn mạch ở chỗ sâu trong lao đi cứ như vậy tiêu viêm tại đây nửa tháng ở trong cũng là lại lần nữa luyện chế ra một quả tên là thuấn tức hoàn cựu phẩm kim đan sau khi đan lôi buông xuống xong thì tiêu viêm nhanh chóng rời khỏi nơi này để tránh gặp phải người khác qua lại một hồi cuối cùng tiêu viêm lặng lẽ trở lại vân thành hôm nay cách vân thành đấu giá hội có vài ngày tiêu viêm thừa dịp trong khoảng thời gian cực lực khôi phục linh hồn lực đã tiêu hao trong quá trình luyện chế đan dược trong n g à y mắt tiêu viêm đã ở vân thành hơn một tháng mà ngày hôm nay chính là thời điểm bắt đầu vân thành đấu giá hội sờ lên nạp giới tiêu viêm không khỏi cười cười hai miếng c ử u phẩm kim đan có lẽ có thể đấu giá được cái k i a khô m ộ t xà đằng a thi thao tự nói một tiếng tiêu viêm nhanh chóng thay đổi một bộ trường b à o màu đen từ trong nạp giới mặc vào áp chế thực lực của mình ở mức ngũ tinh đấu thánh tại đại lục này hắn thập phần tinh tưởng cố hết sức che giấu thực lực của mình để làm át c h ù bài đồng thời còn phải đề cao thực lực của mình mới là chính đạo tiêu viêm từ trong khách điếm chậm rãi đi ra một thân trường bào đen trên đầu còn đeo mũ rộng vành màu đen đến che lấp khuôn mặt của mình tiêu viêm tự nhiên là đưa tới ánh mắt người chung quanh bất quá trong nháy mắt những người này cũng là lại lần nữa c h u y ể n khai ánh mắt ngay sau đó thảo luận vị luyện dược sư mấy ngày trước đến vân thành các ngươi có biết không nửa tháng trước trên duyệt lai khách điếm có một gã thần bí luyện dược sư luyện chế đan dược lúc ấy ta thế nhưng mà đang ở đó cách đó không xa tận mắt thấy vị luyện dược sư kia tự mình xông vào bên trong đan lôi chỉ chốc lát sau đan lôi liền biến mất một cách quỷ dị một tên trung niên thực lực chừng tam tinh đấu tông ra sức hoa chân múa tay miêu tả sau khi vị luyện dược sư kia vừa đi không lâu thì vương gia lão tổ cùng với bạch mi đế giả cùng một số siêu cấp cao thủ xuất hiện ở nơi này thật sao vương gia lão tổ đã là tam tinh đấu đê à, còn bạch mi đế giả ta nghe nói là cùng cấp bậc với vương gia lão tổ đó bọn hắn tới nơi này chẳng lẽ là bởi vì vị thần bí luyện dược sư kia sao có lẽ vậy nói không chừng cũng là hướng đến vân thành đấu giá hội thiêu viêm dừng chân nghe trong chốc lát không khỏi lắc đầu c ư ờ i khổ chính mình tưởng tạo ra không gian có thể yên ổn luyện đan lại không ngờ được c ử u phẩm kim đan ngưng hình lại cần đại lượng thiên địa năng lượng đến thế bất quá những tên cao thủ kia cũng không phát hiện ra ta nghĩ vậy nhưng sâu trong nội tâm tiêu viêm v ẫ n âm thầm nhớ kỹ những người kia ví dụ như vương gia láo tổ hay là bạch mi đế giả rời khỏi khách sạn tiêu viêm nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc đi về phía quảng trường vân thành hôm nay chính là ngày tổ chức đấu giá hội mười năm một lần ở vân thành d ò n g n g ư ờ i ùn ùn từ bốn phương tám hướng kéo đến quảng trường trong đó cũng không thiếu nhiều người giả chư ăn thịt hổ theo dòng người bắt đầu tiến tới tiêu viêm đã đi tới cổng vào đấu giá hội chương ba mươi bảy đấu giá bắt đầu minh ú cốc cổng ra vào đấu giá hội mang dáng dấp cổ xưa vòm cửa cao hơn mười t r ư ợ n g bên cạnh cổng là những người đàn ông trung niên mặc trang phục màu nâu thực lực mỗi người đều đạt ngũ tinh đấu tôn để duy trì trật tự ra và ở cổng đấu g i á hội xem trang phục của bọn hắn thì hẳn là phòng vệ quân của vân thành ánh mắt tiêu viêm nhìn về đằng xa thì thấy tin tức đăng ký bên trong có vài vị lao giả thực lực đấu thánh đang nhanh chóng đăng ký thông tin tiêu viêm về đoàn người đông ngùn ngụt đằng trước không khỏi cười khổ xếp hàng thế này đến khi nào chứ thời gian dần trôi qua lúc này đã là buổi trưa cuối cùng cũng đến l ư ợ t tiêu viêm vị kế tiếp nghe thấy lao giả đăng ký thông tin gọi tới lượt mình tiêu viêm nhanh chóng đi tới nhìn thấy tiêu viêm có thực lực ngũ tinh đấu thánh lão giả đăng ký thông tin hướng hắn cười cười rồi hỏi tiền bối mời ngài nói thông tin bản thân ta sẽ đăng ký tiêu viêm nghe thấy giọng nói hòa ái của lão giả khoe miệng cũng là không khỏi toát ra nụ cười vui vẻ nham kiêu ngũ tinh đấu thánh nghe thấy tiêu viêm nói ra bản thân thực lực Lão giả kia cũng là b á bá tại một quả màu xanh lá ngọc phiến phía trên ghi chép xuống một lát sau lại giao cho tiêu viêm nham tiêu tiền bối thông tin của ngài đã được lưu giữ xin hỏi là ngài định t h ự c tiếp tham gia đấu giá hội hay là đến đây bán vật phẩm cho buổi đấu giá tiêu viêm cất lời cả hai nghe thấy tiêu viêm nói vậy lao giả cảng sùng kính rồi vậy thỉnh tiền bối đi vào thông đạo thứ ba đến lúc đó sẽ có giám định sư của giám bảo các giám định vật phẩm ba thông đạo này có gì khác nhau ta lần đầu tiên đến đây nên quả thực không biết thì ra là thế ba thông đạo này thực chất là dựa theo thực lực và phân chia phục vụ thôi thực lực từ đấu thánh trở xuống chỉ có thể đi vào thông đạo đầu tiên tiến vào đấu giá hội ngồi ở vị trí bình thường thực lực từ đấu thánh trở lên sẽ đi vào thông đạo thứ hai ngồi trên ghế vip tham gia đấu giá hội về phần thông đạo thứ ba thì người bán vật phẩm mới có thể tiến vào nhưng nếu đồ vật đem ra đấu giá không đủ tiêu chuẩn của buổi đấu giá thì người nọ sẽ phải rời khỏi lão giả đăng ký thông tin cười giảng hỏi thăm lão giả thêm một chút tiêu viêm liền chậm dai đi vào thông đạo thứ ba mới vừa tiến vào thanh âm huyên náo bên ngoài giảm bớt đi rất nhiều tiền bối người đến đây dám bảo sao một giọng nói ngọt ngào vang lên bên thai tiêu viêm ngần g đầu nhìn lại trước mặt tiêu viêm giờ phút này đang đứng một vị nữ tử trẻ tuổi một bộ bó sát người trường bảo buộc vòng quanh hắn mạng rượu thân thể hai bên tay có lỗ hổng loáng thoáng có thể trông thấy cái kia như ẩn như hiện xuân quang tiêu viêm không khỏi một hồi cười khổ lại là này loại xếp sao cơ hồ mỗi lần tiến vào đấu giá hội cũng có thể trông thấy loại này dẫn đường bồi bàn đè nén xúc cảm trong lòng tiêu viêm nói ta chính là đến đây dám bảo phiền cô nương dẫn ta vào trong tiền bối mời theo ta theo sau nữ tử tiêu viêm xuyên qua mấy cái hành lang lại vòng voi nhiều lần cái kia phía trước dẫn đường nữ tử mới chậm rãi ngừng lại xoay người lại đối với tiêu viêm tự nhiên cười nói nhẹ nói nói tiền bối tòa lầu phía trước chính là dám bảo các tiền bối có thể tự mình tiến đến tốt rồi phiền thoái cô nương rồi nói câu ứng phó tràng diện lời nói tiêu viêm cũng là chậm dai h ư ớ n g phía cái kia tòa nhà lầu các bước đi đi vào trong các tiêu viêm nhìn khắp bốn phía chỉ thấy cái kia vòng tròn trường tủ chỗ xuất hiện một lao giả đang buồn ngủ trừ lần đó ra không tiếp tục người khác tiêu viêm nhìn thấy lao giả đang ngái ngủ kia thì không khỏi có chút nhíu mày nhưng lại không n ỡ đánh thức lao giả dậy qua thời gian một chén t r à nhỏ lão giả kia mới ngáp một cái đưa tay ra mời eo trong miệng mơ hồ các hạ ngươi tới là giám định vật phẩm sao ách ta đến để giám định vật phẩm lấy ra để ta nhìn xem trong này g ngẩn lên, nói. n đầu Đối với cái có hai quả là cực phẩm kim đan cùng với ba miếng cực phẩm huyền đan hai quả cực phẩm kim đan theo thứ tự là thuấn tức hoàn cùng với thánh chuyển niết bàn đan để cho người phục dụng có thể tại thời gian nhất định gia tăng t ộ c độ gấp ba ngoài ra còn có thể tăng lên thực lực về phần ba miếng c ự c phẩm huyền đan đều là lôi kiết đan tác dụng cũng là để tăng lên thực lực nghe tiêu viêm giải thích hai mắt đục ngầu của lão giả có chút hiếp mắt một chút hắn nhanh chóng mở cái chai ra kiểm tra đan dược bên trong ước chừng một thời gian uống cạn c h u n g trà qua đi lão giả kia mới kiểm tra đã xong năm viên thuốc đối với tiêu viêm nói n a m khỏa đan dược này quả thật đúng như lời ngươi nói hơn nữa thủ pháp luyện chế rất cao ngươi xác định muốn đấu giá chúng chứ ạc tiểu huynh đệ mạng mội hỏi một câu đan dược này từ đâu mà có ta muốn đấu giá chúng còn về phần người tạo ra chúng thì ha ha xin thứ cho ta không thể nói lão giả kia nghe tiêu viêm nói vậy liền sửng sờ chật cười ha ha không có gì không có gì ngược lại là ta đường đổi rồi đấu giá hội đã bắt đầu rồi không biết đồ vật này của ta có thể đấu giá ách lão giả v ô người đứng lên nói đương nhiên đương nhiên có thể đưa vào đấu giá nói xong lão giả đưa cho tiêu viêm một miếng ngọc bội rồi nói đây là thẻ vị của đấu giá hội chúng ta sau khi tiểu hữu ra ngoài thì có thể đưa tấm lệnh bài này ra cho cảnh vệ nhìn là đủ tiêu viêm tiếp nhận tấm lệnh bài cảm tạ lao giả xong rồi dưới sự dẫn d i ặ t của nữ tử khi nay rời khỏi nơi này đợi cho tiêu viêm đi rồi lão giả vốn đang mơ màng kia liền tản mát một cô khí thế kinh nhân khẽ vô vô tay hướng vào trong hư không hư không vốn đang bình thường đột nhiên chấn động một đạo nhân ảnh màu đen xuất hiện ám nhất nói với t h à n h chủ có người đấu giá năm miếng cực phẩm đan dược trong đó hai quả cực phẩm kim đan ba miếng cực phẩm huyền đan hỏi t h à n h chủ xem nên làm thế nào phân phó hết cái kia hí ghi hệ nhân về sau lão giả kia lại lần nữa về tới trước khi mơ màng ngạc ngạc bộ dạng cái kia hắc ý t hệ ì h nhân cũng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa tại bồi bàn dưới sự dẫn dắt tiêu viêm cũng là đi tới đấu giá hội tránh đường vừa mới bước vào đấu giá hội tránh đường chỉ nghe thấy đinh thai nhức góc huyên náo thanh âm tại bồi bàn dưới sự dẫn dắt nhanh chóng xuyên qua huyên náo tránh đường đi tới một cái thanh lu bên ngoài gian phòng đưa ra lão giả kia cho bài của hắn tử về sau thuận lợi tiến nhập trong rạp tiêu viêm ngồi chỗ lô chỗ ghế này ở vào phòng đấu giá phía trên nói trắng ra là tự là lầu một lầu hai quan hệ vị trí của tiêu viêm chính là ở lô số một ghế trong lô bài trí khá sang trọng nhưng tiêu viêm đối với cái này lại không chút nào để ý rất nhanh đi đến phía trước cửa sổ hướng mặt nhìn xuống phía dưới toàn bộ đấu giá hội giờ phút này lộ ra thập phần huyên náo đám đông nhìn nghịt vận động phóng mắt nhìn đi nhân số không dưới vạn người đấu giá hội này quy thật là lớn cảm thán một tiếng lại lần nữa nhìn xuống mặt bàn đấu giá bàn đấu giá là một cái sản cao ước chừng mười trượng bàn đấu giá bốn phía đều có được rất nhiều người gác lấy h i ệ n nhiên là phòng ngừa có người đến đây phá hư quấy rối khúc khúc một hồi ho nhẹ chi tiếng vang lên một đạo thân ảnh tùy thời xuất hiện phía trên bàn đấu giá trông thấy người kia đột nhiên xuất hiện tiêu viêm đồng tử cũng hơi hơi rụt rụt bởi vì người đột ngột xuất hiện này thực lực đã đạt đến nhị tinh đ ấ u đế thậm chí so với chính mình còn muốn cao hơn một chút chư vị an yên tĩnh một chút lão giả t ù y ý hô lên một tiếng nhưng là những lời này bên trong nhưng lại xen lẫn chút ít hứa linh hồn chi lực khiến thanh âm này rơi vào dưới đài mọi người trong thai lại tựa như một hồi sấm sét dưới đài huyên náo thanh âm lập tức yên tĩnh trở lại trông thấy tràng diện yên tĩnh trở lại người nọ cũng là thỏa mãn nhẹ gật đầu nói lão phu hiến tử hạ là chủ sự của lần đấu giá này đầu tiên lão phu thập phần cảm tạ các vị không xa vạn d ặ m tới đây tham gia ta vân thành lần đấu giá này hội còn nữa đấu giá hội quy củ chắc hẳn mọi người cũng cũng biết nếu là chư vị tại đấu giá hội bên trên quấy rối đừng trách ta hiến mỗ hạ thủ bất lưu t ì n h xem gặp lời của mình c h ấ n trụ dưới mặt mọi người lão già tự xưng là hiến tử hạ ha ha cười cười nói đương nhiên chư vị như là dựa theo ta đấu giá hội quy củ ra chư vị nhất định sẽ đạt được thứ đồ vật mình muốn cuối cùng hy vọng tất cả mọi người có thể đấu giá được đồ vật mình cần phía dưới đấu giá hội chủ trì công tác tự do linh nhi chủ trì hiện tại ta tuyên bố vân thành mười năm một lần đấu giá hội hiện tại chính thức bắt đầu chương ba mươi tám tam thôn cổ s í c h minh l cốc giọng nói của láo giả kia vừa qua đi toàn bộ chàng đấu giá liền trở nên h u y ê n náo trước sân khấu đấu giá hội xuất hiện một nữ tử chừng 25, 26 tuổi đẹp tuyệt mặc lục bảo bó sát người đang tiến lên chắc hẳn đây chính là linh nhi trong miệng lao giả kia mỹ nữ kia đi lên sân khấu hướng mọi người bên dưới hành lễ thân thể h ố n lượn chốc lát mơ hồ có thể trông thấy một vòng xuân quang dẫn tới dưới đài một đám đại hán từng đợt nuốt nước miếng tiêu viêm nhìn về phía lục y ghi hề nữ tử kia nội tâm cũng xúc động không thôi lục y ghi hẻn ữ từ này so với nhã phi còn b i u h ã n hơn nhiều thật sự là một trang tuyệt sắc hông nhan họa thủy mà tiêu viêm âm thầm cảm thán lặng lẽ áp chế cỗ xúc động trong lòng tiêu viêm một lần nữa nhìn về phía nàng trong mắt đã không còn một vòng kinh diễm ngược lại là nhiều ra thêm vài phần bình tĩnh cùng lạnh nhạt tiểu nữ là t ử nguyện linh nhận được yến tiền bối đề nghị ta chủ trì đấu giá hội lần này tiểu nữ cũng không muốn nói gì nhiều hiện tại chúng ta bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm đầu tiên phủi tay bên cạnh một vị bồi bàn lập tức bưng lên một cái hộp cái hộp bên trên đang đắp vải đỏ thứ trong hộp này chính là nhất tinh đấu k ỹ lộng chiều quyết tương đương trên đấu khi đại lục đ ề cấp thiên giai đấu kỹ lộng chiều quyết thích hợp thủy thuộc tính người tu luyện bởi vì đây là hôm nay đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất cho nên chúng ta cài đặt giá cả ngừng phát triển chuẩn bị tránh người cố ý cạnh tranh a đấu giá hội quy định một ứ c kim tệ hoặc là lấy vật đổi vật cũng có thể tối đa là năm ức kim tệ nói cách khác nếu như ngươi ra giá năm ức hoặc là xuất ra đ ổ vật có giá trị năm ức thì cuốn lộng chiều quyết sẽ thuộc về ngươi cho dù là những người khác ra giá cao hơn ngươi cho nên nói là tận dụng thời cơ mất không hề đến a mọi người bắt đầu đấu giá đi ta ra một ứ c hai ngàn vạn kim tệ một vị trung niên thực lực ước trừng lục tinh đấu tôn hưng ơ phấn ra giá ta trả đế cấp dược liệu l i người h l u n quả để đổi lợi n n n g g chiều quyết. ư trung niên vừa nói xong thì những người khác nhanh chóng ra giá cao hơn trong lúc nhất thời trang diện dị thường nóng nảy đối với cái này chút ít tiêu viêm nhưng lại không có nói ra nửa điểm hứng thú mục tiêu của hắn chỉ là cái kia khô m ộ t xà đằng mà thôi đế cấp thiên giai đấu kỹ tuy nhiên cấp bậc không thấp nhưng là đối với thực lực đã đạt đến nhị tinh đấu đế như tiêu viêm mà nói căn bản không có bất cứ tác dụng gì cho nên tuy nhiên phía dưới đấu giá hội cử hành dị thường nóng nảy nhưng là tiêu viêm không có một chút hứng thú đúng vậy hắn đang đợi cái gốc khô m ộ t xà đằng theo thời gian trôi qua cái tia cuốn đê cấp thiên gia i đấu k ỹ lộng chiều quyết bị một g ạ thư sinh thực lực ước chừng bắt tinh đấu tôn ra giá năm ư c kim tệ thành công bỏ vào trong túi lần này đấu giá hội coi như là mở cửa gặp hồng kế tiếp lại đấu giá mấy cuốn thiên gia i cấp bậc đấu kỹ đấu giá giá cả vừa nhắc lại giơ lên cơ hồ từng cái đều xào trở thành giá trên trời toàn bộ đấu giá hội bị lại lần nữa đẩy lên cao điểm kế tiếp chúng ta đấu giá không phải đấu kỹ mà là một loại vị t i ê u kẻ chủ trì linh nhi nói tới chỗ này liền không nói thêm nữa chỉ là phủi tay bên cạnh một cái bồi bàn lập tức bưng lên từng bước từng bước măng gỗ thượng diện đang đắp vải đỏ mơ hồ có thể trông thấy là vài phần của cái hộp nhỏ các n g ư ờ i muốn biết vật gì bên dưới tấm vải đỏ này sao linh nhi cười mị hoặc nói nó chính là đan dược đấy bên dưới mọi người nghe được là đan dược liền sôi nổi đan dược có thể được linh nhi tiểu thư tôn sùng như thế thì cấp bậc của nó thế nào đây trông thấy thấp phản ứng của mọi người linh nhi không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu nói đây chính là đan dược mà vân thành đấu g i á hội mới nhờ ơ được nhất giai nhị giai cao cấp đan dược cực phẩm huyền đan lôi kiếp đan sau khi phục d ụ n g đấu thánh có thể để thăng một giai loại đan dược này tổng cộng có ba k h ỏ a sẽ phân thành ba tổ tổ một đấu giá giá quy định ba ước kim tệ không ngừng phát triển giá cả hiện tại đấu giá bắt đầu linh nhi vừa dứt lời thì đám người phía dưới xúc động không thôi dĩ nhiên lại là cực phẩm huyền đan hơn nữa còn có thể tăng lên đấu thánh thực lực đan dược con mẹ nó ta nhất định phải mua được nó một vị lão giả hưng phân quát nương theo lấy lão giả kia giống tiếng vang lên lão giả kia thực lực cũng là bại lộ đi ra nhị tinh sơ kỳ đ ấ u thánh ta trả bốn ức kim tệ vị lão giả mới rồi ra giá nhưng hắn còn chưa báo giá xong đã bị một giọng nói khác ngắt quãng ta trả năm ức kim tệ người nọ gã trong giảm số bốn là ai vậy một trung niên nhân hỏi hướng bên cạnh cái k i a người đó là tử tôn của vương gia hình như tên là vương cảnh sơn lúc bọn hắn tiến vào trong đó ta từng tận mắt nhìn thấy qua thì ra là thế trách không được đâu này ghế số bốn ra giá năm ức còn ai ra giá cao hơn không hỏi ba lượt nhưng không có người đáp ứng đang lúc linh nhi chuẩn bị hô lên cái kia cuối cùng nhất quyết đoán thời điểm thì ở ghế số năm vang lên thanh nhâm nhàn nhạt, nhạt ta ra sau ức lưu vân dương ngươi có ý gì từ ghế số bốn chuyển đến tiếng mắng m ỏ ha ha nguyên lai、like、là vương huynh a hôm nay trông thấy cái này đấu giá hội như thế náo nhiệt ta chỉ là tới gom góp tham gia náo nhiệt mà thôi chẳng lẽ vương huynh ngươi cần viên thuốc này cũng đúng a vương huynh thực lực một mực kẹt tại tam tinh đấu thánh cũng đã vài năm rồi không có đột phá chẳng lẽ là làm u ố n mượn cái này đan dược nếu không ta đem hắn tặng cho ngươi vương huynh số năm bảo trong rạp được gọi là lưu vân dương người cười ha hả nói bất quá cái kia trong lời nói phần lớn là châm t r ọ c chi ý không cần vương cảnh sơn ta không cần chút tiền đấy ta ra tám ứ c một tiếng cười k h ẽ thanh âm theo số năm ghế lô truyền đến chín ư c ta ra mười ư c ngươi nếu ra so cái này cao ta cũng không cùng ngươi cãi vương cảnh sơn hừ lạnh một tiếng nói À, ha ha ta chính là đến gom góp tham gia náo nhiệt mà thôi hiện tại náo nhiệt cũng gom góp đã đủ rồi ta trước hết đã có về sau vương huynh nhớ rõ thường đến chơi à, đúng rồi vương huynh mười ước mua một hạt đan dược rất đáng à. ha ha mà số một ghế lô tiêu viêm nghe được hai người tranh giành cũng là không có bất kỳ động tác dù sao bọn hắn tranh cãi cũng chính là tạo lợi nhuận cho mình mười ước nhưng có người ra giá cả cao hơn mười ước chờ trong chốc lát vẫn không có người nào tăng giá đương nhiên mười ước mua một viên cực phẩm huyền đan là rất lỗ làm gì có ai ngu ngốc trả giá cao hơn nữa chứ k h ỏ a lôi kiếp đan lợi dụng mười ước giá cả thành công đấu giá ra kế tiếp mặt khác hai tổ lôi kiếp đan cũng là bán đi sáu ước tải hữu giá cả chỉ là ba k h ỏ a lôi kiếp đan tự bán đi hai mươi hai ước kim tệ không thể không nói đẳng cấp cao luyện dược sư là một cái sự nghiệp kiếm bao nhiêu tiền đấu giá nhưng đang tiếp tục lấy toàn bộ đấu giá hội ước chừng đã tiến hành một nửa thời gian một kiện vật phẩm xuất hiện để cho tiêu viêm hứng thú không nhỏ đó là một thanh cổ xích một bả ước chừng chỉ có tam thốn cổ xích chương 39, vật phẩm áp trụ minh u cốc thanh xích này có hình dáng vũ khí cấu tạo cụ thể không rõ nhưng nó được phát hiện từ trong một di tích thượng cổ trải qua thí nghiệm thanh hắc xích này có thể thừa nhận lực công kích liên tục của đấu đế không cần nói hẳn mọi người cũng hiểu chỉ bằng vào một điểm này cũng đủ để xưng là vũ khí tuyệt phẩm rồi chứ được rồi còn chờ gì nữa mọi người đấu giá đi thôi đấu giá ra quy định tám ước kim tệ không ngừng phát triển linh nhi vừa giới thiệu xong chuôi hát xích liền bị mọi người tranh đoạt ta ra chín ư c ta ra chín ư c năm nghìn vạn đang lúc giá cả kéo lên thời điểm trong một gian phòng một giọng nói nhàn nhạt vang lên mười lăm ư c nghe thấy ở hàng ghế lô có người ra giá mười lăm ức cả đấu giá hội lập tức trở nên yên tĩnh qua sau nửa ngày một tên có thực lực thất tinh đấu thánh lao giả run rẩy thanh âm báo giá mười sáu ức hai mươi ức thiêu viêm ngồi trong gian phòng một lần nữa ra giá đã nghe được hai mươi ư c báo giá về sau lão giả kia cũng là biết mình đã không có bất luận cái gì hy vọng yên lặng lui qua một bên ghế số một ra giá hai mươi ức còn có ai ra giá cao hơn không t r ợ mặc t r ợ mặc vẫn là t r ợ mặc các vị khách trong rạp không có ai ra giá mà mọi người trong đại sảnh lại không thể mua nổi mới khiến hiện tại có cục diện thế này hai mươi ức lần thứ nhất hai mươi ức lần thứ hai hai mươi ức lần thứ ba thành g i a o theo cái này âm thanh rơi xuống thanh hát xích kia chính thức rơi vào tay tiêu viêm những năm tháng sau này thanh hát xích này đã mang đến cho tiêu viêm những sự trợ giúp vô cùng lớn mà chuyện này dĩ nhiên để sau này hắn nói sau khi đấu giá được thanh hắc xích kia tiêu viêm lại một lần nữa trầm mặc còn ở những ghế lô khác thì lại trái ngược có người bắt đầu xuất thủ thời gian dần dần trôi qua trong nháy mắt đã đến buổi chiều bên ngoài đã có tí ti cảm giác mát nhưng trong đấu giá hội lại la lên thanh em sóng sau cao hơn sóng trước mọi người tính tích cực hoàn toàn bị điều động đi lên đợt đấu giá tiếp theo chính là về một loại dược liệu một đế cấp dược liệu quý hiếm khô mộc xà đằng một bên bồi bàn bưng tới một cái cự đại hộp gỗ vốn là tại ghế số một ở trong chợp mắt tiêu viêm nghe được trên đài đấu giá người nọ giới thiệu con mắt hoác thoáng cái mở ra hướng dưới đài nhìn lại chỉ thấy cái kia bồi bàn trong tay bưng một cái hộp đợi cho cái kia bồi bàn đem cái hộp mở ra lập tức một c ỗ dược hương nồng đậm từ trong hộp bay đến từ ngoài hộp nhìn vào một đoạn ước t r ư ờ n g sau thốn toàn thân đen nhánh khúc chiết để đặt tại trong hộp xa xa nhìn thanh dược liệu giống như một con rắn nhỏ bất đồng duy nhất là thanh vật liệu kia không có xà đồng cùng bảy rán nhìn về phía m ộ t trong hộp d ữ liệu tiêu viêm không khỏi chậm rãi thở ra một hơi thì t h ả o thứ này ta nhất định phải có khô mộc xà đằng là tài luyện chủ yếu để luyện chế rất nhiều đ ế đ an tầm quan trọng không cần nói cũng biết hiện tại gốc khô mộc xà đằng đấu giá giá quy định 15 ứ c kim tệ 15 ứ c tiêu viêm đã nghe được đấu giá giá quy định về sau lông mày không khỏi cong lên một chút giá khởi điểm đã 15 ứ c nếu đấu giá thì ít nhất cũng cần tới 60 ứ c khi nay bán đi ba miếng cực phẩm huyền đan nhận được 22 ứ c bản thân bỏ ra 20 ứ c mua cây h ắ c xích hiện tại cũng chỉ còn lại có 2 ứ c trong chốc lát tại đấu giá ra hai quả cửu phẩm kim đan đoán chừng có thể bán được 30 ứ c còn thiếu hơn 30 ứ c ca sao bây giờ túi đầu suy tư một lát thiêu viêm trong lòng làm ra quyết định nếu như thiếu thì sẽ hùng ma hạch bù đắp lúc trước mình từ chỗ tiêu ứng nhận được rất nhiều ma hạch cựu giai ma hạch hiện tại còn hơn một trăm khoả dùng để xoay sở ba mươi ước hẳn không có vấn đề gì nếu không đủ chắc ta phải lấy miếng đế cấp ma hạch kia thay thế thôi dù sao khô m ộ t xà đằng kia mình bắt buộc phải có đợi cho tiêu viêm quyết định về sau cái khô m ộ t xà đằng đã bắt đầu được đấu giá tại ngắn ngủn một chiếc trà thời gian cái kia gốc khô m ộ t xà đằng giá cả đã nhảy lên tới hai mươi ba ước hơn nữa vẫn còn tiếp tục bay lên bên trong tiêu viêm biết rõ một chút như vậy một điểm kéo lên đi lên giá cả sẽ kéo lên vô cùng cao bốn mươi ức tiêu viêm một tiếng này báo giá về sau đại sảnh cùng lầu hai bên trên bộ phận ghế lô lập tức không có thanh âm trong đại sảnh càng là khắp nơi suy đoán trong một gian phòng rốt cuộc là ai lại giàu như thế hô một tiếng là bốn mươi ức thoáng cái bỏ thêm mười bảy ức quả nhiên tiêu viêm suy đoán hoàn toàn chính xác không có sai từ khi hắn một ngụm hô lên bốn mươi ước về sau một thời gian uống cạn chun t r à ở trong không có người nào mở miệng tăng giá cuối cùng nhất gốc khô m ộ t xà đẳng cũng là đã được như n g u y ệ n tiến nhập tiêu viêm trong túi á o kế tiếp sẽ không có tiêu viêm sự tình gì rồi hắn chỉ cần nhìn xem chính mình hai quả c ử u phẩm kim đan có thể bán ra bao nhiêu giá tiền do đó khô m ộ t xà đẳng đấu giá về sau kế tiếp cựu là đấu giá tiêu viêm cái kia hai quả cựu phẩm kim đan g ăn rồi bởi vì có thể làm tăng thực lực lên nhất là có thể tăng lên đẳng cấp cao đấu thánh thực lực đan g ăn dược khiến hai miếng cựu phẩm đan dược giá cả phân biệt đã đến 16 ờ ước cùng 23 i ư ớ c vượt xa giá cả tiêu viêm dự tính chứng kiến đan dược ở chỗ này như thế nổi tiếng tiêu viêm cũng là thập phần may mắn mình cũng là một gã đẳng cấp cao luyện dược sư Tiếp theo. là đến vật phẩm áp trục của đợt đấu giá hội mười năm một lần này rồi mười năm trước trong số đó số là một quả đế phẩm đan dược lúc này đây so với lần trước còn muốn chân quý các ngươi muốn biết lần này áp trục vật phẩm là cái gì không linh nhi một lần lại một lần điều khởi mọi người cảm xúc cảm thấy trên trận hào khí đã đạt đến đỉnh phong lúc mới giơ đôi bàn tay trắng n o n như ngọc kia lên lớn tiếng nói vật phẩm áp trục của lần đấu giá này chính là phải là v i ê n cổ khôi l ỗ i luyện chế chi pháp khôi l ỗ i cái này có cái gì thật ly kỳ hay sao luyện chế khôi l ỗ i người rất nhiều ạ ta sẽ luyện chế đấu tôn cấp bậc khôi l ỗ i một vị có đấu t h a n h thực lực láo giả nết miệng khinh thường nói ngươi cũng biết luyện chế khôi l ỗ i linh nhi nhẹ nhàng tiếng nói vang lên đương nhiên l á o giả kia vuốt vuốt râu rịa ngạo nghệ nói ra đã là người biết luyện chế khôi l ỗ i nghĩ như vậy tất nhiên cũng biết luyện chế đ ẳ n g cấp cao khôi lỗi khó đến cỡ nào ngươi có thể thấy được qua đấu thánh đấu đế cấp bậc khôi lỗi thậm chí đấu tổ cấp bậc khôi lỗi không đấu đế đấu tổ cấp bậc khôi lỗi chơi ạ cái này có thể luyện chế ra sao linh nhi không để ý đến lao giả đây này lẩm bẩm thanh âm lớn tiếng nói mọi người đều biết khôi lỗi giống như bình thường đều tại đấu tông đấu tôn cấp bậc đạt tới đấu thánh cấp bậc khôi lỗi có thể nói là ít càng thêm ít như vậy có thể đạt tới đấu đế thậm chí là đấu tổ cấp bậc khôi l ỗ i các ngươi có từng bài kiến khí dưới đài mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh đấu đế thậm chí đấu tổ cấp bậc khôi l ỗ i chơi ạ chẳng lẽ nàng nói cái kia luyện chế chi pháp bên trong có biện pháp có thể luyện chế đấu đế thậm chí đấu tổ giai nghĩ đến đây về sau ánh mắt của mọi người bá thoáng cái nhìn về phía trên đài ánh mắt rực lửa c h ầ m c h ầ m nhìn vào quyển t r ụ c mang phong cách lẫn khí tức cổ xưa ở trong tay linh nhi mà giờ khắc này đang ngồi ở trong một gian phòng tiêu viêm đã nghe được cái kia c u ố n có thể luyện chế đấu đế thậm chí đấu tổ cấp bậc khôi lỗi cũng là không khỏi chấn động đấu đế đấu tổ cấp bậc khôi lỗi phải biết rằng hắn lúc trước luyện chế cao dai nhất cái khôi lỗi cũng chỉ là thực lực đạt tới lục tinh đấu thánh bắc vương mà thôi về phần đấu đế cấp bậc khôi lỗi nói thật dù cho cho tiêu viêm một cô đấu đế cấp bậc thân thể hắn cũng luyện chế không ra nhưng là hôm nay áp t r ụ c vật phẩm lại là có thể dù cho dù tiêu v i ê mìn m h tình trầm ổ n cũng không khỏi động tâm từ đó có thể thấy được quyển t r ụ c này đối với hắn có bao nhiêu lực hấp dẫn tiêu viêm mục quang chăm chú nhìn lên trên khán đài chính xác mà nói là chăm chú nhìn vào quyển t r ụ c phong cách cổ xưa trong tay linh nhi chắc hẳn mọi người cũng đều đã đoán được đúng vậy quyển trục trong tay của linh nhi hoàn toàn ghi lại chính xác luyện chế đấu đế cấp bậc khôi lỗi thậm chí đấu tổ cấp bậc khôi lỗi cũng là hơi có đề cập chương bốn mươi bảy vị đầu đế minh u cốc linh nhi vừa nói xong dưới đài vang lên từng đợt hít h à ngay cả tiêu viêm ngồi ở trong hàng ghế vip cũng không ngoại lệ tuy trước đó đã dự tính rồi nhưng đến hiện tại vẫn ngoài dự tính trên lệnh và rung động quá lớn nói thêm một chút một cái nuốt nước b ọ t thanh âm vang lên liền nổi lên một mảnh mọi người biết rõ viễn cổ khôi lỗi luyện chế chi pháp chân quý nghĩ như vậy tốt đến cái này c u ố n quyển chục người nhưng muốn chuẩn bị sẵn sàng lần này chúng ta đấu giá giá quy định không còn là bao nhiêu kim tệ mà là lời của linh nhi còn chưa nói hết thì lão giả họ yến kia đột nhiên xuất hiện trên sân khâu nói với nàng linh nhi xuống trước đi lão giả họ yến vừa lên liền phất phất tay để cho linh nhi đi xuống dưới ngay sau đó mấy vị lao giả liền xuất hiện ở trên đài đấu giá c h ă n trước quyển t r ụ c cổ xưa ấy các hạ đã phóng ra khí thế của mình vậy nên h ã y xuất hiện đi đôi mắt lao giả họ yến chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m vào trong hư không chậm rãi nói ra giờ phút này tiêu viêm ở trong dãy ghế vim cũng cật lực che giấu khí tức của bản thân không cho người khác phát hiện bởi vì hắn có cảm giác ở trong này đã xuất hiện bảy vị đấu đế khắc khả y t yt í t yt í t yt í t kiệt yến tử hạ ngươi không hổ là thủ hạ của thành chủ nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta một đạo thanh âm cười quái dị vọng sống bảy đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trên đài đấu giá tứ huyết thất quái các ngươi làm sao tới tại đây hả lao giả họ yến nhìn bảy vị lao giả trước mặt trau mày lạnh giọng nói ra từ khi bảy vị đấu đế xuất hiện trên đài đấu giá tất cả mọi người trong đại sảnh im lặng không ho h ẽ sợ chọc giận bảy vị đấu đế tính tình cổ quái này tứ huyết thất quái tại tứ huyết địa có chút danh tiếng trong tứ huyết thất quái l ã o đại nhật thương tử lão nhị nguyệt n mấn tử lão tam tinh quang tử đều có tu vi tam tinh hậu kỳ đấu đế l ã o tứ phong tín tử lão ngũ vũ thành tử tu vi ở vào tam tinh sơ kỳ đấu đế lão lục lôi vân tử lão thất điện ly tử có tu vi nhị tinh hậu kỳ đấu đế bảy người lại am hiểu đánh hội đồng hợp kích đối địch đã từng hợp lực chém giết qua một gã tư tinh đấu đế do đó thanh danh đại trấn nhưng tính tình của bọn hắn rất là kỳ quái có thể vì một bầu rượu mà cùng đối nghịch với một kẻ có thực lực cũng có thể bất kể thế nào đối với tứ huyết thất quái tựu i một chữ tả hay là điên k h a c k h ả ít dít dít dít tiến tử hạ chúng ta tới đây ở bên trong đồ chính là cái gì chẳng lẽ ngươi còn không biết sao ha ha thiên thương tử cười lớn nói bảo hộ quyền t r ụ lao giả họ h i ế n lớn tiếng nói nghe chuyện mp 3 tại thaudi o u chuyện chấm nết khạc khạ ít dt dt kiệt yến tử hạ ngươi cũng quá để cao chính ngươi rồi bằng vào ngươi một tên nhị tinh trung kỳ đấu đế cùng với vài tên nhất tinh đấu đế có thể ngăn trở chúng ta sao âm thanh bén nhọn của lão nhị nguyệt ngấn tử vang vọng trong đại sảnh trong đại sảnh những người tham gia đấu giá hội nghe những lời nguyệt ngấn tử nói xong khuôn mặt một hồi tái nhợt thế cho nên thân thể đều xuất hiện có chút run rẩy yến tiên bối chúng ta chỉ là trước tới tham gia đấu giá người có thể không có thể không thả chúng ta rời đi yến tử hạ nói các vị chớ sợ hãi chờ sự tình q u a đi ta sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng đấy hôm nay đấu giá hội t i ể u dừng ở đây rồi các vị trước tiên có thể đi rời đi đã nghe được yến tử hạ lời mà nói dưới trận mọi người như là đại xá giống như nhao n h a u hướng yến tử hạ chắp tay trận nhanh chóng rời đi liền trong rạp một ít người cũng là nhân cơ hội nhanh chóng rời đi vốn tiêu viêm trông thấy bảy tám vị đấu đế ở chỗ này cũng là ý định muốn đi đấy nhưng là nghe được bọn hắn đối thoại về sau tiêu viêm nhưng lại bông u tha cho rời đi ý niệm chuẩn bị thừa dịp mấy người đấu võ lúc cơ hội tranh thủ đem cái kia quyển t r ụ c cho đem tới tay nhật thương tử tuy rằng ta không thể địch lại ngươi nhưng thành chủ đại nhân đã đến nơi này ta khuyên ngươi chạy nhanh rời đi nếu không trong chốc lắt thành chủ đại nhân tới rồi thì các ngươi muốn đi cũng khó đấy yến tử hạ thanh n â m trầm thấp lại lần nữa vang lên thành chủ đại nhân ha ha thạch dung hắn chẳng qua cũng chỉ là tứ tinh sơ kỳ đấu đế mà thôi những năm này tứ tinh đấu đế chết trong tay chúng ta cũng không ít ha ha chẳng lẽ hiện tại chúng ta còn sợ hắn sao hắn không đến thì thôi đã đến ha ha mấy người huynh đệ chúng ta ngược lại cũng không ngại để cho nơi này có thêm một cái đầu người ừ vậy sao một tiếng hừ lạnh vang lên một đạo nhân ảnh xuất hiện trên đài đấu giá nhìn thấy nhân ảnh đột nhiên xuất hiện này tiến tử hạ không khỏi một mừng rỡ nói thành chủ thấy thạch dũng đột nhiên xuất hiện thanh âm bén nhọn của nguyệt ngấn tử một lần nữa vang lên bên ngoài cười nhưng nội tâm lại không ngừng tính kế ha ha ta tưởng là ai nguyên lai、like、là thành chủ đại nhân a không biết thành chủ đại nhân tới nơi này làm gì ừ các ngươi muốn làm gì chẳng lẽ ta còn không biết sao đừng có giả bộ hồ đồ trước mặt lão phu hiện tại lập tức rời đi ta có thể bỏ qua cho các ngươi nếu không thạch dũng mặt tâm trầm chậm rãi nói ha ha nếu không nếu không cái gì ạ định giết chết bảy huynh đệ chúng ta ở nơi này sao ha ha thạch dũng ngươi cũng quá để cao chính mình rồi bảy huynh đệ bọn ta liên thủ cũng chưa chắc đấu không lại tứ tinh đấu đế nhà ngươi thạch dũng sắc mặt hiện tại đã triệt để âm châm xuống tái nhợt mặt tím tím xanh xanh g ầ n không ngừng run, run run hướng ra phía ngoài nổi lên hiển nhiên đã đến nổi giận biên giới ngươi có thể thử xem theo một câu nói kia rơi xuống trên trận hào khí lập tức ngưng trọng lên ngươi cho rằng ngay tại tiêu viêm cho rằng cái này hai đối với người muốn đấu v õ thời điểm đột nhiên một hồi viễn siêu thạch dũng khí thế hàng lâm mặc dù so ra kém lâm vân trong minh l ư u cốc nhưng là kém không xa theo cổ khí thế này hàng lâm tứ huyết thất quái ra mặt cũng là không khỏi run dậy khí thế kia có thể khiến tứ huyết cao thủ cũng phải nể vài phần người này tột cùng là thần thánh phương nào không hề trông thấy bóng người nhưng lại có một đạo âm thanh nhàn nhạt truyền xuống dưới ha ha thạch dũng có chuyện gì thế nhật thương tử nghe thấy cái thanh âm này về sau sắc mặt trắng bệnh hư không độ âm có thực lực thất tinh đấu đế đối mặt tứ huyết thất quái sắc mặt trắng bệnh vân thành chủ thạch dũng trên mặt thì là một hồi kinh ngạc hướng phía hư không có chút nhú nhú thân thể nói phụ chủ đại nhân Chật, một vị lao giả t r ư ờ n g bảy mươi tuổi xuất hiện lao giả mặc ngân trường b à o màu trắng trên mặt có một chút cương nghị cùng tăng thương người này đúng là bắc vân phủ phủ chủ thực lực đã đạt đến thất tinh hậu kỳ đấu đế bắc vân p h ệ tứ huyết thất q u á i nhìn thấy bảy người nhật thiên tử bắc vân p h ệ ngược lại là có chút kinh ngạc c h ậ t nói các ngươi tới nơi này làm gì hóa ra là bắc vân p h ệ tiền bối nhật thương tử hướng phía trước người chắp tay nói bảy người huynh đệ chúng ta chính đến đấu giá hội xem qua một chút mà thôi đấu giá hội tựa hồ vân thành đấu giá hội chô đấu giá đồ vật đại đô thích hợp một ít đấu thanh a chỉ có số ít thích hợp một ít cấp thấp đấu đế phủ chủ đại nhân áp trục vật phẩm lần đấu giá này chính là một quân trục về phương pháp luyện chế đ ẳ n g cấp cao khôi lỗi tứ huyết thất quái đến đây cũng chính là vì nó trông thấy bắc vân p h ệ có chút nghi hoặc thạch dũng vội vàng ở một bên giải thích chương bốn mươi mốt nguyên tinh minh u cốc quyền trục luyện chế cao cấp khôi lỗi có thể luyện chế những loại khôi lỗi nào bác vân phệ có chút nhữ mày trầm rãi hỏi chỉ cần là người có chút thiên phú đem quyển chụp học đến tầng thứ hai liền có thể luyện chế ra đế cấp khôi lỗi nếu như tu luyện được tầng cuối thì nói không chừng có thể luyện chế ra khôi lỗi cấp đấu tổ cũng không thành vấn đề thạch dũng dừng một chút mới vừa nói nói cái gì khôi lỗi cấp bậc đấu tổ ngươi không phải gạt ta chứ đấu tổ trên đại lục này mới chỉ có mười bảy vị nếu như có ai đó có thể luyện chế ra khôi lỗi cấp bậc đấu tổ mà nói cái kia tin tức này làm sao ngươi biết được ách người bán nói trông thấy bác vân phệ thất thố như thế thạch dũng đành nói lại nguyên văn từ người bán người bán người bán là ai dẫn ta đi gặp hắn bác vân phệ hiện tại đã không để ý quy cũ đấu giá hội nữa trực tiếp hỏi người bán là ai ách phủ chủ a n g ư ơ i nên biết quy củ của đấu giá hội chúng ta là không thể lộ ra tin tức của người bán ta chỉ muốn biết quyển t r ụ c này thật sự có thể luyện chế ra khôi lỗi cấp bậc đấu đế hay thậm chí là đấu tổ mà thôi cũng không có phá hư quy củ của đấu giá hội phủ chủ sau khi người nọ đưa thứ này cho chúng ta thì đã rời đi rồi nói là ba ngày sau sẽ trở lại còn về phần nó có thể luyện chế ra đế cấp khôi lỗi hay không thì ta cũng đã từng hỏi hắn lúc đó hắn nói là trên quyển t r ụ c này giới thiệu như vậy nghe thấy thạch dũng giải thích như vậy phủ chủ bắc vân phệ vốn bộ dạng thất thố cũng dần bình tĩnh lại nói như vậy thì không có ai biết rõ phương pháp ghi lại trên quyển t r ụ c này có thể luyện chế được đế cấp thậm chí khôi lỗi cấp đấu tổ phải không vâng đưa quyển t r ụ c cho ta xem thử phủ chủ người nọ có dạng qua nếu không bán đi thì tuyệt đối không thể mở ra vậy hắn muốn ra thế nào ta mua ta muốn nghiên cứu q u y ể n trục này một chút có thật sự như lời hắn nói hay không người bán nói q u y ể n trục này vô cùng chân quý chứ không có nói q u y ể n trục này đáng giá ra sao vậy hắn muốn thế nào lấy vật đổi vật đổi cái gì đổi đổi đổi cái gì đừng có ấp a ấp đúng nữa nguyên tinh nguyên tinh đây là một loại vật phẩm rất chân quý viễn cổ đại lục vì cái gì có nhiều đấu đế như vậy nguyên nhân quan trọng nhất chính là Nguyên. Ở tại h hắn, như khí ế giới của hắn, ví dụ như đấu đ lũ. Mặc cho có có nghiệt như thế nào, nếu không có nguyên thì ngươi không có khả nào, ngươi nếu nguyên ngươi năng tiến yêu viễn à o đấu đế. Húng h c là c cổ đại lục thiên địa năng lượng bên trong ẩn chứa một chút nguyên cũng có thể nói là ẩn chứa bổn nguyên đế khí nhưng cũng có thể khiến cho cường giả cấp bậc đấu đế đột phá thêm lần nữa đạt tới cảnh giới cao hơn cho nên nói nguyên nhân lớn nhất khiến đấu đế tăng cấp chính là đồ vậy này mọi người gọi nó là nguyên mà nguyên tinh danh như ý nghĩa chính là trạng thái rắn nguyên tại thiên địa năng lượng bên trong vốn t i ể u chất chứa vô cùng thiếu mà muốn cho nguyên hóa lỏng sau đó hình thành thể rắn hình thái chỗ hình thành loại vật này tự là nguyên tinh nguyên tinh đối với đấu đế trở xuống người đến nói có lẽ có cũng được mà không có cũng không sao nhưng là đối với đấu đế và cấp bậc trên đấu đế mà nói độ chân quý của nguyên tinh không thua gì giá trị của thánh đan nguyên tinh dựa theo đế chi nguyên khí ngưng kết độ phân chia đ ế giai nguyên tinh trung giai nguyên tinh cao giai nguyên tinh cùng với đỉnh giai nguyên tinh trong đó một quả trung giai nguyên tinh bên trong ẩn chứa đế chi nguyên khí số lượng ước chừng là một trăm miếng cấp thấp nguyên tinh ẩn chứa đế chi nguyên khí tổng dùng loại này đẩy một quả đẳng cấp cao nguyên tinh tương đương một trăm miếng trung giai nguyên tinh tương đương mười nghìn miếng cấp thấp nguyên tinh về phần đỉnh giai nguyên tinh thì là tinh khiết nhất trộn bất vật một tinh trị tinh trị tổng. Bởi vậy đỉnh dai nguyên tinh rất ít xuất hiện. Đại lục ở bên trên thường thấp trung một tinh. chi khí, không khác, cho đỉnh hơn đỉnh hiện, như bình thường dùng đều là cấp thấp hoặc gì gì là lẫn luận lục là là cái nói dai giá giá Bởi dai đại giống dai nguyên nên nguyên đẳng nguyên nguyên bên dùng nguyên đế cấp cấp cấp đó đều cao cao quả vậy xa xa ở nguyên tinh người nọ nói không phải nguyên tinh thì không đổi chẳng lẽ không thể sử dụng vật khác thay thế sao nghe muốn dùng nguyên tinh để đổi lấy bác vân phệ lông m ả y thoang cái nhíu chặt mà bắt đầu đứng chắp tay qua lại bước chân đi thong thả dừng rất lâu mới quyết định người nọ muốn đổi quyển t r ụ c này lấy bao nhiêu nguyên tinh ít nhất là mười miếng t r u n g dai nguyên tinh tiêu viêm vẫn ẩn nấp trong phòng khi nghe nhắc đến nguyên tinh nội tâm lập tức máy đậu chính mình lúc trước dùng linh hồn lực ngưng hình tiến vào cái kia trong thông đạo r ò xét tựa h ồ t i ể u cảm nhận được một đ o ạ n so với nguyên khí càng là cao cấp đồ vật thứ đó hẳn không phải là nguyên tinh như bọn họ nói chứ xem ra về sau có cơ hội nhất định phải đem cả hai so sánh một chút nhìn xem đến cùng là đúng hay không cùng một loại mười miếng trung giai nguyên tinh bắc vân phệ giờ phút này mày n h í lại càng gấp rút rồi hán đảm nhiệm bắc vân phủ phủ chủ chức trăm năm mới có thể từ phía trên dẫn có được mười miếng trung giai nguyên tinh cái này chỉ cần đổi lấy cái này một quần chục đến cùng có đáng giá hay không được đâu này nếu là bên trong thật sự ghi lại có luyện chế đấu đế thậm chí đấu tổ cấp bậc khôi lỗi phương pháp coi như là một trăm miếng trung dai nguyên tinh để đổi cũng là có thể nhưng là vạn nhất bên trong ghi lại phương pháp luyện chế không ra cái kia thì chính mình chẳng phải thiệt thòi lớn đến sao bởi vậy bác vân phệ cũng là lâm vào đổi cùng không đổi song trọng lựa chọn bên trong cứ như vậy bác vân phệ tại trên đài đấu giá bước chân đi thong thả suy nghĩ đến cùng đổi hay không đổi thời điểm tứ huyết thất quái cũng là tại lúc này cười khổ không thôi đi cũng không được ở lại cũng không xong chỉ phải ngơ ngác đứng ở nơi đó không biết làm sao tại là một bộ quỷ dị tràng diện xuất hiện bác vân phệ qua lại bước chân đi thong thả khi thì lắc đầu khi thì gật đầu mà tứ huyết thất quái cũng là xứng sờ x ử tại đâu đó không biết làm sao về phần thạch dũng sao thì là cúi đầu đứng tại bác vân phệ cách đó không xa thời gian chậm rãi trôi qua ước chừng một nén hương thời gian trôi qua rồi bác vân phệ nhữ chặt lông mày chậm rãi giãn ra n món nó liều mạng không phải là một trăm miếng cấp thấp nguyên tinh sao đổi thạch dũng phủ chủ đại nhân có gì phân phó thạch dũng về phía trước người chắp tay nói nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện c nết ba ngày sau khi người bán đến ngươi để hắn đến phủ chủ nói chuyện nói với hắn là quyển t r ụ c đó ta mua vâng Các nhật g giải ư ơ i đi ở đây tự giải quyết vấn đề quyết tự vấn n é ta đi trước. đi c h thương â vân vân n lên, liền biến mất trong đại sảnh. Trong thể mất thấy bác vân phệ rời đi, tứ huyết thất quái đều là sâu sắc thở ra một、hơi. Nhật phệ phệ hơi. loại là đại rời đi, quái bác bác sắc đều ra sâu tử nhìn nhìn thạch dũng nói đồ vật chúng ta muốn lấy đã bị phủ chủ cầm lấy như vậy chúng ta ở đây cũng chẳng nghĩa lý gì non xanh còn đó nước biết vẫn xuôi chúng ta cáo tử nói xong một câu nói t i a cũng mặc kệ thạch dũng liền lại lao lại lấy lập người rời đi. giá với giả nhiên tiêu viêm gian giá hội, tiện phát ra thông báo để cho ngày mai người giá. giá hội nổi, quyền mang phòng cũng còn Dũng cùng đương còn trong phòng. sang thoáng thuận thông ngày đến Trông không Dũng phân mấy mấy một một mất Sửa ra theo Tê Thạch thủ phát phát ta vật thấy trật tự không chịu đổi, Thạch Dũng lập tức chỉ hộ chủ, cho chịu phó. báo đấu đấu đấu đấu được để đồ đã có có vị vâng thành chủ sắp xếp xong xuôi giải quyết tốt hậu quả công tác về sau thạch dũng cũng là nhanh chóng đã đi ra đấu giá hội đợi cho thạch dũng rời đi về sau tiêu viêm cũng là như chút được gánh nặng thở hát ra ám đạo thầm nghĩ may mắn không có bị phủ chủ phát hiện sau đó thừa dịp bồi bàn sửa sang lại đấu giá hội không chú ý lặng lẽ rời đi chương bốn mươi hai khiếp sợ minh u cốc dạo qua một vòng tiêu viêm một lần nữa về tới khách màn đêm dần dần buông xuống một gió thổi tới trận trận mát mẻ khí tức làm cho người chịu chấn động không khỏi cảm giác mới mẻ trong khách sạn bên cửa sổ tiêu viêm nắm trong tay lấy một quả ngọc bích giờ phút này có bốn màn sáng nhàn nhạt bao phủ chung quanh món đồ này chính là tiêu viêm hân nhi mấy người lúc mới tiến vào thông đạo đi viễn cổ đại lục đã trao đổi lẫn nhau linh hồn ngọc hân nhi thái lân các ngươi hiện tại có khỏe không chờ mọi chuyện xử lý xong xuôi ta sẽ đi tìm các ngươi nắm trong tay linh hồn mg ờ họ gờ tiêu viêm thì thảo mà lúc này đây nhóm người h u n nhi thải lân đang tiến về dược vực phương nam có lẽ trong tương lai không xa hẳn sẽ gặp lại nhau một đêm không có chuyện gì đặc biệt xảy ra hôm sau lúc trời mới tờ mờ sáng thì tiêu viêm tu luyện xong một đêm lúc này cũng đẩy cửa phòng bước ra hôm nay hắn muốn tới đấu giá hội lấy một số thứ bởi vì ngày hôm qua hắn mua gốc dược l i ệ u khô m ộ t xà đẳng cùng với hát thức nhưng còn chưa có lấy đi đang đi trên đường đến đấu giá hội hắn tùy ý có thể nghe thấy mọi người đang thảo luận chuyện xảy ra trong đấu giá hội ngày hôm qua đối với chuyện này tiêu viêm chỉ có thể cười khổ xem ra cho dù là dị giới hay địa cầu thì vẫn b ắ t nháo như nhau a xuyên qua đám người đông nghịt tiêu viêm rất nhanh đi lối vào đấu giá hội ngày hôm qua xuất ra khối lệnh bài nhận được trong tay láo giả ở giám định các ngày hôm qua hắn được một nữ hầu cung kính dẫn vào bên trong nham tiêu tiền bối thì ngài ngồi chờ ở đây chốc lát thanh chủ đại nhân rất nhanh sẽ đến đây nữ hầu người đối với tiêu viêm ngọt nào nói được rồi ngươi lui xuống đi nghe xong được mỹ nữ bồi bàn giải thích tiêu viêm dẹp phất tay lại để cho cái kia nữ hầu người lui ra chính mình thì là huấn một chỗ trâu ngồi ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần ước chừng một thời gian uống cạn chung trà qua đi đại s ả n h bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân nghĩ đến hẳn là cái kia thành chủ đã đến tiêu viêm vốn là nhắm hai mắt cũng là lúc này có thể chậm rãi mở ra hắn đã sớm đã phòng bị tất cả tiêu viêm có tuyệt đối nắm chắc với thực lực hiện tại sẽ không bị một tên tứ tinh đấu đế phát hiện trừ phi tiêu viêm bị đối phương chủ động tấn công thạch dũng một thân áo bảo chậm rãi tiến vào trong đại sảnh ánh mắt quét mắt một vòng một lúc sau dừng lại trên người tiêu viêm chư vị hôm qua đấu giá hội xuất hiện một vài vấn đề làm cho đấu giá hội không thể tiến hành đến cuối cùng cũng may chính là cũng không tạo thành tổn thất quá lớn hôm nay gọi mọi người tới nơi đây chính là vì hoàn thành một số trao đổi mà hôm qua đấu giá hội không có hoàn thành hiện tại mời những khách hàng bán đấu giá đồ vật từng người một tiến về phía sau đ à i để hoàn thành việc trao đổi vật phẩm theo hoạch định thạch dũng ngồi ở chủ vị đối với phía dưới mọi người cười ha hả nói theo thời gian trôi qua trong đại sảnh nhân số dần ít đi n h a m tiêu tiền bối xin mời đi theo ta vừa nghe đến trước mặt cái kia nữ hầu người gọi hắn tiêu viêm cũng là theo nữ hầu kia đi tới cái này sảnh trong sau đấu giá hội nham tiêu tiền bối sang đây xem xem cái này phải hay là không ngơi ư đấu giá ở dưới xin ngài đến xem xét lại lần nữa để chúng ta mau chóng hoàn thành giao dịch linh nhi thanh âm lại vang lên bên thai tiêu viêm linh nhi tiểu tỷ phiền thoái trong i i ê u v tay linh nhi xuất hiện một hộp gỗ vừa mới mở ra mùi dược liệu ở bên trong lập tức tràn ra nồng đậm nhất thời toàn bộ gian phòng đều tràn ngập mùi dược liệu trong hộp đúng là tài liệu thiết yếu luyện chế tam phẩm đế đan đế phong thánh đan Trong một vật chút tương tự trong tính trí trước mắt tiêu rắn rắn rắn rắn, con sao. bảo con giống như nhỏ, hình cũng giống như chính nó là khô mộc xà đằng đằng đúng nguyên vẹn Nhìn giống nhưng không cũng ghi hộp sách khô Ha ha, khô phải hiểu mộc mộc lộ có có dược được dược cười. viêm mỉm đồ lại, liệu lại là là là là xà xà A. ra ý dược liệu này hoàn toàn chính xác là loại mà ta muốn đấy không có vấn đề gì linh nhi tiểu thư nếu không từ chối thì có thể cho ta xem qua thanh c ổ thức mà ta đã đấu giá được không ha ha đương nhiên là có thể à, trật t ừ trong nạp giới lấy ra một cây thước năm g đen khí tức cổ xưa đưa cho tiêu viêm tiếp nhận cây thước năm g đen khí tức cổ xưa từ trong tay linh nhi tiêu viêm cảm giác đầu tiên chính là một chữ nhẹ đúng chính là nhẹ hơn nữa nhẹ một cách không bình thường cây thước năm g đen này mặc dù dài chỉ độ ba xích nhưng tại sao lại nhẹ như thế này cái này chỉ sợ không đến hai mươi cân à. t i ê u viêm một tay bắt lấy hát thước thử thử sức nặng nói ra linh nhi tiểu thư mặc dù không biết ai là chủ sở hữu của cây thước này nhưng ta có thể khẳng định cây thước này được gia tăng thêm sức nặng từ khoáng thạch ồ chuyện này ta lại không biết nham tiêu tiền bối hiện tại có thể bắt đầu giao dịch chưa đương nhiên tiêu viêm từ trong nạp giới lây ra thẻ bài lão giả kia đưa cho hắn đưa cho nữ hầu nói mời n g h i ệ p thu ha ha cười một tiếng tiếp nhận cổ xích cổ xích rước trừng trường ba thước ba thốn nặng chừng ba mươi cân cùng loại giống cái trọng xích dược l a o cho hắn thời còn trẻ bất quá bất đồng duy nhất chính là sức nặng của trọng xích dược lao cho hắn không phải loại mà cây cổ xích này có thể so sánh được cây cổ xích nằm ở trong tay mang khí tức cổ xưa trên mặt xích còn mơ hồ hiện ra vài đường vân kỳ dị đường vân kéo dài từ chuôi xích đến gần đầu thì đ ứ c tạo cho người một loại cảm giác không đầu không đôi đường vân kỳ dị tràn ngập mọi vị trí trên cổ xích lại phối hợp với màu sắc ngăm ngăm đen cổ xưa nhìn lại có thêm vài phần thần bí tiêu viêm nhìn kỹ những đường v â n kỳ dị tựa hồ muốn từ trong đó nhìn ra ra mấy thứ gì đó mà là đã qua sau nửa ngày cũng không có nhìn ra cái gì chỉ phải p h i ề n muỗn lắc lắc đầu ngay tại tiêu viêm chuẩn bị đem hắn thu lại đột nhiên trông thấy tại chuôi cổ xích có khắc một chữ màu đen nếu không là vừa vặn trong lúc lơ đãng nhìn đến thì đúng là sẽ xem nhẹ mà bỏ qua mà khi tiêu viêm trông thấy cái chữ màu đen này than thể không khỏi có chút run rẩy sợ hãi bởi vì phía trên chuôi cây hát xích cổ xưa có khắc một chữ phúc chương 4 ố n thần bí cổ xích minh lũ cốc đúng hẳn là phúc chuẩn xác mà nói là do chữ triện cổ khắc thành chữ phúc chứng kiến cái chữ này mỗi một số mỗi một khắc đều cùng mình kiếp trước thế giới kia cổ đại kiểu chữ giống như l ú c tiêu viêm rốt cuộc cũng không bảo trì bộ dạng lạnh nhạt được như trước thân thể không ngừng run rẩy hai mắt thậm chí còn tràn ngập một chút nước mắt cái chữ này ở trước mắt kính là kiểu chữ h ắ n ngày đêm nhớ mong a mặc dù chỉ là chữ h ắ n giản thể mà người ta vẫn hay dung hàng ngày nhưng lại khiến cho tiêu viêm vô cùng hy vọng có được nó tức là chính mình có thể biết rõ là có khả năng một lần nữa trở về tinh cầu xanh thẳm kia tuy nhiên tiêu viêm ở chỗ này sinh sống có thể nói là phong sinh thủy khởi hình như là cuộc sống vui vẻ tốt đẹp ai biết rõ hơn thì pm ý b u ộ c hỗ trợ giúp nhé nhưng nơi này dù sao cũng không phải là nhà của hắn trong ký ức của hắn có lẽ chỉ có tinh cầu xanh thẳm kia mới được là quê hương của hắn hoặc là nói nơi đó mới là nhà tiêu viêm hắn nhìn lại chuôi cổ thức ngâm đem lại nhìn chữ tiểu triện ở phía chuôi thước tiêu viêm ánh mắt lập tức trở nên vô cùng nóng bỏng chợ ánh mắt nóng rực chuyển sang nhìn về hướng linh nhi đang đứng một bên liếm liếm môi khô giáo thanh âm trầm thấp vang lên linh nhi tiểu thư chẳng biết có thể nói cho tại hạ nơi phát hiện ra chuôi cổ xích này được hay không viêm tiêu chắc chắn sẽ có hậu lễ tương báo trông thấy tiêu viêm ánh mắt như lửa nhìn về phía mình linh nhi mặc dù cũng thường xuyên tại trước sân khấu đi đi lại lại người cũng là bị ánh mắt của tiêu viêm nhìn đến thập phần chi không được tự nhiên nếu không phải nàng vừa mới nghe thấy tiêu viêm quan tâm chính là cái kia một thanh cổ xích không biết tên có lẽ nàng còn tưởng rằng tiêu viêm có ý nghĩ xấu xa gì với nàng khúc khúc linh nhi nhẹ nhàng ho khan một tiếng đem ánh mắt rực lửa của tiêu viêm đánh tan giảm bớt một chút bầu không khí căng thẳng thanh âm dễ nghe lại lần nữa vang lên viêm tiêu tiền bối theo lời người bán thì trôi cổ xích này có xuất xứ từ phía nam ma thú chi mộ về phần xuất xứ cụ thể thế nào ta cũng không biết trừ phi hỏi người bán mới có thể biết được chỉ là nghe được linh nhi lời mà nói tiêu viêm cũng là nhịn không được khẽ nhíu mày dừng một hồi lâu h ắ n mới vừa nói nói linh nhi tiểu thư nếu là giúp tại hạ chuyện này tại hạ nguyện ý trả thù lao cực kỳ hậu hĩnh không biết linh nhi tiểu thư có nguyện ý hay không trợ giúp tại hạ chuyện này này tiền bối muốn biết xuất xứ cây cổ xích này ha ha hẳn là tiền bối không rõ lắm quy tắc của đấu giá hội chúng ta nguyên tắc của đấu giá hội chúng ta chính là bảo mật tin tức người bán người mua không cho người khác biết được thế cho nên khiến cho giết chóc chắc hẳn lấy tu vi của viêm tiêu tiền bối không phải không biết chứ linh nhi nhìn xem tiêu viêm lông mày kẻ đen hơi nhíu nhẹ nhàng thanh âm chậm rãi nói ra linh nhi tiểu thư không nên hiểu lầm đấu giá hội quy củ tại hạ cũng là thập phần chi tinh tường ý của tại hạ là linh nhi tiểu thư là hay không có thể tiến đến giúp ta hỏi t h a m thoáng một phát người bán tiểu nói tại hạ nguyện ý ra cực kỳ phong phú thù lao thỉnh hắn nói ra xuất xứ cụ thể của chuôi cổ xích này suy tư một hồi tiêu viêm lợi mà nói linh nhi mới chậm rãi nhẹ gật đầu nói ra như vậy ngược lại không phải không thể được rồi ta sẽ thay viêm tiêu tiền bối hỏi hỏi cấp trên một chút ngay tại hắn quay người trong chốc lát đột nhiên tự nhiên cười nói tiền bối vừa mới sự tỉnh xin lỗi rồi là linh nhi lý giải sai rồi viêm tiêu tiền bối y tứ bất quá tiền bối có thể không nói cho tiểu nữ tử tiền bối như thế bức thiết cần biết được cái này trôi cổ xích cụ thể xuất xứ nguyên nhân nghe được lời nói của linh nhi tiêu viêm sắc mặt lập tức â m trầm xuống âm trầm thanh âm vang lên linh nhi tiểu thư tựa hầu nguyên nhân không cần tại hạ phải nói cho ngươi biết ta ngươi chỉ cần giúp ta hỏi thăm người bán là được rồi về phần những thứ khác ngươi không cần hỏi nhiều trông thấy tiêu viêm âm t r ầ m sắp chảy nước mặt linh nhi cũng là có một chút sợ hãi tiền bối không nên hiểu lầm ta sở dĩ hỏi thăm tiền bối cái này nguyên nhân trong đó cũng là vì tiền bối suy nghĩ a trông thấy tiêu viêm cũng không nói chuyện linh nhi nói tiếp nếu là tiền bối nói cho ta biết nguyên nhân đến lúc đó người bán nghe thấy bắt đầu ta cũng có thể ứng phó a hơn nữa tiền bối đồng ý trả hắn thù lao phong phú khiến ta có tin tưởng rất lớn có thể làm cho lần này trước thương thành công h ú ố n g chi cho dù tiểu nữ tử đã biết nguyên nhân cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự tình của tiền bối a tiểu nữ tử chỉ là một người cấp đấu tôn mà thôi căn bản t r ở mình không ra bọt nước gì so sánh trên dưới chăm lợi mà không có một hại tiền bối cớ sao mà không làm việc này linh nhi mà nói có thể nói là khéo đưa đ ẩ y mặt ngoài xem ra nói rất đúng công tắc nhưng liên tục chừa cho người lưu lại đánh chính là sơ hở nhưng lại xảo diệu mà giải quyết việc chính mình muốn biết nguyên nhân những lời này xuống không thể chê vào đâu được lại để cho người ta biết rõ linh nhi này có thể đứng tại sánh trước đảm đương thủ tịch đấu giá sư thật là có năng lực đấy cũng không phải một cái bình hoa mà thôi nghe qua linh nhi mà nói về sau tiêu viêm lại không thấy khẳng định cũng không có bất kỳ không nhận chối bỏ trên mặt càng là không có bất kỳ biểu lộ khuôn mặt không hề có một chút cảm xúc khiến người ta có cảm giác thật thâm thúy nhìn không ra theo thời gian trôi qua tiêu viêm còn không có phản ứng chút nào thậm chí cho người một loại cảm giác hắn chưa từng nghe tới trong lúc nhất thời phòng khách riêng hảo khí thập phần chi xấu hổ coi như linh nhi không đang chờ chuẩn bị thời điểm lui ra tiêu viêm mới nhẹ nhàng nói ha ha linh nhi tiểu thư t ố t lanh lợi khẩu tài a khó trách có thể trở thành đấu giá hội thủ tịch đấu giá sư a viêm tiêu tiền bối nói đùa tiểu nữ tử điểm ấy mới có thể làm sao dám tại trước mặt của ngài khoe khoang không để ý đến linh nhi khiêm tốn ngữ điệu tiêu viêm phối hợp nói vốn chuyện này là không thể nói cho những người khác đấy nhưng là linh nhi tiểu thư đã nói như vậy ta hôm nay cũng t i ể u phá lệ nói cho người b i ế ta bất quá linh nhi tiểu thư phải đáp ứng ta hôm nay ta cho ngươi biết chuyện này ngươi chỉ có thể vùi trong lòng không được nói cho những người khác nếu không dứt lời tiêu viêm cười dịu dàng nhìn qua người phía trước tiền bối yên tâm linh nhi không sẽ không tiết lộ ra ngoài cùng lúc đó trong thành chủ phủ trong phòng thạch dũng một gã nam tử áo đen đột ngột xuất hiện thạch dũng đưa lưng về phía cái kia áo đen nam tử hỏi có chuyện gì phảng phất đối với cái kia cùng bảo nam tử đột ngột đã đến mua cảm thấy bất luận cái gì giật mình cái kia nam tử áo đen hướng phía trước người có chút chắp tay nói thành chủ đại nhân thống lĩnh nói ngày ấy trong đấu giá hội trung nhiên tên cứ gọi là viêm tiêu đấu giá hai miếng c ự c phẩm kim đan cùng ba miếng c ự c phẩm huyền đan vậy mà cặn bã đều không có tin tức thống lĩnh hỏi ta là người có lẽ lập tức sẽ giao dịch xong rồi chúng ta không phải nói xong cái kia nam tử áo đen làm một cái cắt cổ động tác đợi người nọ hết thệ làm cho đã xong về sau đi phái một gã phu trưởng chặn trước bắt lấy thạch dũng đưa lưng về phía áo đen nam tử cơ cơ tay áo nói ra cứ như vậy đi ngươi đi xuống đi vâng cái kia áo đen nam tử trầm thấp lên tiếng lại lần nữa hướng phía trước người chắp tay chật thân thể biến mất không thấy gì nữa to như vậy trong phòng chỉ có thạch dũng một người tiêu viêm giờ phút này còn không biết có người động sát cơ với hắn chương 44, chán giết minh u cốc cùng lúc đó ở đ ầ u đường đấu giá hội tiêu viêm vẫn đang trò chuyện với linh nhi thật vui ha ha linh nhi tiểu thư nói rất đúng à đã như vậy ta liền nói cho tiểu thư biết nguyên nhân vậy tiêu viêm năm đen đồng tử hiện lên một kia không biết tên ánh sáng linh nhi ở bên cạnh hắn cũng chưa từng phát giác dừng một chút tiêu viêm mới nói kỳ thật c h u ô i cổ xích này là bảo vật của gia tộc ta bảo vật gia tộc tộc nghe nói món đồ này tìm được từ trong di tích làm sao có thể là bảo vật chấn tộc của gia tộc ngươi được linh nhi khẽ cho mày nhẹ nhàng đưa ra vấn đề khó hiểu này hỏi tiêu viêm ha ha gia tộc của ta là viễn cổ gia tộc vì có chút nguyên nhân nên mới suy thoái cuối cùng mai một theo thời gian mà ta là thành viên của một chi trong gia tộc nếu không phải thực lực của ta đạt tới đấu thánh trong gia tộc có, có chút ó c quyền lợi có lẽ còn không biết chuyện này trôi cổ xích này có ký hiệu của gia tộc chúng ta nên ta mới kết luận trôi cổ xích này là bảo vật của gia tộc bởi vậy nên ta mới phải làm thế thật khiến linh nhi tiểu thư hiểu lầm ha ha thì ra là thế cái này cũng khó trách có thể ở đấu giá hội gặp được bảo vật trong tộc trước đây hơn nữa lại có ký hiệu của gia tộc nếu vậy viêm t i ê u tiền bối hẳn là đã lập được công sức cho gia tộc chắn sẽ được tăng quyền hạn lên cho nên mới rồi mới biểu hiện ra tư thái như vậy à linh nhi trong nội tâm phân tích lấy lại tăng thêm tiêu viêm cái kia sầu não ngự a khí để cho linh nhi tin tưởng lời nói của tiêu viêm ha ha hiện tại linh nhi tiểu thư có thể hay không giúp ta hỏi người bán ha ha linh nhi nhẹ nhàng tiếng nói vang lên đương nhiên tiền bối ở chỗ này chờ một chốc một lát ta vẫn tự hỏi thăm người bán nghe được linh nhi lời mà nói tiêu viêm không hề bận tâm trên khuôn mặt phương mới lộ ra một chút dáng tươi cười khẽ gật đầu chầm rãi nói ha ha vậy thì phiền t á i linh nhi tiểu thư ha ha không có gì tiền bối ở chỗ này thiếu ngồi chờ một lát ta giúp người hỏi một chút c h ậ t linh nhi bước nhanh đi ra khỏi hậu đường linh nhi người nọ giao dịch đã xong chưa một lão giả áo trắng t r ừ n g năm mươi tuổi thấy linh nhi đi đến liền hỏi nghe người hỏi nàng bộ pháp của linh nhi ngừng lại nhìn người hỏi mình ha ha nguyên lai là ngô quản sự à ân ngươi không đi đem hôm nay thành chủ phân phó xử lý rồi ở chỗ này vội vội vàng vàng làm gì chẳng lẽ thành chủ phân phó sự tình đã xong xuôi đến sao còn chưa xong bất quá ta hiện tại đang tại xử lý đang xử lý không phải tại trong hậu đường xử lý sao ngươi tới nơi này làm gì làm k h ó thay đổi địa phương n ô quản sự đ ú nhưng g trong là ậ u đ ờ tiến hành. Nhưng là ta trước tới nơi này cũng là tiến hành sự tình của chính mình linh nhi sẽ đem tiêu viêm lúc trước nhắn nhủ được sự t ì n h c á o chi ngô quản sự chỉ có điều không có nói cho ngô quản sự là cùng người gọi hắn đến đây đấy một mực dùng người nọ thay chỉ nghe xong được linh nhi tự thuật về sau cái kia cái gọi là ngô quản sự cho mày thật lâu mới gian ra c h ậ n cơ cơ ống tay hào nói chuyện này ta biết rồi ngươi lo việc của ngươi đi vâng nghe thấy ngô quản sự như vậy to lớn linh nhi cũng là vui vẻ ra mặt ha ha ngô quản sự ta gấp đi trước ngoại trừ vừa mới bị ngô quản sự hỏi thăm một phen về sau trên đường đi liền không cùng người khác chạm qua mặt rất nhanh đi tới cái kia người bán gian phòng bên ngoài rầm rầm rầm một hồi tiếng đập cửa tùy theo văng lên cửa phòng mở ra một gã đàn ông trung niên ước chừng ba mươi tuổi hình thể mười phần r ũ n g mánh xuất hiện linh nhi tiểu thư sao ngươi lại tới đây đối với việc linh nhi đến trung niên hán tử kia lộ ra rất là ngạc nhiên ha ha ta tới nơi này đương nhiên là có chuyện tìm ngươi rồi linh nhi im miệng nhẹ vừa cười vừa nói có việc trung niên đàn ông rõ ràng s ư n g sở chật sáng tỏ chẳng lẽ là vật phẩm của ta đấu giá lưu phách rồi hả rõ ràng người này lý giải sai nguyên nhân đến tìm người của linh nhi rồi ta tới nơi này thật là bởi vì kiện vật phẩm đấu giá của ngươi linh nhi lần nữa che miệng nhẹ giọng cười nói ha ha vật phẩm đấu giá của ngươi bán đi giá cao hơn nữa còn chưa kết thúc nghe được linh nhi nói cây thức cũng không có lưu phách trong nội tâm cũng là không khỏi thở dài một hơi hắn hứa đại phát thực lực chẳng qua là nhất tinh đấu tôn mà thôi so trước mặt nữ tử này đều là thấp hơn b à i chủ lần trước chính mình gia nhập một cái dong binh đoàn tạm thời tiến đến ma thú chi m ộ săn giết lục thất giai ma thú không ngờ lại gặp một lần quy mô nhỏ thú triều hắn cũng cùng đồng bạn bị thú triều tách ra nên hắn mới tại một trong sơn động phát hiện cái trôi cổ thước cảm thấy có chút bất phàm liền thu xuống dưới sau đó mới có quá trình đấu giá hứa minh đệ ngươi đang suy nghĩ gì hứa đ ạ i phát bị t h a nhâm này thoáng cái kéo về thực tế bên trong trông thấy linh nhi chính đang ngó chừng hắn không khỏi một hồi xấu hổ vội vàng nói không có gì không có gì hứa h u y n h đệ tu vi của ngươi hẳn là nhất tinh đấu tôn a ân hứa mô bất t ả i tu vị hoàn toàn chính xác tại nhất tinh đấu tôn không biết linh nhi tiểu thư nghe ngóng cái này làm gì không có gì c h ậ n linh nhi cười thần bị nói hứa h u y n h đệ có muốn thực lực tăng thêm một b ư ớ c không tuy nhiên không biết linh nhi nói lời này cụ thể h à g nghĩa nhưng là nghe thấy thực lực có thể thêm gần một bước lúc vẫn là nhịn không được nuốt nuốt n u ố t bọn nói đương nhiên ha ha hứa huynh đệ cơ hội của ngươi đã đến cơ hội cơ hội gì hứa đại phát giờ phút này mê hoặc đến cực điểm tựa hồ là nhìn ra hứa đại phát mê hoặc linh nhi nhẹ nhàng tiếng nói lại lần nữa vang lên hôm qua đấu giá hội bên trên một vị thực lực tại lục tinh đấu thánh cường giả nhìn chúng c h u i cổ thức của ngươi không chỉ có đấu ra xuống còn muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch giao dịch ân vị tiền bối kia nói nếu như cùng lúc đó đấu giá hội sau trong sảnh tiêu viêm vắt chéo hai tay thong thả bước đi trong nội đường bên trong phủ thành chủ vân thành đại nhân ám vệ đã chuẩn bị xong tùy thời có thể tiến hành tập sát đối với mục tiêu ân pham là tại đấu giá hội ra tay xa xỉ nhất là với những người không có thế lực chống lưng đều tiến hành tập sát sau đó xử lý tốt giải quyết tốt hậu quả công việc minh bạch lại để cho ám vệ lên đường đi hứa minh đệ như thế nào đây suy nghĩ kỹ càng dòi sao ân ta nguyện ý nghe được hứa đại phát những lời này linh nhi giáng tươi cười càng thêm nồng hậu dày đặc ta mang ngươi đi ngươi chính miệng nói cho vị tiền bối kia làm phiền linh nhi tiểu thư dẫn đường trên đường đi thông suốt linh nhi mang theo hứa đại phát rất nhanh đi tới phòng khách riêng linh nhi hướng về tiêu viêm xa xa thi cái lễ nói viêm tiêu tiền bối vị này chính là người bán thanh cổ xích này hứa đại phát nói xong còn chỉ chỉ một bên hứa đại phát chương 45, n m ư i l ễ n ngươi đi một đoạn minh h ữ cốc hứa đại phát đứng ở một bên đã sớm biết được thực lực của tiêu viêm nên vội vàng chắp tay hành lễ nói, van bối hứa đại phát bái kiến tiền bối. ha ha, không cần đa lễ. đều ngồi đi. nghe thấy tiêu viêm lại để cho hắn ngồi xuống. sợ tới mức hứa đại phát chân cũng bắt đầu run lên. sợ h a i nói, không dám không dám. tiền bối ngồi. van bối đứng đây được rồi. trông thấy hứa đại phát run lên hai chân. tiêu viêm cũng biết hắn thật sự sợ hãi. ngược lại cũng không nên tại lại để cho hắn cùng mình ngồi c h u n g rồi. đành phải cho hắn đứng ở nơi đó. hôm nay ta gọi ngươi tới là muốn hỏi ngươi một chút sự tình ngươi nếu là trả lời làm cho ta thỏa mãn mà nói đến lúc đó ta tất nhiên sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ tặng cùng ngươi tiền bối nghiêm trọng rồi ngươi tựu tùy t i ệ n hỏi van bối nhất định không biết không nói biết gì nói nấy không l ừ a gạt như thế rất tốt ta lại hỏi ngươi trôi cổ xích này ngươi nhặt được từ đâu trôi này cổ xích là van bối trong lúc vô tình tại ma thú chi mộ trong một động phủ ngẫu nhiện đạt được chuyện này ta đã biết ta muốn biết cái động phủ kia ở nơi nào trong ma thú chi mộ ngươi bây giờ có tìm lại được nơi đó không không dối gạt tiền bối ta không biết nơi đó rốt cuộc là ở đâu trong ma thú chi mộ ở đâu bởi vì ta ngoài ý muốn mới đến được chỗ đó cho nên địa phương cụ thể thì ta ta cũng biết nhưng mà ta khẳng định chỗ đó nhiều nhất là ở vòng trong ma thú chi mộ bởi vì chỗ đó cũng không có k i ể u giai ma thú xuất hiện nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c nết vòng trong của ma thú chi mộ phạm vi cũng quá lớn đi tiêu viêm trong mày tựa như đang tự hỏi cái gì ước chừng đã qua nửa thời gian uống cạn c h u n g trà tiêu viêm níu h chặt lông mày mới răng lắng ra thần sắc cũng là lại lần nữa hồi phục này lạnh nhạt bộ dạng ngươi có thể nhớ rõ cái kia động phủ chung quanh bộ dạng chứ cái này văn bối thật là hiểu rõ đó là một cái sơn quốc hẹp và dài ở đây có một cái ngọc giản ngươi đem địa hình nơi đó khắc vào trong ngọc giản đi dứt lời tiêu viêm đưa ra một cái ngọc giản màu xanh văn bối minh bạch Trận, hứa đ ạ i phát liền đem linh hồn lực xâm nhập ngọc giản ở trong khắc họa lên đến tiền bối đã k h ắ c xong rồi hứa đại phát cung kính đem ngọc giản trả lại cho tiêu viêm tiêu viêm tùy ý nhìn ngọc giản một chút thấy hứa đại phát khắc vô cùng kỹ càng thì không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu ân không tệ đây là năm miếng bát phẩm bát s ắ c đan t ặ n g cho ngươi nghe thấy tiêu viêm nói cho hắn năm miếng bát phẩm bát s ắ c đan trong nội tâm trong bụng nở hoa trong ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm cũng là để lộ ra một vòng lửa nóng chi sắc run rẩy hai tay nhường cái đan dược miệng trong không ngừng nói xong cảm ơn tiền bối đưa cho hứa đại phát đan dược về sau tiêu viêm s ư ơ n g sở tựa hồ là nhớ ra cái gì đó c h ậ t phất phất tay nói linh nhi tiểu thư đây là phần của ngươi nói xong liền đem ba miếng bát phẩm đan dược đưa cho linh nhi nhóm nhẽo cởi thanh â m vang lên ha ha đạ tạ tiền bối linh nhi cũng t i ể u t ử chối thì bất kính rồi ha ha cái này nguyên bản chính là các ngươi nên được đấy tốt rồi c á ân đi xuống đi sau đó tiêu viêm tại vân thành đấu giá hội ngồi một chút thời gian rồi rời đi tài liệu quan trọng để luyện chế đế phong thánh đan đã đấu giá được rồi hơn nữa còn đấu giá được một thanh khắc chữ thần bí cổ xích cũng coi như là thu hoạch tương đối khá rồi ta đến viễn cổ đại lục đã gần bốn năm rồi không biết hiện tại tại đấu khí đại lục như thế nào những cố nhân hiện tại ra thế nào rồi tiêu viêm thở dài một tiếng trận dùng sức lắc đầu đem những suy nghĩ trong lòng bay đi tiêu viêm không khỏi lộ ra nụ cười khổ chính mình từ lúc nào lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy rồi chứ theo đấu g i á hội kết thúc tiêu viêm cần xử lý sự tình cũng đã xử lý không sai biệt lắm vậy vậy tiêu viêm ngược lại cũng không có ý định dừng lại ở chỗ này nghĩ trước hết nhanh tiến về trước hồng viễn phủ tìm kiếm tiêu viễn cường giả hướng hắn nghe ngóng thoáng một phát xem hắn có biết đấu đế cường giả của đấu khí đại lục có đúng là ở chỗ này hay không thuận tiện tại nghe ngóng thoáng một phát hơn nhi thải lân hành tung của bọn họ trong nội tâm đã làm xong ý định tiêu viêm cũng rất mau rời khỏi vân thành hướng về hồng viễn phủ mà bay đi một lát cũng không ngừng lại báo cáo phu trưởng người đấu giá đan dược hôm nay sẽ rời đi nha vậy sao chắc chắn một trăm phần trăm thủ vệ cửa thành người tận mắt nhìn thấy đâu không có giả một vị lục tinh đấu thánh mà thôi không biết phủ chủ như thế nào sẽ để cho ta ra tay như vậy đi n g ư ờ i trước mang vài tên long nham vệ bắt lấy hắn một cái lục tinh đấu thánh mà thôi ta tựu không tự mình đi rồi long nham vệ thế nhưng mà một phần người của thành chủ tuy nhiên chỉ có hơn trăm người nhưng là có thể tiến vào long nham vệ yêu cầu t i u là thực lực thấp nhất đều là ngoài ngũ tinh đ ấ u thánh chính mình mang theo một đội hơn mười người long nham vệ đây còn không phải là dễ như t r ở bàn tay đến lúc đó có có thể được phu trưởng đại nhân ban thưởng cớ sao mà không làm phu trưởng đại nhân ngươi cứ yên tâm đi ta nhất định đem việc này làm tốt ngài tựu i đợi đến tin tức tốt của ta phía trên là sơn mạch bao la m ở mịt tiêu viêm đang đi đường thì đột nhiên ngừng lại n h ữ n g mày bởi vì tại cảm giác của hắn ở bên trong có mười mấy người theo sát hắn bắt đầu hắn tưởng rằng cùng đường nhưng là về sau hắn thay đổi mấy cái phương hướng bất đồng những người kia vẫn là theo sát hắn hắn lúc này mới đành phải dừng lại theo chú ý của hắn thì những người này muốn đánh nhau vì vậy tiêu viêm đứng tại không trung chờ lấy những người kia cách trường lão phía trước cái kia người tựa hồ phát hiện chúng ta đ ừ n g ở nơi nào đang chờ chúng ta hh c phát hiện liền phát hiện rồi hắn chẳng qua là một gã lục tinh đấu thánh mà thôi mà chúng ta liền thất tinh tám sao đấu thánh đều có chẳng lẽ còn sợ hắn r a tốc đuổi theo mau tiêu diệt hắn đi rồi trở về báo cáo kết quả công tác tên thủ linh thập phần hung hăng càn q u á y nói xem bộ ráng hắn thì chính là người nhận đuổi g i ế t tiêu viêm trước mặt phu trưởng cứ như vậy tiêu viêm ở chỗ này chờ người truy hắn ở phía sau còn người phía sau lại tăng tốc đuổi theo trong khoảng thời gian người dừng người đuổi khoảng cách giữa tiêu viêm và đoàn người phía sau đã kéo gần lại không ít bất qua mấy chục giây thời gian một đội kia hơn mười người rốt cục xuất hiện ở trong ánh mắt của tiêu viêm c h ậ p c h ậ p cảm giác của ngươi không tệ trong phạm vi chăm dặm lại có thể cảm nhận được sự hiện hữu của chúng ta xem ra linh hồn lực của ngươi rất mạnh hẳn trong đám người cung cấp đoán chừng ngươi rất nổi bật đáng tiếc hôm nay lại gặp phải chúng ta hơn nữa lúc ngươi phát hiện ra chúng ta còn không lập tức thoát đi ngược lại ở chỗ này chờ chúng ta ngươi nếu là lập tức thoát đi nói không chừng còn có thể sống lâu thêm mấy ngày nhưng là hiện tại khạc khả ít rít rít í t khạc khả ít rít í t í t í t ngươi là không có hy vọng rồi đã vậy chúng ta sẽ tiễn ngươi đi một đoạn chương bốn mươi sáu một tay diệt thánh minh u cốc đối với những lời nói hung hăng càn quáy của tên thủ lĩnh tiêu viêm không thèm để ý hỏi các ngươi do ai phải tới ai phải tới h ắ hắc, c một kẻ chuẩn bị chết như ngươi không cần phải biết ngươi cứ việc thanh thản ra đi thôi nói cho ta biết ai sai các ngươi đến ta sẽ tha cho các ngươi một mạng nghe thấy tiêu viêm nói vậy nội tâm ly quắc đột nhiên có một tia khiếp đảm nhưng nhanh chóng bị hắn đ è xuống thoáng dò xét linh hồn lực của tiêu viêm một chút hiện tại thực lực của hắn là lục tinh đấu thánh h ừ thực lực của người này bất quá mới lục tinh đấu thánh tại sao ta với thực lực bắt tinh đấu thánh đứng trước hắn lại có cảm giác này chẳng lẽ hắn ẩn giấu thực lực là cựu tinh đấu thánh không thể nào trừ phi hắn là đấu đế nhưng tên trẻ tuổi này nếu là đấu đế mà nói thì làm sao trong phạm vi trăm dặm mới phát hiện được chúng ta khẳng định hắn không phải đấu đế cho dù cựu tinh đấu thánh cũng không thể nào ẩn giấu thực lực trước mặt mình được khẳng định hắn chỉ có thể là lục tinh đấu thánh có lẽ khi nay hắn lợi dụng linh hồn lực để xuyên tạc mà thôi nghĩ thông suốt đến đây ly quắc càng thêm đắc ý các hạ ngưu kế của ngươi ly quắc ta đã rõ rồi mặc cho ngươi nói như thế nào thì hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết hiểu rõ hiểu rõ cái gì h ừ đừng vờ vịt nữa thực lực của ngươi bất quá mới chỉ lục tinh đấu thánh mà lại dám trước mặt đông đảo thất tinh bắt tinh đấu thánh chúng ta lừa dối ngươi nghĩ rằng chúng ta tưởng ngươi là một tên đấu đế sao chứ đáng tiếc ngưu kế này của ngươi không qua mắt được ta ly quắc nói xong còn đắc ý nhìn tiêu viêm một chút tựa hồ muốn nói các hạ ngươi xong đời rồi nghe thấy ly quắc nói vậy thì tiêu viêm không khỏi mỉm cười nhưng nụ cười rất nhanh chuyển thành nụ cười lạnh tiêu viêm c h ậ m dai nói thật sao ha ha chẳng lẽ không phải ly quắc cười cười các hạ xuống hoàng tuyền cũng không nên đoán ta n h a ai bảo ngươi dám chống lại bọn ta long nham vệ lên cho ta ly quắc vừa nói xong thì ngay lập tức mười một gã long nham vệ hướng về phía tiêu viêm bao vây thành một vòng tròn nhìn thấy mười một tên long nham vệ đang bao vây mình trong đôi mắt tiêu viêm hiện lên một vòng hàn ý hắn khẽ hừ lạnh một tiếng lạnh sương sống các ngươi gian ngoan mất linh trận một khí thế phô thiên cái địa tuân ra từ thân hình mảnh mai của tiêu viêm trong lúc nhất thời không khí đã c h ú t đọng lại tiêu viêm lúc này vung tay lên đấu khí mỏng manh ở chung quanh trong nháy mắt ngưng k ế t thành mấy đạo đấu khí như một tấm lụa tiến tới c h ồ những tên long nham vệ đang bao vây mình trông thấy khí thế khủng bố quanh thân thể tiêu viêm ly quắc sợ tới mức quay người bỏ chạy không muốn dừng lại chút nào trong miệng còn run rẩy lẩm bẩm sao lại tại sao lại sao hắn lại là cường giả đấu đế cơ chứ thật sự mới nãy mình vừa mắng một vị cường giả đấu đế ôi trời con tường nhận được phi vụ gì ngon lắm không nghĩ tới lại nhận phải cái chuyện cựu t ử nhất sinh nguy hiểm chết người như thế này à giờ phút này ly quác hối hận vô cùng cố gắng bỏ chạy thuộc mạng nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết nhưng đã chậm đấu khí mỏng manh ngưng kết thành đấu khí dạng tấm lụa kết thành dây thừng hung hăng ném về phía trước giống như những dây cường cưới ngửa của người mông cổ hiện đại hướng về phía ly quác mặc dù l i quát chạy cực nhanh nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một gã đấu thánh mà thôi làm sao có thể thoát khỏi sự đổi bắt của một vị cường giả đấu đế chứ huống hồ đấu đế và đấu thánh khác nhau một trời một vực với khả năng của l i quát căn bản hắn trốn không thoát trong q u a chiếc dây thường bay vụt về phía l i quát không khí t r u n g quanh ma sát sinh ra những tiếng vang đình thai nhức óc cuối cùng dây thường quấn quanh thân thể l i quát kéo hắn từ trên không trung quay ngược trở lại mà giờ phút này mười một tên long nham vệ đang không ngừng công kích tấm lửa đang bao phủ lấy bọn hắn hỏng trốn đi nhưng không thể thoát nổi bất quá mấy cái hô hấp tầm đó ly quắc tịu i đã bị cuốn trở về ném về phía trước mặt tiêu viêm giờ phút này ly quắc sắc mặt thập phần chi tái nhợt cái này cũng khó trách vốn là muốn sống nên mới có một hồi chạy như điên ngay sau đó lại bị tiêu viêm ngưng kết dây t h ư ờ n g hình dạng đấu khí tấm lửa dùng đấu đế cường giả phi hành tốc độ kéo về sắc mặt có thể không tái nhợt sao người tên gì t i ê u viêm nhìn vẻ mặt tái nhợt ly quắc chậm rãi mà hỏi ly quắc biết mình đã đắc tội với người trước mặt thì tuyệt đối khó mà thoát khỏi cái chết đành dứt khoát chắp tay cung kính trả lời tiêu viêm vạn bối ly quắc bãi kiến tiền bối ly quắc nói đi là ai phái ngươi tới đây nếu ngươi d á m nói dối ta tất nhiên sẽ cho ngươi sống không bằng chết đối với sự uy hiếp của tiêu viêm phản ứng của ly quắc cũng không quá mãnh liệt có lẽ hắn biết rõ chính mình khó thoát khỏi cái chết ta ai phái ngươi tới đây ngưng lại thật lâu ly quắc mang vẻ mặt tái nhợt chậm rãi lắc đầu nói tiền bối thứ cho vạn b ố i không thể trả lời chẳng lẽ ngươi không sợ chết tiêu viêm có chút kinh ngạc nhìn ly quắc dù sao một kẻ tu luyện đến bắt tinh đấu thánh thật không dễ dàng chút nào đa phần đều rất quan tâm đến mạng sống của bản thân còn trường hợp tương tự như ly quắc thì đây là lần đầu tiên tiêu viêm gặp phải sợ chết chết thì sao chứ ta đã sớm đắc tội với ngài chẳng lẽ ngài sẽ bỏ qua cho ta sao nếu như ngươi nói cho ta biết hai phái ngươi tới ta có thể sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi ngươi làm nếu ta nói cho ngài biết cho dù ngài thật sự tha cho ta một mạng nhưng kẻ đứng sau ta có thể tha cho ta sao t í n h đi tính lại ta nguyện chết trong tay ngài nha vì cái gì chỉ cần ngươi không nói thì sẽ không có ai biết cả t i ê u viêm hứng thú hỏi li quắc nghe vậy thân thể không khỏi run rẩy một chút tựa hồ vô cùng kiên kỵ với kẻ đứng sau ngươi không nói không có nghĩa là bọn hắn cũng sẽ không nói nói xong tiêu viêm hơ hơ tay chỉ về phía mười một tên long nham vệ đang bị nhốt trong cái lồng giam do tấm lúa kết thành bạn hắn còn biết rõ sự đáng sợ của kẻ đứng đằng sau chúng ta ngài hỏi được sao h ừ không hỏi thì sao biết được thực lực mười một người các ngươi đều không kém tu luyện tới hiện tại cũng không dễ dàng gì hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội nói ra kẻ đứng đằng sau sai khiến các ngươi thì ta sẽ tha cho một con đường sống còn không sẽ chết ngay tại chỗ tiêu viêm vừa nói xong nhiệt độ khắp sơn mạch nơi tiêu viêm thoáng lạnh đi mười một tên long nham vệ bị giam trong tấm lụa sắc mặt lúc trắng lúc xanh đây không phải bởi vì tức giận mà do khí tức khủng bố của tiêu viêm phát ra thấy sắc mặt mọi người lúc trắng lúc xanh tiêu viêm một lần nữa hỏi các n g ư ờ i nghĩ xong chưa bây giờ nói còn kịp đấy thật lâu sau mười một gã long nham vệ cũng không có ai lên tiếng ha ha rất tốt xem ra các n g ư ờ i đều rất trung tâm a trung thành ta muốn nhìn xem miệng của các n g ư ờ i còn có thể khép tới lúc nào từ giờ trở đi các n g ư ờ i hảo hảo suy nghĩ kỹ đi tùy thời mở miệng nói nhớ kỹ các n g ư ờ i chỉ có thời gian một phút qua một phút mà vẫn chưa có kẻ nào nói ra thì cứ cách một phút ta sẽ giết một tên nói xong tiêu viêm không để ý đến hết thể lặng im đứng trên không trung một phút đồng hồ đã qua các ngươi nghĩ xong chưa nếu không ai nói ta sẽ giết tên đầu tiên y ê n tĩnh vẫn là hoàn toàn y ê n tĩnh t h ô t đây là do các ngươi tự tìm lấy cái chết đấy nhé tiêu viêm bắt đầu khởi động đấu khí một tấm lụa to được đấu khí ngưng tụ thành hóa thành một nắm đấm giống như sao b ă n g đánh về một tên trong mười một tên long nham vệ không ngoài dự tính nắm đấm mang năng lượng cực đại qua đi trong lồng giam chỉ còn lại mười tên long nham vệ mà tên long nham vệ thứ mười một đã bị một đấm của tiêu viêm giết chết biến thành đống cho tàn một cú đấm một người chết hoan hi văn kỳ hiệu chỉ có thể dùng cụm từ một tay diệt thánh để miêu tả mà thôi chương bốn mươi bảy thiên hồ mị hoặc đại pháp minh n cốc một phút nữa qua đi nếu không có ai nói thì ta sẽ giết thêm một người nữa tiêu viêm nhìn mười người vừa cười vừa nói bất quá điệu cười đó thật âm t r ầ m đáng sợ thời gian tích tắc cuối cùng cũng đến sắc mặt ly quắc cùng mười tên long nham vệ càng thêm tái nhợt tựa hồ mỗi một cái hô hấp cũng sẽ ở mọi người tâm trên đầu cảm thấy một s á m bởi vì thời gian qua đi một giây sẽ có một người nối góp theo tên long nham vệ vừa nãy hơn nữa còn không biết là ai sẽ đi theo tên đó nói cách khác mỗi người bọn hắn còn sống ở đây có lẽ sau một phút nữa sẽ chết hiện trường hào khí thập phấn áp lực cơ hồ khiến người hô hấp không nổi tựa hồ không có qua một giây trái tim của bọn hắn đều không tự chủ được nhảy lên thoáng một phát tiêu viêm đây là lợi dụng trong nội tâm áp lực đang tiến hành tra hỏi đã đến giờ rồi vẫn không có ai mở miệng sao ha ha thật sự nhìn không ra cả đám các ngươi trung thành đến vậy à, nhưng đáng tiếc là các ngươi chọn sai chủ tử rồi nhớ kỹ nếu có kiếp sau thì nên chọn cho tốt bàn tay lớn hất lên dùng tiêu viêm làm trung tâm t r u n g quanh thiên đ ị a năng lượng lập tức bị điều động lên không ngừng buộc lên lấy toát ra thiên đ ị a năng lượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng tụ lấy trông thấy ngưng tụ thiên đ ị a năng lượng tiêu viêm hai tay vung lên quát lạnh một tiếng chi tiếng vang lên cứng lại c h u y ể n hóa tụ hình năm phút đồng hồ ta cho các ngươi thời gian năm phút qua năm phút mà vẫn không có ai mở miệng nói ra vậy thì các ngươi cũng không cần sống nữa tiêu viêm khẽ cười nói lộ ra một loạt răng trắng như tuyết thoạt nhìn có chút khát máu hơn mười người bọn hắn nghe thấy tiêu viêm nói vậy thân thể không tự chủ được run lẩy bẩy cũng khó trách tiêu viêm đều có một chiêu giết chết một người thì bọn hắn cũng không trau mày chút nào nhưng hiện tại nếu một hơi giết hết thì bọn họ ai nấy đều sợ hãi loại này khiêu chiến nhân tâm lý sống chết kiểu này cho dù kém hơn kẻ đứng đằng sau bọn họ nhưng thực sự cũng không kém bao nhiêu lúc này t h ị c h liệt bước lên thiên đ ị a năng lượng cũng là tại tiêu viêm dưới sự chỉ huy biến thành một điều ước không ai dài hơn mười trượng cự đại năng lượng cự mãng ở đằng kia mười tên long nham vệ không xa chỗ b ả n cư lấy trong miệng cái kia cực đại lươi rắn càng là đang không ngừng co rút lại rất có ăn một miếng mất mọi người cử động năng lượng cự mãng b ả n cư trên không trung do thiên đ ị a năng lượng ngưng tụ mà thành mãng v i không ngừng chập trần lấy theo thiên đ ị a năng lượng ngưng tụ mãng xà không ngừng lắc lư cả tòa núi mạch thiên địa năng lượng pha tạp không chịu nổi hỗn loạn vô cùng nhất phái tận thế chi cảnh cái này lại để cho bị vây mười tên long nham vệ trong nội tâm hàn ý càng đậm tứ huyết chi địa phương một cái sơn mạch dày đặc thiên địa năng lượng nồng hậu ở trong một cái thất tuần lão giả đứng ở chỗ này cặp mắt đục ngầu nhìn qua phía nam tựa hồ muốn phá vô tận hư không để xem nhìn về phía địa phương của mình nếu là tiêu viêm tại nơi này nhất định sẽ chấn động người này so với lâm vân ở u minh cốc giống nhau như từ một khuôn đ ú c r a nhưng thực lực thì lại không bằng lâm vân đã chuẩn bị xong hết chưa lão giả kia thản nhiên nói đã chuẩn bị xong nhưng thưa đại trưởng lão chúng ta thật sự phải liên hợp với người nọ sao hắn dù sao cũng là một kẻ tính tình thất thường a k h ắ c khà ít ít, ít ít ít sợ cái gì tính tình thay đổi thất thường thì sao chúng ta chẳng qua lợi dụng lẫn nhau mà thôi ngươi không cần lo lắng các ngươi nhanh chóng chuẩn bị đi ta đã chờ đến ngày hôm nay rất lâu rồi năm phút trôi qua các ngươi nghĩ k ỹ chưa trông thấy như cũ không có người lắp lại tiêu viêm cũng là không nói hai lời đấu khí một hồi bắt đầu khởi động cự mãng năng lương hướng mười tên long nham vệ rít gào xông đến trong n g á y mắt mười tên long nham vệ hải cốt không còn một chiêu một người chết một chết mười người chết hoan hít mò kỳ h ệ u mặt cười bởi vậy đó có thể thấy được đấu thánh cùng đấu đế cường giả ở giữa t r ê n lệch lớn thế nào ở tại đấu giả ngươi có thể bằng vào cường hoành đấu kỹ vượt cấp chiến đấu thậm chí có thể vượt giai chiến đấu nhưng là một khi đã đến đấu tôn về sau vượt cấp chiến đấu trên cơ bản tựu i là không thể nào dù là ngươi đấu kỹ có mạnh mẽ hơn nữa nhưng là ngươi thực lực bản thân dù sao quá thấp cho nên nói đấu tôn hướng lên vượt cấp chiến đấu không có khả năng vượt cấp chiến đấu chỉ có yêu nghiệt một phương mới có thể đến đây mười một tên long nham vệ cùng với ly quắc đuổi g i ế t tiêu viêm thì ngoại trừ ly quắc ra toàn bộ đã chết hải cốt cũng không còn đây là do tiêu viêm muốn truy ra kẻ sau lưng bọn hắn nên mới không hạ thủ g i ế t chết hết tất cả nếu dựa theo lẽ thường mà nói thì tiêu viêm đã giết hết bọn chúng từ đầu rồi chứ không cần phải phiền toái đến vậy hoàn toàn có thể một kích giết hết dù sao đấu thánh cùng đấu đế cường giả ở giữa t r ê n lệch là làm cho người ta sợ hãi li quác nghĩ thông suốt chưa nói cho ta biết kẻ đứng đằng sau ngươi nói nếu ra hắn thì ngươi có thể còn giữ được mạng ngươi cao chạy xa bay thì cho dù hắn thực lực có mạnh đến đâu cũng không thể tìm ra ngươi nhưng hiện tại nếu ngươi không nói cho ta biết thì ngươi sẽ chết ngay lập tức mà không trước tiên ta sẽ đem linh hồn của ngươi ra dùng dị hỏa của ta thiêu đốt linh hồn ngươi đây chính là so chết còn muốn đáng sợ nói xong tiêu viêm ngón tay chỗ đầu ngón tay một đám gần như trong suốt hỏa diễm tuân ra đây chính là năm đó theo hắc giác vực già nam học viện trong nội viện đạt được loại thứ hai buồn nguyên dị hỏa bốn vẫn lạc tâm viêm nghe được tiêu viêm những lời này có nhìn nhìn tiêu viêm ngón tay đầu ngón tay cái kia một đám hỏa diễm đồng tử không chỉ có, có chút ó c rụt rụt ngọn lửa này cho hắn cảm giác trí mạng nhưng lì ị quắc vẫn là lắc đầu nói tiền bối ta không nói đâu tiêu viêm giận dữ hắn chưa thấy qua loại người như ly quắc thật sự không biết hắn là tu luyện như thế nào đến b ắ t tinh đấu thánh coi như tiêu viêm chuẩn bị câu hạ ly quắc linh hồn sau đó dùng vẫn lạc tâm viêm hỏi hắn thì đột nhiên nhớ tới trên mình lần đánh chết tiêu ứng nạp linh giới chỉ của hắn có rất nhiều đấu kỹ tựa hồ trong đó có một môn tâm pháp giống như tên gì thiên hồ mị hoặc đại pháp、Trật linh hồn lực dũng mánh vào tiêu ứng cái kia một quả nạp linh giới chỉ s i ê u tầm lên một thời gian uống cạn chun trà đi qua tiêu viêm cuối cùng từ trong giới chỉ đã tìm được một quả cổ hoàng c h i sắc ngọc giản có chút phong cách cổ xưa cái này ngọc giản ở trong ghi lại đúng là thiên hồ m ỹ hoặc đại pháp thiên hồ bên trong hồ hình ma thú tự xa cốc đến nay vẫn luôn là viễn cổ thiên long nhất tộc phụ thuộc c h i tộc tuy nói là nước phụ thuộc c h i tộc nhưng là thiên hồ nhất tộc thực lực cũng là thập phần mạnh mẽ tại v i ê n cổ trong t r ù n g tộc cũng coi như bên trên là một cái nhất lưu đại tộc thiên hồ nhất tộc lại chia làm lưỡng mạch một mạch là hồ tộc một mạch khác thì là m ị tộc mà thiên hồ mị hoặc đại pháp chính là tâm pháp chấn tộc của mị tộc trong thiên hồ nhất tộc thiên hồ mị hoặc đại pháp quả thật chính là tâm pháp k h ô n g chế tâm linh k h ô n g chế tâm linh chính là khống chế nguyên thần do xét tất cả những gì nguyên thần từng trải qua chương bốn mươi tám khống tâm pháp phong ấn Chỉ nhớ minh ú quýu đọc hết khẩu quyết khống tâm pháp tiêu viêm nhũ mày ở trong nguyên thần d o xét lại cùng tâm ngược lại là có thể lý giải vi muốn tu luyện cái này một lòng pháp trước hết tu luyện thần mà thần giống như bình thường chỉ chính là linh hồn ý tứ này có lẽ tựu là muốn tu luyện thiên hồ mị hoặc đại pháp nhất định phải trước tu luyện linh hồn linh hồn chi lực cường đại rồi l i ê n l ạ có c thể trực tiếp ngăn chặn linh hồn ý chí người khác do đó thi triển bị hoặc tiêu viêm phối hợp phân tích nói việc d o xét này chính là dung hồn lực thay cho đấu khí chạy khắp kinh mạch toàn thân khiến cho người bị khống chế linh hồn ý chí hình thành một cái phong bế tuần hoàn từ đó đạt đến năng lực khống chế hành động của người khác về phân loại tại tâm đoán trừng t i ể u là có thể khống chế người khác hết thảy lại để cho bị cáo người cùng thường nhân không khác do đó đạt tới thân tùy tâm động tâm khống thân hình không tâm pháp luyện đến cảnh giới cao nhất vậy mà có thể khống chế siêu cấp cường giả đấu tổ không hổ là tâm pháp chấn tộc của hồ tộc xem ra trên đường đến hồng viễn phủ ngược lại là có thể hảo hảo nghiên cứu một phen tương lai rất có chỗ trọng dụng tiêu viêm nhìn nhìn n g ọ c giản không tâm pháp bác đại tinh thâm hiển nhiên không phải một ngày hay hai ngày có thể học được nếu mang theo ly quắc cùng đi tới hồng viễn phủ mà nói trên đường đi đoán trường phiền toái sẽ không ít còn không bằng nếu như là bình thường thì có ba loại phương pháp loại thứ nhất là tiêu viêm mới dùng cái chủng loại kia lợi dụng người tâm lý đặc t r ư n h dùng uy hiếp đe dọa các loại phương pháp để tra hỏi bất quá loại phương pháp này chỉ thích hợp với những người coi tính mạng mình cao hơn hết t h ể thì mới có thể thành công loại thứ hai là được cùng loại với tâm không chi pháp đồ vật lợi dụng mị hoặc dẫn đường lại để cho chính hắn bất chi bất giác nói ra có chút cùng loại với thuật thôi miên mà loại thứ ba phương pháp so sánh tàn nhẫn cũng là tiêu viêm sắp sử dụng phương pháp c ư ơ n g ép dò xét c ư ơ n g ép dò xét trí nhớ người khác bình thường muốn thành công thì thực lực hai người phải cách xa nhau nhưng đối với người bị dò xét trí nhớ thì sẽ tổn thương rất lớn nhẹ thì khiến cho người bị dò xét linh hồn nhộn nhạo do đó biến thành ngu ngốc nặng thì linh hồn trực tiếp bị nghiền ác hồn phi phách tán phương pháp điều tra này t h ậ p phần tàn ác bình thường chỉ có những người cực kỳ hung ác mới sử dụng tiêu viêm sở dĩ sử dụng loại phương pháp này nhưng không phải nói hắn cùng hung ác cực là vì thời gian của hắn không đủ mới có thể chọn dùng loại này tổn hại người phương pháp nếu là có thời gian lợi mà nói tiêu viêm tuyệt đối sẽ đoán đúng loại thứ hai phương pháp hơn nữa có thể tùy tiện phái ra một đội thực lực đều tại ngũ tinh đấu thánh chi người cái kia thực lực của hắn sẽ kém sao cho nên xét thấy đã ngoài đủ loại nguyên nhân tiêu viêm không thể không áp dụng loại này so sánh ác độc phương pháp tiến hành điều tra ly quắc chi nhớ t i ê u viêm trưởng ấn cấp tốc xoay tròn nguyên một đám huyền diệ u vô cùng ấn k ý theo tiêu viêm trong lòng bàn tay hiện hiện đó là một đạo cự đại bích lục năng lượng thủ ấn bỗng nhiên hiện lên chất mang theo đáng sợ âm thanh xé gió cuối cùng giống như một quả lưu hành giống như hung hăng q u a n h tại ly quắc trên đầu lập tức tại một đạo mông hừ trong tiếng li quắc cả người tại lúc này đều là tại lúc này hùng hang run rẩy lên trông thấy li quắc thống khổ bộ dạng tiêu viêm trên mặt cũng có một k i a không đành l ò n g bất quá bị hắn lập tức đ è xuống đúng lúc này có thể không phải thời điểm mình nhân từ nương tay chính mình phải theo trong trí nhớ của hắn sắp xếp biết được người kia tột cùng là ai việc này chính là liên quan đến sinh tử tồn vong của bản thân một tiếng quát trầm thấp vang lên k h ô n g tâm pháp mở tiếng quát trầm thấp của tiêu viêm vang lên, ly quắc thống khổ tiếng gầm vang lên, ngay sau đó cả người cũng bắt đầu không ngừng run rẩy thời điểm này, sắc mặt tiêu viêm thập phần ngưng trọng cũng không phải bởi vì lo lắng ly quắc thân người an toàn linh hồn lực của mình tùy tiện tiến vào linh hồn hải của ly quắc có thể hay không có thể làm cho linh hồn hải của hắn bị nghiền nát dù sao, hắn chỉ là một gã bát tinh đấu thánh m à thôi linh hồn lực của mình trải qua cái này hơn mười năm tu dưỡng đã sớm đạt đến đã đến đế kính linh hồn định phong mà trái lại ly q u á c linh hồn của hắn lực lượng bất quá chỉ là khó khăn lắm đạt đến thiên kính mà thôi như vậy có thể khiến linh hồn chi lực của mình tiến vào bên trong linh hồn hải của ly q u á c làm cho linh hồn chi hải của hắn s ụ đổ như vậy cái được không bù lại được với cái mất cho nên nói tiêu viêm giờ phút này có thể nói là thập phần thận trọng linh hồn lực từng chút một theo mi tâm tuất ra chật ngưng kết thành một quả so với tú hoa châm từng có chim mà đều bị và kim sắc quang mang cái này đạo quang mang màu vàng là được như vậy tiến vào linh hồn hải của l ý q u á c may mắn mà chính là không khiến linh hồn hải của l ý q u á c sụp đổ bên trong linh hồn hải của l ý q u á c một đám sương mù thấy không rõ bất kỳ vật gì tại sao linh hồn hải của l ý q u á c lại có bộ dạng như thế này chẳng lẽ là có nguyên nhân gì sao kim s á c quang mang hình thành tiêu viêm tại bên trong linh hồn hải của lý quắc lẩm bẩm ồ đây là cái gì ánh b à o tiêu viêm tầm mắt chính là một cái cự đại linh hồn đoàn thể tại đây đúng là chỗ l ý quắc chứa đựng tất cả trí nhớ nhưng là bây giờ cái linh hồn quang đoàn bị rất nhiều phu triện cổ quái bao phủ cái này cái này dĩ nhiên là thủ pháp phong ấn linh hồn phu triện kỳ dị cổ quái khiến tiêu viêm nhịn không được hô lên một tiếng sợ hãi t h ủ pháp phong ấn này tiêu viêm chưa từng gặp qua sở dĩ hắn biết được là vì tiêu viêm đã từng đọc qua một quyển sách viễn cổ thủ pháp phong ấn linh hồn đã sớm thất truyền tại thời kỳ thượng cổ như thế nào hôm nay sẽ xuất hiện trên người lý quắc pháp quyết phong ấn linh hồn theo tên của hắn có thể phán đoán đi ra đây là một loại có thể phong ấn trí nhớ người khác đặc thù đấu k ỹ hoặc là nói là tâm pháp thi triển này thuật có thể phong ấn chặt một ít trí nhớ nhưng lại sẽ không đả thương hại đến bị phong ấn cái tia người trông thấy thần bí pháp quyết phong ấn linh hồn phía trên linh hồn quang đoàn của l ý quắc việc này khiến cho tiêu viêm cực kỳ tò mò đối với thân phận của l ý quắc lúc trước khi bị phong ấn hay chính xác hơn mà nói thì là tò mò không biết là thứ mà linh hồn l ý quắc c ầ n giấu đến t ộ n cùng là thứ gì ta hôm nay liền phá giải phong ấn linh hồn của ngươi xem xem đến cùng ngươi giấu bí mật gì bách đ h ũ kỹ đây là loại đấu kỹ tiêu viêm căn cứ năm đó lâm tu nhai tại nội viện thi triển một triển một cương cải tạo mà ra một loại lấy nhu thắng cương khác tiêu viêm lệnh cùng thanh âm rơi xuống Chật, một cái bàn tay to lớn xuất hiện một bả câu tại phụ t r i ể n phía trên linh hồn quang đoàn hình thành ý đồ đem khóa sắt mở ra nhưng là hát sắc phụ t r i ể n biến thành khóa sắt không chút sứ c mẻ thậm chí đấu kỹ của tiêu viêm còn biến thành bàn tay to lớn cũng xuất hiện một chút h ố lượng ta cũng không tin ta không làm gì được ngươi bách nu kỹ lấy nu thắng cương âm dương tương tế phá vọng phá á t tiêu viêm vừa nói xong bàn tay to lớn tại lúc này biến thành vàng óng ánh c h i sắc thoạt nhìn thập phần thánh khiết khiến cho người ta có cảm giác xúc động mà cùng bái màu vàng bàn tay lần nữa trộm tới khóa sắt màu đen phía trên hát sắc phụ triện y đồ đem nó bỏ đi hào quang thánh khiết bao phủ tại phía trên khóa sắt màu đen màu vàng kim óng ánh cùng màu đen tạo thành huyền minh đối lập thời điểm này màu vàng kim óng ánh tựa hồ chiếm cứ thượng phong theo thời gian trôi qua màu đen phụ triện biến thành màu đen khóa sắt cũng là thời gian dần qua đã bắt đầu tăng ăn dã cuối cùng biến thành dòng nước màu đen nhưng dòng nước màu đen đó rõ ràng bắt đầu ăn mòn bàn tay óng ánh màu vàng kim tiêu viêm vội vàng rút bàn tay về nhưng vẫn có một ngón tay bị ăn mòn nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net phong ấn giải khai t h ờ i bỏ phong ơn chi nhớ cho ly quắc xong tiêu viêm mới biết được ly quắc là ở phu trưởng đại nhân chủ động xin đi giết giặc nhưng là chưa từng ngờ tới lại bị kết quả như bây giờ coi như tiêu viêm chuẩn bị tiếp tục điều tra lúc phía trên linh hồn quang đoàn ly quắc đột ngột b ộ c phát ra một cổ hơi thở đem tiêu viêm đ ẩ y ra làm tiêu viêm lại lần nữa nhìn sang phát hiện một lần nữa xuất hiện một sợi dây xích lần này có chút bất đồng là khóa linh hồn không phải màu đen nữa mà có tới bảy màu tiêu viêm thử lại mấy lần cũng không có cách nào đánh vỡ cái thất thải khóa vì vậy không thể không đ u n g tha được rồi mang hắn lên à đến lúc đó có cơ hội nhất định phải đem cái thất thải khóa kia đánh vỡ nghĩ đến đây tiêu viêm lại một lần nữa chậm rãi thối lui ra khỏi linh hồn hải của l ý q u á c chương bốn mươi chín đi đến hồng viên phủ minh hữu cốc nghỉ ngơi một chút tiêu viêm xác định phương hướng rồi đi về phía hồng viên phủ đương nhiên là mang theo l ý q u á c hồng viên phủ tọa phía lạc ở đương ô môn n viễn phận mảnh này g gia của cổ lục. lực vực cơ các thuộc tộc vực. địa đại Đại phái đại đều đấu đ là phụ bộ thế hồ tứ ở ở nhiên thậm chí còn có một số thủ lĩnh thế lực tựa hồ đối với bốn đại thế lực này vô cùng xa cách bọn hắn duy nhất biết đến chính là tồn tại bốn vị thái thượng hoàng có thực lực khủng bố muốn tại đây bao la vô tận viễn cổ đại lục đông vực trà trộn trên đầu đỉnh một cái tứ đại gia tộc phụ thuộc thế lực cốt gờ tóm lại là một mặt dĩnh vi hữu hiệu miễn tử kim bài tứ đại gia tộc ở đấu vực theo thứ tự là vương gia lưu gia tuyết gia cùng quản gia tứ đại gia tộc vô cùng cường thế và kỳ bí được truyền thừa từ thời viễn cổ đến nay bọn hắn có được thiên phú mà người thường vô cùng hâm mộ với người thường con đường tu luyện lắm gian c h u â n nhưng với bọn hắn thì lại bằng phẳng vô cùng bọn hắn chỉ tu luyện một chút đã có thể trở thành cường giả trong mắt người thường nhanh chóng vượt qua những kẻ cùng thế hệ ngày đ e m dốc sức liều mạng tu luyện bao nhiêu ánh hào quang những cái nhìn ngưỡng mộ đều tập trung lên bọn h ắ n bởi vậy có thể thấy được thế lực của tứ đại gia tộc này khủng bố cỡ nào nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c nết bởi vì vậy nên trong mắt người thường hay thậm chí là ở những vực xa xôi bọn họ đều coi bọn hắn nhưng thần minh tồn tại cùng nhật đến trình độ người bình thường khó có thể tin nổi bởi vì ai cũng biết thế gian này vốn không có thần tồn tại vị trí hiện tại của tiêu viêm cách phía đông của viễn cổ đại lục tương đối xa mặc dù tốc độ của tiêu viêm rất nhanh hơn nữa lại sử dụng không gian trùng động để đi nhưng muốn đến đấu vực còn cần phải tốn một tháng đối với loại tình huống này tiêu viêm chỉ có thể c ư ờ i khổ vừa đi vừa tập luyện thiên hồ mị hoặc đại pháp suy trên bầu trời xanh thảm một bóng đen bay lướt qua nhanh chư tia chất mang theo từng trận gió reo vun vút lấy mắt thường có thể nhìn thấy được từng đợt khí lưu đang phát tán trên không trung dựa theo tốc độ của chúng ta hiện tại hẳn ngày mai có thể đến đông vực viễn cổ đại lục tiến vào cảnh nội hồng viễn phủ hồng viễn phủ minh đức thành tiêu h viêm khẽ gật đầu hắn đã từng nghe qua cái tên này tại đông vực viễn cổ đại lục thành phố này rất có tên tuổi thậm chí thanh danh của nó còn hơn vân thành của vân phủ rất nhiều lần bởi vì nơi này có không gian trùng động có thể đến tứ đại gia tộc ở đấu vực hồng viễn phủ minh đức thành là thành thị nghiêm cấm ngoại nhân tiến vào trong thành ở trong đó có không ít cường giả của tứ đại gia tộc trấn thủ bất quá đối với chúng ta mà nói thì chuyện này cũng chẳng có vấn đề gì bởi vì trong đấu vực cũng có không ít thành phố cỡ lớn đều có không gian trùng động đi đến tứ đại gia tộc tiêu viêm nghe vậy thì gật đầu mắt nhìn l y quát nói không có việc gì sao vâng không có gì ly quát chẳng hề để ý trả lời không có ý kiến gì với lời tiêu viêm nói nghe vậy tiêu viêm cũng cười cười đã thế thì chúng ta nhanh tăng tốc thôi tiêu viêm vừa nói xong con cự mãng do năng lượng trời đất tạo thành quất đuôi lên thân thể cao lớn của nó lướt nhanh trên mặt đất tựa như sao băng trong chớp mắt đã biến mất nơi cuối chân trời một đường tiến lên đám người tiêu viêm ngay sáng sớm ngày thứ hai đã tiến vào l ã n h địa của đông vực viễn cổ đại lục lúc ở trong không gian t r ù n g động đám người tiêu viêm thoáng kinh ngạc phát hiện quanh không gian trùng động này rất náo nhiệt thỉnh thoảng lại có nhiều người tiến vào đôi lúc còn nhìn thấy một số cường giả trực tiếp phi hành ở nơi này tiêu viêm nhìn thấy kẻ thấp nhất cũng có thực lực đ ấ u thánh hiển nhiên những người này có lẽ đi về phía tứ đại gia tộc nhưng lại không biết những người này đến tột cùng là thuộc về phen nào hay là những người thuộc thế lực khác đám người tiêu viêm không hề nói chuyện với những người xung quanh cứ yên t ĩ n h đi trong không gian trùng động suốt năm ngày rồi biến mất xa xa đằng trước trùng động xuất hiện ánh sáng tiêu viêm lẩm bẩm hồng viễn phủ ta đến l í n rồi nơi này là một mảnh rừng bao la bắt ngát dài vô tận những chiếc lá thanh thúy xanh rờn tràn đầy sinh cơ ở trong này có một quảng trường nguy nga bằng đá đứng sừng sững bên dưới trăm trượng có vô số cột đá to lớn chống đỡ từ xa nhìn lại để cho người ta cảm thấy như một người khổng lồ nguy nga đồ sộ trên quảng trường thỉnh thoảng lại xuất hiện không gian bị vặn vẹo ở một số nơi ánh sáng lập l ò e từng đạo thân ảnh từ trong đó nhanh chóng bay ra hạ xuống quảng trường giờ phút này đây trên quảng trường tràn ngập thân ảnh huyên náo khắp nơi suy không gian trên không trung lúc này đột nhiên vặn vẹo kịch liệt vài đạo thân ảnh từ trong đó lướt đi ra vừng ư vàng hạ xuống trên bình đài đưa mắt nhìn chung quanh trên gương mặt hiện lên vẽ kinh ngạc ta hiện tại hẳn là đang ở cảnh nội hồng viễn phủ Ly. xem ra ta không có đi nhầm nơi tiêu viêm nhìn lướt qua bình đài lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể phát hiện ra vài cổ khí tức tương đương thậm chí là hơn hẳn hắn không biết người tên tiêu viễn đó đến t ộ n cùng là ở chỗ nào tiêu tộc có hay không tồn tại trên mảnh đại lục này nhỉ ở đằng kia có nhiều người vậy hẳn có thể hỏi t h ă m được chút gì đó nghĩ vậy nên tiêu viêm nhanh chóng đi đến nơi tập trung đông người dò la tin tức vị huynh đệ này ngươi có biết người nào tên là tiêu v i ễ n không tiêu viễn ngươi muốn tìm đoạt hồn đế giả tiêu viễn của hồng viễn phủ chúng ta sao hắn là vậy ngươi biết hắn ở đâu không đương nhiên biết chứ đoạt hồn đế giả tiêu viễn rất nổi tiếng tại hồng viễn phủ chúng ta ta làm sao có thể không biết được huynh đệ chẳng lẽ ngươi không biết sao ta không biết cho nên mới hỏi thăm đây này không biết người đó ở nơi nào lâm thánh nhưng tiêu viêm tiền bối đâu phải ai muốn gặp cũng gặp được đâu n g ư ờ i muốn gặp người sao đừng có đùa ai ta chỉ muốn thử xem thôi cảm ơn lâm thành cách chỗ tiêu viêm hiện tại cũng không xa lắm cách có một ngày đường mà thôi bất quá trên đường đi đến sẽ đi qua một ít thành khác tiêu viêm có chỗ dừng chân bởi hắn đang cần thu thập một số dược liệu bất quá không thể không nói hồng viễn phủ không hổ là khu vực trung tâm của đấu vực ở nơi này hết thể đồ vật đều có thể dễ dàng tìm được so với nơi khác dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là người phải có tiền hoặc có đồ vật phù hợp có thể đổi được một đường đi đến lâm thành tiêu viêm dừng lại ở năm tòa thành thị thu hoạch được một số vật phẩm phong phú ngoài dự đoán một số dược liệu dùng để lùi hệ chế đế phong thánh đan hắn cũng tìm được không ít mang tâm trạng vui vẻ vì thu hoạch thắng lợi sắc mặt tiêu viêm thoáng tươi lên một chút tiêu viêm nắm bắt thời gian đem những thứ dược liệu kia mua hết vào trong giới chỉ đợi đến khi phân loại hoàn tất các dược liệu tiêu viêm mới đi đến lâm thành một tòa thành nguy nga thuần sắc đen đến rồi sao chương năm mươi phong ba lúc vào thành minh ú cốc đập vào mi mắt chính là một tòa hát thành cực lớn lần đầu tiên trông thấy tòa thành thị này tiêu viêm liền là có chút sững sợ nhưng mà tòa thành thị này cũng không tràn ngập khí phách như sự tưởng tượng của hắn cả tòa thành thị do nham thạch xanh nhạt kiến tạo có lẽ là bởi tuế n g u y ệ n a n mòn khiến thoạt nhìn tòa thành có chút mục nát nhưng mang một loại khí tức cổ xưa dị thường tự trong thành thị tràn ngập mà ra làm cho người thoáng lánh hội được hương vị viễn cổ ha ha không hổ là viễn cổ đại lục thành thị thành thị này tràn đầy hương vị cổ xưa tiếp cận gần đến nơi đám người tiêu viêm phương mới phát hiện tòa thành cổ xưa này được bao bọc bởi một tầng hào quang trong suốt màn hào quang nhìn như bạc nhược yếu kém nhưng lại phảng phất đem đến một nguồn uy áp đến từ linh hồn làm cho sắc mặt không ít người đều là có chút biến hóa trừ một ít kẻ biết lai lịch của tòa thành thì trên mặt lại ẩn chứa một vẻ kính sợ loại cường đại uy áp này khiến cho liền thực lực đạt đến nhị tinh đấu đế tiêu viêm ngược lại là có thêm một chút ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng cũng không lớn tòa lâm thành này là do một vị thực lực đạt tới bắt tinh đấu đế cường giả để lại từ thời viễn cổ nghe nói là do một vị bát tinh đấu đế cường giả của đấu vực quản gia kiến tạo m à thành và màn hào quang kia có ẩn chứa một tia đấu đế bổn nguyên c h i lực của bát tinh đấu đế thủ hộ tòa lâm thành này chỉ cần không phải cường giả thực lực bát tinh đấu đế trở l ê n xâm phạm thì khi đến gần sẽ bị uy áp của màn hào quang kia ảnh hưởng ly quắc thấp giọng nói ra xem ra đối với tòa thành thị này hắn hiểu rất rõ À, thì ra là thế ta nói như thế nào có lớn như thế đấu đế uy áp nguyên lai、like、bên trong lẩn một chút đấu đế bổn nguyên chi lực của bát tinh đấu đế a tiêu viêm lúc này mới chợt hiểu khó trách nương theo lấy càng ngày càng tiếp cận tòa thành thị này hắn là được cảm giác được trong linh hồn uy áp càng ngày càng đậm vì dùng bày ra đối với vị này bát tinh đấu đế cường giả kính sợ lâm thành phương viên ngàn trượng ở trong cấm bất luận cái gì thực lực thấp hơn bát tinh đấu đế người phi hành chúng ta cũng đi bộ đi qua đi nói cách khác cái loại nầy uy áp sẽ càng ngày càng mạnh li quắc cười cười sau đó liền dẫn đầu đối với mặt đất rơi đi đám người phía sau tiêu viêm cũng là nhanh chóng đ u ổ i kịp một đoàn người sau khi hạ xuống tốc độ không chút nào giảm hóa thành từng đạo thân ảnh mơ hồ như gió bay điện c h ư ớ c đối với nảy tòa cổ xưa thành thị lao đi tại cổng vào lâm thành đám người tiêu viêm thân hình cũng là từ từ dừng lại mà xuống lâm thành thực sự không phải là có thể tùy ý tiến vào thành thị nếu không phải là thực lực đạt tới đấu thánh cường giả trở lên mới có tư cách vào lâm thành cho nên nói người thường chưa đạt đến cảnh giới đấu thánh giống như là bị cấm đi vào mặc dù thủ tục vào thành có chút dườm ra bất quá thế lực của tứ đại gia tộc cũng cực kỳ khủng bố tên tuổi vang dội nên không người dám can đảm ở chỗ này dương ai tiêu viêm mấy người theo đội ngũ chậm rãi mà vào sau một lúc lâu rốt cục đi đến đạt cửa thành chỗ ánh mắt quét qua chỉ thấy được ở cửa thành hai bên gần trăm tên đang mặc màu đen áo giáp bóng người cầm trong tay trường thương thẳng tắp mà đứng ánh mắt lạnh như băng không ngừng ở chung quanh đảo qua một cổ cường hãn khí t ứ c tự những người này trong cơ thể tràn ngập mà ra làm cho người không thể không cảm t h á n cái này viễn cổ đại lục đấu khí tu luyện giả thực lực thật đúng là cường hãn liên thủ vệ binh sĩ thực lực ngược lại là thuần một sắc đạt đến đấu thánh trở lên tại trải qua cửa ra vào binh sĩ nghiêm khắc kiểm tra về sau tiêu viêm cũng là bị chậm rãi để vào lâm thành ở trong c h ờ một chút coi như tiêu viêm vừa mới vừa đi hai bước thời điểm một tiếng nhàn nhạt thanh âm theo tiêu viêm sau lưng vang lên nghe được câu này vốn là đi về phía trước tiêu viêm bước chân không không khỏi dừng lại một trầu chật xoay người lại nhìn thoáng qua mới người lên tiếng một người đàn ông trung niên t r ư ờ n g ba mươi tuổi tướng mạo rất là tụ tàng hơn nữa quanh người hắn như có như không đấu khí chấn động ngược lại là cho người một loại biêu hãn cảm giác bất quá đối với tiêu viêm mà nói cái này không đáng kể chút nào dùng thực lực hiện tại của tiêu viêm tự nhiên đó có thể thấy được trước mắt người này tướng mạo tục tặng đàn ông trung niên thực lực cũng không quá đáng là khó khăn lắm đạt đến lục tinh trung kỳ đấu thánh mà thôi so với tiêu viêm hiện lộ ra thực lực lục tinh sơ kỳ đấu thánh thì cao hơn một chút bất quá cái này cũng gần kể chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi nếu theo như thực lực chân thật tính toán t ự là có mười cái thậm chí là một trăm cái đàn ông trung niên cùng một chỗ vây công tiêu viêm cũng không đạt được chỗ tốt nào nhìn lướt qua vừa mới nói chuyện đàn ông trung niên tiêu viêm có chút nhứ mày người kia là ai ta tựa hồ không biết hắn à mà đã không biết thì cũng không cần phải quan đến hắn ta mình còn phải bận đi tìm nơi ở của tiêu viễn trong nội tâm quyết định chú ý tiêu viêm là được lại lần nữa quay lại thân thể hướng nội thành bước đi n g ư ơ i ta gọi ngươi đấy tiểu tử đằng trước kia đứng lại trông thấy tiêu viêm không để ý gì tới mình hán tử trung niên kia không khỏi giận dữ hừ lạnh một tiếng lại lần nữa nói hai ngươi bị điếc hay sao không nghe ta bảo ngươi à nghe được đàn ông trung niên hừ lạnh thanh âm tiêu viêm cũng là chưa từng để ý tới vẫn là không ngừng hướng nội thành đi đến tiểu tử n g ư ơ i muốn chết người đàn ông trung niên xấu hổ đầu khi rung manh vào bàn tay trận là được hướng phía tiêu viêm đập đi tựa hồ muốn một trưởng đem tiêu viêm chủ chết ba ảnh người đàn ông trung niên trưởng phong múa nhưng mà còn không đợi hắn oanh tại tiêu viêm trên người trước mắt là được lại lần nữa một đ ô n g hoa một đạo thối ảnh nhanh như như thiểm điện trùng trùng điệp điệp oanh tại hắn trên lồng ngực khí lực khủng bố vô cùng trực tiếp là đem hắn oanh được bay ngược mà ra trùng trùng điệp điệp đụng vào trên tường thành theo trên tường thành rơi xuống gã xì ra một ngụm màu tươi mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hại như không muốn tin thực lực của mình đã có thể đạt tới lục tinh đấu thánh trung kỳ mà trước mặt tiêu viêm bất quá cũng chỉ là lục tinh đấu thánh sơ kỳ mà thôi giữa mình và hắn còn tồn tại một cái tiểu giới a mặc dù cùng là lục tinh đấu thánh nhưng là thực lực của mình rõ ràng cao hơn tiểu tử trước mặt thế nhưng làm sao mà một chiêu của hắn ta cũng không thể đỡ được ngược lại chính mình còn bị thụ thương rất nghiêm trọng nếu hắn biết rõ vừa mới đánh trả hắn chính là một gã đấu đế thì không biết còn có thể hay không nghĩ như vậy nhưng tiếc là chính hắn cũng không biết hơn nữa tiêu viêm giờ phút này cũng hoàn toàn chính xác chỉ là dùng lục tinh đấu đế thực lực mà thôi thế nhưng tên kia không biết còn tưởng rằng tiêu viêm dựa vào lục tinh đấu thánh thực lực một chiêu đánh bại chính mình loại tình huống này khiến hắn vốn là một gã trời sinh tính cao ngạo lại tức đến thổ huyết t r u n g quanh những người kia nhìn thấy tiêu viêm một chân liền đem lục tinh đấu thánh trung kỳ cao thủ c h ấ n tổn thương trong mắt cũng là hiện lên có chút ít kinh ngạc h i ệ n nhiên là chưa từng ngờ tới tiêu viêm đấu khí trên việc tu luyện còn có tạo nghệ như vậy nghe gặp người t r u n g quanh bình luận ánh mắt người đàn ông trung niên lại là lập tức thông đỏ lên giận dữ hét tiểu tử ta muốn giết ngươi người đàn ông trung niên đang định đánh thì một tiếng quát vang lên từ nơi cổng thành nơi này cổng lâm thành không phải nơi các ngươi đánh nhau nếu các ngươi có thâm c ử u đại hận gì thì đi tứ phương chiến đấu đài giải quyết tân đoán hiện tại nhanh chóng đi chỗ khát chơi